Chương 284, bình phân. Chương 284, bình phân. Mạc Xuyên xem tên lão đầu tử liếc mắt một cái, không có nói chuyện, quay đầu lướm mặt đen loa tử nháy mắt, mặt đen loa tử lưng quan tài che dấu khí tức, đi thôn tử trùng quanh tìm hiểu. Này lão đầu tử lời nói, làm Mạc Xuyên sản sinh ra cái ý tưởng. Thứ nhất cái liền là giải lão hán nói có thể giải quyết chính mình vấn đề biện pháp, có phải hay không liền là này dượng thi trùng. Rốt cuộc này loại côn trùng có thể nói vô cùng bất nhập, nghĩ tra rõ thân thể bên trong có hay không có tà ma, này loại côn trùng liền có thể làm đến. Cũng liền là nói giải lão hán biết hảo nhân thôn cụ thể tình huống. Liên dưỡng thi trùng này loại tồn tại đều biết. Mà thứ hai loại ý tưởng, này đại thái lao đầu tử có thể hay không là này hảo nhân thôn bên trong ác nhân, thậm chí có khả năng liền là này dưỡng thi trùng chủ nhân. Thứ ba loại ý tưởng, Giải lão hán cùng kia dắt chó gẻ thiếu niên, là hảo nhân thôn bên trong đi ra ngoài ác nhân, làm bộ chạy chuyến đến nơi hạ người. Nếu như này đó ý tưởng thành lập, kia chính mình hiện giờ bị lừa qua tới, Giải lão hán có thể hay không đi theo phía sau, liền tại chúng quanh. Kia Giải lão hán bản lãnh không sai, thật cất dấu cấp hắn một chiều, Mạc Xuyên cũng không bảo đảm có thể chịu nổi. Nếu như kia Giải lão hán không là kia cũng muốn làm mặt đen oa tử kiểm tra xung quanh, tránh cho bị mai phục, bị quần đầu. Hảo nhân thôn phổ thông người đám người hầu hắn cũng không sợ, có môn đạo quần đầu nhưng là có chút không bố, một đám giật ra phương pháp, các loại biện pháp tầng tầng lớp lớp, đáp ứng không xuể. Mặt đen oa tử tốc độ rất nhanh, kiểm tra xong bên ngoài trở về, này một bên cũng mới đến hồi cuối. Hắn trở về sau, ý bảo Mạc Xuyên bên ngoài không có mai phục, không có mặt khác người, Mạc Xuyên buông lỏng một hơi, nếu như chỉ là này cái lão đầu ra tay, hắn cũng không sợ, đương nhiên có thể không ra tay tốt nhất, nói không chừng này lão đầu thật là tới trừ ác. Hiện giờ hảo nhân thôn những cái đó người không dưỡng ti trùng thành từng khối tử thi, nằm tại một đôi, trống chết, không động tĩnh. Kia lão đầu tử lấy ra tới mấy khối thịt khô thượng đều là hình thành thật dày băng tinh, có một thước tới dày. Tiểu đến không thể gặp côn trùng có thể đôi khởi cao một thước, này côn trùng số lượng sao trời khủng bố. Kia lão đầu tử gỡ xuống bên hông vài đỏ mở ra, liền muốn đi lên đem những cái đó thịt khô thu hồi tới, chiếm làm của riêng bộ dáng. Mạc Xuyên cười nói, lão tiên sinh cũng không khách khí, xuống không có làm nhiều ít, chỗ tốt lại là không cần thiếu. Lão đầu tử nghe vậy mẩn ra, mặt bên trên có chút không nhịn được, tay chỉ hảo thu hồi lại. Tiểu sư phụ có thể là hiểu lầm ta Này dưỡng thi trùng không biết tương quan môn đạo lấy ra căn bản vũ dụng. Ta nói câu không dễ nghe, tiểu sư phụ liền này đồ vật không thể dùng hỏa đều không biết, muốn không là ta tới cái thời, tiểu sư phụ liền đúc thành đại sai. Ta giúp tiểu sư phụ đại bận địu, tiểu sư phụ lại cầm này đồ vật không có dụng, cần gì phải giữ lại. Mạc Xuyên cười cười, nói, lão tiên sinh nói có lý, chọn không ra ma bệnh. Có thể là này đó người chết về sau, dưỡng thi trùng mới khống chế thân thể, theo ta thấy, này đó người nếu không chết, lão tiên sinh này thu trùng biện pháp là bất kể dụng. Lão tiên sinh chọn gánh liền đến, xem bộ dáng nắm chắc 10 phần a. Lão đầu tử khẽ mắt giật một cái, Mạc Xuyên lời nói bên trong có lời nói, là tại chỉ hắn a, kia ý tứ là nói hắn cùng hảo nhân thôn bên trong ác nhân một đám. Không đợi hắn đáp lời, Mạc Xuyên tùy phong nhất truyện, mặt bên trên trầm xuống, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lão đầu tử, nói, "Ta nói như thế nào xem lão tiên sinh có chút khuôn mặt. Ba ngày ta đưa lương thời điểm, có người nhắc qua lão tiên sinh, nói có cái cái lô thai lớn lão hãn." Lão tiên sinh lô thai liền rất lớn. Mạc Xuyên ba ngày cũng không có nghe ai nói có đại thai lão hãn, nói này lời nói thuần là viết gạ hỏi một chút này lão đầu tử. Hắn cũng không nói mà khác, liền nói thôn bên trong người để một miệng, mặc khác cái gì tin tức đều không lộ ra. Nhưng nếu như ngươi trong lòng có quỷ, nghe liền có vấn đề. Lão đầu tử cười tủm tìm nói, tiểu sư phụ ngược lại là biết nói chuyện, ta như thật là cùng bọn họ một đám, khẳng định bị ngươi lừa rối ra tới. Mạc Xuyên cũng không nói nhảm, đột nhiên liền từ ngực bên trong lấy ra một bả hế hôi cùng một chưn bố, dùng bố đem hế hôi bọc lại đưa cho này đại thai lão đầu, nói, nếu không là một đám, lão tiên sinh nói cho ta không thể dùng lừa đốt, này tin tức tính ta mua. Lão đầu tử không có đi tiếp hế hôi, hiếu kỳ nói, liền tính mua tin tức. Vậy ngươi không sẽ dẫn trùng biện pháp, ta không ra tay ngươi không còn là không biện pháp xử lý." Mạc Xuyên lắc đầu, cười nói, "Ta đương nhiên là có biện pháp." Lao đầu tử sửng sở, lập tức nhấp biến, quay đầu nhìn mặt đất bên trên xếp thi thể, sợ hãi nói, "Ngươi tính toán đem người cùng nhau mang đi?" Hắn nghĩ đến trước mắt thiếu niên đem như vậy nhiều người trói tại cùng nhau gánh tại vai bên trên hình ảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. "Như vậy đi, này công lao hai ta bình phần, đồ vật hai ta cũng bình phần, bất quá này hai khối thịt khô tiền tiểu sư phụ đến cấp ta." Dứt lời lao đầu tử đem vải đỏ một phân thành hai. Đưa cho ta mạc xuyên một khối, nói, dùng vải đỏ bọc lấy, này dưỡng thi trùng liền không sẽ chạy loạn. Tiểu sư phụ lại không tin, có thể cùng ta trở về, những cái đó cái hủy thác ta lão gia có thể vì ta làm chứng. Nói chuyện lúc lão đầu tử duỗi tay lấy ra mạc xuyên tay bên trong cái hôi, bốn khối thịt khô hắn gói lên hai khối, bỏ vào cái sọt. Mạc xuyên xem tay bên trên ghế hôi bị lấy đi, biểu tình cổ quái, này ghế hôi bị lấy đi, hắn cũng đem hai khối thịt khô dùng vải đỏ bọc lại. Này lão đầu cầm ế hôi liền dễ nói, xuất hiện như vậy kỳ quặc, cũng không là mấy câu lời nói liền có thể lấy được hắn tín nhiệm. Chờ đồ vật thu hồi tới, Mạc xuyên điểm một bảng oại giải quyết này áp địa. Tiểu sư phụ Bồ Tát tâm địa, chứ nơi đây ác nhân, không bằng cùng ta cùng nhau đi lấy tiền, ngươi ta một người một nữa. Gia Hạo nhân tôn, lão đầu tử chọn gánh đi tại Mạc Xuyên bên cạnh, cười tủm tìm nói. Mạc Xuyên trong lòng để phòng này lão đầu, nghe vậy cười nói, không cần, chuyến tự phí lão tiên sinh chính mình cầm đi. Lão đầu tử cười cười, nói, tiểu sư phụ tốt bụng, sợ là xem lão đầu tử ta sinh hoạt không dễ. Đơn thương độc mã liền đem này ác nhân tôn chọn, tiểu sư phụ bản lãnh có thể là không nhỏ, ta có một cọc mua bán, không biết tiểu sư phụ nguyện ý hay không nguyện ý cùng ta đi một chuyến. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, hảo giống như có thể tiếp Một là có thể trưởng trường kiến thức, đi khắp nơi vừa đi, hai là hắn hiện tại rất nghèo, nói không chừng này một chuyến có thể kiếm chút. Còn có một điểm là hắn cầm dưỡng thi trùng, nhưng không có thúc dục sử phương pháp, cõng lại tay bên trong không chỗ hữu dụng. Hắn chính sổ này sự tình, như thế nhất tới, ngược lại là có thể đi theo này lão đầu bên cạnh, đem phương pháp này ra tới. Cái gì đường sống? Đại hoạt, đông gia là Phúc Hưng lâu, mở giá cụ thể không rõ ràng, nhưng ta nghe nói đông gia rất hào phóng, liền tính không thành cũng có thể đến nhất đốn cá vịt ăn. Người ta đi qua nhìn một chút, có thể thành tự phát, không thành cũng có thể ăn cá vịt, kiếm bộn không lo đường sống. Mạc Xuyên đi lặng, còn cho rằng cái gì đời sống, nguyên lai là chính mình này cái đông gia sống. Bất quá hứng đều ứng xuống tới, liền làm cùng đường trở về, thuận tiện nạy ra dương thi trùng biện pháp. Cũng liền tại nơi lúc, kia lão đầu đột nhiên buông xuống gườm gẫnh, quỳ xuống đối phía trước lễ bái, lấy ra hương đến nguyên bảo điểm đốt, miệng lẩm bẩm. Phía trước có lão gia, nhất định phải đã cho được tiền. Chương 285, đại nhị tặc. Chương 285, đại nhị tặc. Mạc Xuyên xem đại thai lão đầu đối phía trước lễ bái, cũng không đợi tiền giấy đốt sạch, liền lại đứng dậy tiếp tục chọn cái soạn, theo lên Mạc Xuyên cùng nhau lên đường. Nay lúc còn là đêm bên trong, chính là Tà Ma Du thoăn thời điểm, hai người liền như vậy đi tại sơn đạo bên trên, tại các loại Tà Ma chăm chú nhìn hạ, cười cười nói nói, hình ảnh ấm áp. Kia Đại Thái lão đầu vẫn luôn khen Mạc Xuyên làm việc tốt, là khó được người tốt. Mạc Xuyên cũng là khách khí, thỉnh thoảng liền khiêm tốn tỉnh giáo, bộ kia Đại Thái lão đầu lại nói: "Bất quá này lão đầu cảnh giác tính thực sự là mạnh, cho dù trò chuyện lại hảo, một hỏi đến quan tại dưỡng thi trùng vấn đề, lập tức liền chi chi ngô ngô lên tới." Mạc Xuyên hỏi Mạc khắc vấn đề này, lão đầu liền nói: "Hỏi dưỡng thi trùng liền làm nói lắp Đại Thái lão đầu mặt bên trên mang râu, nói: "Tiểu sư phụ có thể bỏ qua cho ta đi." Không là lão đầu tử ta không muốn nói, mà là lão đầu tử ta cũng là kiến thức được đời, tiểu sư phụ là người tốt, ta nếu đem này không được đầy đủ biện pháp giáo cấp ngươi, kia chẳng phải là hại người sao? Hỏi không ra tới, Mạc Xuyên cũng không có biện pháp, chỉ dựa vào vừa rồi lấy ra đi với hôi, thiết đàn khởi pháp khởi không được quá lớn tác dụng, chỉ là có thể đáp thượng nhân quả, làm chính mình ở vào chủ đạo địa vị. Rốt cuộc nghiêm khắc ý nghiệt thượng, kia lão đầu nói không sai, hắn nếu là không nhắc nhở, chính mình thật sự đem dương thi trùng đốt, này nhân quả có thể là không nhỏ. Thật sự không được gõ mượn con nhị, một gậy đánh mất xựu tính, như vậy gần khoảng cách, rất khó thất thủ a. Mạc Xuyên bước chân thản nhiên, giẫm lại phía sau đại thai lão đầu nửa cái thân vị, nhìn chằm chằm kia đại thai lão đầu cái ống, con mắt phóng quang. Hiện tại hắn chuẩn bị lấy ra huyết hồng cốt lục, ánh mắt lại là ngưng lại. Này cái lão đầu có vấn đề. Như vậy lớn tuổi tác, lại lực lại rất kinh người, đi lại lúc khí tức lại ổn. Mạc Xuyên tối đầu đi xem, chỉ thấy kia lão đầu bản chân rộng lớn, so người bình thường chân đại thượng rất nhiều, giẫm tại mặt đất một lúc, mặt đất thậm chí có nhẹ nhàng sụp đổ. Cũng liền là nói, này lão hán rất nặng. Hai cái cái sọt bên trong đồ vật không khả năng như vậy trọng, kia liền là này lão đầu rất nặng. Thân thể bền bị sẽ làm cho tự thân trọng lượng gia tăng, bởi vì cơ bắp mật độ, xương cốt mật độ cùng cường độ tăng lên. Cho nên này cái lão đầu là một cái người luyện võ, đồng thời luyện được không tệ. Trong lòng giận mình, Mạc Xuyên lại phát hiện này lão đầu đi đường cùng Giang Cứu, bên ngoài bắt tự, đồng thời thực bên ngoài kia loại, đi khởi đường tới dung một cái. Mặt ngoài xem là bất ổn, kỳ thực là làm chính mình tùy thời có thể quay người, ứng đối đột nhiên tấn kích. Còn tốt không có đối thủ, này loại tình huống hạ, chính mình ra tay trước ngược lại sẽ mất đi tiên cơ. Bởi vì ngươi không biết hắn sẽ như thế nào động thủ. Trong lòng hơi hoảng sợ, Mạc Xuyên bước nhanh đi lên cùng đại thai lão đầu vai sờ vai. Cười nói, "Lão tiên sinh muốn hay không muốn nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc tuổi tác lớn." Đại thai lão đầu đầu tiên là ngẩn ra, lập tức duỗi tay đỡ eo, mặt bên trên nếp nhăn xếp, cười nói, "Tiểu sư phụ tâm thiện, quả thật có chút mệt, tuổi tác lớn." Này lão đầu rõ ràng thân thể như vậy mạnh, còn tại trang. Xác định này cái lão đầu có vấn đề, Mạc Xuyên cũng không phải trần, bồi lão đầu nghỉ ngơi một hồi nhi, tìm cơ hội. Sau đó hai người tiếp tục lên đường, mãi cho đến năm cái ngày, phía trước có một cái thôn tử nháo túy, Mạc Xuyên cùng lão đầu mau chóng tới xem xem. Trước kia lão già tử tốt bụng, Gặp được sự tình đều sẽ hảo tâm đi hỗ trợ, đại đa số đều là nhớ nợ nhân tình, đều để người khác nhớ kỹ hắn hảo là được, không yêu cầu hồi báo. Mạc Xuyên nếu như lên đường gặp được, cũng sẽ giống như lão gia tự động dạng đi quản. Nay loại sự tình quản không xong, thế đạo liền là như thế. Nhưng gặp được còn là sẽ đi quản, có thể quản đến liền quản, không quản được liền không biện pháp. Nhưng mà tại kia thôn tử bên trong, Mạc Xuyên lại là gặp được kia hai cái bối túy Nico. Kia hai cái Nico xem đến Mạc Xuyên cùng đại thai lão đầu, sắc mặt kỳ biến, cuống quýt chạy trốn. Mạc Xuyên thấy kia hai Nico chạy, cũng là buông lòng một hơi. Hắn thật sợ này hai Nico lại chạy tới cùng hắn mượn giống, hắn là thật không có kinh nghiệm đại thai lão hàn xem đến kia hai Nico rời đi, cười tủm tỉm nói nói, xem tới sự tình giải quyết, hai cái tâm thiện Nico lạc. Không biết vì sao, Mạc Xuyên luôn cảm giác, này đại thai lão đầu xem thấy kia hai cái Nico rời đi, cũng là tủm một hơi. Chẳng lẽ lại kia hai cái Nico, cũng hướng này đại thai lão đầu tiếp nhiệt loại. Biểu tình cổ quái, lại xem thấy đầu to lão đầu tiếp tục nói nói, bất quá sự tình giải quyết, lại không có an to ý trấn, làm không địa đạo. Có lẽ là trẻ tuổi, không có kinh nghiệm. Nói xong đại thái lão gia theo cái sọt bên trong lấy ra chỉ có hương nến tiền giấy, đối các phương lễ bái. Trừ trí liền phải cấp mặt khắc mắt không mở tà ma lượng lượng trang phục, mặt ngoài là cấp bọn họ tháp hương, kỳ thư ký hiệp, kia hai cái tiểu cô tử không hiểu. Làm như thế lúc sau, liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, còn có thể tìm thôn bên trong lão gia đòi tiền. Mạc Xuyên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thôn bên trong lão gia qua tới, đối lao đầu là liên tục nói cảm ơn, cấp chút kỳ hình quái trạng trái cây. Nay thế đạo trái cây, có thể là rất đáng tiền, tính trọng lễ. Lao đầu vui vẻ tiếp nhận, sau đó mang Mạc Xuyên rời đi, đi hướng chỗ nghỉ tạm. Thật vừa đúng lúc. lại gặp được kia hai cái bối túy Nico, thực sự là hữu duyên. Hai cái bối túy Nico xem đến hai người, cũng là sắc mặt đại biến, tâm tình thấp vọng. Song song song, bị hảo nhân thôn ác nhân để mắt tới, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn bắt chúng ta mà giống, thiên sát, ta cũng không nên sinh án loại. Hai cái Nico mau chóng rời đi, quay đầu nhìn lại, hảo tại kia hai cái ác nhân không có đuổi tới. Kia là hảo nhân thôn đại nhĩ ta không là, nghe nói là hảo nhân thôn bên trong, duy nhất một cái sẽ môn đạo. Nghe người khác nói, hắn ác sự làm quá nhiều, đoán sát khí thành tự thể, bị hắn làm quần áo mặc lên người, hắn không khoe khoang, là không nhìn nhà. lấy này để lừa gạt người khác. Hảo tại ngươi ta đến nơi tìm người, muốn tìm vui lòng đẹp ý lang quân mượn giống, gặp được hắn làm chuyện xấu. Kia không háo sắc cùng kia đại nhĩ tạt một đường, sợ là muốn làm lớn ác sự, chúng ta đi tìm người tới, thu thập bọn họ. Mạc Xuyên xem hai cái ni cô rời đi, ám đạo hữu duyên, một bên đại thai lão đầu thấy thế, nói, lão đầu tự một bả xương cốt, tiểu sư phụ nhiều tha thứ, nghỉ ngơi một chút. Hắn đỡ cái eo, biểu tình đau khổ, đấm bó eo đấm một chân, miệng bên trong nhắc tới tuổi tác lớn không còn dùng được, lại không, có đời sau. Mạc Xuyên xem tại mắt bên trong, cũng không ngừng phá, trong lòng nghĩ khi nào động thủ. Hắn vẫn luôn tìm không đến hảo cơ hội, này lão đầu mặt ngoài cười tủm tỉm, kỳ thực rất cẩn thận, mỗi lần thân vị đều bảo trì tại nhất định khoảng cách, chính mình vừa động thủ liền sẽ cấp hắn phản ứng không gian kia loại. Này lão đầu tử thân thể không yếu, chính mình mà gây, nói không chừng chân giải quyết không đạo không là lo lắng đánh không lại, hắn là lo lắng đánh cọ động rắn, cuối cùng bị này lão đầu chạy, lưu lại tai họa. Này lão đầu kiến thức cùng phương pháp, không thể so với giải lão hàn thiếu, ám địa bên trong hạ ngáng chân, không chứng sẽ. Tiên mã thượng lượng, không bằng tìm cái địa phương nghỉ chân một chút, chuẩn bị điểm lượng khô hào lên đường, còn có 450 bên trong đường ẳ. Đại thai lão đầu xem mặc xuyên, Suy nghĩ không thể thật đi Bạch Vân Chấn, Bạch Vân Chấn thượng lão gia cũng không là loại vùng hoang vu dã linh lão gia có thể so sánh. Chớ nói chi là Bạch Vân Chấn có phúc hưởng lâu, phúc hưởng lâu nhị trưởng quỹ nghe nói là cái thanh giai đại quý, hung thần đắc xác, khẳng định không thể tới đừng nói kia thần bí nhị trưởng quỹ, chỉ là nhị trưởng quỹ nghe đồn bên trong hai cái thanh giai bản nương liền đủ giò người. Một đường đi tới, đại tài lão đầu đều tại tìm cơ hội, nghĩ lặng lẽ hạ thủ, nhưng mà thực sự không có cơ hội. Trước mắt tiểu tử rất cẩn thận, chưa từng lộ ra sơ hở, thậm chí có lúc còn sẽ rất lại phía sau nửa bước. Không biết vì cái gì Mỗi lần này tiểu tử rất lại phía sau nửa bước, đại thai lão đầu liền cảm thấy chính mình cái hốt ma mao, rất lạ cổ quái. Chương 286, thật là đúng dịp. Chương 286, thật là đúng dịp. Chẳng lẽ mặt đất bên dưới lão tổ tông lẩm bẩm chính mình, đại thai lão đầu như thế nghĩ đến. Mà nếu tìm không đến sơ hở, kia liền sáng tạo sơ hở, tìm một nơi nghỉ chân, không tin nghỉ chân thời điểm, còn không có sơ hở. Chỉ cần phân thần, kia khẳng định liền có thể tìm tới cơ hội. Mạc Xuyên chính suy nghĩ như thế nào có thể làm này, lão đầu tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, nghe vậy lại hỉ. "Là à, đi một đêm thượng" Bổ có chút đói, ta lại không mang lương khô, sắp thực đến chuẩn bị một ít. Hai người ăn nhịp với nhau, một đường thượng lão đầu Nhi eo cũng đã hết đầu, chân cũng không toàn, chọn gánh đi nhanh chóng. Mạc Xuyên cũng là nhắm mắt theo đuôi đội kịp, rất nhanh liền lại đến một chỗ thôn sóng đại thái lão đầu Dương vừa nói, liền tại cái này tại này. Mạc Xuyên liên tục gật đầu, hào hào hào, liền cái này này, có thể cấp ta đi mệnh. Lại a, tiểu sư phụ trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đều mệnh, đừng nói ta này lão đầu tử. Hai người đều là cố gắng làm chứng minh mồ hôi đồng địa, thở hổn hộc, mặt bên trên quải sổ sở. Tiểu sư phụ ngươi qua bên kia, ta đi này một bên. Chờ chút nhi lại tại này bên trong tụ họp. Kia liền nghe lão tiên sinh. Hai người đều là hướng cấp tự phương hướng đi, ba bước một hồi đầu, ba bước một hồi đầu. Này hai người mỗi lần quay đầu muốn động thủ đều sẽ đối thượng, đại hai lão đầu khẽ cắn môi, nhịn không được nói, "Ha ha ha, không cần lo lắng lão đầu tử ta, tiểu sư phụ nhanh đi." Mạc Xuyên cười nói, "Lão tiên sinh tuổi tác lớn, thực sự không dung tâm, ta xem ngươi chút." Hắn dứt khoát không quay đầu, cười làm lão đầu tử chút đi, chính mình xác định hắn có thể chính mình chiếu cố chính mình, mới hảo yên tâm đại hai lão đầu mặt du lên, lại không tốt lại nói cái gì. Ai bảo hắn một đường thượng trang thân thể không tốt, người khác quan tâm chính mình, chọn không ra mau bị tới. Hắn một hồi đầu, nhanh lên lại quay lại tới. Vừa rồi quay đầu nháy mắt bên trong, hắn chỉ cảm thấy cái hốt lạnh siêu siêu. Mạc Xuyên đem tay từ ngực bên trong thả ra tới, hắn mới vừa muốn lấy cuốn tới. Lão tiên sinh như thế nào? Này lão đầu như vậy cẩn thận, quả nhiên có vấn đề, sợ là cũng nghĩ đối chính mình ra tay. Không có việc gì, không có việc gì. Đại thai lão đầu cười nói xong, lại quay đầu lại, kia loại quen thuộc cái hốt mau mau cảm giác lần nữa xuất hiện. Hắn nhanh lên lại quay đầu lại. liền xem đến mạc xuyên tay lại từ ngực chỗ buông xuống tới, liền nhịn không được nói, tiểu sư phụ lực chỗ có tổn thương. Mạc xuyên. Cuối cùng, đại hai lão đầu thực sự không đồng tâm, liền mở miệng nói, như vậy đi, tiểu sư phụ chúng ta cùng nhau mua, chờ chút nhi miễn cho ngươi làm xong ta còn không có làm xong, tại này chờ ta. Cũng được. Hai người tại thôn tử bên trong lắc lư, tìm thôn bên trong lão gia nói rõ tới ý, chuẩn bị một ít thức ăn, tiền giấy, hương đến, lên đường dùng độ vận. Thôn bên trong lão gia vui vẻ đáp ứng, không biện pháp, này hai vị ra đưa tiền, hảo phóng vô cùng. Bất quá rất nhanh này vị lão gia liền không vui. Bởi vì rất nhỏ một cái thôi tử, này hai vị gia thế nhưng lăng lại chuyển nửa ngày. Vừa mới bắt đầu còn làm bộ hỏi hỏi đường, sau tới rứt khoát liền tại thôn bên trong lăn lừ, đi qua đường lại đi nhiều lần, đây là muốn ra sự tỉnh tiết tấu. Hai người đều không tìm được cơ hội hạ thủ, mắt xem sắc trời dần dần muộn, cũng là cấp tự đều hiểu qua tới. Này thôn tử bên trong lão gia đều có thể nhìn ra tới, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được đại thai lão đầu cười nói, không bằng tại này thôn tử bên trong nghỉ một chút, sáng mai lại xuất phát. Mạc xuyên gật đầu, nói, cũng tốt, đường sá xa xôi, một đường phong trần mệt mỏi, cũng là mệt. Lão tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi. Hảo Lam Tôn bên trong lão gia cấp chúng ta đẳng hai gian phòng vô lý. Tìm đến Tôn bên trong lão gia, kia tà ma lão gia thấy thế không đúng, cấp bọn họ an bài thôn tử gần nhất hai gian phòng. Hai người lại là ba bước một hồi đầu, ba bước một hồi đầu, về đến các tự gian phòng bên trong đi đến gian phòng nháy mắt bên trong, Mạc Xuyên nháy mắt bên trong ngồi xếp bằng, thiết đàn khởi pháp, thiết hạ lệnh. Trước nhiễu này lão tặc hồn, sau đó ta cầm côn đi qua đánh chết hắn. Mặc dù không biết này lão đầu cụ thể thân phận, nghi tới cùng hảo nhân thôn ác nhân có quan. Kia lão đầu xuất hiện kỳ quặc, nói không chính xác liền là dưỡng trùng người. Đem hảo nhân tôn ác nhân nhóm đều luyện thành trùng tương ác nhân trên người tự mang sát khí, lại tăng thêm dưỡng thi trùng kinh người học tập năng lực, nếu là thành sự tình, không biết được nhiều khủng bố. Lấy ra hương đến nguyên bảo thiết đan, rất nhanh lượn lệnh liền hạ đi ra ngoài, khí tức vô hình vô mờ, thần bí năng lượng hướng khác một bên đại thái lão đầu dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, đại thái lão đầu kia một bên trở về nhà ở liền lấy ra thì khô, đem vài đỏ xóc lên, miệng lẩm bẩm, mặt bên trên mang cười lạnh. Ta cố ý nhăm nhó, có kẻ mà cả, liền làm muốn đem này dưỡng thi trùng đưa ra ngoài, này người thân thể cường hành, đem này luyện thành trùng gương, không biết sẽ có nhiều lợi hại. lại đem ta vất vả dưỡng ác nhân đều làm thịt, nhất định phải nỗ lực đại giới. Hiện giờ hai người đều lòng dạ biết rõ, này chính là sáng loáng đấu pháp, ai thua ai chết. Trước kia tiểu tử bị dưỡng thi trùng của lấy, ta liền đi qua đánh chết hắn, hắn khẳng định không biết, ta nhập thân không yếu tại hắn, không phải làm sao dám dưỡng ác nhân. Miệng lẩm bẩm, những cái đó dưỡng thi trùng bắt đầu vàng ngẹo, cùng lúc đó, Mạc Xuyên đặt tại túi đen bên trong dưỡng thi trùng nhao nhao chui phá vải đỏ, theo túi đen bên trong hướng bên ngoài bò, tiến vào Mạc Xuyên quần áo, tiếp thấm thấu Mạc Xuyên làn da. Cùng một thời gian, Mạc Xuyên nợ pháp khởi hiệu quả, đại thai lão hán miệng bên trong lẩm bẩm. Đột nhiên liền cảm giác tầm mắt mơ hồ, lỗ tai nghe không rõ, miệng nói cái gì cũng không biết. Có một loại nói không rõ lực lượng, che lại hắn càng quan. Có chút muốn đạo, bất quá ta không xem không tùy lạ, Dượng thi trùng chính là ta mắt. Hắn rút ra đòn đánh, mở ra môn hộ, lại là không nhận nợ pháp cái nhiêu, hướng mặc xuyên gian phòng đi đến. Mặc xuyên kia bên trong thì là rất nhanh cảm ứng đến kia Dượng thi trùng tồn tại, thể nội hỏa lò đại thịnh khủng bố thể ôn bức bách Dượng thi trùng quân mình. Mặc dù còn sót lại tại thể nội, nhưng chỉ cần hỏa lò bất diệt, đối hắn sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghĩ tới kia lão đầu đã bị ta nợ pháp mê hoặc, ta này liền đi đánh hắn. Lấy ra huyết hồng côn, Mạc Xuyên mở cửa phòng, hướng Đại Thái lão hắn gian phòng phương hướng đi đến đi đến nửa đường, hai người gặp được, đều là sử sốt. Mạc Xuyên nói, thật là đúng dịp, lão tiên sinh cũng ra tới ngắm trăng. Đại Thái lão đầu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời từ đâu ra mặt trăng, bất quá hắn vẫn là cười híp mắt nói, vân vân vân, hôm nay mặt trăng thật tròn. Mạc Xuyên ngẩng đầu mới vừa nghĩ khen khen một cái tối nay mặt trăng, ngẩng đầu lại là không có tìm được Đại Thái lão đầu cười lạnh nói, cũng đừng kéo này đó hư đầu bán náo, rộng mở bãi nói chuyện đi, mệt sợ. Ta dưỡng một thôn làng nghắc nhân, thật vất vả có điểm hiệu quả, bị ngươi cấp diệt. Những cái đó ác nhân trên người oán quỷ còn không đủ hung, ngươi có thể là hại ta không cạn. Mạc Xuyên ám đạo quả nhiên, này lão đầu liền là hảo nhân thôn, còn là đầu sọ gây tội. Hảo nhân thôn ác nhân, bị hắn loại cổ. Ta liền nói lão tiên sinh xem đi lên không giống người tốt. Lời còn chưa dứt, kia đại thai lão đầu để đòn gánh liền lao đến, khí thế giảo giạt. Chương 287, dưỡng thi trùng vào não. Chương 287, dưỡng thi trùng vào não. Mạc Xuyên xem này khí thế, không dám khinh thường, biết này đại thai lão đầu bản lĩnh không thấp, vội vàng ứng đối. Hắn giơ lên huyết hồng côn nên tiếp đòn đánh, lại la phanh một tiếng. Cứ đại lực đạo chút xuống tới, căn bản không tiếp nổi kia loại, không dám đón đỡ, Mạc Xuyên vội vàng đem Huyết Hồng côn hướng bên cạnh mang, lấy này tá điệu lực đạo. Như thế nào sẽ như vậy trọng? Chỉ thấy kia đòn gánh đập tại mặt đất bên trên, phát ra bánh một tiếng trầm đục, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố tới, bùn đất tung bay. Này lao đông tây, này là căn sát đòn đánh. Đòn đánh đụng tới Huyết Hồng côn Mạc Xuyên liền phát giác đến không thích hợp, kia lực đạo lớn đến đáng sợ. Cũng nhiều thua thiệt hắn phản ứng nhanh, không phải bị đập tại bả vai bên trên, sợ là trực tiếp đem bả vai tật trợ, trở thành tay cụt đại hiệp. Hiện giờ nhục thân là bên bị nhưng vẫn là không có rèn luyện quá tinh thiết bên bị, an thượng nhất biển gánh khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Này đại thái lão hán có thể thật là cái lão âm hóa, lại đem rèn luyện quá làm bằng sắt tạo thành một bả đòn lánh, như thế xuất kỳ bất ý hắn ngày thường bên trong gồng gánh đều là giả bộ như bộ dáng thoải mái, lấy nảy mê hoặc người khác. Cùng nhau đi tới, này lão đầu nói chính mình đi mệt, có khả năng không là chàng, gánh một cái trọng đòn lánh, sắc thực rất mệt mỏi. Một kích không có kết quả, đại thái lão đầu có chút ngoài ý muốn, thấy đòn gánh đập tại mặt đất bên trên, hắn nếu là này lúc dùng tay cầm, liền là kẻ hở khẩu lỗ. Vội vàng một chân đá vào đòn gánh thượng làm đòn gánh ngăng lên mang bùn đất tung bay, công kích trực tiếp Mạc Xuyên mặt. Một bên Mặt Đen Hoa Tử tìm đúng cơ hội, dùng âm phong roi quất đánh đi qua, lại là bị tia Đại Thái lão đầu lợi dụng đòn gánh thượng lực mang né người sang một bên, tránh khỏi. Mạc Xuyên mới vừa chuẩn bị đệ tới, thấy thế lập tức lui lại. Lại nhất biện gánh thất bại, tia Đại Thái lão đầu lại là quay người phóng tới Mặt Đen Hoa Tử, nghi trước giải quyết này cái phụ trợ. Mặt Đen Hoa Tử giật mình, vội vàng chạy trốn, hắn thân thể tiểu, một đường nhẹ nhót, làm Đại Thái lão đầu bắt hụt. Cũng là này lúc, sau lưng tiếng gió hô hô quay người liền thấy một cái huyết hồng côn đánh về phía nguyên bản cái hot vị trí, đại thai lão đầu hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm người xuống hướng phía trước lăn, phòng ngừa này một kích. Mạc Xuyên cùng mặt đen oa thử thừa thắng xông lên, nhưng mà kia đại thai lão đầu đánh nhau kinh nghiệm thập phần phong phú, mặc dù xem đi lên hỗn loạn, nhưng đều cấp hắn tránh khỏi. Này không phải là thượng hảo bồi luyện sư phụ. Hiện giờ tiên pháp tuyệt chiêu là cô động pháp lực, nhục thân tuyệt chiêu còn không có tin tức. Làm đến khống chế dưỡng thi trùng pháp môn, giải quyết chính mình thể nội tà ma vấn đề, lại đem nhục thân này một tay tuyệt chiêu luyện ra, chẳng phải mị thai? Nghĩ đến này, Mạc Xuyên liền không nóng nảy Lâm Mặt Đen oa tử một bên quan sát, chính mình thì một bên đánh một bên học trộn, học tập mỗi cái động tác, học tập tại cái gì dạng tình huống hạ, đi xử lý người khác tiến công đại thai lão đầu đánh đánh cũng rõ ràng mạc xuyên ý đồ, lập tức cấp. Tay bên trên đòn gánh cực nặng, nếu là không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hắn sẽ càng tới càng mệt nhũn. Mặt bên trên hung ác, nếu kia mặt đen tiểu quỷ không ở một bên quay rối, kia liền mượn này bắt lại. Hắn tăng tốc công kích nhạt dạo, sải bước vung vẩy đòn gánh, không lưu một tia khe hở đòn gánh làm quân sự, coi lạ vung một cái hảo đòn gánh, mạc xuyên tay bên trên nắm huyết hồng côn, cũng là ứng đối cấp tốc. Vừa rồi một trận cũng là làm hắn thu hoạch rất nhiều, như thế ứng đối lên tới, so trước đó hảo thượng quá nhiều. Hắn mỗi lần ngăn cản, tay bên trên huyết hồng côn vùng đánh, đều tinh chuẩn tá lực, huyết hồng côn tại hắn tay bên trong xoay, linh hoạt hết sức, lại hai cái tay không ngừng thay phiên, không đến mức làm chính mình tay ma. Tại liên tiếp đương đương va chạm thanh bên trong, hai người thế lực ngang nhau, Kỳ Phong đi thủ, theo thôn tử bên trong đánh đi ra ngoài, chạy đến núi rừng bên trong. Giao thủ ngắn ngủi, nhưng hai người đã va chạm hơn trăm lần, đại hai lão đầu vẫn luôn ở vào thế công, Mạc Xuyên chậm rãi cũng bắt đầu xuất sư ở nhờ sơn lâm địa thế, linh hoạt như linh hổ nhảy nhót, bắt đầu du kích. rất nhanh liền nắm giữ chủ động đại thay lão đầu cảng thêm giận mình, giận mình tại mạc xuyên học tập năng lực, lại như vậy xuống đi, hắn liền muốn thua. Cũng liền là lại tiếp hai lần công kích, hắn bắt đầu xuất hiện mềm nhũn dấu hiệu. Điểm tử có điểm cứng rắn, đến rút lui. Có thể là suy nghĩ một chút đến chính mình bởi vậy thất bại trong gan tức, liền lại nhịn xuống. Vì bồi dưỡng hung thi, hắn quyến hảo hảo nhân thôn, xối dục người khác làm ác, thành một phương có danh áp địa. Hảo nhân thôn lại quá 2 năm, liền sẽ trở thành trùng cương bồi dưỡng. Có này trùng cương, hắn liền có thể làm lão lục, cơ bản thượng cẩn thận một chút, có thể ứng đối bất luận cái gì sự tình. Cho dù là thanh giai, Nếu là không rõ ràng dưỡng thi trùng tồn tại, cũng có khả năng chúng triêu. Nhất định phải đem này làm người buồn nôn thiếu niên cấp trừ. Phanh phanh hai tiếng, lại lần nữa giao thủ, Mạc Xuyên tay bên trong huyết hồng côn lại lần nữa vung đánh, đem đòn đánh thượng lực đạo tăng mất, bắt lấy cơ hội, một gậy đánh tại đại thai lao đầu bả vai bên trên. Vai bên trên trầm xuống, đại thai lao đầu sắc mặt nhấp biến, một côn này tự suiết nữa làm hắn bả vai chậc cớp, lại côn thượng có oan hồn vân ra, trước mắt từng trương người mặt quái quổng, y độ quấy nhiễu hắn tâm thần. Thứ lệnh một tiếng, trên người một cỗ khí thế hung ác chợt hiện, lại lạ là làm huyết hồng côn thượng oan hồn tụ trở về. Mạc Xuyên kinh ngạc, Thật là một cái ác nhân, trên người khí thế hung ác lại là có thể áp chế huyết hồn, này là trong lòng đến nhiều ác. Này không là nói sát sinh nhiều ít, này là sát sinh ngược sinh, thuần túy tâm ác. Một bên mặt đen oa tử cũng là may mắn, vừa rồi này cổ tử nếu là xông ra tới, hắn sợ là sẽ phải tổn thương không nhẹ. Có thể, chỉ là hung có cái gì dụng, lại này khí thế hung ác tràn ra, đại hai lão đầu cơ hội là cùng một thời gian thân hình dừng lại, lạc tại mạc xuyên mắt bên trong liền là không gãy không giữ sơ hở. Cơ hội là không cần nghĩ ngợi, mạc xuyên thân hình bay lên không quay cuồng, côn vung vậy đánh tại đòn cánh thượng, chân bên trên liên tiếp ra chân. Phanh phanh hai tiếng bạo kích, đá vào đại thai lão đầu ngực chỗ, đem này đạp bay đi ra ngoài, đụng nát núi đá, một đường bay cuồng tạt xa. Mạc Xuyên hai chân ổn ổn rơi xuống đất, lập tức bước nhanh đuổi theo. Kia đại thai lão đầu tay bên trong nắm sắt đòn gánh, tung bay đi ra ngoài nếu là không buông đòn gánh, sẽ ngắn ngủi thời gian dậy không nổi thân. Chỉ cần xuất hiện sơ hở, kia liền là liên tiếp không gián đoạn sơ hở. Quả nhiên, chờ Mạc Xuyên đuổi theo, kia đại thai lão đầu quả nhiên bởi vì đòn gánh quá trọng, không cách nào kịp thời đứng dậy. Giơ lên côn liên tạm, bay một tiếng đánh tại đại thai lão đầu đầu bên trên, tập hắn đầu rơi máu chảy đại thai lão đầu nghĩ tại cầm đòn gánh. Mạc Xuyên như thế nào có thể làm hắn như ý, một gậy đem nhảy tay rầm giá, cánh tay răng rắc một tiếng đึก gãy, lấy trái ngược hướng đảo ngược. Hiện tại Mạc Xuyên chuẩn bị kết thúc chiến đấu lúc, xem đến đại thai lao đầu kia chống rông con mắt. Này lao đông tây, đem chính mình biến thành trung tướng, làm dưỡng thi trùng vào đầu bên trong. Sáng lập hảo nhân Tô nghe, đường đường đại nhĩ tặc, đem ác nhân dưỡng thi tồn tại, hôm nay đem chính mình biến thành trung tướng. Bị dưỡng thi trùng chiếm cứ đầu, Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, thể nội hỏa lò hùng hùng thiếu đốt, một khó chịu khí phun ra. Nếu đều vào đầu góc, vậy coi như ngộ hỏa quận mình lên tới, kia cũng toàn bộ để ở đầu bên trong. cũng sẽ không chuyện xấu đại thái lão đầu nháy mắt bên trong chư miệng, vô số côn trùng nghị theo miệng bên trong chạy ra đi, lại là bị Mạc Xuyên một tay bịn. Chương 288, Na diễn tạo cầu. Chương 288, Na diễn tạo cầu. Vô số dưỡng thi trùng tại đại thái lão đầu miệng bên trong tán loạn, Mạc Xuyên bản ý là nghĩ đến đem những cái đó dưỡng thi trùng khốn chết tại nội thân bên trong, không làm bọn họ chạy loạn. Lại không nghĩ rằng này, một chút lại là làm phát bực những cái đó dưỡng thi trùng đại thái lão đầu toàn bộ thân hình bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếp kia bị đánh gãy cánh tay thế nhưng lấy quỷ dị đường còn xoay trở về. Mạc Xuyên tê cả da đầu. Không dám trì hoãn, này đó dượng thi trùng có trí tuệ, học tập năng lực cùng thích ứng năng lực đều thực khủng bố, không thể cho chúng nó phản ứng thời gian, cần thiết tốc chiến tốc thắng đương nhiên, chúng nó khuyết điểm cũng rõ ràng, sợ lửa cùng cần thiết ký sinh. Chỉ là dùng hỏa này đó côn trùng lại sẽ chạy đến, đến lúc đó chạy loạn, gió thổi liền giống như hạt giống hoa đồng dạng đến nơi tản, chúng nó sinh sôi tốc độ lại cực nhanh, không biết đến lúc đó sẽ hại nhiều ít người. Nghĩ tại huyết nhục chi khu bên trong vây khốn này đó côn trùng không quá hiện thực, đến nghĩ biện pháp chế tạo một cái phong bế không gian, gió đều thổi không đi vào kia loại mới được. Cũng liền tại này lúc Kia đại thái lao đấu thân thể nhảy mắt bên trong bắn lên, đối mạc xuyên đấm ra một quyền. Hắn vung ra này một quyền lúc, thể nội khí huyết bị Dương Thi trùng điều động, phi thường cường bạo tốc độ vận chuyển, đến mức hắn ra biểu chắp lên một đám trống nhỏ bao, thể nội ngũ tạng lục phủ chấn động, chấn vang long long vang. Mạc xuyên khẽ mắt cuồng loạn, vội vàng lấy tiên pháp điều động dáng cùng ba tu pháp môn, thể nội khí huyết vận chuyển. Toàn thân hơn 600 khối cơ bắp co vào gián ra, làm chính mình có thể tại ngắn thời gian bên trong đạt đến cao nhất bạo phát lực. Vung lên huyết hồng côn đối thượng nằm đấm, huyết hồng côn không biết cái gì chất liệu, nhưng độ cứng thượng khẳng định so mạc xuyên chính mình thân thể mạnh. Bành một tiếng vang, Năm đấm cùng côn chạm vào nhau, bộ phát ra của phòng, quần phong càng quét, núi đá bay tán loạn, cây cối lay động, núi bên trong cọ dậy trực tiếp quỷ xuống đất, đến mức ngoài trăm thước vũng nước sóng nước cuồng, tựa như nước sôi rồi bình thường, cô lô cô lộ hướng bên ngoài bạo. Mạc Xuyên có dáng cung Batu, này đại thai lão đầu không biết phía trước tu luyện cái gì nhục thân pháp môn, này khác nhục thân tại dưỡng thi trùng vận chuyển hạ, lại lại như thế khủng bố. Rốt cuộc là hắn pháp môn luyện thể khủng bố, còn là này đó dưỡng thi trùng khủng bố. Tới không kiềm nghi kĩ, này khác kia đại thai lão đầu lại có động tác, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, dưỡng thi trùng khống chế thân thể sẽ trước trì độn một đoạn thời gian. Sau đó càng thêm linh hoạt, nhất định phải thừa dịp này đoạn trì độn thời gian, đem này chế phục. Thể nội khí huyết sao động, đùi bên trên cơ bắp căng gọn, nháy mắt bên trong Mạc Xuyên đùi phải liền xo so chân trái thô to nhất chỉnh vòng, đùi bên trên nội gần xanh. Nghiêng người phần đá, tiếng gió gào thét, thế như trẻ trẻ, một chân đá vào đại thai lão đầu bạ vai bên trên. Khủng bố lực đạo bắn ra, chỉ nghe ca ca thành vàng, kia cánh tay nháy mắt bên trong đứt gãy, cánh tay vặn vẹo đại thai lão đầu ứng thanh bay đi ra ngoài, đầu đụng vào một góc to bằng miệng chén ở tây bên trên, đem kia thụ chặn ngang đứt gãy. Mạc Xuyên không có lại đuổi theo. Bởi vì Dượng thi trùng khống chế nhục thân, là đánh không chết sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Nay khắc phải nắm chặt thời gian khơi nợ lệnh, lấy nợ pháp mê hắn hồn, khốn hắn thân đại thai lão đầu hồn phách còn tại thân thể bên trong, không hề giống phía trước hảo nhân thôn ác nhân tôn ác nhân nhọm. Những cái đó ác nhân là chết sau bị Dượng thi trùng khống chế, mà này đại thai lão đầu là chủ động làm Dượng thi trùng tiến vào hắn đầu óc, khống chế hắn thân thể. Có hồn phách tồn tại, kia nợ pháp liền có thể có tác dụng. Sắc sắc dao dạng, phủ quét bất tưởng, chủ nợ hoang ra, thảo mệnh nghi lang. Mặt đen đóng sai, kia đại nhĩ tạc hồn phách còn tại thân thể bên trong, cấp ta trừ hắn hồn, ta muốn hình hồn hỏi pháp. ầm sai tu lệnh, này, giao ra hồn tới. Khác một bên Hắc oa tử rốt cuộc chờ đến ra tay cơ hội, miệng bên trong Hắc Diệt Hàng rất hưng phấn, oa nha nha gọi vậy, tay bên trong cầm âm phong roi tiến lên, một roi đánh tại Đại Thai lão đầu trên người, Đại Thai lão đầu trên người khí thế hung ác bắn ra, lại là đem mặt đen oa tử roi ngăn trở. Bất quá có hồn phách liền chết kém quặn, mặt đen oa tử càng đánh càng vui vẻ, roi vung dậy, thế công mãnh liệt. Mạc xuyên thấy kia khí thế hung ác lợi hại, thử lạnh một tiếng. Miệng lẩm bẩm, tay bên trên rót vào pháp lực đến huyết hồng côn bên trong, nháy mắt bên trong huyết hồng côn bên trong oan hồn xung ra. Vô Thiên, cái địa âm khí quay cuồng, bốn phía khoảnh khắc bên trong hạ nhiệt độ, mặt đất bên trên, cây bên trên, cách đó không xa hô nước thượng, ngưng kết ra băng sương. Từng đạo từng đà oan hồn tuôn ra, đem đại thai lão đầu bao bọc vây quanh, đi sẽ rách nải trên người khí thế hung ác. Những cái đó oan hồn hành động lúc, miệng bên trong phát ra tiếng khóc, kể ra chính mình đau khổ. Này bên trong nghiêm nhiên thành hung oan chi địa đại thai lão đầu đem hồn phách lưu tại thân thể bên trong, là vì để cho dưỡng thi trùng khống chế thân thể đánh chết trước mắt thiếu niên sau, hắn còn có thể khống chế dưỡng thi trùng lui ra, từ đó khởi tử hoàn sinh sống lại. Vậy mà lúc này lại một chiêu hậu thủ, thành hắn chí mạng quyết điểm. những cái đó oan hồn mắt xem muốn đem trên người khí thế hung ác tách ra, đại thai lão đầu mắt bên trong nháy mắt bên trong khôi phục thanh minh. Nếu là bị mạng xuyên bắt lấy, hồn phách bị kéo ra tới, kia thân thể liền sẽ bị dương thi trùng triệt để khống chế. Không thân thể, hắn cũng liền chờ cùng với Lạc đều chết hết đường đường đại nhĩ tặc, hung danh tại bên ngoài, không biết tại nhiều ít người trong lòng gieo xuống cái bóng, mại mại cũng là hắn âm người khác, lại theo chưa thất thủ tổn đại, như thế nào cam nguyện như thế khuất nhục chịu chết. Thịnh nộ cùng sợ hãi lẫn nhau ra chỉ, đại thai lão đầu hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, lại là dựa vào này cổ tử lực lượng tránh thoát chói buộc. Hắn không lại đối mã xuyên ra tay, quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, nơi xa tới một nhóm người, hai cái bối túy ni cô dẫn đường, mang 6 người đi tới thôn tử bên ngoài. 6 người bạn lãnh khác nhau, có hành bối quan tài, có nhảy lại thần, hai cái cầm roi cùng đồng la cổ, không biết cụ thể cái gì môn đạo, còn có một cái lương tiểu quỷ, một cái họa nũng trang giống như hát hí khúc. Một nhóm người đi tới thôn tử tại, bên trong một cái bối túy ni cô nói, kia lại nhị tặc mang một cái tiểu tặc, liền tại này không đi, tối nay khẳng định sẽ hạ người. Hành bối quan tài người xuyên hắc bảo che mặt, lộ ra hai tay thượng mộc đầy mũi đỏ nhức, nghe vậy nói, kia lại nhị tặc không há Hôm nay vận khí hảo, phát hiện hắn tung tích. Ngụy Lại thần nói, liền hai người, không đủ gây sợ, chỉ cần không là tại kia quỷ dị ác nhân thôn gần đây, liền dễ làm. Hôm nay, hôm nay. Cũng hiện tại này lúc, có tiếng vang ầm ầm thành, mặt đất cũng là cục đá chấn động, như là cái gì hung thú chạy vội tại mặt đất mặt, tiếp theo một tiếng mang khủng hoảng cảm xúc hét lớn truyền đến đám người quay đầu lại, nhao nhao mặt bên trên lại hỉ. Hảo a, là kia đại nhị tộc, thế nhưng đưa tới cửa tới, động thủ. Ngáy mắt bên trong, Ngụy Lại thần lấy ra dao mở ra bụng, dắt phá vỡ cái bụng, cao thanh hắc nói, thỉnh thần lực. Kêu họa lùng trang không phân rõ nam nữ con hắc vận vẹo thân thể. miệng bên trong hắc diện hang. Ngay mở hoàng đạo ngày cưới lương, như vậy ngày tốt bắt cầu lương, xanh đủ hai tiên đều đi tới, cùng đến cửa phía trước lượng phàm thân, nô mượn thân thể, lấy thân là cậu. Tạo câu lạc, dẫn thần câu lạc. Cạch cạch cạch. Một bên cầm đồng la gõ vang đồng la, hai chân nhảy nhót. Chương 289. Bạch va va. Chương 289, bạch va va. Túy lão gia mời ăn thịt, túy lão gia thỉnh uống máu, túy lão gia thỉnh trữ kia đại nhị tặc. Ta có hễ hôi giải thịt mới, tạm thượng cái bụng cùng tận lá gan. Hai cái bôi túy Nico đem lưỡng thượng dài huyết đục phá đỉnh buông xuống, cánh tay đưa tới đỉnh bên trong khối thịt và mẹo, thịt bên trong rải ra từng căn căn tứ giác dữ tận răng nhọn, kia răng nhọn xanh vàng, dài mật mật mà mà, nháy mắt bên trong bao trùm bôi túy Nico cánh tay. Chờ bôi túy Nico rút tay ra ngoài, toàn bộ tay đã chỉ còn một cuốt, mặt trên huyết đục bị gặm ăn sạch sẽ, liền xương cốt phụng bên trong tơ máu đều bị liếm láp. Hai người động tác nhất trí, khác một cái tay lấy ra huế hôi từng ngụm từng ngụm ăn, không đợi thịt giải hảo, liền lấy ra dao mở ra cái bụng, tay luồn vào cái bụng bên trong chơi đùa một trận, đem ruột dọn xong vị trí, sau đó kéo xuống cái bụng ném tới đỉnh bên trong. Hai người ngựa mặt nằm xuống, đại khẩu thở dốc hai lần, lại lần nữa đâm dương thận. Các nàng không dám trì hoãn, cũng không dám lơ đễng, đại nhị tộc hung danh truyền xa, không chỉ một lần có người cùng hắn động thủ, nhưng kết cục đều là hằn sông xuống tới, động thủ người chết. Này lão đầu tựa hồ đánh không chết, hơn nữa hết sức giàu hoạch. Có người nói qua, gặp được đại nhị tộc, không muốn cùng hắn nói chuyện, kia đại nhị tộc nhất biết mê hoặc nhân tâm, yêu ngôn hoặc chúng, cũng không muốn dài dòng, đại nhị tộc sẽ tại ngươi nghĩ không đến thời điểm ra tay, cần tốc tốc chiến tốc thắng. Cho nên nhìn thấy đại nhị tộc nháy mắt bên trong, Mấy người không có một chút do dự, nháy mắt bên trong liền tế khởi mạnh nhất sát chiêu đỉnh túy án thịt, miệng đỉnh mở ra, những cái đó dữ tận răng nhọn hướng bên ngoài phiền, đỉnh bên trong phát ra như dã thú gào thét thanh, tiếp bật lên tới, đối đại thai lão đầu lúng đi. Hai cái đỉnh túy tựa như là hai cái dải răng nhọn bộ kèm mẫn, miệng mở rộng đối đại thai lão đầu một trận cắn đại thai lão đầu không ngừng tranh nẻ, tìm đúng cơ hội một chân một cái, đem hai cái đỉnh túy đá bay đi ra ngoài, đụng vào núi đá bên trong khảm đi vào, trong lúc nhất thời lại là ra không được, chỉ có thể phát ra gầm thét. Hảo tại này lúc, mặt khác người môn đạo toàn bộ khởi thế, chân trời vọt tới một cỗ âm vòng. từng đạo từng đạo bóng đen theo bốn phương tám hướng vọt tới, đến nơi trợ trận. Thôn tử bên trong lão già âm thầm kêu khổ, đội vàng làm thôn dân nhóm hướng hắn kia bên trong đổi. Liền rưỡi mấy chục hộ người, cũng không nên bị liên lụy. Cái này cùng ngươi rưỡi gà vịt ngốc đồng dạng, hảo hảo rưỡi đại vịt, nếu là người khác tại bên cạnh đánh nhau, đem chúng nó đánh chết, ngươi đến rất đau lòng. Các loại môn đạo khởi thế, thôn tử bên ngoài tiếng gió ồ ồ, nhìn không thấy quái vật tại buôn tẩu khắp nơi, cây cối lay động, cát bay đá chạy. Thôn tử bên trong loạn thành một đoàn, có hai đồng hiếu kỳ đưa cổ, hiếu kỳ hướng ngoài thôn xem. Lần lượt từng thân ảnh phóng tới đại thai lão đầu. Tiếng chiêng trống không ngừng, nhảy đại thần nhảy nhót không ngừng. Nhất cổ tác khí đừng tứ dãn, này đại nhĩ tắc có thể lợi hại. Bối Tuấn Nhi cô trên người giãy chút thịt, sắc mặt tái nhợt, mở miệng hô to. Bóng đen toán loạn, cắt bay bên trong một cái tà ma đối đại thái lão đầu tiến lên, miệng bên trong xúc tu bay múa, xúc tu đỉnh phun ra khí độc đại thái lão đầu con mắt đỏ bừng. Đối kia tà ma đu tới, một phát bắt được kia tà ma miệng bên trong xúc tu, nhanh kéo một cái, đem những cái đó xúc tu rút ra, huyết nục bay tán loạn. Kia tà ma bị đau, miệng rộng mở ra, nhanh cắn vang đại thái lão đầu, một khẩu đem này nuốt vào, bất quá rất nhanh liền bị khai tràng phá bụng. Này đại nhĩ đặc hảo mạnh một thân, không muốn bị hắn cận thân. Mặt các người thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao thi pháp, một đám trợ trận tà ma miệng bên trong phun ra âm phong. Một cỗ âm khí trào lên, vô hình phong mở, chói chặt đại thai lão đầu tứ chi. Nhưng mà đại thai lão đầu thân thể bên trong có dưỡng thi trùng, dũng mãnh hết sức, lại là đem âm phong xé nát, đem tiến lên chuẩn bị bổ đao tà ma xé nát, khối thịt văng đến nơi đều là. Mạc Xuyên bội theo ra tới liền xem thấy hảo đại chiến trận, vội vàng lui trở về, nhíu mày. Này đó người có môn đạo tại trên người, nhưng đối phó đại thai lão đầu cũng không có có hiệu quả. Bọn họ tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm. nhưng môn đạo đều thật thông thường, đối phó đại thai lão đầu này loại, đến làm chút tiên môn nhi mới được. Liên giống với hắn thiếu nợ biện pháp, như vậy tiên môn nhi, cơ hội là ngang nhau cảnh giới hạ, đại thai lão đầu chiến lực so bọn họ mạnh lên quá nhiều. Xem thanh thế to lớn, kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn, xông ra đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cũng liền tại mạc xuyên chuẩn bị ra tay lúc, một cổ quỷ dị khí tức phố mở. Là kia Hát Na diễn. Câu nối một trận, kia người tựa hồ là thần thần nhập thân, cùng Dương Hoa chính tiên a mặt có chút tương tự. Kia người quỳ mặt đất bên trên Hát diễn, rỗ bên trong đột nhiên chui ra một đám cao ba thước bạch kiểm chứng đầu to hoa hoa. Sợ là có mấy trong cái. Phía trước chiến đấu tình hình sốt ruột, những cái đó hoa hoa một đám cười hì hì, bốn phía tán loạn. Mặt đen oa tử xem những cái đó bạch kiếm hoa, đột nhiên có chút thất thần, chỉ ngây ngốc đứng tại kia. Nay một màn bị mạc xuyên bắt được, không khỏi nhìn nhiều những cái đó bạch kiếm hoa. Nay đó bạch kiếm hoa, cùng mặt đen oa tử chẳng lẽ có quan hệ? Có những cái đó bạch kiếm hoa hoa quái rối, đại hai lão đầu lập tức tay chân rối ren lên tới. Nay đó hoa hoa theo hắn dưới hung chui qua, đã hắn chân, hắn như thế nào đều bắt không được, đồng thời hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, quay đầu một xem, chỉ thấy trên người bò đầy bạch kiếm hoa. Khô may, vừa mới bị mặt đen quỷ buồn nôn, hiện tại lại là bạch kiệt quỷ. Rũi tay năm tới, tay lại là theo những cái đó hoa hoa trên người xuôi qua. Này hát hí khúc giá cái gì cậu, thỉnh là cái gì quỷ thần, như thế chẳng ghét. Đại thai lão đầu bạo nộ, trên người khí thế hung ác tuôn ra, rốt cuộc làm những cái đó bạch kiệt hoa hoa lộ ra sợ hãi chi sắc, nhao nhao theo hắn trên người xuống tới. Không có bất luận cái gì do dự, hướng một cái phương hướng đụng tới, thế muốn xô ra một con đường. Mạc xuyên thấy thế, liền biết này đó người là không làm gì được đại thai lão đầu. Bất quá này đó người xuất hiện có chỗ tốt, kia liền là hắn có thể có nguyên vẹn thời gian thi pháp. lấy ra hương đến nguyên bảo với hôi, lấy ra chấn vật, làm mặt đen loa tử màng chấn vật, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy đến phía trước đi, tìm âm khí trọng địa phương chôn xuống. Đội vàng thi pháp cũng có chuẩn bị có bố trí thi pháp có thể là bất động. Mạc xuyên lại lần nữa thiết đàn, ngay một lần có đầy đủ bố trí, chấn vật gia trì, so trước đó thiết đàn mạnh mấy lần. Phía trước đại thai lão đầu mắt thấy là phải lao ra khỏi vòng đây, đột nhiên hoa mắt, bốn phía núi đá chắp lên, dâng lên đạo đạo tường đá. Mê hồn trò vật, mua búa trước cửa lô ban. Đối tường đá tiến lên, đụng đầu vào mặt trên, chỉ nghe bành một tiếng. Khắp một bên chính thi pháp mấy người thấy thế sững sờ, tại bọn họ mắt bên trong, chỉ thấy kia đại nhị tộc chạy chạy, đột nhiên như con thỏ trui quật, một đầu cắm đến ruộng bên trong, hai cái chân tại bên ngoài loạn đạp. Này là như thế nào? Đám người nghi hoặc không thôi, lại thấy kia đại nhị tộc đem đầu rút ra, đối bốn phía loạn đạp. Cũng liền tại này lúc, một cái lương quan tài mặt đen quỷ cầm roi vọt ra, cầm roi đánh đại nhị tộc, đánh lại nhị tộc quá hoa, hoa gọi vậy. Mặt đen oa tử có thể đánh hồn, lại la không cách nào đem đại thai lao đầu hồn câu ra tới. Mạc xuyên thấy thế, biết mặt đen oa tử một người không cách nào đáp thủ, đến thêm điểm ngoại lực. Hắn xông ra giúp bọn điệu, nhưng mà kia hai cái bồi túy nỳ cô xem thấy hắn lại là hô to, nói hắn là cùng đại nhĩ tặc một đám. Lập tức từng đạo từng đạo tà ma âm phong nháy mắt bên trong tuấn hướng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên thể nội hỏa lò tăng vọt, tiến pháp vật chuyển, pháp lực quán thông toàn thân, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Những cái đó tà ma còn nghĩ ngăn hắn, lại là bị hắn linh hoạt né tránh, chằn trọc xê dịch gian liên tục đá ra mấy cước, đạp bay đi ra ngoài, làm đám người nhịn không được sợ hãi thán phục. Hảo tuấn thân thủ. Mạc Xuyên xông ra vòng đây, năm huyết hồng côn vọt tới đại thai lão đầu phụ cận, một gậy đánh tới. Huyết hồng côn đánh tại đầu bên trên, Nguyên bản còn có thể ngăn cản âm phong roi đại thai lão đầu kêu thảm một tiếng, bị mặt đen hoa tử câu giằng hồn phách. Chương 290, tàn niệm tỏa ra. Chương 290, tàn niệm tỏa ra. Mặt đen hoa tử thượng thủ đem đại thai lão đầu hồn phách bắt lấy, Mạc Xuyên không dám trì hoãn, lập tức sử dụng hình hồn pháp môn, họ như thế nào khống chế dưỡng thi trùng. Nay lúc đại thai lão đầu hồn phách rời thân thể, dưỡng thi trùng thuộc về hoàn toàn trở thành thân thể chủ nhân, thân thể bắt đầu không ngừng rung động, trong mắt tại hốc mắt bên trong luận truyện. Hảo tại nơi xa pháp đàn hương đến còn chưa đốt hết, nghĩ hỏi ra phương pháp cũng không khó, đại thai lão đầu này lúc cũng không thanh tỉnh. Một hỏi liền nói, hai ba câu bản giao xong sau, bị mặt đen loa tử một khẩu nuốt vào bụng bên trong. Mặt đen loa tử đem bụng coi như túi, tạm thời đặt vào mà thôi, cũng không lạ lấy hắn tính mạng. Chỉ cần không chủ động luyện hóa bụng bên trong đồ vật, liền có thể trang bụng bên trong không khoảng. Nghĩ không đến thật yêu cầu thì khô. Mạc Xuyên vội vàng lấy ra thịt khô, tại dưỡng thi trùng sắc bạo tẩu tình hướng hạ, đọc lên khẩu quyết. Vô số dưỡng thi trùng theo đại hai lão đầu thân thể bên trong tuôn ra, bò đầy thịt khô, bao quát vừa rồi vào Mạc Xuyên đầu góc bên trong, bị hắn thể nội cao nhiệt độ bức bách quần mình. Rất nhanh thịt khô thượng liền bao trùm rất dày tinh trạng. Mạc Xuyên đem này bỏ vào túi đen bên trong. Xử lý xong cái đó, Mạc Xuyên cũng là tùng một hơi, này đại thai lão đầu khó đối phó, nếu để cho hắn chạy, chính mình về sau ngủ đều không an ổn. Hơn nữa này hành mục đích cũng đặt đến, có này dưỡng thi trùng, chính mình có thể nếm thử điều kiện, xem có thể hay không tìm ra chính mình đầu bên trong tằm a. Tu vi thượng cũng có rất lớn tiến bộ, nhục thân tuyệt triều có manh mối. Nơi xa mọi người thấy Mạc Xuyên phương hướng đều là xử suất, cũng không có tại lúc này ra tay. Bối đính Ni cô mới vừa nói kia thiếu niên là một đám, đạo mắt liền thấy kia thiếu niên năm côn, tiến lên đem lại nhị tặc đánh chết, còn chịu hồn. Cái này cần nhiều khổ đại cửu thâm a. La Nội Chiến còn là người tốt. Đợi Mạc Xuyên đem thịt khô thu hồi tới sau, mấy người mới kéo hết lục mơ hồ thân thể thật cẩn thận đi qua. Bọn họ cũng là không dám tứ nhãn, không dám tạm mất môn đạo, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nay vị tiểu sư phụ cùng đại nhĩ tộc là cái gì quan hệ? Tay bên trong cầm đồng la cùng giơ một người nhỏ giọng hỏi nói. Mạc Xuyên xem mấy người liếc mắt một cái, mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói, "Này đại nhĩ tộc làm nhiều việc ác, ta là tiếp chuyến tử, chứ ác." Lời này vừa nói ra, đám người đều lá tùng một hơi, vừa rồi Mạc Xuyên thân thủ bọn họ xem tại mắt bên trong, thật độc thủ. Bọn họ còn chưa nhất định có thể bắt lại. Bên cạnh hai cái bối túy ni câu nghe vậy, mắt bên trong lập tức toát ra quan tới. Một bên bối quan hỏi nói, "Nhưng có bằng chứng?" Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, lấy ra phúc hưởng lâu bảng hiệu đưa tới. "Ta là ứng phúc hưởng lâu nhị trưởng quy chuyến, qua tới trừ kia hảo nhân thôn bên trong hấp nhân." Mặt các người vây quanh bảng hiệu xem một vòng liền còn cấp Mạc Xuyên, kia Hát hí khúc đột nhiên ngửa mặt đổ xuống, xem Mạc Xuyên sững sờ. "Không có việc gì, không có việc gì." Hát Na diễn đều này dạng, Na khúc thình thần, mỗi lần thình thần đều không giống nhau, hao tổn sức khỏe, hao tổn tinh thần, kia thần lao ra tản đi, liền sẽ hôn một trận. Này bên trong một người đem kia hát hí khúc cong lên tới, lại nói, nếu này đại nhi ta trừ, chúng ta liền lại thương nghị, như thế nào giải quyết kia hảo nhân thôn một toa tự ác nhân đi. Bên trong một cái bối túy nhi cô mở miệng hỏi nói, tiểu sư phụ, ta xem ngươi vào hảo nhân thôn, hiện giờ kia một toa ác nhân còn ở đó hay không? Mạc Xuyên lắc đầu, nói, không tại, cùng nhau giải quyết. Đám người hít sâu một hơi, lập tức bắt đầu thỉnh túy tìm hiểu tin tức gấp phong rời đi, rất nhanh lại trở về, mấy chục dặm đường đối âm phong mà nói không được bao lâu, đám người xác định hảo nhân thôn bị một nỗi đò sau, cũng là đối Mạc Xuyên thân phận bỏ đi lo nghĩ. Nhà ai ác nhân đem nhà đoàn để chứng minh chính mình. tiểu sư phụ thật bản lãnh, như thế nào xưng hô? Họ Nưu. Tiểu Nưu sư phụ nhưng có hư vối. Đàng sau này câu là kia bối túy ni cô hỏi, hỏi thời điểm mắt bên trong mạo hiểm lu quang. Tiểu Nưu sư phụ có thể là làm đại hảo sự, kia hảo nhân thôn làm nhiều việc ác. Chứ này đó ác nhân cũng là tích đấm đức. Kia hảo nhân thôn quỷ dị, dù không được môn đạo, cách quá xa thi pháp lại không có hiệu quả, không phải chúng ta đã sớm đi cấp hắn liệt. Tiếp xuống tới chính là này đó người một trận lấy lòng. Nói khởi tích đấm đức, mà xuyên sát thực cảm ra đến, hắn trừ hảo nhân thôn bên trong ác nhân sau, tu vi có nhất định tiến bộ. Thật có thể tích đấm đức. Trong lòng Hồng Nghi, Mạc Xuyên vội vàng cùng này mấy người khác biệt, muốn tìm chỗ an toàn xử lý chính mình thân thể vấn đề. Nhưng mà mặt khác 6 người còn nói được, này hai cái bối túy ni cô lại lăn lên hắn, thương thế có hảo chuyện, trở về lương thượng đỉnh tùy sau, liền một đường theo sát. Mạc Xuyên đến nơi lắc lư, lăng là không có vứt bỏ, hắn thật hi vọng còn có một cái hảo nhân thôn, có thể làm hắn đi vào tránh một chút. Này hai ni tử như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ muốn hại ta nhóm? Xuyên Đoát Tử, ý muốn hại người không thể có, phòng người chi tâm không thể không, cẩn thận một chút. Cũng như vậy lâu, thật là hướng chúng ta tới, ta bắt lấy cơ nàng. Mạc Xuyên vội vàng kéo lại mặt đen đoa tử, một đường vội vã trở về Bạch Vân trấn đến chấn thượng, kia hai cái bôi túy ni cô rốt cuộc không thấy, nhưng Mạc Xuyên cũng không dám xả hơi, tổng cảm thấy này hai người tại một nơi nào đó chăm chú nhìn hắn. Nay cũng là làm hắn cấp là đúng, khoảng cách Mạc Xuyên viện tử mấy trăm mét địa phương, hai cái bôi túy ni cô đứng tại ngay bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Xuyên viện tử. Thuốc mê mua hảo sao? Chờ chút nhi trời tối tiến vào đi, cấp hắn hạ dược, đem gạo nấu thành cơm, làm hắn không theo cũng đi theo. Hai cái ni cô lẫn nhau, đều là tại đường cái bên trên lộ ra ngây ngô cười, tại kia cười ngây ngô. Chơi chơi tối. Mạc Xuyên lấy ra một khối thịt khô, bắt đầu nghiên cứu dưỡng thi trùng. Cũng liền tại này lúc, hắn cảm ứng đến có người vụng trộm đứng tại hắn cửa bên ngoài, tiếp theo một trận khói đặc theo khe cửa bên trong bị thổi vào, nghe như là thuốc mê. Mạc Xuyên trong lòng nghi hoặc, làm bộ đầu choáng váng, đem thịt khô bỏ vào túi đen bên trong, sau đó lảo đảo thượng giường chiếu. Chẳng được bao lâu, hắn liền cảm giác đến hai đạo nhân ảnh âm thầm đi vào, nháy mắt bên trong liền chui vào hắn ổ chăn. Dùi tay lần mò, chân bóng, không còn dám trang, Mạc Xuyên đành một chút nhảy lên tới, biết là kia hai cái bối tuý ni cô tới. Kia hai cái ni cô thấy Mạc Xuyên lập tức nhảy lên tới. cũng là hiểu được Mạc Xuyên không có bị mê trận, đều là kinh hô. Mạc Xuyên tốc độ cực nhanh, chớp mắt công phu liền đem này hai Nico đánh ngất xỉu. Dùng chăn đem này hai Nico quấn tại cùng nhau, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy đau đầu. Này hai Nico có phải hay không đầu có vấn đề, như thế nào có thể làm được này dạng sự tình tới? Xem bị đánh ngất xỉu hai cái Nico, bị quấn tại một cái mền bên trong, kia phong cảnh không đáng nghĩ. Mạc Xuyên nhìn một chút, tàn niệm tỏa ra, một bà ôm lấy chăn, đem hai cái Nico theo cửa sổ ném ra ngoài. Chờ kia hai cái Nico mơ mơ màng màng tỉnh lại, xấu hổ không được, nhanh lên bọc lấy cho lưu, lại chưa từng tới. Chương 291 Thông Châu tới người. Chương 291 Thông Châu tới người. Sáng sớm hôm sau, Phúc Hưởng lâu đại trưởng quý trộm đạo sờ tiến vào viện tự bên trong, đứng tại giường phía trước cố gắng điểm chân, hướng bên trong nhìn. Tối hôm qua hắn liền nghe nói Mạc Xuyên trở về, chỉ là làm hắn đi tới viện tự, lại xem đến hai cái bồi tùy nữ nhân buông xuống lưng thượng tùy lão gia,ởi xuống áo ngoài hướng phòng bên trong chui. Nếu như con mắt không hoa lời nói, kia hai cái nữ nhân vào phòng trực tiếp cởi xuống quần áo, chấn bóng vào ổ chăn bên trong. Bản muốn trông xem, nhưng lại sợ Mạc Xuyên mượn đề tài, cấp hắn hạ nợ lệnh, cũng liền rời đi. Kia hai cái tiểu lãng để từ đâu? Phòng bên trong liền Mạc Xuyên một người, đồng thời rất nhanh cảm ứng đến đại trưởng quý tồn tại, quay đầu nghi hoặc xem qua tới đại trưởng quý thấy thế, trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào, ngã tại mặt đất bên trên. Dễ dàng rủ mập mạp thân thể lên tới, Tạ Hữu xem xem, hỏi nói, kia hai cái bàn đâu, dấu đi chỗ nào? Mạc Xuyên. Mặt đen oa tử ở một bên, nghe vậy ha ha cười to, thủ đoạn một trận âm phong tại phòng bên trong quấy cuồng, chấn giác cụ lay động. Tối hôm qua sự tình mặt đen oa tử xem tại mắt bên trong, mặc dù rất muốn cho Mạc Xuyên kéo dài mặc ra hưng hỏa, có thể là nghĩ lại, lại cảm thấy Mạc Xuyên làm rất đúng. Này loại tiểu lãng đệ tử không thể mến, đều không cảm tình. Bất quá Mạc Xuyên quấn bạch bộ dáng hắn vẫn cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn luôn đều nhịn, không dễ làm Mạc Xuyên mặt chế giễu hắn. Hiện giờ này đại trưởng quý nhấc lên, hắn liền nhịn không được đại trưởng quý thấy mặt đen tiểu âm sai cười như vậy hoan, suy nghĩ chính mình có phải hay không nói nhầm, vội vàng chuyển rời chủ đề, nói, "Ta phục hưởng lâu nỗi danh lạc." Gần nhất âm phong đến nơi vọn, nói hảo nhân thôn bị người rút, mấy cái có môn đạo nói, là phục hưởng lâu nhị trưởng quý phái người tới làm, đều nói nhị trưởng quý trách tâm nhân hậu. Ta lại tuyên truyền tuyên truyền, phòng đoán qua mấy ngày sinh ý liền sẽ gấp bội, đem tiền lưu giữa đường phí. Đến lúc đó đi thông châu, các địa phương đều yêu cầu chuẩn bị. Nai Meo Béo nói đến tiền liền đến tinh thần, nói chuyện đâu ra đấy, suy nghĩ chợt tự rõ ràng. Mạc Xuyên lại là lúc đầu, hắn cũng không tính toán trở về thông châu, trừ phi thành trai, không phải trở về liền lại cho không. Bất quá đại trưởng Quỷ lời nói cấp hắn để tình được, không thể lại kéo dài thời gian. Hắn hỏi nói, thông châu kia một bên có hay không có cái gì động tĩnh. Đại trưởng Quỷ nghĩ nghĩ, nói, này hai ngày sát thực có động tĩnh, nghe nói kia một bên bãi tiên giáo, có người qua tới. Bọn họ không bảo vệ kia vị đại nhân vãng sinh, như thế nào còn hướng trung châu chạy, có chút cổ quái. Mạc Xuyên nghe vậy trong lòng căng thẳng, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói: "Tìm được những cái đó Bái Tiên giáo tin tức, xem xem bọn họ muốn làm cái gì." Đại trưởng Quỷ gật đầu, hỏi nói: "Là nên thăm dò, đúng, chúng ta cái gì thời điểm đi Đông Châu?" Mạc Xuyên mở ra, lập lời nước đôi nói: "Không nên gấp, phải xem đúng thời cơ lại ra tay. Những cái đó Bái Tiên giáo này thời điểm qua tới, khẳng định có vấn đề, nói không chừng liền cùng kia vị đại nhân có quan." Đại trưởng Quỷ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Tựa như là này cái đạo lý, người khác không biết, ta tin tức linh thông, Bái Tiên giáo kia một bên qua tới một vị hộ pháp." Sự tình khẳng định không nhỏ, nói không chừng cùng kia vị đại nhân vãng sinh có quan. Bọn họ là địa đầu xã, so chúng ta biết nhiều, đến sợ sợ bọn họ để mới được. Chờ đại trưởng Quý rời đi, Mạc Xuyên tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, suy nghĩ một lát, làm mặt đen oa tử đi tìm Giải lão Hán. Giải lão Hán qua tới, mang theo cái rắc cầu thiếu niên, tại Mạc Xuyên mắt bên trong, kia thiếu niên tay bên trong cầm liền là một điều không giấy thửng. Mạc Xuyên ngồi tại viện tử bên trong, xem Giải lão Hán qua tới sau, sắc mặt tâm trầm chậm, hừ lạnh một tiếng. Giải lão Hán mặt bên trên kéo ra, hắn không biết Mạc Xuyên liền là nghe đồn bên trong nhị trưởng Quý, nhưng hắn cũng coi như rõ ràng. Trước mắt này tiểu sư phụ địa vị không thấp, không tốt đất tội. Tiểu sư phụ sao phải sủ mặt? Mạc Xuyên cười lạnh nói, lão tiên sinh muốn trang đến cái gì thời điểm, ngươi cùng kia đại nhĩ tặc nhận biết đi. Giải lão hắn nghe vậy sắc mặt nhất biến, mặt bên trên âm tình bất định, một lát sau quay hàm cổ động hai lần, mới chậm rãi gật đầu, nói, tiểu sư phụ con mắt nhỏ, này đều cấp nhìn ra. Kia đại nhĩ tặc nguyên danh Lý Khánh Xuân, tính là ta sư huynh, chúng ta trước kia cùng một cái sư phụ học môn đường. Hắn chạy chuyến bản lãnh, không thể so với ta kém, trừ tà trấn túy một tay hảo thủ. Sau tới đi lối rẽ học cái xấu, liền hại chúng ta sư phụ ta cùng hắn đấu pháp, nhưng căn bản không phải là đối thủ, toàn ra người đều bị hắn rủa chết. Mạc Xuyên liền giật mình, nghi hoặc nhìn hướng một bên Tiếu Niên. Giải Lao Hán thở dài một tiếng, nói, "Hắn là ta sau tới nhặt." Mạc Xuyên gật đầu, này Giải Lao Hán đỉnh thảm. Bất quá này cũng không là hắn hại chính mình lý do, chính mình nếu không có chút bản lĩnh tại trên người, cũng đầy đủ cẩn thận, liền bị tia đại nhị ta công. Nếu không phải chính mình lợi hại, hiện giờ chỉ sợ không biết ngâm mình tại kia điều giếng nước bẩn bên trong, lại hoặc giả bị Dương Thi trùng khống chế, thành chủng cương. Không thể bởi vì ngươi gặp được háng hại, liền đem người khác đẩy đi ra chịu chết, như thế nào còn đến đồng tình ngươi hay sao? Chính mình trừ đại nhĩ tặc, càng la xích lỏa lỏa bị bãi một đạo, vị này giải lão hán mượn đao giết người. Lão tiên sinh nói lại khổ, cũng không là cái tính kế ta lý do. Có lẽ là ta ký ức không tốt, ta không có hại quá lão tiên sinh đi. Giải lão hán ra mặt run lên, tôi cười có chút gượng ép, nói nói, cũng không tính được tính kế, dưỡng thi trùng quả thật có thể trị tà ma, đầu bên trong tất dấu tà ma, cũng có thể tìm ra. Ta cũng chỉ là để một câu. Hán thoại phong đột nhiên nhấc chuyện, có chút khẩn trương hỏi nói, ta kia sư huynh, thật chết sao? Mạc Xuyên gật đầu, giải lão hắn mặt bên trên tư giản, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống tới. Không đợi Mạc Xuyên đáp lời, hắn liền quỳ xuống hướng Mạc Xuyên dập đầu. Mạc Xuyên vội vàng đứng dậy tránh ra, dập đầu có thể đứng tùy tiện đứng hạ, là muốn gánh nhân quả. Giải lão hắn dập đầu lạy ba cái, đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Theo hắn xem đến Mạc Xuyên từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã tại tính toán, nhớ đến hắn tán dương Mạc Xuyên thể nội hỏa khí tràn đầy, là người luyện võ hảo thủ. Bởi vì đại thái lão Tặc Lý Khánh Xuân, cũng là luyện thể một tay hảo thủ. Hắn không để lại dấu vết xem mặt đen oa tử liếc mắt một cái, có thể cảm nhận được mặt đen oa tử trên người kia cổ tử âm lãnh phi tức. Cung bình thường tiểu quỷ nhi trên người âm khí bất động, mặt đen loa tử trên người khí tức rất quái dị, Thức Nguyên Thủy, như là tiểu quỷ nhi tổ tông. Nay dạng một người một quỷ tổ hợp, nói không chừng thật có thể đối phó chính mình kia giáo hòa sư huynh. huống chi, Mạc Xuyên vẫn luôn kiên trì chính mình thể nội có tà ma cách nói, thân thể bên trong không có, khả năng này tại đầu góc bên trong, dưỡng thi trùng liền có thể trị đầu góc. Hắn không ngừng nói cho chính mình, là nải tiểu sư phụ chính mình muốn tìm cái gì thể nội tà ma, chính mình là tại hỗ trợ. Kỳ thực nãy lòng bên trong đã nghĩ, nếu như nải tiểu sư phụ không thành, chết tại hảo nhân thôn, kia phúc hưởng lâu nhị trưởng quỹ khẳng định ngồi không yên. Phục Hưởng Lâu nhị trưởng quỹ thần bí lại đáng sợ, truy cứu tới, chính mình kia xích giai sư huynh, không thể nào là đối thủ. Hảo nhân tôn lại quỷ dị, cũng không khả năng ngăn trở có hai cái thanh giai bản đường nhị trưởng quỹ. Chương 292, nhập thân tam thi, nào bên trong mái võng. Chương 292, nhập thân tam thi, nào bên trong mái võng. Ta kia sư huynh chết, Tâm nguyện cũng hiểu rõ, này là nợ, lao đầu tử một đời đều còn không được, đáp dụng mệnh còn. Bất quá này sự tình cùng ta này Tôn Tử không có quan hệ, thỉnh tiểu sư phụ thả hắn một con đường sống. Giải lão hán mắt bên trong chảy xuống nước mắt, giơ tay kéo qua bên cạnh thiếu niên. Hy vọng có thể vì thiếu niên tranh thủ một con đường sống. Mạc Xuyên có thể giải quyết đại thái lão Tặc Lý Khánh Xuân, giải quyết bọn họ hai người tự nhiên là dễ dàng. Hùng Trì sau lưng còn có thần bí nhị trưởng quỷ, Phúc Hưởng lâu ra đại nghiệp đại, hắn một cái chạy chuyến lao đầu tử, làm sao có thể chạy trốn được. Mạc Xuyên xem giải lão Hán than thở khóc lóc, trong lòng suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ muốn này giải lão Hán mệnh, này giải lão Hán có môn đạo, là người mới, chính mình muốn giải quyết đầu bên trong tà ma cũng còn yêu cầu hắn, có thể hắn cũng không thể bạch bị lợi dụng. Mắt nhìn thấy giải lão Hán còn nghĩ giập đầu, Mạc Xuyên lập tức thi triển pháp lực. Giải lão Hán chỉ cảm thấy nặng nề. không có cảm ứng đến cái gì môn đạo, một cổ quái lực đem hắn phủ lên tới. Mạc Xuyên nói, kia liền còn lợi đi, ngươi chẳng không hết liền làm ngươi tôn tử tiếp con. Giải lão hán nghe vậy sững sờ, vội vàng lau khô nước mắt lộ ra tươi cười, cảm kích nói, đà tạ tiểu lão gia. Nay là cấp bọn họ một con đường sống a, hơn nữa chạy chuyến tử nhiều vất vả, cùng này tiểu sư phụ, về sau có ăn có uống. Hắn quay đầu nhìn hướng Triệu Niên, nói, về sau liền theo tiểu lão gia làm việc. Triệu Niên nháy mắt mấy cái, xem xem Mạc Xuyên lại xem xem Giải lão hán, phát thông một tiếng quý đất, liền muốn giật đầu. Mạc Xuyên vung lên tay, Thiếu niên quỳ đến không trung bị phụ lên tới, này một tay làm thiếu niên trường lớn con mắt, xem Mạc Xuyên ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Mặc dù Giải Lão Hán đã cảm động đến rơi nước mắt, nhưng Mạc Xuyên không để ý làm hắn càng thêm khăng khăng một mực. Hắn lấy ra đại thai lão đầu hồn phách giao cho Giải Lão Hán thẩm vấn đại thai lão đầu xem thấy Giải Lão Hán sau, vạn phần hoảng sợ, phản phất như là thấy quỷ. Giải Lão Hán hung tận bắt lấy hắn, làm thiếu niên đi ra ngoài tìm cái gì? Thiếu niên chuyển đầu rời đi, rất nhanh liền tìm trở về một cái cành liễu. Có hay không có cảm ơn ni cô mượn cành liễu? Thiếu niên liên tục gật đầu. Mạc Xuyên nhìn ra tới, này thiếu niên không thích nói chuyện, nhưng là làm việc lưu loát. Thuộc về buồn đầu làm thực sự tình, cái loại người rất là không tệ. Nay loại người mặc dù không sở trường ngôn ngữ, nhưng làm việc ổn định, làm người yên tâm. Giải lão hán tiếp nhận cánh liễu, đối đại thái lão đầu hồn phách một trận quất đánh đại thái lão đầu hung hăng nói, họ giải, muốn chém giết muốn dóc thịt rất có điểm. Giải lão hán lộ ra còn sót lại hai viên răng, cười nói, giết cùng dóc thịt đều sẽ có, nhưng đến trước tiên đem nếm mùi đau khổ. Hạo sư huynh, vì ngươi ta chuyên môn học dóc thịt hồn môn đạo, ngươi chờ chút nhi xem hảo, ta sẽ đem ngươi giống như dóc thịt người sống đựng dạng, rút gân lột da. Đại thái lão đầu mặt quỷ thượng rốt cuộc lộ ra sợ hãi thân sắc. chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, một cơn lạnh lẽo xông lên trấn nhi. Mạc Xuyên chưa từng nghe qua gióc thị hồn môn đạo, thấy kia đường đường đại nhĩ tất đều lộ ra sợ hãi thần sắc, không tự hiếu kỳ. Giải Lao Hán hành động kế tiếp cũng là làm Mạc Xuyên mở mang kiến thức. Chỉ thấy Giải Lao Hán theo tay áo túi bên trong lấy ra một bạ buồn mật tại đại thai lão đầu hồn phách miệng thượng, sau đó lại dùng điều cốt đánh, kia hồn phách lại là không phát ra được thanh âm. Tiếp theo Mạc Xuyên cũng coi như kiến thức đến cái gì gọi gióc thị hồn môn đạo, là giống như người sống lột da đồng dạng, đem hồn phách ra từng tầng từng tầng lột bỏ tới, kia loại đau đớn, xem Mạc Xuyên sương cốt đau. Phong ngừa Giải Lao Hán hạ thủ quá trọng. vấn chính sự, Mạc Xuyên vội vàng ngăn cản. Nhìn ra được này giải lão hán đối đại thai lão đầu là hận thấu xương, lại không ngăn cản liền sinh sinh hành hạ chết. Giải lão hán ngừng tay, này mới nghĩ khởi chính sự, hắn xem đến đại thai lão đầu, đều cấp quên. Hình hồn hội đường, này thời điểm đại thai lão đầu đã bị hành hạ đau khổ không chịu nổi, cái gì đều gánh không được, toàn cấp chiêu. Mạc Xuyên được đến đại thai lão đầu luyện thể pháp môn, vì tam thi chứng đạo pháp. Này tam thi không phải kia tam thi, hắn này trạm tam thi, là đến lục thần nói. Bất quá đại thai lão đầu hảo giống như đem ý tứ lý giải sai, hắn lý giải tam thi, là đem chính mình biến thành thi cương. Tam thi chín chủng, nam chủng, hồi chủng, tập chủng, lục chủng, phổ chủng, vị chủng, cát chủng, xích chủng, hương chủng. Thượng tam thi vị bảnh hầu, trung tam thi vị bảnh chất, hạ tam thi vị bảnh kiệu. Hắn đem chính mình làm tam thi, ý đồ trạm chính mình, đem chín chủng xem như thật cô chủng, dùng dưỡng thi chủng. Không học thức thật đáng sợ, bất quá luyện chơi cũng cấp hắn luyện được môn đạo tới, cũng là lợi hại. Này đại thái lão đầu nhục thân, so hắn cũng không sai, còn cho rằng môn đạo thực lợi hại, thế nhưng là lựa chơi. Không thể không nói cũng là cái thiên tài được đến đại thái lão đầu môn đạo cùng dưỡng thi trùng cụ thể dụng pháp, Mạc Xuyên vội vàng nói, còn Thỉnh lão tiên sinh xây lại âm trạch, ta muốn chuẩn bị điều kiện dưỡng thi trùng, tìm một chút đầu góc. Giải lão hán hoảng hốt, liên tục nhắc nhở này dưỡng thi trùng có quá nhiều tệ đoan, hơn nữa đầu góc thực sự yếu đất. Mạc Xuyên hạ quyết tâm, này hai người cùng không tốt lại nhiều nói, chỉ có thể ứng hạ, bắt đầu làm sống. Một giàn một chẻ làm sống nhanh nhẹn, rất nhanh liền lại kiến hảo âm trạch, Mạc Xuyên lấy ra thì khô, Giải lão hán xem đến mặt trên một tầng băng tinh, sắc mặt nhất biến. Như thế nào biết cái này sắc, hẳn là màu xanh mới đúng. Này đồ vật bản là ta kia sư phụ, nguyên bản là màu xanh, dùng tới chữa bệnh, hiện giờ bị ta kia sư huynh dương thành màu trắng. Màu trắng dương thi trùng hiệu quả càng tốt, nhưng có một cái tệ đoan. Mạc Xuyên liền giật mình, nói: "Cái gì tệ đoan?" Giải Lao Hán nhíu mày, nói: "Hảo ăn náu người, thời bất lưu thần, nó sẽ ăn vụng ngươi đầu óc." Cũng là ta kia sư huynh cấp này, đó côn trùng ăn người náu mở hân, mở hân lại trở tại khai thiếu. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, ý tứ liền là nguy hiểm đại lợi nhân đại, bất quá này Giải Lao Hán cũng không rõ ràng chính mình thể nội hỏa lò năng lực. Chính mình thể nội có hỏa lò, phát giác đến không đúng, cơ bản thượng là một loại bảo hộ Nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Không có việc gì, lão tiên sinh giúp ta xem thuận tiện, không phải ngươi đi đem đại trưởng quý gọi tới, đại trưởng quý tu vi cao, điểm tự nhiều, ra sự tình cũng có thể ổn định cục diện. Giải lão hán vội vàng phân phó thiếu niên đi gọi đại trưởng quý, chính mình thì liền tại này xem. Chờ đại trưởng quý đi tới, Mạc Xuyên bắt đầu ngồi xếp bằng lên tới, nội thị tự thân, đồng thời dẫn đạo dưỡng thi trùng tiến vào thân thể. Hắn ý thức chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng phụ tại dưỡng thi trùng thượng, theo dưỡng thi bảy trùng trui vào da đầu, tiến vào đầu hốc bên trong. Giải lão hán thì tại bên ngoài chiêu tà gọi tú, hắn bố âm trạch, bên ngoài tà ma xem không đến bên trong. liền cũng sẽ qua tới, muốn cứ gọi tùy trì có thể là mạc xuyên thân thể bên trong tà ma. Theo mạc xuyên ý thức tiến vào đầu, tầm mắt rộng mở thông suốt, đầu bên trong tựa như là khác một khoảng trời, bên ngoài chất tầng tựa như là mái vòm. Không đỉnh phía dưới là một phiến thiên địa, mà Dương Thi trùng tựa như là chân cự quân, mà bọn họ hiện tại chính chạy ở mái vòm phía trên, nhìn xuống náo nội thiên địa. Nay loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu, mạc xuyên nắm chắc Dương Thi bảy trùng, theo bề ngoài chất tầng tiến vào, một đường xuyên qua náo bên trong các nơi, mạc xuyên mang Dương Thi trùng đi đến nơi điều tra. Chương 293 Đầu óc bị người đổi quá. Chương 293 Đầu góc bị người đổi quá. Nếu như cậy mỡ đầu tới xem, đại não hình dạng như là đảo, làm chính mình tự thể nghiệm, chạy ở não nhân tượng lúc, như là chạy ở quỷ dị viện diên sơn mộng tượng, lại hoặc giả cổ quái rộn bờ thằng, tồn tại từng đạo từng đạo khe rẽn. Mạc Xuyên ghé vào dưỡng thi trùng trên người, lướt qua đạo đạo khe rẽn, tư thế thẩm tra mỗi một điều thần kinh mật lạc. Lấy hắn hiện giờ ý thức lớn nhỏ, nhưng cái đó thần kinh điều cơ hồ có hắn như vậy thô, liên tiếp tại đại não chủ làm. Mạc Xuyên kiểm tra một trận, cũng không có phát hiện chỗ nào có vấn đề, liền lại buôn tẩu khắp nơi. Chậm rãi, hắn phát hiện một cái thực khủng bố sự tình, kia liền là hắn đầu góc hai bên. không quá đồng dạng, không là hình dạng không giống nhau, càng giống là chất liệu không giống nhau. Trung gian vị trí, tựa hồ bị người vì mở ra quá, đổi lại mới náo nhân. Kia khảm hợp nơi mặc dù đã khép lại rất tốt, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra dấu vết tới. Chính mình đầu góc bị người đổi quá. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy ý thức có chút hoang hốt. Nay sơ so biết này thế giới thần linh cùng đời trước thần thoại truyền thuyết bên trong đồ vật có quan, vĩnh sinh người kế hoạch, người giàu đi trước tinh không, nhân loại bảo tử, tận thế khởi độc lại, còn muốn chấn kinh. Mạc Xuyên vẫn cho là chính mình thân thể bên trong có quái đồ vật. Ban đầu hắn cho rằng là tại núi bên trong đi lại, bởi vì chính mình thân thể là người chết dưới cơ, lại hoặc giả bởi vì trên người lao ra tứ hỏa tứ phương thần. Tứ phương thần bên trong cho mời thần vị, nói không chừng là thỉnh thần vị thỉnh tới ta ma nhập thể đến lúc sau hắn hoài nghi chính mình là ta ma, lại căn cứ manh mối, được đến chính mình thể nội ta ma là kia vị vãng sinh đại nhân đến hiện tại xem tới, chính mình hẳn là lao khất cái nói, kia cái bị đổi hết đầu óc tiểu niên. Kia chính mình ký ức lại là như thế nào hồi sự? Cũng không thể. Kia cái vãng sinh đại nhân là cái xuyên qua người, hắn ký ức cùng chính mình trùng hợp. Chính mình chỉ là một cái thứ nhất phê đi tới này cái thế giới. cùng nhau thành lập Tiểu Tây Sơn thành trì, một cái bị đổi hết đầu óc thiếu niên. Mặc dù cái này là hắn suy đoán, nhưng trước mắt đầu óc không giống nhau, cơ bản thượng là ứng chứng một nửa. Móc xuống này một nửa đầu óc, sau đó dùng mễ hô chậm rãi giải ra mới đầu óc tới. Mạc xuyên trong lòng sản sinh một cái điên cuồng ý tưởng, nếu như chính mình đem khác một nửa đầu óc móc xuống, có phải hay không liền có thể trở thành một cái hoàn chỉnh chính mình? Chỉ là, nếu như chính mình thể nội không có kia cái tà ma, hiện giờ chính mình liền là hoàn chỉnh chính mình a rốt cuộc chính mình ký ức là hai bên thêm lên tới, hỗn tạp tạp trùng hợp. Chính mình là một cái thế kỷ 21 đại học sinh. Ra trường học cửa bị xe đâm chết, cơ duyên xảo hợp chi hạ mới đi đến này cái thế giới. Chỉ là vừa mới xong ý thức động, làm dưỡng thi trùng xuất hiện nháy mắt bên trong rối loạn. Này đó dưỡng thi trùng thích gân người não, cũng sẽ không bắt lấy này loại cơ hội, một đám lắc đầu mãng đuôi hướng não hoa bên trong chui. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn vội vàng lấy ý niệm điều động thể nội pháp lực, thể nội hỏa lò vận chuyển, kinh thân khí huyết vận chuyển, não nội khí máu điều động. Mạc Xuyên thân thể nhiệt độ bắt đầu kéo lên, não bên trong côn trùng chịu đến ảnh hưởng, bắt đầu theo đầu bên trong lui ra ngoài. Chỉ là kia những cái đó côn trùng rời đi đâu? Mà Xuyên vẫn như cũ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kia loại quen thuộc cảm giác lại tới, kia loại bị khác một người chi phối thân thể cảm giác lại tới. Viện tử bên trong, đại trưởng Quý lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phòng bên trong. Cửa bên ngoài chó gặm ngáp một cái, tựa hồ hết thảy bình thường, không có vấn đề. Gian phòng bên trong, Mạc Đen Hoa Tử đứng tại bên trên giường, khẩn trương xem Mạc Xuyên. Vừa rồi Mạc Xuyên đột nhiên nhếch miệng lộ ra tươi cười, tiếp theo giọng thi trùng giống như thủy triều rút đi, theo đầu bên trong chạy ra. Giải lão hán thì ở một bên bận bịu thu thập ra tới giương thi trùng, đem bọn họ gọi đến thị khô thượng, dùng vài đờ đắp Khâm một bên thiếu niên cũng là ngồi tại cửa ra vào, thỉnh thoảng xem xem chó ghẻ, cũng liền tại hạ một khắc, chó ghẻ lộ ra vẻ mặt lo lắng, tiếp theo sự loạn không chỉ. Dưỡng bên trên mạc xuyên mở to mắt, hai cái tròng mắt hướng một trái một phải xem, tiếp theo miệng bên trong phát ra hắc hắc ngây nô cười thành. Không đợi mặt đen oa tử phản ứng, mạc xuyên liền từ trên giường nhảy xuống tới, đầu gối khép lại, chân bên trên chỉnh bên trong tám, đầu ngẩng lên nhìn trời, hai cái tay nắm bắt lan hoa chỉ, nhanh nhỏ theo dàn phòng bên trong chạy ra ngoài. Cái gì tình huống? Mặt đen oa tử đầu óc ong ong thời điểm, cấp chỉnh ngậm. Cửa ra vào chờ thiếu niên nhìn ra mạc xuyên không thích hợp. vươn tay muốn tóm lấy Mạc Xuyên, lại bị hắn linh hoạt tránh thoát. Giải Lao Hán mới vừa đem giường thi trùng chuẩn bị cho tốt, ngẩng đầu liền thấy Mạc Xuyên đi ra cửa, không biết cái gì ý tứ. Chủ gia này là sự tình giải quyết. Ta nghe hắn hảo giống như tại cười, liền là cười có chút si. Cửa ra vào đại trưởng quỹ vốn gì đi tới đi lui, ngẩng đầu một cái liền thấy Mạc Xuyên chạy ra ngoài, kia tư thế cực kỳ quỷ dị. Hắn liền nghĩ tiến lên dò hỏi, nhưng từ Mạc Xuyên trên người cảm ứng đến một loại hết sức tim đập nhanh cảm giác, phản phất gặp được thiên địch bình thường. Này cái Mạc Xuyên cấp hắn cảm giác, cùng vừa rồi kia cái tương tự, nhưng lại không là. Nháy mắt bên trong lông tóc chợt khởi. Đại trưởng Quý tứ chi quy xuống đất, cảnh giác xem Mạc Xuyên. Chỉ bất quá Mạc Xuyên căn bản không lý hắn, giẫm lên bên trong tám liền chạy. Phòng bên trong mặt đen loa tự vội vàng đuổi theo, giẫm lên âm phong đi theo. Thiếu niên cùng Giải Lao Hán thân thể yếu đuối, hữu tâm vô lực, biết không khả năng đuổi theo. Giải Lao Hán càng là hối tiếc không thôi, ra cửa liền một ngông ngồi mặt đất bên trên, mang khóc nước lỡ nói: "Này là như thế nào, chẳng lẽ là bị Dương Thi trùng ngăn đầu góc hay sao? Ta liền nên ngăn đón hắn nha. Tiểu Đông gia đãi chúng ta không tệ, trừ kia ác tật, lại không kế lúc trước hiếm thích, làm chúng ta có súng làm, có khẩu thức ăn, là thiện nhân a." Trưởng Quý nhưng lại cho nhị trưởng quỹ, tiểu chủ nhà tại hắn thủ hạ làm sống, không sẽ không quản. Đại trưởng quỹ nhăn lại mèo lông mày, nghi thẩm ngươi miệng bên trong nhị trưởng quỹ đã chạy đi ra, không có khác nhị trưởng quỹ. Nếu như lưu trưởng quỹ đầu hốc bị côn trùng ăn đi, ta còn tìm hắn làm gì? Cái gì sự tình đều không, ta nợ cũng không. Không đúng, ta đèn lồng còn tại kia mặt đen tiểu âm sai kia bên trong. Nghi tìm về thủ mệnh đen lồng, đại trưởng quỹ cũng theo sát liền sông ra ngoài, quyết định phương hướng, hóa thành một cú khói đen, sông lên ngày đi. Mặt đen oa tử một đường cùng, có chút đoán không được mạc xuyên này lúc trạng thái. Như trước kia cảm giác không giống nhau. Hiện tại Mạc Xuyên thân thể chạy loạn, nhưng có Mạc Xuyên chính mình khí tức tại. Mạc Xuyên hiện tại, càng giống là điên, ngu dại rơi. Một đường đi theo, mặt đen hoa tự sắc mặt nhất biến, bởi vì Mạc Xuyên hướng Thông Châu phương hướng chạy tới. Thật bị tà mà không chế lại. Mặt đen hoa tử thần sắc hẩn trương, vội vàng thi triển môn đạo, nhưng mà Mạc Xuyên rõ ràng không có cái đầu, sau lưng lại giống như một mắt, thân thể linh hoạt hết sức, tránh thoát từng đạo từng đạo thuật pháp. Cùng lúc đó, bài tiên giáo một đám người chính hướng Châu tấn phủ phương hướng đi. Một hàng 20 tối người, cầm đầu là một cái thanh ý lão giả, cái sọ dày mặt, hai mắt hẹp dài, mặt trắng cung râu. Chúng ta này hành, đi bùi da mượn đèn, kia vị đại nhân đã giải ra rất nhiều thì tới, sợ là lại có 1 2 tháng thời gian, liền có thể giải ra nhập thân tới. Chúng ta đi bùi phủ mượn đèn, ổn định hắn thân thể, dẫn dụ hắn hồn linh qua tới. Chương 294. Có chút giống, nhưng không là. Chương 294. Có chút giống, nhưng không là. Hiện giờ thông châu chi địa nhân ngư hỗn tạp, các nơi thế lực đều tại, bại tiên giáo tự nhiên có thể tiếp xúc đến sáu họ người. Nay lần theo thông châu qua tới cũng là cùng bùi gia người nói hảo. Bùi gia hậu trưởng có thể là có chút thu nợ lại tùy. kia đại tùy bội dưỡng được bồi ra, càng là có thể dùng tới đối phó mặt khác thú nợ. Nghe đồn bên trong bảy trận đèn đồng thời ra lời nói, có thể trấn nhiếp quỷ thần. Cái này quỷ thần cũng không là cái gì nông thôn thôn dân mắt bên trong quỷ thần, là chân chính quỷ thần, có tu nợ chi năng quỷ thần. Này thế gian môn đạo đều là những cái đó tu nợ người bơm xuống tới đợ, bọn họ nắm giữ thế gian mệnh mạch, có thể là có đại năng lực án lý thuyết sáu họ không nói đối địch, kia cũng là các tự không hợp nhau, nhưng hôm nay vì kia vãng sinh người, thế nhưng là hiếm thấy đoàn kết lên tới. Cũng là bởi vì bọn họ không cam tâm chỉ là được đến một cái lần thứ tư vãng sinh thân thể. Cứ việc kia cái thân thể hết sức chân quý, nhưng lần thứ tư vãng sinh người linh hồn mới là trọng trung chi trọng. Bọn họ đã không nóng nảy như thế nào đi phân này vị vãng sinh người thân thể. Vãng sinh người đầu bên trong tri thức, so thân thể chân quý ngàn lần vạn lần. Có lưng cái gọi người gầy mở miệng nói, nghe nói Khô nhục Lĩnh Linh nục nỉ cô đi tìm Họ An, nghĩ thỉnh Họ An lão tổ tông ra mặt, Họ An lão tổ đục thân công bố, nghe nói hô hấp chi gian đều sẽ phun ra ngọn lửa tới, một thân khí huyết chi tràn đầy, bình thường lén lút tương cách vài dặm đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh khó chịu. Còn có Hương Hỏa Thánh điệu tiểu thái nữ, đi Họ Mạc, Họ Mạc nhân quả là khó dây dưa nhất. bất quá ta nghe nói kia cái vãng sinh người đại nhân hồn phách cũng tại một cái họ Mạc thân thể bên trong, hai người có thể hay không có liên hệ. Đi tại đằng trước thanh ý lão giả lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, Thông Châu họ Mạc chỉ là họ Mạc mà thôi, cùng Trung Châu họ Mạc không cũng có một chút quan hệ, nói không chừng là sửa họ sửa đổi đi. Ta đã từng phái người tìm hiểu quá, Thông Châu họ Mạc sớm mấy năm cũng bởi vì tao tùy chết không sai bỉ lắm, chỉ còn Mạc Lục Hữu cùng này Tôn Tử Mạc Xuyên. Kia Mạc Lục Hữu bất quá là một cái lương tiểu quỷ, môn đạo lơ lòng bình thường, ngược lại là bởi vì thường thường làm việc tốt, làm không ít người thậm chí là tà ma đều tưởng niệm, là cái tiền nhân. Muốn không là nảy mạc lục hữu đến nơi làm gì tốt, tích quá nhiều âm đức, kia cùng bọn họ có liên quan tề họ toàn ra, đã sớm bị san bằng. Nay lúc có người hiếu kỳ nói, áo xanh pháp sư, kia mặc xuyên liền là vãng sinh người đại nhân hồn linh vật chứa. Thanh y lão giả gật đầu, nói, không sai, này có bức họa, tuy nói bức họa có thể thay đổi, nhưng cấp người cảm giác không sai. Kia bức tranh chúng ta đều có. Mặt khác người gật đầu xác nhận, lộ ra tươi cười, nhao nhao lấy ra vải vấy chống đỡ mở, nhìn hướng họa bên trong người. Nay họa bên trong thiếu niên khí chất đặc biệt nhưng khí tức không mạnh, chỉ có xích gai tả hữu, nhưng hắn cấp người cảm giác lại là vô cùng kỳ dị. Như thế nào hình dung đâu, thật giống như, hắn có thể thấy rõ ngươi hết thảy pháp môn, ngươi thi pháp lại lợi hại, tại hắn mắt bên trong đều là sơ hở, từ đó một kích đánh tan ngươi môn đạo. Thanh ý lão giả nói đến đây, Hoa Ngự nhất đốn, có chút cố ý thừa nước đục thả câu, sau đó cười tủm tỉm nói, kia vị vãng sinh đại nhân có thể nói công bố, các ngươi biết vì cái gì chúng châu sáu họ đều muốn liên hợp lại sao? Kỳ thật chúng ta không đi mời bọn họ, bọn họ chính mình liền sẽ qua tới, chỉ bất qua cấp bọn họ một bậc thang, làm bọn họ có thể thuận hạ. Ý tại chỉ rõ chúng ta thông châu thế lực, cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ, đồng thời có thể giữ nhìn bọn họ cao cao tại thượng tứ hải. Kỳ thật chúng ta không đi mời, bọn họ ngược lại cấp. Mặt khác người nghe vậy, lập tức bị câu lên hiếu kỳ tâm, nhịn không được hỏi nói vì cái gì. Thanh ý lão giả xem từng trương mong mỏi mặt, hai lòng cười một tiếng, thưởng thụ này loại bị người chờ mong cảm giác, chậm rãi nói, bởi vì bọn họ sợ, cũng bởi vì bọn họ hận. Mặt khác người nhao nhao lộ ra vẻ khó hiểu, kia lưng cái gù người gầy khó hiểu nói, áo xanh pháp sư, ngài lão còn là đừng tựa nước độc thả câu, cấp chúng ta nói một chút. Thanh ý lão giả ha ha cười to, nói, này lần không đơn giản, bọn họ đều bị kia vị vãng sinh đại nhân đánh qua, không chỉ có bọn họ, bọn họ sau lưng tu nữa. đều bị kia vị đại nhân đánh qua. Ta phiền quá một bản giả sử, mặt trên nói kia vị đại nhân hung ác bá đạo, ai cũng không dám chọc. Trước kia chúng ta Thông Châu phủ mới là thiên hạ trung tâm, Trung Châu hiện giờ sáu họ, bất quá là bị đuổi đi qua. Đám người nghe vậy, mắt bên trong nhau nhau lộ ra vẻ khâm phục, đại cảm hả giận, Thông Châu phủ vẫn luôn bị Trung Châu xưng là nông thôn, nói bọn họ là không khai giáo hóa, Thâm Sơn cùng Cốc Diêu dân. Hiện giờ nghe được những cái đó cao cao tại thượng Trung Châu người là bị đuổi đi qua, trong lòng đừng để nhiều cao hứng. Có người nhịn không được huyên tường nói, nếu là có thể vì nãi vị đại nhân mà nói, ta cảm giác có thể thành tiên a. mà khác người nghe, con mắt cũng là nhất lượng. Bãi Tiên giáo giáo nghĩa chính là thay người khác bãi bình con đường, sau đó phụ tá người khác lên như diều gặp gió, sau đó tại tối đỉnh phong thời điểm, bãi người khác một đạo, thu hoạch được sở hữu. Nếu như có thể làm lại vị đại nhân thuận lợi vĩnh sinh, chẳng phải là có thể được đến nhân quả. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bọn họ cũng sẽ bởi vậy được nhờ. Nghe nói lần thứ tư vãng sinh lúc sau, có thể đạt đến không một hạt bụi thân thể, từ đó thành tiên, vĩnh sinh bất tử. Nếu là có thể ăn thượng một khẩu trường sinh thệ. Nay lời nói vừa ra, không ít người đều bắt đầu chảy nước miếng, rầm rầm lưu mặt đất bên trên. Liên Thanh Ý lão giả cũng nhịn không được chép miệng đi chép miệng đi miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Hắn mở ra bức họa, cười nói, chỉ cần tìm được này cái thiếu niên, liền cái gì đều có. Nghe nói kia vị vãng sinh đại nhân hồn phách giấu tại này thể nội cũng không thanh tỉnh, không cách nào vận dụng lực lượng vô địch. Bất quá là xích gai tu vi phổ thông rắc rối thôi. Mặt khác người cũng theo hướng tượng bên trong tỉnh qua tới, đều là nhìn hướng bức họa, cười nói, lạ à, nếu là vận khí hảo bị chúng ta bắt được liền tốt. Bất quá không quá khả năng, kia vị đại nhân khẳng định tại Thông Châu kia bên trong cất giấu, chờ đợi thời cơ đoạt lại nhục thân, nơi nào sẽ chạy chung châu tới. Cái gọi tử người gầy xem bức họa, lại ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa một thân ảnh mơ hồ, cảm thán nói, mặc dù biết rõ không khả năng, nhưng còn rất giống. Áo xanh pháp sư nghe vậy, lần theo hắn ánh mắt nhìn sang, cũng xem đến kia một bên chạy tới thân ảnh, đồng ý nói, sắc thực rất giống. Khẳng định là chúng ta ngày nhớ đêm mong xuất hiện ảo giác. Mắt nhìn thấy kia đạo thân ảnh càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến bọn họ phụ cận, ngựa đầu đần độn chạy tới đám người lắc đầu nói, cấp người cảm giác có chút tương tự, bất quá không là, này là một cái ngốc tử. Người xem hắn chạy tư thế, ta nhà kia nương môn nhi đều không hắn chạy buồn nôn. Thật là hiếm lạ, này vùng hoang vu dã lĩnh Còn có cái tên điên tại này chạy loạn. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp theo xem một cái mặt đen quỷ giẫm lên ầm phong đuổi theo, đằng sau còn cùng một chỉ đại mèo béo. Bọn họ lại là cười một trận nghị luận, không gặp qua như vậy mập mèo, như vậy đen quỷ. Trận đấu không tiếp tục để ý, hướng bọn họ mục đích, đổi ra phương hướng đi, đi tới đi tới thanh ý lão giả chính là sử sốt, mặt bên trên đại hỉ, quay đầu hướng về phương hướng tới đuổi theo. Mặt các người cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, từng cái hưng phấn hô to, cắt tự thi triển thủ đoạn. Chương 295. Phụ báo. Chương 295. Phụ báo. Kia thanh ý lão giả cởi quần áo, run lên tay áo. Theo tay áo túi bên trong lấy ra ba nén hương điểm đốt ba nén hương sau cắm tại mặt đất bên trên, đem quần áo bày tại hương đằng sau, đối quần áo nói lẩm bẩm. Rất nhanh quần áo liền có động tĩnh, tay áo cùng góc áo giật giật, như là có người rắc sợi tơ kéo mấy lần. Hạ một khắc, những cái đó yên khí lại là phụ tại quần áo bên trên, kia quần áo không rõ mà bay, theo mặt đất bên trên đứng lên, tiếp theo như là bị người mặc lên người bình thường, hướng về phía trước chạy tới. Mà Thanh Y lão giả thì là chạy như bay, theo khắc một cái phương hướng truy, y đồ hai mặt giác công. Có bãi tiên giáo chúng cởi xuống quần áo, lại cởi xuống ra người quần áo, tứ chi, lại là một chỉ lao hoàng cẩu. Lão Hoàng Cẩu đem hai quyển quần áo đều quấn khởi tới lưng tại lưng thượng, sau đó chó sửa đội theo. Có Bại Tiên giáo trung tiêu gọi âm phong, bị âm phong mang bay lên trời, còn có gọi âm phong, kia âm phong lại là thổi vào quần áo bên trong, đem hắn thổi đến tam phòng, rất là mập mạc. Kia người bởi vậy trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hết sức, nhảy lên cao mấy trượng, mấy trượng xa, tốc độ cực nhanh. Bại Tiên giáo môn đạo đều thực kỳ lạ, nguyên lý không có thay đổi, nhưng bọn họ tổng là lấy kỳ quái hình thức thi triển đi ra. Bôi bôi cái sọt người gầy gò xuống cái gùi, theo cái gùi bên trong lấy ra hai cái giấy chặt người, hai cái giấy chặt người không có họa con mắt, mặt bên trên bôi quỷ dị thuốc màu. Vì giấy chát người hỏa thượng con mắt sau giấy chát người liền sững lại, một người ôm lấy người gầy một cái chân, tương tưởng mang người gầy cũng là đuổi theo. Nay lúc Mạc Xuyên đại não hỗn loạn tương mừng, sợ dĩ biểu hiện như cái ngốc tử, là bởi vì đầu bên trong hai loại bất đồng ký ức sẽ lẫn, không cách nào hình thành suy nghĩ. Hắn thậm chí căn bản không biết chính mình thân thể tại hai loại ý thức hỗn loạn hạ chạy ra đi. Mà phía sau bại tiên giáo người các tự thi chiến thủ đoạn hạ rất nhanh liền đuổi theo. Không sai, không sai, thật là lão tiên có mắt, làm ta đến này phụ báo. Thanh y lão giả đại hỉ, thân ảnh giống như quỷ mị, cùng khắc một bên quần áo hai mặt giáp công. Này không là phúc báo là cái gì, người người tha thiết ước mơ đồ vật bị hắn phá lệ gặp được. Sở hữu người đều chắc chắn mạc xuyên còn tại Thông Châu, chờ đợi thân thể vãng sinh, sau đó đục nước béo cỏ. Lại không nghĩ rằng có thể tại Trung Châu gặp được. Cũng liền là nói, đến lúc đó đem Mạc Khắc giao chúng giải quyết, vậy coi như độc chiếm cũng không có người sẽ biết. Hắn sẽ là lớn nhất người thắng. Mặt đen hoa tử nguyên bạn còn tốt kỳ vừa mới gặp được những cái đó người tại sao lại trở về, thấy kia thanh ý lão giả mục tiêu là Mạc Xuyên, tới không kịp suy nghĩ, vội vàng thổi ra một khẩu âm khí, "Cuốn đi." A, ẩm sai khí tức, này tiểu quỷ nhi đãi trọ kém môn đạo, thật là thú vị. Thanh ý lão giả bị âm phong của lấy, lại là không chút hoang mang, còn xem mặt đen oa tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng liền tại này cái thời điểm, thanh ý lão giả quần áo đối mạc xuyên vọt tới, đem mạc xuyên téo nhào vào. Mặt đen oa tử giật mình, liền muốn đi hỗ trợ, nhưng mà kia thanh ý lão giả lại không biết như thế nào đột nhiên liền tránh thoát hắn chói buộc, xuất hiện tại hắn sau lưng. Đội vàng ngưng kết âm phong rồi, xoay người lại liền là một roi đi qua. Thanh ý lão giả trực tiếp dùng tay bắt lấy âm phong roi, khác một cái tay chụp vào mặt đen oa tử. Hảo tại mặt đen oa tử vội vàng theo bụng bên trong phun ra bụi ra thủ mệnh đen, đồng thời đùi bên trên huyết linh đang lay động. Phát ra leng keng leng keng thanh âm, ba hồn đạo bẩy phách hạng, đầu nào u ám dương thần hoàng. Có bụi gia thủ mệnh đèn tăng thêm huyết linh đan, lại là thật làm cho kia thanh ý lão giả bị mê chật đương nhiên, mặt đen oa tử cũng biết, sẽ chỉ mê hồn rất ngắn thời gian, rốt cuộc nhân gia tu vi bảy tại kia, có thể làm ngươi dựa vào ngoại vật mê hoặc, đã là ngươi kia ngoại vật lợi hại. Không dám trì hoãn, mặt đen oa tử muốn đi trợ giúp Mạc Xuyên, chỉ là hắn túi đầu tìm kiếm, nhưng không thấy Mạc Xuyên bóng dáng. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, liền xem Mạc Xuyên xuyên vừa rồi bộ nhào hắn áo ngoài chạy. Mặt đen oa tử chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, vội vàng đuổi tới. Mà tại phía sau, bãi tiên giáo mặt khác người cũng đuổi đi theo, bọn họ đuổi theo thời điểm, xem Thanh Ý lão giả chính trợn mắt chừng chừng, đối một cái cây đại hống đại thiếu. Áo xanh pháp sư như thế nào? Như thế nào đối một cái cây tại kêu ồ nào? Lời còn chưa nói hết, liền thấy Thanh Ý lão giả xông đi lên, ôm chặt lấy kia quở đại thụ, phẫn nộ quát, "Mạc Xuyên, còn nghi chạy, ngươi chạy không thoát, ha ha ha, ngươi là ta." Tựa như là bị quỷ mê mắt, đừng quản hắn đừng quản hắn. Một hàng bãi tiên giáo chúng nhanh lên đuổi theo. "Ha ha ha, hôm nay đội kịp Mạc Xuyên, ta đem mượn này vô địch tại thế gian, ha ha." Ân. Rất nhanh Thanh y lão giả cũng lấy lại tinh thần tới, xem đến chính mình của Thái, sắc mặt xanh xám. Hắn ôm thật chặt là một cây đại thụ, đồng thời miệng bên trong còn hàm chứa một khối vỏ cây. Kia tiểu quỷ tay bên trong đèn không sai, chân bên trên lục lạc cũng bất thường, xem ra cấp hán đoạn. Hung tợn nói một câu, thanh y lão giả lại nhanh lên đuổi theo ra đi. Lại đuổi theo lúc, chỉ thấy bài tiên giáo mọi người đã đem Mạc Xuyên bao bọc vây quanh. Mạc Xuyên ngửa đầu tại kia tại chỗ chuyển vòng, kia mặt đen tiểu quỷ thì bảo hộ ở Mạc Xuyên trước người, cảnh giác xem bốn phía bài tiên giáo chúng. Kia đại mèo béo thì là trốn tại khác một bên một khối cự thạch đằng sau, thò đầu ra quan sát. Vội bôi cái sợi người gầy đứng núi chịu xạo, hai cái dây chát người nhấc hắn nhào về phía Mạc Xuyên. Mặt đen hoa tử vội vàng sai âm phong giọi, "Ba ba ba có tới." Người gầy bên trong hai giọi, lập tức nghe răng trợn mắt lùi trở về. Ngược lại là cái trung tâm tiểu quỷ nhi. Mặt khác người thấy thế, cùng nhau động thủ, mặt đen hoa tử vùng vẫy âm phong giọi, dưới chân lại là bùn đất ùn động, dưới chân lại là dài ra thanh đằng, bắt lấy hắn chân đem hắn quăng đi ra ngoài. Vội vàng đứng dậy, liền thấy một đám người giống như xếp chồng người đồng dạng, đem Mạc Xuyên gắt gao đè ở phía dưới. Liên tại mặt đen hoa tử lo lắng thời điểm, mặt dưới Mạc Xuyên lại là gánh một đám bãi tiên giáo chúng bò lên tới. đem những cái đó giao chúng gánh tại vai bên trên, phát ra ngây ngô cười thành tiếp tục hướng thông châu phương hướng chạy tới. Thanh y lão giả cũng tại lúc này đối mạc xuyên ra tay, hắn ý đồ tỉnh lại chính mình quần áo, nhưng là kia quần áo xuyên tại mạc xuyên trên người, lại là không có động tĩnh. Hắn rơi xuống đất công kích mạc xuyên, nhưng mà đều bị mạc xuyên từng cái tránh khỏi. Tuy ý hắn như thế nào làm, đều không thể công kích đến mạc xuyên, ngược lại là vai bên trên gánh bãi tiên giáo chúng, có mấy người ăn chiêu. Nay mạc xuyên quả nhiên quỷ dị, bất quá còn tốt, hắn thể nội kia vị đại nạn nhân chưa tỉnh lại, còn có biện pháp. Chương 296. Tượng đất trợn chương 296, tượng đất trận. Thanh y lão giả biểu tình chưa chú, bỗng nhiên ngồi xổm mặt đất bên trên bày ra bùn. Hắn tay rất khéo, hai ba lần đem bùn để nhào nặn thành hình người, dùng ngón tay tại tượng đất lưng thượng khắc ra mạc xuyên tên. Người có 3 cây đuốc, niết tượng đất cũng giống như thế, đem tên khắc vào tượng đất lưng thượng, liền đảo loạn kia ba cây đuốc. Này lúc thi pháp, làm ít cũng to. Yểu yểu tối tâm, thiên địa cùng sinh, tán thi thành khí, tụ thi thành hình, như thế tượng đất, ban thượng ngươi tên họ, áo xanh pháp sư, hơi mã và tượng, tất chạm cho đủ. Theo thanh y lão giả pháp chú niệm hạ, có âm phong dũng vào tượng đất giữa. Mặt đất bên trên tượng đất lập tức phát ra như giống như trẻ nít tiếng khóc. Thanh y lão giả một phát bắt được tượng đất, tiện tay một chiều, một bên cây bên trên trực tiếp rơi vào hắn tay bên trong. Dùng sức đem cành lá rung lên, rung lá cây rầm rầm vang, gỡ xuống lá cây đặt tại tượng đất trước mắt. Nay pháp vì tượng đất thế thân, lá cây cản mặt, chính là hết ngồi đại giếng. Phía trước mạc xuyên thân ảnh dừng lại, bắt đầu tại tại chỗ chuyển vòng. Thanh y lão giả thấy thế, dùng nhánh cây đỉnh mềm một bộ phận xem như sợi dây cuốn lấy mạc xuyên chân, phiết đoạn nhánh cây lập tại tượng đất bốn phía, như là xây dựng một cái lồng giam. Phía trước mạc xuyên quả nhiên lão đạo. như là bị chói chắt chân, lại bốn phía phảng phất có vô hình vật tượng, làm hắn không ngừng bỉnh tới bỉnh đi. Thanh ý lão giả thấy chính mình môn lạc thành, trường trường tư một hơi, vội vàng đứng dậy đi qua, thứ nhất kiện sự tình là bới mạc xuyên trên người thuộc về hắn quần áo. Cầm quần áo hướng trên người một xuyên, thanh ý lão giả nhắc tới, rất nhanh quần áo liền tự động thoát thân, lại lần nữa xuyên tại mạc xuyên trên người. Nay một lần mạc xuyên có thể chạy không được, nay quần áo liền là một đạo công xưởng, sẽ hạn chế hắn hành động. Vừa rồi mạc xuyên trực tiếp mặc quần áo liền chạy, làm thanh ý lão giả sở không đấu não. Kia vị đại nhân liền tính có thể xem xuyên cửa nói sơ hở, có thể là hắn này quần áo không tính là cái môn đạo. Này quần áo là hắn dưỡng thành tinh tình, là tinh quái, không là môn đạo. Chỉ bất quá tinh quái không đầu óc, không đủ thông minh, mỗi lần đều yêu cầu làm pháp hình thức mới có thể điều động mà thôi. Lại quan sát một lát, xác định không vấn đề, Thanh Ý lão giả xem liếc mắt một cái mạc xuyên gánh bãi tiên giáo đám người, trong lòng sát ý sôi sôi. Bãi tiên giáo đám người thấy mạc xuyên không làm ầm ĩ, cũng là bắt đầu một đám rơi xuống tới, hỗn độn rơi xuống đất. Thanh Ý lão giả mặt bên trên lộ ra tươi cười, tay bên trên chuẩn bị ra tay giết người diệt khẩu. Này đó người là đi theo hắn cùng nhau đi buổi ra mượn đèn, này đó giao chúng không biết là, mượn đèn là muốn mạng. Cơ bản thượng này đó người đến lúc đó một cái đều chạy không thoát, yêu cầu lấy ra như đăng, tế đèn. Chỉ là này đó người mệnh dùng tới mượn đèn, là vì kia vị vãng sinh người đại nhân có thể yên thân. Hiện giờ hắn đã bắt được này vị đại nhân, này đó người cũng liền không cần. Không được, này đó người thật sớm liền theo ta, có chút người thậm chí cùng ta một đường, xuất sinh nhập tử, theo đường chủ đến hiện giờ hộ pháp. Bất quá vật tấn kỳ dụng, bọn họ tựa hồ cũng không cái gì dụng. Nghĩ đến này, thanh ý lão giả mặt bên trên lộ ra tươi cười. Các vị, đều bất bả, chính là ở đây nghỉ chân như thế nào? Mặt các người cũng không phải người ngu, sắc mặt nhau nhau có biến hóa, bãi tiên giáo truyền thừa đại gia đều rõ ràng, nếu là này lúc canh giáo pháp sư thân bị trọng thương, không cần nhiều lời, bọn họ sẽ ngay lập tức đưa pháp sư lên đường ăn pháp sư thị tịnh, uống pháp sư máu. Chỉ có kia mấy cái vẫn luôn cùng Thanh Ý lão giả bình thản ứng dụng, bọn họ cùng hộ pháp nửa đời người, nghĩ tới này lần hộ pháp không sẽ vứt bỏ bọn họ. Thanh Ý lão giả thành giai, môn đạo quỷ dị thần bí, đi theo hắn phần thắng cũng là đại nhiều. Nếu như Thanh Ý lão giả muốn đối mặt các người đồng thủ, bọn họ sẽ ngay lập tức hỗ trợ, để lại mặt các người. Hiện tại Thanh Ý lão giả chuẩn bị động thủ, không khí có chút nặng nề lúc, một củ âm phong thổi tới, lập tức ba ba tiếng roi truyền đến đám người nhìn sang, chỉ thấy kia mặt đen tiểu quỷ nhi đem mặt đất bên trên tượng đất đánh nát, đem những cái đó nhánh cây toàn bộ nhổ. Muốn chết. Thanh Ý lão giả mặt bên trên trầm xuống, lập tức nhíu chặt lông mày, hai mắt trừng trừng, lồng ngực bên trong tức giận bừng bừng. Hắn mới vừa rồi không có trước để ý tới mặt đen hoa tử, là bởi vì cùng Mạc Xuyên so sánh, mặt đen hoa tử thực sự không quan trọng. Hiện giờ đem Mạc Xuyên chế phục trụ, mặt đen tiểu quỷ nháy mắt bên trong liền bị hắn phao chi nào bên ngoài. Cái gì mặt đen tiểu quỷ cái gì lại mèo béo, toàn diện không nhớ rõ. Còn nữa này mặt đen tiểu quỷ là Mạc Xuyên, hiện giờ Mạc Xuyên bị chế phục trụ, bình thường tiểu quỷ mặc dù căn bản sẽ không bắn mạng, mấu chốt thời khắc liền chạy chạy. Lưng tiểu quỷ môn đạo, là tiểu quỷ bị lưng, tiểu quỷ là láo già, lưng tiểu quỷ cũng không là láo già, chỉ là mượn nhờ tiểu quỷ lực lượng thi triển môn đạo thôi. Không nghĩ đến này tiểu quỷ đẳng hảo, biết rõ chiến lệch cử đại, lại là không chạy. Tay bên trên buốc lên pháp quyết, thanh ý lão giả nháy mắt bên trong xong ra. Mặt đen oa tử giải quyết mặt đất bên trên tượng đất trận liền muốn chạy trốn, thấy hoa mắt, liền thấy kia thanh ý lão giả đi tới hắn phụ cận. Hắn giơ lên thủ mệnh đèn, lay động lục lạc, liền muốn lần nữa thi triển mê hồn chú. lại là nháy mắt bên trong, bị Thanh Ý lão giả bắt lấy cổ. Tiểu quỷ, vừa rồi không tìm ngươi tính sổ, ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, được đả lên tới. Một tay bấm quyết, tay bên trên miết lá trừ lén lút, đuổi tiểu quỷ chú. Này thế gian môn đạo rất nhiều, lưng tiểu quỷ là môn đạo, tự nhiên có phá tiểu quỷ nhi môn đạo. Trừ truy đuổi tiểu quỷ nhi chú, chính là chuyên môn đối phó tiểu quỷ nhi. Mặt đen oa tử mặc dù ăn thật nhiều âm sai tịnh, tự thân có âm sai thuộc tính, nhưng cuối cùng, còn là cái tiểu quỷ nhi. Nếu là bị đánh trúng, còn là thanh giai đánh xít giai, không chết cũng là nửa cái mạng. Một tay đánh ra, một con mèo chảo đột nhiên xuất hiện, đem thanh ý lão giả tay ngăn lại. Thanh ý lão giả sửng sở, hầu nghi xem chạy tới cản chiều đại mèo béo. Cho chút thể diện, ta tại Bùi gia hầu hạ lão thái thái 200 năm, này thủ mệnh đèn liền là ta cấp này tiểu hắc qua tử. Chỉ thấy kia đại mèo béo mặt bên trên lộ ra nhân tính hóa đắc ý chi sắc, ngước đầu nói, "Bùi gia ta cũng là nói đến thượng lời nói." Đại trưởng Quý mới vừa đem lời nói nói xong, bụng bên trên liền là đau sốt, giàn giắn chắc chắc hai một chân, mập mạp thân thể tung bay mà ra. Bồi gia muôn thật nghiệm 200 năm thể diện, liền không sẽ thả này mèo béo ra tới, chắc chắn vì hắn dưỡng lao tông trùng, nói trắng ra cũng liền là chỉ mèo béo thôi. Một chưởng đánh tại mặt đen oa tử đỉnh đầu, mặt đen oa tử đầu đau xót, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thanh. Khác một bên Mạc Xuyên tại nghe được mặt đen oa tử kêu thảm, trong mắt quay tròn chuyển động, xem qua tới. Mạc Xuyên đầu bên trong vẫn như cũ hỗn loạn tương mừng, nhưng cơ hồ ra tại bản năng, tay luồn vào ngực bên trong sờ sờ, lấy ra huyết hồng côn. Huyết hồng côn lấy ra tới, nháy mắt bên trong oan hồn tư tán, các loại oan hồn phát ra đáng sợ gào thét thanh, nhào về phía bãi tiên giáo đám người. Bại Tiên giáo chúng vội vàng thi triển thủ đoạn ứng đối, nhưng mà bọn họ thi pháp thời điểm, Mạc Xuyên Thỉ là lo liệu lão lục phong cách, để huyết hồn côn, thân thể linh hoạt, đi xuyên tại đám người bên trong, một gậy một gậy đánh đi ra, rất nhanh mặt đất bên trên liền bảy đợi người. Hiện giờ đánh hôn mê nhi, đều thành cơ bắt ký ức. Khang ở bên, Thanh Ý lão giả giơ tay lên, chính chuẩn bị lại cho mặt đen oa tử một chút, chợt để hiểu biết mặt đen oa tử tính mạng đột nhiên đầu bên trên đau xót, gọi đến hắn đầu váng mắt hoa. Hắn quay đầu lại, xem đến một cái vẻ mặt ngây ngô thiếu niên, chính ngâm côn chuẩn bị gõ lại. Vội vàng rối tay nắm chặt huyết hồn côn, dùng sức kéo một cái, lại phát hiện kéo không động. Sắc mặt nhi biến, tay bên trên càng là đau sót, thiếu niên dùng sức đánh xuất huyết hồng côn, thanh ý lão giả tay bị mài rơi một tầng huyết mục tới, có thể gặp đến xương cốt kia loại. Thanh ý lão giả mắt lộ ra tinh quang, tay bên trên mài rơi huyết dục và bẹo, theo huyết hồng côn mặt ngoài bò hướng mạc xuyên. Những cái đó huyết mục như là côn trùng bình thường, thuận huyết hồng côn, leo đến mạc xuyên tay bên trên, thuận tay bò hướng mạc xuyên ứng cổ đợi cho cổ nơi còn không có xong, theo cổ leo đến mặt bên trên, chui vào mạc xuyên lỗ hai bên trong. Chương 297, Thu nợ. Chương 297, Thu nợ. Nếu này vị đại nhân giấu tại họ Mạc thiếu niên thân thể bên trong, như vậy cũng liền là ý thức khống chế thân thể. Chỉ cần có thể tại này vị đại nhân đầu bên trong quấy rối, có phải hay không liền có thể làm lại vị đại nhân ý thức mơ hồ, từ đó không cách nào khống chế thân thể. Nghĩ tới này vị đại nhân cũng rõ ràng tự thân mục tiêu, mới có thể trốn tại người khác thân thể bên trong, như thật giống nghe đồn như vậy lợi hại, cần gì phải trông tránh. Thanh y lão giả điều khiển huyết nục theo lỗ hai bên trong chui vào, thẩm thấu huyết nục hướng đầu hốc bên trong chui. Liên tại sắp tiến vào đầu hốc bên trong lúc, những cái đó huyết nục nháy mắt bên trong mất đi hư ứng. A, thanh y lão giả khó hiểu. hắn đều muốn thành công, như thế nào lại đột nhiên không phản ứng. Thất phẩm trong lòng không thôi, thật cẩn thận đi đánh giá trước mắt thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên biểu tình chất phác đứng tại kia, không nhúc nhích. Nghĩ tới chính mình huyết nục mặc dù không có đi vào này thiếu niên đầu hốc bên trong, nhưng bởi vì huyết nục nguyên nhân, dẫn đến thiếu niên yên tĩnh trở lại. Nay thiếu niên cấp hắn cảm giác cùng hỏa thượng đồng dạng, có chút quỷ dị nhưng cảm giác không lạ rất mạnh. Rốt cuộc Sích giai tu vi tại kia bảy biển, tu vi thượng trên lệch thật lớn làm thanh ý lão giả ủng có tuyệt đối tự tin. Thanh giai cùng Sích giai trên lệch cử đại, nếu như nói bạch giai đến Sích giai là môn đạo thượng tiến bộ, tiếp theo thanh giai bắt đầu Tự thân liền là một cái tiếp cận không chết quái vật. Bạch giai cùng xích giai chỉ là học được sử dụng môn đạo, chỉ có đến thanh giai mới tính là chân chính khống chế môn đạo, khống chế tự thân kỳ lạ, khống chế hế hô dị dụng. Còn chưa đạt tới thanh giai, căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy môn đạo lực lượng, hế hô lực lượng. Hắn phải thừa nhận mạc xuyên cấp áp lực rất lớn, mặc dù không tiếp thu nợ người, nhưng vượt xa cùng cảnh giới người. Nay loại cảm giác rất quái lạ, chủ yếu là bởi vì ánh mắt đặt tại này cái thiếu niên trên người, trong lòng liền sẽ cảm thấy mao mao đáy lòng chỗ sâu có ngăn không được sợ hãi sinh rồi, phản phất là tự huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, linh hồn chỗ sâu bên trong, bẩm sinh sợ hãi. Có thể là nải cái thiếu niên lại lợi hại cũng không nên như thế mới đúng, cũng không thể chứng minh đời trước là hắn rất chết. Không phải nói cái gì bẩm sinh sợ hãi. Này thế giới không có truyền thuyết đấu thai các nói, cho nên nải loại sợ hãi tới không có chút nào nguyên do, rất là cổ quái. Khả năng là nghe quá nhiều nải vị đại nhân truyền thuyết, thật sự đối mặt đến thời điểm, có chút sợ hãi đi. Quan tại mạc xuyên sự tình thanh ý lão giả biết không thiếu, kia nải bên trong truyền thuyết bên trong chuyện xưa càng là nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Kia vị đại nhân trước kia là vô địch tồn tại, cho nên một khi ý thức khống chế thân thể Bởi vì này kiến thức rộng lớn, bất luận cái gì môn đạo pháp thuật tại này trước mặt cũng sẽ là trò trẻ con. Chỉ là thiên ý lão giả khó hiểu, kia vị vãng sinh đại nhân lựa chọn một cái hoàn toàn mới thân thể, này cái thân thể cũng không cường đại. Liên tính kia vị đại nhân thức tỉnh cũng chỉ là ý thức hồi phục, có thể điều kiện cũng liền là hiện giờ này cái xích gai nhập thân. Một cái xích gai thể xác, lại có thể phát huy ra nhiều đại hiệu dụng. Nay vị đại nhân vẫn luôn trốn tránh tăng lên tu vi, nghi tới là muốn mượn hiện giờ thân thể khôi phục đỉnh phong trạng thái, sau đó đi cấp đoạt chính mình thân thể. Hắn rõ ràng hẳn là tại Thông Châu, hiện giờ lại xuất hiện tại Trung Châu, cũng chính là ứng chứng này một điểm. Nay vị đại nhân không tính toán thu hồi vãng sinh thân thể, bởi vì hắn thực sự như tiểu. Nghĩ đến này, thanh ý lão giả bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nhất thời tụm một hơi. Bạch Tuế Sơn đi là một vị trưởng lão, kia vị trưởng lão cuối cùng không có trở về. Có nghe đồn nói là kia vị đại nhân ra tay duyệt kia vị Dương trưởng lão. Hiện giờ xem tới, chỉ sợ là nói ngoa. Dương trưởng lão chết, hoặc là thiên diện lang quân Dương Hoa chính, hoặc là liền là trùng châu hứa ra người ra tay. Kia có xích giai đánh chết thanh giai đạo lý, như thật giống như nghe đồn như vậy khủng bố, cũng quá đáng sợ, quả thực đạo ngược thiên cương. Về phần hứa ra nhị thuốc tự chết, bất quá là hứa ra một cái cớ. Thưa ra có chiêu hồ lệnh, vua vàng dẫn đạo, cho dù tương cách ngàn dặm đều có thể đem người tiếp trở về, càng là không khả năng chết tại bên ngoài. Ngược lại để ta nhất đốn sợ. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, áo xanh pháp sư xem không động đậy được nữa thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Quay đầu nhìn lại, những cái đó cùng chính mình tới bãi tiên giáo chúng thi thể hoành bãi, tinh hùng máu chảy trôi, hội tụ tại cùng nhau, xem ra là đều chết hết. Như thế nhất tới, áo xanh pháp sư liền có thể độc hưởng mặc xuyên, không có bất luận cái gì người biết. Nghĩ đến này, áo xanh pháp sư cũng nhịn không được nữa trong lòng vui vẻ cười to lên, xoay người lại đá một cái bay ra ngoài kia cái trộm đạo sở qua tới, nghĩ cầm đèn lồng mèo béo đoạt lấy mặt đen oa tử tay bên trong đèn lồng, lại xoay người xuống đi, hợi bỏ mặt đen oa tử chân bên trên lục lạc. Hắn tại lấy đèn lồng cùng lục lạc thời điểm, một bên mạc xuyên chất phát xem, đột nhiên rỗi ra ngón tay bắt đầu móc lốt hai, móc huyết nhục mơ hồ, kéo ra một khối thịt nát tới. Thanh y lão giả nghe được động tĩnh, trong lòng giật mình, quay người liền đánh, lại đánh một cái không. Mới vừa rồi còn tại bên cạnh thiếu niên không thấy, tới tự linh hồn sợ hãi xông lên đầu. Hạ một khắc đầu liền truyền đến kịch liệt đau nhức, ý thức bị đánh một trận mơ hồ. Dội vàng xoay người đá ra đi một trận, tựa hồ là đã trúng, Thanh Ý lão giả mượn lực bay đi ra ngoài. Hắn lấy ra huyết hô, miệng bên trong phun ra một khó chịu diễm, hỏa diễm đem vế hô đem đốt, tiên khí bị hắn hít mạnh vào mũi bên trong. Theo yên khí vào mũi, tại thâm nhập vào đầu bên trong, Thanh Ý lão giả rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện mạc xuyên ngồi xổm mặt đất bên trên, chính tại chơi bùn. Kia làm một cái dùng ế hô trộn lẫn lấy bùn đất nhét một cái tượng đất. Tri Thôi Thiếu niên cầm lấy tượng đất, vết áo xanh hai chữ, sau đó ngón tay tại tượng đất trên người lại lên, đem tượng đất ngực án xuống độ. Thanh y lão giả con mắt máy động, như gặp phải trọng kích, lực nơi ca ca vận động, tiếp theo từng căn căn xương sườn nứt gãy, theo cái bụng đâm xuyên. Hắn vội vàng lấy ra huyết hơi, bắt trước làm theo, muốn trị hảo nhục thân thượng thương thế, nhưng mà yên khí tung bay, theo qua yên khí nhìn hướng, kia thiếu niên chỉ cảm thấy càng thêm quân thuộc. Trong lòng lộp bộ nhảy một cái, tiếp theo sợ hãi chiếm cứ toàn bộ thân hình. Cái này sao có thể, ta môn đạo là người chuyện. Đầu bên trong hỗn loạn tương mừng, tiếp theo là sợ hãi lại tiếp chính là phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi liền là ta kia cái thú nợ? Thì tính sao? Hiện giờ ngươi liền ý thức tồn tại, khống chế một cái xích giai thể xác, dựa vào cái gì thu ta? Thanh Ý lão giả lấy ra hối hôi điểm đốt, hung hăng hút hai cái, gầm thét một tiếng, không đợi thương thế khôi phục, liền vắt cuồng bình thường phóng tới Mạc Xuyên. Mạc Xuyên biểu tình vẫn như cũ chất phác, chất phác bẻ gãy tượng đất tay chân. Thanh Ý lão giả tay chân lập tức húc chết đứa gãy, máu tươi thấm nhẫm quần áo, mà tại hối hôi chữa trị hạ, tay chân rất nhanh lại cứng ép thay đổi trở về. Ta mới sẽ không làm ngươi thú nợ, ta sẽ thay thế ngươi. Hắn lập tức đứng lên phóng tới Mạc Xuyên, một quyền đánh tại Mạc Xuyên bả vai bên trên. Xương ngón tay uốn thành đứt gãy, hắn lại nhịn đau đớn, một chân đá vào Mạc Xuyên eo bên trên. Xương bắp chân nháy mắt bên trong đứt gãy, Thanh Ý lão giả chân sau một tay quỳ rạp tại mặt đất bên trên, thân thể không ngừng run rẩy. Mạc Xuyên liền đứng tại kia, không lúc ních, thậm chí không lại chơi đùa tượng đất. Nhưng mà kia loại sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại là từng bước một ăn mòn Thanh Ý lão giả ý thức. Thu nợ người sợ dị đang sợ, liền là bởi vì làm ngươi đối mặt hắn thời điểm, không có một chút xíu sức hoàn thủ. Chương 298. Và và thiên tử. Chương 298 Hoa Hoa tiên tử áo xanh vẫn luôn đều đi tự thuận, khác người hậu quả tiến đến lúc, hắn nhưng từ tới không có cảm nhận được chính mình hậu quả tồn tại. Tựa hồ chính mình không có thu nợ người, hắn còn cho rằng là chính mình là thủ, lại hoặc giả thu nợ người đã chết, không nghĩ tới hôm nay cấp hắn gặp được. Chính mình thu nợ người là kia vị vãng sinh đại nhân, chẳng trách cho tới bây giờ không cảm nhận được hậu quả tồn tại, bởi vì kia vị đại nhân chính tại vãng sinh, không rảnh thu a một bên mập miêu đại trưởng quý lăng lăng xem này một bên, trong lòng cũng là sợ hãi sôi sôi. Kia thanh giai lão đầu sao chờ khủng bố, là hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản tồn tại. Vậy mà lúc này kia lão đầu lại là toàn thân run rẩy quỳ tại Mạc Xuyên trước người phía trước, toàn thân bị máu tươi đánh ngửa, huyết lâm lâm. Mạc Xuyên liền ngốc ngốc đứng tại kia, cấp hắn cảm giác lại như là kia bên trong có một chỗ vực sâu kinh khủng tồn tại. Rõ ràng hắn tu vi không có bất luận cái gì biến hóa, chính mình phục hưởng lâu nhị trưởng quỷ, thế nhưng vẫn luôn thâm tàng bất lộ, là như vậy khủng bố tồn tại. Nghĩ đến này hắn liền nhịn không được run, hồi tưởng vừa mới bắt đầu thời điểm, chính mình còn muốn cùng Mạc Xuyên đánh nhau khiêu chiến, cũng liền chính mình mạnh lớn, không có bị hai quyền đánh chết. Đột nhiên, thanh y lão giả quanh Tân Hắc vụ dựng lên, phóng tới Mạc Xuyên, còn nghĩ làm quyết tử lâu tranh. Mạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt, giơ lên tay bên trên huyết hồng côn, một gậy đập vào thanh ý lão giả đầu bên trên. Cự côn rơi xuống, vài một tiếng, thần sâu khảm vào áo xanh đầu bên trong, huyết tương bắn bay. Thanh ý lão giả không buông tha, lại làm một chưởng đẩy ra huyết hồng côn, tiếp tục hướng Mạc Xuyên thi khó. Hắn biết phản kháng không có dụng, nhưng không phản kháng hắn càng không có cơ hội. Trên người hắc khí trào lên, bốn phía âm phong khuế động, một đạo khủng bố quỷ ảnh theo áo xanh thể nội xông ra tới, nào về phía Mạc Xuyên. Này đạo quỷ ảnh chính là hắn dưỡng ác quỷ, ngày xưa bên trong tổng là có thể cực kỳ hiệu, một ít cùng cảnh rối người không cẩn thận đều luôn chúng chiêu. Nếu bị này ác quỷ hướng thân thể, kia liền hiểu ý tức tán loạn, lâm vào hôn mê. Mạc Xuyên lại là một tay nhất trảo, lại là trực tiếp bắt lấy kia quỷ ảnh. Không có bất luận cái gì do dự, tay bên trên huyết hồng côn đánh đi qua, trực tiếp đem kia quỷ ảnh hút vào huyết hồng côn giữa. Kia ác quỷ cùng thanh ý lão giả môn đạo tương liên, nháy mắt bên trong làm hắn tê lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Quả nhiên cùng nghe đồn bên trong đồng dạng, phàm Phật cái gì môn đạo pháp thuật đều chạy không khỏi kia vị đại nhân con mắt, sẽ bị hắn tùy tiện phá giải. Kia vị đại nhân sẽ dùng nhất đơn giản bạo lực phương thức, phá vỡ ngôi đáng tự hào nhất môn đạo. Trong lòng phẫn nộ cảm thấy chính mình nỗ lực lại chỉ bất quá là người khác giẫm một điều cá, cho giết dư đoạt toàn bằng người khác tâm ý áo xanh lại lần nữa ra tay, mà kết quả là tay chân các tự đoản nước, trong mắt cũng nổ tung một cái. Bất quá hắn này lần cuối cùng là có hiệu quả, chí ít là đem Mạc Xuyên đánh lui lại hai bước. Mạc Xuyên tăng tăng lui hai bước, đầu lay động, ý thức có chút mơ hồ, tựa hồ bởi vì nãy va chạm, lập tức liền muốn lại lần nữa trở nên ngu dại. Tự biết không ổn, hắn quay đầu một bả nhặt lên mặt đen oa tử, lại đem vừa rồi thanh ý lão giả rơi xuống ở một bên thủ mệnh đèn cùng huyết linh đang thu hồi tới. Cơ hồ là không do dự, Mạc Xuyên nhanh chân liền chạy, lại đi Trung Châu phương hướng chạy về đi áo xanh quỷ mặt đất bên trên chờ chết, nhưng mà chờ hắn lại ngẩng đầu lên ghi, nhưng không thấy kia khủng bố thiếu niên thân ảnh. Quay đầu nhìn lại, cùng chính mình tới những cái đó bài tiên giáo giáo chúng mặt đất bên trên nằm ảo ảo, lại nhìn trên người bị máu tươi thấm đẫm đơn quần áo. Nếu không phải như thế, hắn còn cho rằng hết thảy là ảo giác. Càng nghĩ càng không đúng tính, thanh ý lão giả thân thể khôi phục, đợi cho có thể hành động lúc, hắn từ dưới đất bò dậy, đột nhiên liền phát điên tựa như hướng trở về chạy, hướng Thông Châu phương hướng chạy tới. Thu nợ tới, thu nợ tới, kia cái đại nhân hồn tại Trung Châu, tại Trung Châu a? Tu nọ tới, thanh ý lão giả như là bị sợ vỡ mật điên mất rồi, một đường chạy như điên trở về, lướt qua chưa cắt hai châu chi địa huyết nục vực sâu, hướng thông châu đi. Khác một bên, Mạc Xuyên đem mặt đen oa tử tứ hạ, lại là đem hắn đặt tại mặt đất bên trên, vì đó điểm hương đợi hương đốt một nửa, Mạc Xuyên mặt bên trên biểu tình biến hóa, lại lần nữa trở nên mu giận, nắm bắt lan hoa chỉ chạy. Nay một lần hắn không có chạy hướng thông châu, mà là chân chính ý nghĩa chạy loạn. Tựa hồ không cách nào tiêu hóa đầu bên trong đồ vật, Mạc Xuyên thật biến thành một cái nóc tử đại trưởng quỷ muốn theo, lại không dám buông xuống mặt đen oa tử, chỉ đợi thật lâu hương cháy hết, mặt đen oa tử tựa hồ muốn tỉnh qua tới thời điểm đem mặt đen loa tự gửi đến lương thượng, lương mặt đen loa tự hướng mạc xuyên rời đi phương hướng đổi theo. Trung Châu, Thiên tử thành. Thiên tử thành bên trong các nơi vàng son lộng lẫy, chạm trổ lộng vượng, ngọc thù gạch vàng đến nơi đều là, tráng lệ, lộng lẫy đến cực điểm. Lướt qua kim luân điện, đằng sau là thiên tử vườn hoa, các loại kỳ chân dị thảo, còn có một cái rất hồ lớn ũ. Hồ nước bên trong, có người tại bắt cá, bắt được cá sau lại trui vào nước bên trong, mặt nước buốc lên một nước. Một cái 6 7 tuổi oa oa chính xuyên của liếm, ngồi tại bờ bên cạnh, cầm cần câu ngủ gật, đứng phía sau hai cái mạc cao tím, mặt trắng không dấu chung nhân người. Không một hồi nhi lại có người đứng đến hắn sau lưng, là một cái lưng gù thiếu nữ, mùi bên trên còn mọc đầy ban. Cần câu động, nai oa oa manh mừng tỉnh, tay bên trên cơ bắt phùng lên, lại là kéo tia cá ổn ổn bất động. Chầm rãi lưu cá, oa oa mặt bên trên lộ ra hưởng thụ thần sắc, không một hồi nhi liền đem tia cá nói tới. Nếu là có tâm người sẽ phát hiện, này cá liền là nước bên trong bắt cá người bắt được kia một điều. Xem bộ dáng là bắt cá lặn xuống nước, đem cá treo ở lưới câu bên trên đi. Vậy hạ lợi hại, lại câu được một điều. oa oa ha ha cười to, nai thanh mai khí, phân phó sau lưng hai cái áo tím người đi đem cá nấu canh, quay đầu nhìn hướng thiếu nữ. bậy hạ ngược lại là hảo lịch sự tao nhã, bên ngoài đều loạn thành một đoàn, còn tại này câu cá. Hoa Hoa cười nói, bên ngoài tâm tình hảo gọi ta một tiếng bậy hạ, tâm tình không tốt liền gọi ta tiểu nhi, loạn hay không cùng ta có cái gì quan hệ. Ngươi xem ta đều hơn 200 tuổi, chỉ có như vậy lớn điểm, năng lực cũng là lơ lỏng bình thường. Thiên tử chính là chân long hóa thân, này thế đạo sáu họ che ngày, áp long mạch, đến mức ta hôm nay tự chưa trưởng thành, liền là bài trí. Nói xong Hoa Hoa lại tốt nhất ngồi câu, đem chuyến ném ra ngoài. Lương Củ thiếu nữ nói, thông châu kia một bên tới người, bái tiên giáo một vị hộ pháp, mang người đi buổi ra một đèn. còn có mặt khác mấy nơi, đi mặt khác mấy nhà. Hoa Hoa gật đầu, nói, ta biết, thì tính sao? Lương Vũ thiếu nữ mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói, vậy hạ cơ hội tới. Hoa Hoa sửng sở, nghi ngờ nói, từ đâu ra cơ hội? Lương Vũ thiếu nữ nói, bái tiên giáo người không thành, người chết tại đường bên trên, kia cái hộ pháp càng là điên. Hắn này một điên, điên điên cùng cùng là gọi, âm phong tại trên trời quá, liền nghe đi qua, hiện tại rất nhiều người đều biết. Hoa Hoa còn là khó hiểu, nói, vậy ta đây cơ hội tại kia. Thiếu nữ nói, kia hộ pháp nói thu nợ tới, nói kia vị đại nhân không tại Thông Châu, tại Chúng Châu. Bội hạ cảm thấy, hắn nói sẽ là náo vị lại nhân. Qua qua mắt bên trong lập tức tọa ra ánh sao, một bà hất da cần câu, đứng dậy liền đi. Lương Vũ thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi cùng. Chấm muốn đi thịnh hắn làm khách, chấm muốn che chở hắn vãng sinh, này dạng chấm mới có thể đối phó sáu họ, mới có thể dài đến đại. Chương 299, tìm kiếm. Chương 299, tìm kiếm. Trung Châu, Thiên Đăng Thành. Bùi gia đền tự khoe là Thiên Đăng, cho nên bùi gia sở tại thành trì, liền mệnh danh là Thiên Đăng Thành. Thiên Đăng Thành cùng Đăng Lung Thành không giống nhau, Đăng Lung Thành bên trong đều là đại đèn lồng đỏ. Thiên đăng thành bên trong đèn lồng sắc thái rực rỡ, huyền thải chói mắt, các loại đều có. Nay bên trong hồng, xanh, bạch, hoàng, đen vị chủ sắc, thêm hai trận lưu ly thái sắc đèn. Bùi gia môn đạo bên trong, luyện hội đèn lồng luyện cùng cũng tăng cường ngũ tạng lục phủ, mà ngũ tạng lục phủ lại cực kỳ yếu đất, nếu là rơi xuống vận tận, hối hôi đều không giúp được. Cho nên mỗi một trận đều cực kỳ khó luyện, nhưng có luyện đồ vật, luyện giá hiệu quả mới tốt. Nếu là tu được một trận, liền có thể tăng cường rất nhiều tuổi thọ, nếu là tu được hai trận, liền có thể đi lại ngoại giới, không nhận tà ma quấy nhiễu. Ba trận liền có thể tái tạo lại toàn thân, nếu là tu năm trận chính là bất tử thân, chỉ dựa vào nẻ năm chẳng đèn, liền có thể cùng thanh giai nói một chút. Bùi gia đèn pháp, xương là một đèn một thế giới, mỗi điểm sáng một chẳng đèn, liền sẽ được đến đèn bên trong thế giới bí pháp. Có có thể thêm phò, có có thể cầm hồn chân thú, có có thể thủ mệnh, thậm chí có có thể tiến vào đèn bên trong thế giới. Nghe Bùi gia người nói, đèn bên trong thế giới có đèn bên trong tiên, bọn họ môn đạo liền là tới từ đèn bên trong thế giới tiên nhân. Vệ phân là có hay không có đèn bên trong thế giới, thật có đèn bên trong tiên, liền không biết được. Bọn họ đèn thuộc về môn đạo, không thuộc về tu vi, bất quá tu vi cao, đèn cũng sẽ càng tốt lựa ra. Này lúc thiên đăng thành bên trong, như vậy đại bùi phủ tọa lạc chính giữa, phủ phía trước có một gốc cây liễu, thỉnh thoảng liền sẽ có bùi gia người ra tới, cấp cây liễu dân hương. Nghe đồn này gốc cây liễu tại bùi gia phía trước liền có, bùi gia lão thái thái nhớ tới thể diện, vẫn luôn thờ phụng nó. Bùi phủ môn hộ cao lớn, ngạch cửa cũng là cực cao, mặc dù so ra kém hoàng cung vàng son lộng lẫy, nhưng càng có tư tưởng. Các loại đèn lồng phải tại phủ bên trong, các loại hoa cỏ cây cối, bị có ý phân phối xong, không sẽ hiện đến sú đột. Nếu như dùng đời trước mà nói, đi vào bùi phủ, tựa như là đi vào tràn ngập ma huyễn tiên cảnh đèn lồng tại đỉnh đầu. Các loại kỳ dị hoa cỏ cây tối tại bốn phía, so người cao so người đại. Mà tại Mông Lung bên trong, có phòng ốc tọa lạc này bên trong, có bóng người để đèn lồng đi lại. Bùi phủ nội đường, một cái lộng lấy la hầu đoan ngồi lên vị, tay bên trong ôm một chỉ mèo béo. Kia lão thái thái mặt mày tỏa sáng, tinh khí thần chân thực, mặt bên trên tuy có nếp nhăn, nhưng đều mạo hiểm bồng loáng, xem đi lên thực hiện trẻ tuổi. Mèo béo thì là lười biếng nằm tại la hầu khử tay, thỉnh thoảng tắt tác kiểu. Chủ gia, gần nhất thành bên cạnh tại nháo, không biết như thế nào giải quyết. Phía dưới đại đường bên trong, có mười mấy người đứng tại các nơi, có để đèn lồng, có ôm đèn lồng. Bên trong một cái lương đèn lồng trung niên tiến lên nói nói. Bùi gia lão thái thái nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt đi lòng vòng, hỏi nói, có thể là bởi vì chính nhân thuế. Trung niên gật đầu nói, không chỉ có người thuế, còn có lương thuế, gần nhất thuế tăng rất nhiều, mọi người tiếng oán than dậy đất. Lão thái thái nghe vậy, cười nói, này nhiều dễ làm, lại tăng thêm thuế, mọi người ha ha khổ, cũng liền tỏi quen. Thật sự chịu không được, liền sẽ cầu các ngươi đổi lại phía trước, kia liền không sẽ làm ở Mỹ. Trung niên sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lão thái thái nói, như vậy nhiều năm bọn họ đều nhịn qua tới, kia có như vậy khó qua. Thật khó chống cự kia có sức lực kêu gọi. Nói trắng ra thật sự là ăn không được khổ, chỉ nghĩ chiếm ta bồi ra tiền nghi. Ta bồi ra lại không làm ở tiệt đường. Đúng, không đem hôm qua đến hai cái ba ba cấp ta để qua tới, ta muốn nhắm đèn. Ngoài ra còn có người muốn nói không? Đường bên trong mặt các người vội vàng tất tự báo cáo chính mình gặp được hóc đúa vấn đề, đều bị thông minh lão thái thái từng cái giải quyết. Thật là một cái chết cười, như không là ta bồi ra cháo, giữa bọn họ, bọn họ có thể còn sống, còn có thể sinh hoa. Sinh hoa ta lại không là muốn hết, không cấp bọn họ lưu sao? Bọn họ quan tâm nhất không phải là truyền thừa, ta cấp bọn họ nhất nghĩ muốn Bọn họ tự nhiên muốn cấp ta nghi muốn, đời đời kiếp kiếp cấp ta bồi ra làm sống. Lão thái thái nói nói ngược lại nổi giận, tức giận nói: "Các ngươi cũng thật là, cái gì việc nhỏ đều muốn tới phiền ta, bọn họ thật không vượt qua nổi, khẳng định liền đi chết." Bọn họ như thế nào không có đi chết đâu? Không phải là bởi vì còn có thể sống, ngày tháng còn không có trở ngại. Mặt khác người cảm thấy nói có lý, nhao nhao tán dương lão thái thái tuệ nhãn minh châu. Nhiễm Điền muốn thượng hảo người liệu, còn muốn luyện dầu vựng, ta bồi ra nghị vẫn luôn sống sót xuống đi, liền không thể dừng. Thiên hạ kia có ăn không nhi cấp bọn họ ăn? Còn có hay không có mặt khác sự tình? Lão thái thái túi đầu trêu chọc chỗ khuỷu tay nhỏ béo, không chút để ý hỏi nói đứng tại cuối cùng nhất một cái thiếu niên nói, "Có, là quan tại kia vị đại nhân, bất quá không biết thực hư, cho nên không có ngay lập tức báo cáo." "Huyền Nhi, cái gì sự tình?" Đồ Xưng là Huyền Nhi thiếu niên mặt trắng như ngọc, có phần có phiên phiên công tử phong phạm, mở miệng nói, "Lã quan tại kia vị đại nhân, hôm qua chậm chút thời điểm, có âm phong báo tin, nói có kia vị đại nhân tin tức." Thông Châu bài tiên giáo tới một vị hộ pháp, mang người qua tới đình đèn, có thể là bọn họ còn chưa tới chúng ta này, liên lạc được kia vị đại nhân. Kia vị hộ pháp tao đến trọng thương. Điên Điên cùng cùng nói kia vị đại nhân tại Trung Châu. Tiên Điên nói lời nói, không tốt phân rõ thật giả, cho nên liền không có trực tiếp nói. Bùi gia lão thái thái nghe vậy, con mắt máy động, mặt bên trên biểu tình trở nên hung hắc, nói: "Này loại sự tình như thế nào không nói sớm, còn có ngươi có hay không có phái người tìm hiểu, là thật là giả?" Thiếu niên nói: "Thật giả không biết, bất quá thiên tử thành kia tiểu nhi hoàng đế ra khỏi thành, tựa hồ tại tìm kiếm kia vị đại nhân tung tích." Lão thái thái nghe vậy, cười lạnh nói: "Vậy liền để kia vật nhỏ đi tìm, tìm đến vào tới. Chúng ta trước đừng động, có thể là kế địa hổ ly sơn lưu." Kia vị đại nhân vãng sinh tại Tức, không tại Thông Châu hào hào đợi, lại chạy đến chúng ta Trùng Châu tới, thực sự là quá mức kỳ quặc, chờ chúng ta thật phái đại lượng nhân lực tại Trung Châu tìm, hắn lại chồm đạo sở trở về Thông Châu, đùa nghịch chúng ta một đạo. Trước kia này loại sự phát sinh quá, ngã một lần khôn hơn một chút, cũng sẽ không tin hắn manh khỏe. Chúng ta ngồi đợi mưu lợi bất chính. Không chỉ bởi ra, cùng lúc đó mặt khác năm họ cũng có động tác. Bại Tiên giáo hộ pháp điên điên cũng cùng, cũng không có che giấu tung tích, cơ hồ là có điểm tin tức con đường đều biết đại gia đều tại suy đoán tin tức thật giả, còn có đây có phải hay không là kia vị đại nhân như kế? Thông châu các địa tới người, tựa như khô nhục linh thánh nữ, cũng là bởi vì này chỉ hoán tại kia. Ta cảm giác không giống thật, kia vị đại nhân chạy, lại chạy đi nơi đâu? Phản Phất hư không tiêu tất đồng dạng, quá kỳ quặc. Cuối cùng quyết định còn là án kế hoạch lúc đầu tiến hành, dù sao đến lúc đó kia vị đại nhân cũng sẽ đi qua ôm cây đợi thỏ khẳng định so đến nơi tìm Lung Tung Hạo. Bất quá cũng là thượng một điểm tâm, phái một điểm người các tự tìm kiếm. Chương 300, Nguyễn quả phụ, ngốc tử. Chương 300, Nguyễn quả phụ, ngốc tử. Chu gia lão tổ tông tương đối kỳ quái, không hỏi mặt khác, hỏi tới kia cái hộ pháp có phải hay không gọi Phú Quý Nhi. Nghe tối nói không là, hắn liền không hỏi thêm nữa, cũng không nhiều quản, du sơn ngoạn thủy đi. Mà mặt đen oa tử cùng đại mèo béo chính lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Mạc Xuyên không biết như thế nào hồi sự, trên người cùng mặt đen oa tử khế ước vẫn truy tìm không đến, như có như không. Nay lại biểu Mạc Xuyên đã ở vào hoàn toàn không thanh tĩnh, sắp mất đi bản thân chừng độ. Nếu là Mạc Xuyên bị chiếm cứ thân thể, kia liền không là hắn Xuyên oa tử. Hơn nữa xấu nhất tình huống là Mạc Xuyên trực tiếp biến thành thật ngốc tử, kia liền xong con bê. Có thể là Trung Châu địa vực bao la, địa thế lại phức tạp, mặt đen oa tử đối Trung Châu lại cũng không hiểu rõ. Đại trưởng quý 200 năm đều sống tại buổi phủ bên trong, cũng liền gần đây vài chục năm mở 18 nhà phủ phức hợp lâu. Phủ hưởng lâu tại các nơi trấn thượng có chút danh tiếng, nhưng nếu là đến thành bên trong, kia cũng không có cái gì địa vị có thể nói. Nếu như thật chạy đến thành bên trong đi, bọn họ không chỉ có sẽ thu không đến tin tức, hơn nữa cũng không kịp đi cứu Mã Xuyên. Thành bên trong lão gia bản lãnh cao, bắt không được kia vị đại nhân, nhưng có thể bắt lấy biến thành ngốc tử Mã Xuyên á, bởi vậy một mèo một quỷ chỉ có thể lo lăng sông, không biết như thế nào làm, tại kia chẳng có mục đích, lung tung tìm kiếm một trận. Xuyên Hoa tử nha, nếu là thật không ta có thể làm sao xử lý a? Mặt đen oa tử khổ mặt, đi bên nào đều không lạ. Tiểu Âm Sai đừng lo lắng, nghị trưởng Quý người hiển tự có thiên tướng, nhất định có thể gặp Dư Hóa lãnh. Một bên đại trưởng Quý thấy thế, vội vàng lên tiếng an ủi. Mặt đen oa tử rất là khó hiểu, nay lại mèo béo thế, nhưng như thế hảo tâm, cùng chính mình cùng nhau tìm kiếm xuyên oa tử. Hẳn là có khác ý đồ. Có thể có khác ý đồ cũng được, chỉ cần có thể tìm đến xuyên oa tử, có ý đồ liền có ý đồ đi. Người này mèo béo, rốt cuộc có hay không có biện pháp? Đại trưởng Quý cười hắc hắc, nói, biện pháp đương nhiên là có, nhưng ta không nhất định có thể thành. Chu gia lão tổ tông hảo làm biệt tiệp. Họ Chu hạt địa cho tới nay đều là Thái Bình thị thế, bình an vui sướng. Thanh Lang huyện khoảng cách Chu gia không nhìn núi 600 dặm, đổ bên trong đi qua một thành một huyện. Thanh Lang thủy bên cạnh có chút tiểu trấn, vì thủy thủy trấn, bên cạnh có một điều kim mâu trang, trấn thượng trăm mười hộ nhân gia. Trấn phía đông có hộ nhân gia họ Nguyễn, chủ một cái quả phụ. Quả phụ trước đây uất 5 năm chết chồng, lại lòi lưu quạng, thỉnh thoảng liền sẽ bị, bị nhà bên khi nhục, hoặc là bị người nhai lốt hay, nói nàng không thủ phụ đạo, làm người tùy tiện chi loại lời nói. Nửa tháng trước, quả phụ mang về tới một cái thiếu niên, là cái ngốc tử. Suy nghĩ là nghĩ dưỡng này cái ngốc tử, làm nô tử cấp nàng dưỡng lao tầm trùng. Này có thể chêu đến không ít người chế cởi, ngốc tử có thể quản chính mình cũng không tệ, kia còn có thể cho người dưỡng lao tầm trùng, sợ là đến lúc đó cấp quả phụ tức chết. Nguyễn quả phụ cũng mặc kệ bên ngoài người nhàn luôn toanh ngứa, Cố chấp liền muốn dưỡng ngốc tử Tiếu Niên. Bất quá đừng nói nảy cái ngốc tử khí lực còn không nhỏ, nếu là có người nghị khi dễ Nguyễn quả phụ, kia ngốc tử hai ba lần liền cấp ngươi liêu đạo, 3 năm cái đại hán đều đẻ không được. Này cái ngốc tử khác không biết, đối hắn hảo hắn biết, hộ Nguyễn quả phụ không nhận khi dễ, ngày thường bên chồng còn giúp Nguyễn quả phụ chẹ thủi, kia tốc độ có thể nhanh. cũng là nguyên quả phụ vận khí hảo, nếu là ta trước nhặt được nó tử, nhưng là là ta. Ngày ngày buổi trưa, nguyên quả phụ chính tại chuẩn bị thức ăn, làm nốc tử nấu tỏi. Nốc tử đốn tỏi lợi hại, cho nên quả phụ tiếp sống, làm nốc tử giúp mặt khác người cũng đốn tỏi, bất quá muốn thu tiền. Cũng không biết vì cái gì nốc tử đốn tỏi liền là nhanh, chẳng lẽ có cái gì bí quyết. Quả phụ lặng lẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng liền cùng ngày thường bên trong mặt khác người đốn tỏi tốc độ không sai biệt lắm đợi nàng quay đầu lúc, nốc tử vụng trộm xem nàng bóng lưng liếc mắt một cái, đột nhiên dìu liền rời khỏi tay, chính mình tại kia đốn tỏi Một đám tuổi bay lên, Nốc Tử tay bên trên tựa hồ có sắc bén lại nhìn không thấy đao kiếm, vụ vụ những cái đó tuổi liền tự động tách ra, đạo không phải người ngu có ý dấu quả phụ, hắn cũng là gần nhất mới phát hiện chính mình còn. Có này bản lãnh, lại lần đầu gặp mặt lúc, quả phụ nói hắn đáng thương, nói Nốc Tử kỳ thật không nốc, chỉ bất quá là lao thiên gia đem tiên phú giấu đi. Sau đó lại nhắc nhở ngất tử, gặp người muốn nhịn, không muốn biểu hiện đến cùng người khác quá bất nhã dạng. Nốc Tử nghe được mơ hồ, nhưng cũng đã rất nghe quả phụ lời nói, chính mình cùng người khác không giống nhau, liền dấu tới, liền quả phụ đều không biết. Chờ quả phụ quay đầu, Nốc Tử lại tại kia chậm rãi đón tuổi. Nhưng tụi đã chém rất nhiều, thật là kỳ quái. Quả phụ liền tính trong lòng ho nghi, cũng không sẽ lộ ra, sẽ chỉ ớn lại bình thường hắn tự tốc độ nhanh một ít, sau đó đi gọi người tới bàn tụi. Hảo chút năm, liền này nóc tử đối nàng hậu, cũng không thể bởi vì tò mò tâm, đem nóc tử mất. Quay đầu thành thành thật thật cấp nóc tử nấu cơm, nóc tử tại bên ngoài đều đã chơi điên, những cái đó dịu tại kia hắc hắc loạn buồng nghịch. Một hồi nhi lại như một cái kiếm khách, đem đầu gỗ xem như kiếm, tại kia điều kiện phi kiếm. Nếu là bình thường người xem đến, còn cho rằng thấy quỷ, nhà bên trong đồ vật chính mình liền bay lên, tại kia lắc lư, có thể không sợ sao? Ăn cơm, ăn cơm. Chờ đồ ăn chuẩn bị cho tốt, Nguyễn Quả phụ liền gọi Ngốc Tử ăn cơm, hai chú thức ăn hai bát cơm, như là một nhà người. Nay dạo ngày tháng lại quá nửa tháng, Nguyễn Quả phụ thật sự đem Ngốc Tử coi như con trai, chỉ cầu Ngốc Tử hảo hảo, về sau có thể cấp hắn dưỡng lao tùng trùng. Nay đó ngày tháng đừng có chạy lung tung, Thành bên trong lão gia lên tiếng, tại tìm người nào? Thành bên trong lão gia thực lợi hại, cũng không là người này, một nhóm người khí lực có thể so sánh. Nguyễn Quả phụ cấp Ngốc Tử xuyên thượng quần áo, miệng bên trong căn dặn, nàng là thật sợ mạng xuyên bị bắt đi. Mặc dù không biết Thành bên trong người cụ thể tại tìm cái gì, Nhưng nguyên quả phụ luôn cảm giác cùng trước mắt ngốc tử có quan hệ. Cấp ngốc tử mặc tốt quần áo, quả phụ liền đi ra ngoài làm sống, đường bên trên gặp được mấy cái trấn tượng hỏi, quả phụ cười nhạo nói, thành bên trong lão gia tùy tiện tìm người, làm sao có thể là ta nhà ngốc tử. Lại nói, không ta nhà ngốc tử, xem ai cấp các ngươi đón tủi, không lường thâm. Quả phụ đi ra, mấy người vụng trộm đi xem phòng bên trong ngốc tử, phát hiện ngốc tử tại kia ngây ngô cười, nước miếng đều lưu tại trên người, cũng liền bỏ đi nảy loại ý tưởng. Chờ bọn họ rời đi, một chỉ mèo béo cùng một cái mặt đen tiểu quỷ đi tới thị trấn bên cạnh. Xuyên oa tự thật tại này, người có thể đừng đạt ta. Tìm như vậy lâu đều không tìm được, ngươi mang ta khắp nơi chạy, không một lần là đúng. Đại trưởng Quý có chút xấu hổ, nói, ta đều nói, không nhất định chuẩn, bất quá ngươi yên tâm, ta cảm giác nhị trưởng Quý liền tại gần đây. Cũng liền tại này lúc, Nguyễn Quả phụ theo bên cạnh đi ngang qua, đại trưởng Quý vội vàng lộ ra tươi cười, tiến lên hỏi nói, muội tử, có thấy hay không một cái thiếu niên, đại khái này dạng này dạng, sau đó xem đi lên không quá bình thường. Đại trưởng Quý hỏi xong, liền chờ Nguyễn Quả phụ phản ứng, nhưng mà Nguyễn Quả phụ xem một chỉ mèo béo cùng nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. "Nốc tử, nốc tử mau cứu nữ a." Nói xong, quả phụ hai mắt một phiền, liền hôn mê bất tỉnh. Chương 301, lớn mật miêu yêu. Chương 301, lớn mật miêu yêu. Buồn cười, nàng coi ta là thành bắt người ăn yêu quái. Đại trưởng quý khí phấn điên dường, bất quá thân thể còn là thành thật, tiến lên tiếp được nguyên quả phụ, phóng ngửa quả phụ đụng tới đầu, Nagama 7. Hắn cũng là xem nhẹ tại phổ thông người mắt bên trong hắn là cái gì dạng. Tại nguyên quả phụ mắt bên trong, kia là một chỉ cao cỡ nửa người mèo béo, hai mắt mạo hiểm u quang, chư miệng nói chuyện lúc, miệng bên trong có giữ trợn răng nanh, thỏa thỏa ăn nhân yêu ma. Cũng liền tại này lúc Có Thủy Thủy trấn Bạch Tính xem đến này một bên, bắt đầu hô to, kêu gọi trấn thượng mặt khác người qua tới. Tại kia người mắt bên trong, đại trưởng quý cái này đại mèo béo duỗi tay ôm lấy nguyên quả phụ, mắt bên trong mạo hiểm lục quang, miệng khép mở, rõ ràng là muốn ăn người tiến miệm cũng phụng. Trấn thượng Bạch Tính nhao nhao thò đầu ra, thấy thế có người điểm hương thỉnh lão gia, có người cầm quốc một loại nông cụ chạy ra. Liên tính ngày thường bên trong quê nhà chi gian có mâu thuẫn, cũng không sẽ tại này cái thời điểm bỏ mặc không quan tâm. Thủy Thủy trấn vì họ Chu quan hạt, họ Chu dưỡng người tương đối vật hệ, là ăn người tiến miệm cũng phụng. Tựa hồ mọi người thành kính, có thể làm Chu gia lão gia theo bên trong được đến lực lượng. Bởi vậy chu ra người cùng bốn phía lao ra, đều là hảo lão gia, liền tính muốn đan người, mọi người đều là cam tâm tình nguyện cười đi qua, thỉnh lão gia ăn. Lão gia đối người như thế hảo, thỉnh lão gia ăn người như thế nào? Thụy Thủy chấn bách tính thập phần bất quyết, tăng thêm điểm hương qua sau, rất nhanh chân trời liền có mấy đạo thân ảnh hiện ra. Kia mấy đạo thân ảnh không là giẫm lên đồng phòng, mà là giẫm tại đám mây thượng, đám mây bay tới, tiên khí 10 phần. Này bên trên thân ảnh áo xanh giải lụa màu, như là thần tiên đại trưởng quý cùng mặt đen oa tử thấy thế không ổn, vội vàng chạy trốn đạo không là bọn họ đánh không lại kia mây bên trên người, mà là không tiện đem động tĩnh náo đến quá lớn. Lén lén lút lút lén lén lút lút vẫn được, Quang Minh chính đại quái rối, liền là không cấp chu gia mà nuôi. Này, miêu yêu chỗ nào đi, dám đến ta chu gia hạt địa nháo sự, muốn chết. Mây bên trên người chợt mắt chừng chừng, rất có thần uy. Chu gia người cùng mặt khác người họa phong đều không giống nhau, giống như thiên tiên buông xuống, trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần thánh cảm giác, chỉ là hướng kia một trạng, liền làm nhân tâm sinh kính sợ. Phía dưới Thụy Thủy trấn bách tính nhịn không được phát thông quy đất, nhao nhao thành kính lễ bái. Bọn họ thành kính, phát ra từ nội tâm. Chỉ có Nguyễn quả phụ nhà ngốc tự ngoại lệ. Phía sau Nóc Tử tò mò nhìn trên trời, con mắt bên trong tựa hồ xem đến cái gì, đối hư vô địa phương bất loạn, miệng ngậm hắc hắc ngây ngô cười. Nóc Tử nghe được Nguyễn Quả phụ kêu gọi liền ra cửa, bất quá đi tới nơi khởi nguồn, lại phát hiện Nguyễn Quả phụ cũng không có nguy hiểm. Mà kia cái mèo mun lớn cùng mặt đen quỷ, hắn xem chỉ cảm thấy nhìn con mắt, trực giác nói cho hắn biết sẽ không đả thương đến Nguyễn Quả phụ. Người khác lễ bái thời điểm, Nóc Tử lại là xem những cái đó mây bên trên người bĩu môi, tựa hồ cảm thấy không cái gì cùng lắm thì. Chỉ bất quá những cái đó mây bên trên người thi triển môn đạo thời điểm, Nóc Tử tựa hồ có thể xem đến bọn họ môn đạo cấu tạo, nhất thời cảm thấy mới lạ, nhịn không được rũi tay bắt loạn. Hắn chào chào, liền đột nhiên tại đám người sau lưng lung lung la lung lay bay lên tới, dưới chân chậm rãi xương mù xếp, sinh ra một đóa bảng tay đại tiểu mây tới. Nóc tử liền như vậy nóc hồ hồ bay đi, một lát sau lại bay trở về, nóc nóc đứng ở phía sau một bên, không người xem đến. Phía trước, mây bên trên người cỡi mây đột sát, trên người giải lụa màu tung bay, phía dưới đại trưởng Quý Hoàn Hốt, vội vàng phân liệt thân hình, nháy mắt bên trong chạy ra đi mười mấy cái, chạy chạy còn tại không ngừng phân liệt, thay đổi tiểu, trở nên càng nhiều đại trưởng Quý phân liệt thân hình, tốc độ bạo tăng, sau lưng mây bên trên người thi pháp, nháy mắt bên trong cuồn phòng gạo hét, mặt đất bên trên, cây tối lắc lư. Cảnh cây bắt đầu chuyển hướng, nhào về phía những cái đó tiểu hắc. Miêu. Mặt đất bên trên bùn đất chắp lên, đột nhiên dài ra thanhẳng, như màu xanh tím mãng, cuốn về bốn phía. Hừ, Miêu yêu có chút bản lãnh, nhưng ngươi chọn sai chỗ. Nói chuyến lúc, những cái đó mê bên trên người rơi xuống, các tự lấy ra pháp bảo binh khí, truy hướng từng cái mèo đen. Mặt đen oa tử chạy ở khác một đầu, phát hiện những cái đó người căn bản không truy hắn, tựa hồ là xem không đến hắn. Trong lòng vùng lòng một hơi, xem ra chính mình nhận ngấp chi thuật vẫn hữu dụng, tự cho tới bây giờ đến Trung Châu, hảo chút người đều có thể xem đến hắn, đều cấp hắn chỉnh không tự tin. Nếu mấy bên trên người xem không đến, mặt đen oa tử là gan cũng liền đại lên tới, trong mắt nhất chuyện, đuổi theo một chỉ tiểu hamster, cấp này cổ vũ động viên đại trưởng quỹ vốn dĩ liền phiền, lập tức giận không kém được, xông đi lên liền muốn cùng mặt đen oa tử khoe tay. Hắn chia ra thành không biết nhiều ít cái, tốc độ rất nhanh, nhưng lực lượng thực sự không đáng chú ý, bị mặt đen oa tử một cái nhấc lên, nhanh chóng ra quyền đánh tại hắn cái bụng thượng, đại trưởng quỹ bị nhanh chóng đập tại cái bụng thượng, cái bụng thượng thịt không ngừng rung động, thân hình qua lại lắc lư. Mặt đen oa tử không có dùng quá lớn khí lực, chỉ làm đại trưởng quỹ cảm thấy nhục nhã, nhanh lên tránh thoát mặt đen oa tử quay đầu liền chạy. chơi bọn họ chạy xa, ngốc tử nhất miệng, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, lướt qua đám người đem Nguyễn Quả phụ cong lên tới, hướng nhà bên trong đi. Thụy Thủy Chấn Bạch tính thấy sự tình tựa hồ bình, về phần lão gia nhỏ có thể hay không bắt được kia Miêu yêu, liền không lạ bọn họ có thể quan tâm. Ngốc tử ngốc tử, cấp ngươi đừng ăn. Có hán tử nắm mặt đất bên trên bùn đưa cho ngốc tử, ngốc tử hiếu kỳ nhìn nhìn, tiếp nhận đi ăn đến miệng bên trong, sau đó khổ mặt phun đi ra ngoài. Bốn phía người đều là cười to, ngốc tử xem bọn họ cười, chính mình cũng cười. Có người còn muốn trêu đùa ngốc tử, này lần ngốc tử lại là không mắc mưu. Ha ha ha, ngốc tử cũng nhớ giáo huấn a. Biến Thông Minh Lặc, bọn họ đều không có phát hiện, ngốc tử đã không có ban đầu như vậy chơn v้าง. Hảo giống như thật tại nhất điểm điểm biến thông minh. Lại là mấy ngày trôi qua, kia cái mèo mun lớn cùng mặt đen tiểu quỷ lại trộm đạo sở chạy trở về. Ta cảm thấy liền tại này, nay lần chúng ta trộm đạo sở chính mình tìm, không muốn lại hỏi người. Buồn cười, thế mà coi ta là bắt người kia gieo xuống lưu mật hàng, ta nhảy ổ vào. Meo béo leo tường lúc sau, ổ đổn rơi xuống đất, mới vừa nâng lên đầu liền xem đến một chương quen thuộc mặt, là lần trước kia quả phụ. Tuy tiện tìm một nhà, tại sao lại là này nương mun nhi? Nay lúc chính là hoàn hôn. Nguyễn Quả phụ chính tại cấp lốc từ lầu cơm, làm lốc tử tại gian phòng bên trong nhìn một chút hỏa, chính mình tới viện bên trong cầm túi. Túi mới vừa ôm, đầu đều còn không có nhấc, liền thấy một đôi mọc đẩy mau chân lạc tại trước người. Nguyễn Quả phụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh ngẩng đầu, lại xem đến kia trướng quen thuộc khủng bố mặt mèo. Nương nặc, ngất tử, ngất tử, nhanh, cứu nương nặc. Đừng để nàng gọi người qua tới, trước tiên đem nàng đánh mắt xịu. Nàng đa choáng, không liên quan ta sự tình a. Lốc tử theo phòng bên trong ra tới, liền thấy kia đại mèo béo cùng mặt đen tiểu quỷ muốn đối Nguyễn Quả phụ nưu đồ bất quý, ngáy mắt bên trong liền liền xông ra ngoài. A là xuyên oa tử, thật là tự nhiên chui tới cửa, đạp phá giày sắt không kiếm. Ai ra ta đầu? Đại trưởng Quỷ mới vừa muốn đánh choáng Nguyễn Quả phụ, Nguyễn Quả phụ ngửa đầu liền ngã, phòng bên trong có bóng người ra tới, hắn quay đầu một xem, vui mừng không thôi, này không phải là xuyên oa tử sao? Chỉ là hắn lời nói đều chưa nói xong, kia đạo thân ảnh giống quỷ đồng dạng, đã đến hắn phụ cận, cũng nhặt lên mặt đất bên trên tủi, vành đánh tại hắn đầu bên trên. Chương 302. Quyền can quét băng đảng mặt quỷ, trấn đám miêu yêu. Chương 302. Quyền can quét băng đảng mặt quỷ, trấn đám miêu yêu. Dám đánh ta nương. Lốc tự nội giận đùng đùng. Đánh xong mèo mu lớn, trở tay liền cấp một bên mặt đen tiểu quỷ một cái. Mặt đen oa tử còn nghĩ chế cười đại trừ quỷ, hạ một khắc liền bị đầu gỗ đánh trúng đầu, bị gõ mắt mạo kim tinh, méo mó đảo đảo. "Xuyên oa tử, ngươi đánh ta làm gì?" Làm mặt đen oa tử nhất giật mình còn không phải Mạc Xuyên đánh hắn, mà là Mạc Xuyên dùng một cái phổ thông tụi lửa đầu gỗ đánh trúng hắn đầu. Hắn là cái tiểu quỷ nhi, còn có âm sai môn đạo, bình thường pháp khí trấn vật đều không nhất định có thể đánh đến hắn, làm sao có thể bị một cái đầu gỗ tụi lửa đánh trúng? Trơ hắn đứng vững gót chân lại nhìn, phát hiện kia đầu gỗ bị Mạc Xuyên độc hữu pháp lực bao khỏa, như thế nhất tới lại là có thể đánh trúng quỷ hồn. Xuyên hoa tử hảo giống như biến lợi hại, nhưng hảo giống như cũng thật chơn v้าง, thế nhưng liền ta cũng không nhận ra. Mặt đen hoa tử sợ hai thán phục chi dư, khác một bên đại trưởng quý thì là bị đánh chạy trối chết. Hắn tốt xấu cũng là xích giai yêu quái, lại là một điểm sức đối kháng đều không có. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thực sự quá yếu, đừng nhìn hắn tu vi cao, thuần mập giả tạo. Nếu là không có bùi gia thủ mệnh đèn, xích giai 3 4 chỉ sợ đều có thể đánh hắn. Nếu là gặp được giống như Hà Nương, Quan Âm Nương đồng dạng hảo thủ, một cái tay liền có thể án chết hắn đại trưởng quý chạy trốn bản lẫng lợi hại, mặt khác phương diện thật lơ lòng bình thường. Có thể lại như thế nào không đáng tin tẩy, hắn cũng không nên đánh bất quá một cái ngốc từ nhà. Ngươi đừng nhìn, nhanh cùng ta cùng nhau trước đẻ lại hắn lại nói. Mặt đen oa tử nghe vậy, vội vàng thi triển mê hồn chú, ý đồ mê hoặc Mạc Xuyên. Theo hắn thi pháp, một cỗ âm phong thổi ra, tuôn hướng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu phun ra một khó chịu khí, đem tia âm phong cháy hết sạch. Thể nội lô hỏa, liền âm phong pháp thuật đều có thể đốt. Càng là cùng một thời gian, bốn phía tụi cùng đốt tụi dịu không gió mà bay, tung bay lên tới, đối mặt đen oa tử công tới. Mặt đen oa tử thân thể linh hoạt, linh hoạt chiến thoát, hắn cũng không là ăn chay. Tiệm đến chỗ chống bắt lấy kia dịu, trên người âm khí trào lên, đem búa thượng pháp lực đánh tan. Không chế búa, lập tức giơ lên búa bổ về phía Mạc Xuyên, khác một bên đại trưởng quỷ cũng là thấy này cơ hội, thân thể một phân thành hai, nắm chặt nắm đấm, tà hữu giáp công. Liên tại một mèo một quỷ cảm thấy muốn thành thời điểm, Mạc Xuyên bước chân rối loạn, trên người khí huyết trào lên, đầu ngón tay có pháp lực bà khỏa. Hắn nháy mắt bên trong quanh người, đầu ngón tay va chạm dịu, đinh một tiếng đem lưới búa đánh nát. Một tay phá toái lưới búa, khác một cái tay lấy chỉ vì mũi kiếm, trực kích mặt đen oa tử mặt, tốc độ chi nhanh, càng là bộc phát ra âm tiếng gạo. Mặt đen oa tử quái khiếu một tiếng, này nhất chỉ khủng bố, đủ để đem hắn trọng thương, hơn nữa hắn liền tránh đều làm không được, thực sự quá nhanh. Liên tại hắn chuẩn bị gắng gượng chống đỡ này một kích lúc, mặc xuyên lại là đột nhiên thu tay, năm ngón tay mở ra thành chảo, một bả nắm chặt hắn cổ. Trợ tay hất lên, đem mặt đen oa tử ném về một chỉ mèo mu lớn, bước chân lại động, một phát bắt được khắc một chỉ cánh tay, năm ngón tay dùng sức lắc một cái. Chỉ nghe ca ca thành vàng, đại trưởng quý cánh tay nháy mắt bên trong gãy xương. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị một gậy đánh trúng đầu, này một lần trực tiếp đem này đánh cho bất tỉnh đi qua. Lại lần nữa ra tay, Mặt đen hoa tử bị Mạc Xuyên một khó chịu khí chấn nhiếp tâm thần, trở nên ngu ngơ mơ hồ. Khác một cái đại trưởng quý phân thân bị Mạc Xuyên một cái đá ngang, quét trúng cái cổ, ngất đi. Chỉ cái ra tay nhấc mạch mã thành, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Mà không tổn thương này một mẹo một quỷ mệnh, là bởi vì ngốc tử Mạc Xuyên tổng cảm thấy này lượng hóa có chút quen thuộc. Mạc Xuyên biến thành ngốc tử sau, chỉnh cái thế giới đều thông thấu, nhìn cái gì đều học nhanh. Trẻ tuổi là một cái việc khổ cực, yêu cầu điều động quanh thân lực lượng, trầm ổn gót chân. Mạc Xuyên là trước dùng đốn tuổi điều động quanh thân cơ bắp hóa tính, quen thuộc tự thân, lại khai quật thể nội pháp lực và dụng. Bởi vì ngốc cho nên nội tâm thông suốt, luyện cái gì đều nước chảy thành sông. Tiên pháp cùng dáng cung bà tu bất tri bất giác gian liền bị Mạc Xuyên luyện đến cùng nhau. Giải quyết mặt đen hoa tử cùng đại trưởng quỷ, Mạc Xuyên đem hai cái đại trưởng quỷ ném đến cùng nhau, dùng đầu gỗ vừa lấp, tiếp theo viện tử bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh đem Nguyễn Quả phụ đỡ dậy, thả trở về phòng bên trong, Mạc Xuyên hấp tấp, lốc mô hình lốc dạng đi mở cửa. Mở ra cửa là cái há tử, hỏi Mạc Xuyên viện tử bên trong là cái gì thanh vang, như thế nào lốc buốt. Nguyễn Quả phụ làm Mạc Xuyên không muốn biểu hiện cùng phổ thông người không giống nhau. Mạc Xuyên mặc dù đầu óc hồ đồ, nhưng hắn cũng biết, bình thường phổ thông người là không sẽ cùng mèo đánh nhau. Đốn tuổi lặc, đốn tuổi. Hán Tử Hồ Nghi rũ cái đầu hướng bên trong xem xem, sau đó từ ngực bên trong lấy ra một cái hôi ba ba đồ vật. Hắn biểu tình trở nên hèn mọn, cười ha hả nói, "Nốc tử ăn đường, tối nay ăn cái gì, làm ta cùng các ngươi một khối ăn, ngươi giúp ta xem cửa nhi, ta buổi tối ở lại đây một đêm." Nốc tử Mạc Xuyên xem xem Hán Tử tay bên trong xám xịt đồ vật, không có đi tiếp. "Này là buồn, hắn thượng quá một lần, sẽ không lại thượng." Hán Tử thấy thế cấp, nói, "Nốc tử liền là ngất tử, này là voi đường không là buồn." Ngươi liếm một chút liền biết, ngọt. ngốc. Nóc tử mạc xuyên gãi gãi đầu, lộ ra chất phát tươi cười. Hắn tử vội vàng chứng minh vươn đầu lươi liếm liếm, Nóc tử lập tức cười to, tựa hồ tại cười nhạo hắn ăn buồn. Nóc tử liền là ngất tử, không biết hạng. Hắn tử mặt bên trên không nhịn được, nói nói hai câu, hùng hùng hổ hổ đi. Chờ Nguyễn Quả phụ tỉnh lại, Nóc tử đã làm tốt cơm, đoan được bản, có thể đem Nguyễn Quả phụ cao hứng. Nóc tử nếu là học được nấu cơm, nàng về sau liền nhẹ nhõm rất nhiều, hơn nữa cũng không cần lo lắng này Nóc nhi tử chết đói. Nhi a, Tiêu Miêu yêu đâu, bị người đánh chạy. Nghe đến Kiêu Miêu Yêu, Nguyễn Quả phụ lòng còn sợ hãi, lại vội vàng kiểm tra mạng xuyên trên người, xem có hay không có thương thế. Vài ngày trước Kiêu Miêu Yêu liền đến làm ầm ĩ quá, liền Chu gia lão gia đều số động. Hiện giờ Kiêu Miêu Yêu lại trở về, chẳng phải là nói Chu gia lão gia đều không thể làm gì được. So lão gia còn lợi hại yêu quái chạy vào gian phòng, chính mình này ngốc nhi tự như thế nào đối phó? Chỉ là kiểm tra một trận, cũng không có phát hiện ngốc tử trên người có tổn thương, bỗng cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ lại Kiêu Miêu Yêu cũng chỉ là vì hù dọa ta? Sớm mấy năm nghe người khác nói, nói ngày thường không tích tấm đức, liền sẽ bị yêu tinh quỷ quái quấn lên, xem tới thực sự lạ. Quả phụ sớm mấy năm nghe qua một cái chuyện xưa, nói một hộ nhân gia tức phụ bất hiếu, không cấp lao thái thái cơm ăn, cũng không lâu lắm, xà nhà bên trên liền thỉnh thoảng có cục gạch bị ném xuống tới tạp kia tức phụ. Kia tức phụ nhiều lần bị tạp đầu rơi máu chảy, làm người đi xem, lại phát hiện là hai chỉ hồ ly. Hai chỉ hồ ly nói nhìn không được phụ nhân bất hiếu, liền tuyên bố muốn đập chết phụ nhân. Kia tức phụ nghe, từ đây không còn dám ngược đãi tựa gia lao thái, sau này cũng không có cục gạch rơi xuống. Nay loại tuân theo lễ đức chuyện xưa, đặt tại mặt khác địa phương, khẳng định sẽ bị cười đến dựng răng. Nhưng mà đặt tại họ Chu Hà địa, lại có vẻ thực hợp lý. Lộc tử nghe vậy nghĩ nghĩ, vội vàng hướng viện tử bên trong đi, sốc lên tuổi lửa lại là không thấy mặt rũi hai chỉ mèo đen, kia bị trấn nhiếp mặt đen tiểu quỷ nhi cũng không có ở đây. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy đầu tượng hai cái đen đầu rụt về lại. Lộc tử cả giận nói, còn dám hù dọa ta nương, đánh chết các ngươi. Tường khắc một bên mặt đen oa tử cùng đại trưởng quỷ nghe vậy, thân thể co rú lại, run bần bật đại trưởng quỷ nhỏ giọng nói, "Thần Lộc, như thế nào làm?" Mặt đen oa tử xem xem ngài, nhỏ giọng trả lời, Trở chơi tối, xem ta." Nóc Tử trở về nhà, Nguyễn Quả phụ hiếu kỳ hỏi hắn đi ra ngoài làm gì, Nóc Tử nghĩ nghĩ, đem sự tình nói. Nguyễn Quả phụ suy nghĩ Nóc Tử làm sao có thể đánh qua Kiêu Miêu yêu, chỉ cho là là an ủi chính mình, làm chính mình yên tâm, Nóc Tử có thể bảo hộ nàng. Tính một cái, an cơm trước, đến mai ngươi cùng lương đi ra ngoài một chuyến. Chương 303: Tu phòng thảo tức phụ. Chương 303: Tu phòng thảo tức phụ đêm bên trong, một chỉ đại mèo béo cùng một cái mặt đen quỷ thật cẩn thận ghé vào đầu tường hướng viện tử bên trong xem. Này hai một quỷ một yêu quái, đến đêm bên trong âm khí đại thịnh, không từ lòng tin đại tăng. chút thiết cái mê hồn trận, không muốn để bên ngoài người phát hiện. Đại trưởng quý tại góc tường điểm hương, lại tại phòng ở bốn phía chôn xuống nhánh cây, đem nhánh cây điểm đốt sau lập tức chôn đến ruộng bên trong, không một hồi nhi phòng ở bốn phía liền có mông lung yên. Nay đó nhánh cây đốt thiên có mê hoặc nhân tâm tác dụng, người nghe liền sẽ cảm thấy mơ hồ, không nhớ nổi sự tình tới. Chờ đại trưởng quý làm xong trở về, mặt đen loa tử bắt đầu bố trí kế hoạch, nghiêm túc nói, "Chờ chút nhi đi vào ta đem hắn mê hoặc, chậm rãi dẫn đạo hắn, câu ra hắn ký ức." Một mèo một quỷ nói nói, mặt bên trên đều là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phản phất thắng lợi gần trong gang tấc. trời bọn họ ngủ chúng ta liền tiến vào đi. Bởi vì xếp đặt trận doanh cứ ốp, nay một đêm gần đây đều là y mắng, liền tính có người tìm quả phụ có sự tỉnh, cũng sẽ tại đến gần thời điểm đột nhiên quên, nghĩ nghĩ cũng liền rời đi đợi cho đêm khuya. Đại trưởng Quý nghe được gian phòng bên trong truyền đến hai đạo tiếng ngáy, vội vàng chào hỏi mặt đen oa tử leo tường đi vào. Hai gian phòng, quả phụ ngủ phòng ngủ, lộc tử ngủ tại nhà chính cạnh góc tường thượng. Quả phụ lâu dài một người, viện tử bên trong ba gian gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian nhà chính, còn có một gian là nấu nước nấu cơm. Tăng thêm lộc tử còn chưa tới bao lâu, cũng không có kiến gian phòng, chấp nhận ngủ tại nhà chính bên trong. cấp hẳn nền thảo, phô bị. Này lúc lốc tử chính chương đại chủy 3 ngày khó khó, kia tiếng ngáy đinh thai nhức óc, ông ông tắc hưởng. Mặt đen oa tử cùng đại trưởng quý đại hỉ, đều ngủ thành nải dạng cũng không thể mộng du cũng có thể đánh bọn họ đi. Đừng sốt ruột đừng sốt ruột, ta trước tiên đem kia quả phụ mệ hoặc, sau đó tại hạ trấn vật, trước trấn trụ này tiểu tử. Đại trưởng quý làm sự tình còn là ổn thỏa, so mặt đen oa tử lưu thêm một cái tâm nhãn. Vạn nhất quả phụ nửa đường tỉnh như thế nào làm, cho nên cần thiết muốn làm quả phụ ngủ một cái rất chập giấc, này buổi tối là không hồi tỉnh tới giấc. Xông vào phòng bên trong cấp Nguyễn Quả phụ hạ chú, trở về lại vội vàng lấy ra mấy cái lao đồ vật đặt tại Mạc Xuyên trước người, lại lấy vế hôi vai bự, dán tại Mạc Xuyên trán bên trên. Ba hồn đạo, bảy phách hàng, đầu não ưu ám, dương thần hoàng, mê hồn trấn phách. Mặt đen oa tử bắt đầu thi pháp, miệng bên trong phun ra một khẩu âm khí, âm khí tung bay theo Mạc Xuyên cái mũi chui vào. Rất nhanh Mạc Xuyên tiếng ngáy thay đổi tiểu, miệng chậm rãi nhắm lại đại trưởng quý ở một bên điểm đốt ba cái hương giao cho mặt đen oa tử. Mặt đen oa tử tiếp nhận ba cái hương, đối lương gọi Mạc Xuyên tên, đại trưởng quý thì tại bên cạnh trả lời, hưng nói, hồn về tới này, phách về tới này. Họ mặc Tử Tôn Mạc Xuyên, nghe Triệu Minh ý. Trước kia thôn tử bên trong có lão nhân cấp triệu đến kinh hãi hoặc giả sinh bệnh hài tử gọi hồn liền là này dạng gọi. Mạc Xuyên tình huống cùng những cái đó bị kinh hãi hài tử có chút cùng loại. Chứ đầu bên trong xác thực ra cái vấn đề bên ngoài, nhân thể còn có hồn linh tồn tại, đầu óc choáng váng hồn linh tổng không sẽ nốc. Mạc Xuyên thành ngốc tử, rất có thể là chịu kích thích cực lớn quá sau, hồn linh chưa hề quay về chính vị, ba hồn bảy vía tán loạn, sai vị trí. Mà theo mặt đen đoa tử thi pháp gọi hồn, Mạc Xuyên cũng rất nhanh có phản ứng, hắn con mắt chợt mở, thân thể bắt đầu dãy rủa, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Hảo giống như thành ra đôi cấp hắn xoay chính hồn phách, làm hồn linh ai về chôn ấy, người hô trợ nhìn một chút, giọng nói giơ xuống, Mạc Xuyên đột nhiên theo địa phô thượng ngồi dậy, ho kịch liệt. Mặt đen hoa tử nghĩ rèn sắt khi còn nóng, đem Mạc Xuyên hồn bãi chính, nhưng mà Mạc Xuyên đột nhiên giơ tay bắt lấy hắn, khất một cái tay một chỉ điểm tại mi tâm. Ngáy mắt bên trong tâm thần động đãng, mặt đen hoa tử lập tức không động đậy đại trưởng quý kinh hô một tiếng liền nghĩ chạy, một chỉ vô hình bàn tay lớn bắt lấy hắn kéo trở về đem đại trưởng quý làm gối đầu, nốc tử Mạc Xuyên lại đổ xuống mỹ mỹ ngủ mơ giấc. Ngày thứ 2 Nguyễn Quả phụ tỉnh lại, lại là không nhìn thấy đại trưởng quý cùng mặt đen hoa tử. dội vã thổi lửa nấu cơm, chờ ăn cơm liền dẫn Mạc Xuyên hướng trấn bên trong đi. Mạc Xuyên đi theo phía sau, thỉnh thoảng vào đầu bất hay, quay đầu nhìn lại, đại trưởng quỹ cùng mặt đen oa tử bị chói trụ hai tay, một cái vô hình sợi tơ kéo bọn họ. Muốn để phổ thông người nhìn không thấy bọn họ rất dễ dàng. Cùng Nguyễn Quả phụ đi tới trấn thượng, trấn bên trong đến nơi đều trương thiết bố cáo, bố cáo thượng họa một cái thiếu niên, khí chất đặc thủ. Có quan phủ người tại đi tới đi lui, đối lập lui tới người qua đường. Nguyễn Quả phụ có chút thấp vọng, đem Mạc Xuyên cẩn thận bảo hộ ở sau lưng. Nàng má Mạc Xuyên, một là sợ gặp lại Miêu yêu, còn có chính là chuẩn bị cấp Mạc Xuyên tìm cái sống. tôn điểm tiền cấp mạc xuyên tu cái gia phòng, cũng không thể vẫn luôn làm mạc xuyên ngủ mặt đất bên trên, có ý trốn tránh những cái đó qua lại, bởi vì nguyên quả phụ luôn cảm giác tựa gia ngốc nhi tử có vấn đề, mặc dù nàng xem qua báo cáo, cũng cảm thấy không hề giống, chỉ là nàng càng che dấu cũng liền càng rõ ràng, rất nhanh mấy cái tiểu lại xem đến bọn họ, tăng tốc bước chân qua tới xem xét. Chỉ bất quá làm bọn họ kia báo cáo đối lập lúc sau, đều là lúc đầu. Họa thượng thiếu niên cùng này cái ngốc tử, không có một chút xíu tương tự chỗ, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Ngốc tử xem báo cáo lại là như có điều suy nghĩ. rùa tay liền muốn đi bắt, Nguyễn Quả phụ tay mắt lênh lế, vội vàng ngăn lại. Nguyễn Quả phụ kéo Mạc Xuyên đi nhanh lên, mặt đen oa tử đi theo phía sau, tựa hồ phát giác đến cái gì, bước nhanh về phía trước, mở miệng nói, "Xuyên oa tử, có hay không nhớ khởi điểm cái gì?" Nay một lần Ngốc tử không có ra tay đánh hắn, mắt bên trong mê mang tối đầu liếc hắn một cái. Mặt đen oa tử tiếp tục nói, "Ngươi đem hai ta thả, chúng ta nghĩ đến biện pháp trị ngươi bệnh." Ngốc tử Mạc Xuyên mê mang nói, "Ta là bệnh sao?" Mặt đen oa tử nói chuyện quả phụ nghe không được, nhưng Mạc Xuyên nói chuyện quả phụ nghe rõ ràng, vội vàng quay đầu, anủi nói, "Cái gì bệnh không bệnh, chỉ là cùng mặt khác người không giống nhau thôi." Ngươi có một thanh tử khí lực, trấn thượng có hộ nhân gia chính cần Culi. Đi qua kiếm tiền, chúng ta về nhà cấp ngươi tu phòng ở, về sau còn muốn cấp ngươi thảo tức phụ lực. Ngốc tử cái hiểu cái không gật đầu, vụộm trộm thả tối hôm qua bắt được mặt đen quỷ cùng mèo mư lớn. Mặt đen oa tử cùng đại trưởng quý rời đi, đi hướng Bạch Vân trấn gọi người, đem giải lao hàng tiêu lên, mang lên giường thi chủng. Mà này một bên, Mạc xuyên khí lực rất lớn, giúp kia nhà nhà giàu lại bận rộn, cấp rất nhiều tiền công, còn có lương thực, Nguyễn quả phụ hỉ không thắng thu. Nàng đem được đến tiền công lấy một bộ phận ra tới thu, nói, đông gia hảo phóng. cấp nhiều tiền, nhiều cấp ngươi giữ lại thảo tức phụ, về sau ngươi hai cấp ta dưỡng lao tổng trùng. Lại làng nửa tháng trôi qua, Mạc Xuyên gian phòng tu lên tới, Nguyễn Quả phụ còn thật cấp hắn nói một cái tức phụ, là cái bị căm. Bị căm gây thực, khí lực tiểu, tự nhiên không ngời xem đến thượng, Nguyễn Quả phụ cũng cảm thấy xấu xí, bất quá nghĩ nghĩ Mạc Xuyên tình huống, cũng liền lững đem nửa tháng trước kiếm tiền làm lễ, Mạc Xuyên có không còn nhất định phải tới cấp kia gia nhân đón tuổi. Nóc tử cùng bị căm ngủ một cái giường bên trên, hai người cũng đều không hiểu, không biết nên làm cái gì, đêm bên trong Mạc dù ngủ, nhưng theo không làm mặt khác sự tình. Chương 304. Từ đâu ra miêu yêu Chương 304, từ đâu ra miêu yêu. Nguyễn quả phụ đêm bên trong liền trốn tại cửa bên ngoài nghe, lại là nghe không được động tĩnh, gấp đến độ sợ. Như vậy xuống đi cũng không là biện pháp, nàng là thật đem ngốc tử làm thân nhi tự đối đãi. Tại này loại sự tình thượng ngốc tử đầu góc châm trạng, làm mẫu thân có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc chịu đựng được đến ba ngày, quả phụ gầy ngồi rối, chờ bị câm làm xong linh hoạt đem bị câm kéo tới, nói nói một trận sau, nói bị câm gương mặt đỏ bừng chạy đi đến buổi tối, bị câm liền hướng ngốc tử ngược bên trong chui, còn vụn chộm cởi quần áo váy. Nốc Tử lại là không hiểu, nhanh lên cấp nàng suy thượng, một tới hai đi, bị câm cấp khí đến không được, hai cước đem Nốc Tử đá xuống giường. Nốc Tử suy nghĩ hôm nay lại không nóng, như thế nào cởi quần áo ngủ, cởi quần áo liền tính, như thế nào còn cởi chính mình. Thật coi người, chính mình có quần áo không mặc, nghĩ suy ta, không làm ta xuyên. Chấp nhận, Nốc Tử mặt đất bên trên nằm cũng ngủ. Nửa đêm, Nguyễn Quả phụ cùng bị câm tức phụ ngủ sau, cửa sổ một bên hai đạo nhân ảnh hiện ra. Mạc Xuyên mở to mắt, mắt bên trong có mê mang, đứng dậy xem xem giường bên trên quần áo, thò đầu đi qua hôn một cái, quay người đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ giải lão hán cùng dắt cậu thiếu niên chờ tại kia, mặt đen oa tử cùng đại trưởng quỷ đi theo phía sau. Nay một lần bọn họ làm vạn toàn chuẩn bị mới qua tới, gặp qua chủ gia. Nộc tử thấy kia lão đầu cấp chính mình hành lễ một người, người, sau đó gãi gãi đầu, hỏi nói, "Chủ gia, ta họ Hưu." Giải lão hán sững sờ, vội vàng nói, "Họ Hưu? Mặt đen oa tử?" Nộc tử gật gật đầu, nói, "Thì ra là ta họ Hưu." Giải lão hán gật đầu, nói, "Chủ gia trước theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta nghĩ biện pháp vì chủ gia khôi phục ký ức." Nộc tử nhíu mày, tối đầu trầm tư một lát, nói, Kia ta còn nhớ đến ta nương cùng ta tức phụ không? Ta nương nói, lại quá mấy tháng, mộng nhi liền sẽ có hoa, ta liền muốn làm cha, ta có thể hay không chờ oa sinh ra tới sau lại đi với các ngươi. Mặt đen hoa tử nghe vậy, mặt bên trên nức chế không nổi hưng phấn, vội vã vòng qua mạc xuyên vào phòng, chỉ là hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới giường bên trên nữ hoa tử còn là song thân, lập tức khó hiểu. Hắn vội vàng ra tới, hiếu kỳ nói, quần áo đều không thởi, từ đâu ra hoa? Nốc tử sửng sợ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vừa rồi tức phụ cởi chính mình quần áo là này ga ý tứ. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nốc tử mở miệng, ngữ khí đều thay đổi. Nói, ta là quên trước kia sự tỉ sao? Ta là sinh bệnh sao? Ta có thể cảm giác ta cùng chung quanh người đều không giống nhau, nhưng nương không làm ta biểu hiện ra ngoài, ta vẫn luôn đều nhịn. Giải Lao hắn nói, chủ gia yên tâm, chờ hạ ngươi liền tất cả đều nhớ tới. Kia ta sẽ quên a nương cùng tức phụ sao? Không sẽ. Đại trưởng Quý nhếch miệng cười một tiếng, đem lời nói tiếp tới. Giải Lao hắn người, cũng là cười gật đầu, có thể hay không quên này, đó ngày ký ức hắn cũng không biết, bao quát mặt đen oa tử cũng không biết đại trưởng Quý liền càng không biết, hắn hoàn toàn là nghĩ mau đem Mạc Xuyên khôi phục bình thường. Mạc Xuyên đầu hốc ra vấn đề Tăng thêm hồn phách thượng cũng có vấn đề, vị trí không đúng. Nếu như gón nắng vị trí, chưa khỏi đầu óc, rất có thể này đoạn ký ức liền sẽ mơ hồ rơi. Lớn nhất khả năng liền là những cái đó ký ức đoạn ngắn sẽ cải biến vị trí, biến thành một đám hỗn loạn mảnh vỡ, căn bản dấu không đến cùng nhau. Ký ức bên trong người hoặc là bị vỡ nát rồi, hoặc là mơ hồ không rõ ràng, hoặc là liền kỳ hình quái trạng. Ngọc Tử trở về phòng bên trong tại bị Câm Tức phụ mặt bên trên hôn một cái, sau đó cùng mặt đen hoa tử bọn họ rời đi. Cách tùy thủy trấn không xa, Giải Lao Hán dùng nhánh cây mặt đất bên trên vây quanh một cái vòng, tại vòng tròn bên ngoài thấp hương đến nguyên bảo tiền liền giấy. trừ không tại phòng ở bên trong, mà khắc chỉnh tự lỏng dạng. Giải lão hán môn đạo liền so mặt đen oa tử lợi hại rất nhiều, chí ít thực chu đáo chặt chẽ. Làm Mạc xuyên vào vòng tròn bên trong, hắn cũng lấy ra thịt khô, một bên niệm chú sử dụng dưỡng thi trùng, một bên điểm đốt hương nến tiền giấy. Chờ chút nhi tiểu lão đầu gọi hồn, tiểu âm sai câu hồn trở về vị, cũng không nên xảy ra sự cố. Nói xong giải lão hán liền nghiêm túc, ngưng thần tinh khí, bắt đầu thi pháp. Bốn phía âm phong cổ đãng, giải lão hán khống chế dưỡng thi trùng, dưỡng thi trùng ăn náo người vô số, mặc dù không biết Mạc xuyên đầu bên trong cụ thể tình huống, nhưng sẽ dựa theo bình thường người đầu góc đi to bộ. Rốt cuộc Mạc Xuyên đầu góc bị người đổi qua cái này sự tình, chỉ có hắn chính mình biết. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Xuyên trên người hồn phách hướng bên ngoài tung bay, vị mặt đen oa tử bắt lấy, sau đó nhận rõ vị trí, một đám tất trở về. Mạc Xuyên mắt bên trong chậm rãi khôi phục thành mình, giơ tay lên nói, "Lão tiên sinh dừng tay đi." Nói xong hắn miệng bên trong nhập chú, những cái đó dượng thi trùng bắt đầu theo hắn ra đầu thẩm thấu ra, hướng mặt đất bên trên thịt khô nhảy đi. Hắc oa tử, trôi qua bao lâu? Tựa hồ thật nhiều tới, Mạc Xuyên nhìn hướng mặt đen oa tử, mở miệng hỏi nói. Mặt đen oa tử lại hỉ, vội vàng nói, "Một cái tháng chín ngày." "Suyoa tử ngươi tất cả đều nhớ tới sao?" Mạc Xuyên vô đầu một cái, lắc lắc đầu, nói: "Nhớ tới một ít, nhớ hỗn một ít, ta nghĩ khởi ngươi cùng lao gia tử." Mạc Khắc Liễm có chút mơ hồ, "Này vị lao tiên sinh ta cũng có chút ấn tượng. Này đó ngày ta đầu bên trong các loại hình ảnh tiềm quá, ta cũng không biết là chút cái gì, chỉ có thể chết lặng một vài bước đi chắp vá. Ta biết rất nhiều sự tình, biết một ít. Không cách nào tưởng tượng sự tình." Một bên đại trưởng Quý cười vô vô Mạc Xuyên Trần, cười nói: "Có thể nhớ lại một ít cũng không tệ, không phải cả ngày bị người làm ngốc từ bữa." Mạc Xuyên nghi hoặc tối đầu, xem đến đại trưởng Quý sau sắc mặt nhất biến, phẫn nộ quát: Từ đâu ra Miêu Yêu? Rút lời nháy mắt bên trong lấy ra huyết hồn côn, một gậy đánh tại đại trưởng quý đầu bên trên, đem lại trưởng quý đánh ngất đi. Nguy hiểm thật, này Miêu Yêu bản lãnh không yếu, thế nhưng không có chút nào dấu hiệu liền sợ đến ta trước mặt, kém chút ra việc lớn. À, này cẩu kỳ quái, lại là bị luyện thành môn đạo, có ý tứ, huynh đệ như thế nào xưng hô? Thiếu niên kinh ngạc xem giải lão hán, không biết nên như thế nào trở về Mạc Xuyên. Mặt đen Voa Tử vội vàng cùng Mạc Xuyên giải thích, đem lại trưởng quý cùng thiếu niên thân phận nói một lần. Mạc Xuyên vội vàng đem đại trưởng quý phủ lên tới, tử tế xem vài lần, còn là không nhớ ra được, liền lại ném trở về mặt đất bên trên. Sáng sớm hôm sau, thủy thủy trấn. Nguyễn Quả phụ sớm sớm làm tốt cơm, giải lao hắn đám người ngồi tại bàn một bên, đứng ngồi không yên. Bị Câm Ngọc Nhi cảnh giác xem giải lao hắn đám người, đôi tay gắt gao ôm Mạc Xuyên cánh tay. Nguyễn Quả phụ làm tốt cơm, xem bàn một bên mấy người, lại xem xem Mạc Xuyên nhịn không được quay đầu mạt một bả nước mắt. Nàng sợ hại rốt cuộc còn là tới, nay đó người tựa hồ là ngốc tử gia nhân, chuyên môn tới tìm ngốc tử. Mặt một bả nước mắt, Nguyễn Quả phụ cố gắng gạt ra tươi cười, nói, "Đều đừng sương sợ, ăn cơm ăn cơm, ngốc tử ngươi qua tới ta cùng ngươi nói mấy câu." Mạc Xuyên nghe vậy vội vàng đứng dậy, phân phó giải lao hàng đám người ăn cơm, sau đó mang bị căm ngọc nhi đến Nguyễn Quả phụ bên cạnh đi. Nguyễn Quả phụ xem mặt xuyên mặt, cuối cùng là nhịn không được nước mắt bừng lên. Ngươi không muốn như sao, tiệt tức phụ tổng muốn đi, Ngọc nhi là ngươi hạ sính lễ mời về. Chương 305 Vãng sinh bí mật. Chương 305 Vãng sinh bí mật. Còn cho rằng là lão thiên gia cấp phúc báo, nhận được cái ngốc nhi tử, lại có bản lĩnh lại sẽ hộ chính mình. Ai nghĩ đến này mới bao lâu, ngốc nhi tử liền không ngốc, còn mang người khác vào nhà. Nguyễn Quả phụ cực lực nghĩ giữ lại, có thể là nàng cũng biết, đại khai xuất là không được. Chính mình này ngốc nhi tử tựa hồ có chút tới đầu, tới kia cái lao đầu cùng tiểu niên, đều là cùng cùng tính kính. Nàng con nghe lén đến lao đầu kêu chính mình ngốc nhi tử vì chủ gia, tựa hồ là đại hộ nhân gia bên trong gia tới. Mạc xuyên xem Nguyễn Quả phụ gật lệ, cố nhịn xuống trong lòng ý tưởng. Hắn trong lòng nghĩ là, tựa hồ làm cái ngốc tử bình bình an an sống mấy chục năm cũng không tệ. Có thể là không được, đầu bên trong mối gia ký ức có quá nhiều yêu cầu hắn đi mở ra địa phương, không giải khai liền tổng cảm thấy trong lòng bối rối, không cách nào an tâm. Bất quá Nguyễn Quả phụ nhất nghĩ muốn, không phải là có thể có người hộ hắn, cấp nàng dưỡng lao tổng trùng, kia chính mình cấp nàng chính là Về phần bị câm tức phụ, Mạc Xuyên cũng biết nàng cái gì ý tưởng. Bị câm tức phụ nhỏ gầy, còn không biết nói chuyện, ngốc tử Mạc Xuyên không chỉ có muốn nàng, còn có bản lĩnh. Chứ là cái ngốc tử, Mạc Xuyên thực sự không có cái gì khuyết điểm, làm sống so những cái đó không ngốc mà nhiều. Có này dạng một cái nam nhân tại, tăng thêm muẫn quạ phụ đối nàng không sai, tự nhiên không nghĩ rời đi. Mắt xem muẫn quạ phụ lại muốn rơi lệ, Mạc Xuyên mở miệng nói, ngọc nhi là đến tất tiến chứng, lại có thể trị hết. Về phần An nương trong lòng suy nghĩ, ta cũng xem rõ ràng. Bị câm tức phụ nghe vậy, mắt bên trong có hưng phấn, vội vàng lay động Mạc Xuyên cánh tay. Muẫn quạ phụ muốn nói cái gì? muốn nói lại thôi, cuối cùng còn là không nói tiếp. Này nhi tử là lưu không được, bất quá này một cái tháng thân tình là thật. Dội vàng lau khô nước mắt, làm Mạc Xuyên nhanh lên cấp bị cầm tức phụ xem bệnh, chính mình thì về trong phòng, cấp Mạc Xuyên thu dọn đồ đạc. Mạc Xuyên làm bị cầm tức phụ ăn cơm trước, cùng nhau ngồi tại bàn một bên, ăn cháo hoa phối rau dại ăn không sai bị lắm, Nguyễn Quả phụ theo phòng bên trong ra tới, bọc một bao quần áo, trang lương khô cùng một ít vải bố quần áo. Nàng tay bên trong còn cầm một cái, kia quần áo xanh tuyến tại ngực phía trước phát họa ra hoa điệu đồ án, dùng kim tuyến phong một bên, xem sẽ bất phàm. Lại là kia bãi tiên giáo hộ pháp áo quái. Này quần áo là đương thời nhặt được ngươi thời điểm trở ra, chủ yếu là xem nguyên liệu không sai, ta chỉ sợ người khác khởi ác ý, liền giấu đi. Nguyễn Quả phụ tự thân vì Mạc Xuyên xuyên suốt thượng, Mạc Xuyên lấy đi ba quần áo, lập tức mê choáng hai người. Mạc Xuyên đối với nảy hai người tình cảm, là thật sự rõ ràng đối hắn tới nói này một cái tháng tựa như hoàng lương một giấc chim bao, phá lệ mỹ hảo. Cấp Nguyễn Quả phụ lưu hảo đại một bút tài phú, giấu tại nàng gầm giường, ra cửa lúc sau là xong dạ lang quân pháp, hô tà gọi túy. Có thể nói, chỉ cần Nguyễn Quả phụ ra cửa, tất có tà ma tinh quái vụn trộn hộ tổng. Nguyễn Quả phụ chính mình đều phát hiện, chính mình hảo giống như số phận biến hảo. Những cái đó đánh chính mình chủ ý nam nhân cũng không dám chọc giận nàng. Nhưng lại không biết, mặt ngoài một cái quả phụ, sau lưng giấu màn yêu ma. Nếu ai dám đoi Nguyễn quả phụ ra tay, kia tất nhiên là phô thiên cái địa trả thù. Bị Câm Tức phụ một giấc ngủ dậy có thể nói chuyện, cao hứng không đến. Nàng nằm mơ thấy Mạc xuyên cốc nàng chưa bệnh, còn nhắc nhở nàng, gần đây mấy tháng đều không muốn cùng ngoại nhân nói. Bị Câm Tức phụ cũng hiểu được không phải làm động, thật sự mấy tháng chưa từng mở miệng một câu, cùng Nguyễn quả phụ đều không nói lời nào. Hai người đều giấu chấn thượng mặt khác người, không nói ngốc tử đi sự tình. Kỳ quái là chấn thượng người quên đặc biệt nhanh, rất nhanh liền đem lốc tử quên sạch sẽ. Xế. bị cấm túc phụ không nói lời nào mấy tháng tại Nguyễn Quả phụ nhà ăn rất tốt, chậm rãi thành béo nha đầu, đợi nàng mở miệng nói chuyện lúc, đã là chấn thượng có danh đại mỹ nhân. Mạc Xuyên biết Nguyễn Quả phụ cũng bị cấm túc phụ nghi muốn, yên lặng làm xong hết thảy sau, cùng mặt đen đoa tử bọn họ trở về Bạch Vân trấn. Một đường thượng xem đến không thiếu báo cáo tìm hắn, Mạc Xuyên hoàn toàn không tránh, bởi vì họa thượng cùng hắn không có một chút tương tự, cấp người cảm giác hoàn toàn bất động. Trải qua này một cái tháng, Mạc Xuyên tâm cảnh thượng có nghiêng trời lệch đất biến hóa, dẫn đến hắn cấp người cảm giác cũng hoàn toàn bất động. Hắn con mắt tựa hổ so trước kia sáng tỏ, mắt bên trong thỉnh thoảng có mờ mịt thần quang nhất tiệm mà qua. Tiên pháp cùng dáng cung Ba Tu đã hoàn toàn dung hợp, cảnh giới thượng mạc xuyên theo nguyên bản đỏ tam giai đến đỏ ngũ giai. Về đến Bạch Vân chân sau, bởi vì lần này sự tỉnh, thể nội hảo giống như mở ra một loại não đảo huyền quan. Cùng với thân thể bên trong một trận văn long thành, tự hồ còn kèm theo một loại nào đó kỳ lạ thanh âm, dáng cung Ba Tu đi tới đỏ tam giai. Môn đạo thượng đồ vật mạc xuyên cũng không nhàn rồi, từng cái môn đạo đều so trước kia càng thêm tinh thông, thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trước kia vẫn luôn không cách nào tăng cường linh hồn lực lượng, tự hồ cũng tiến rất xa, thi triển môn đạo không sẽ cảm thấy mỏi mệt. Không nghĩ đến ngươi nhân hóa đắc phúc, nội tâm đạt đến thông thấu cảnh giới. Các phương diện tại bất tri bất rất gian đều được đến cự đại tăng lên. Người bản lãnh cùng mặc khác người bản lãnh không quá đồng dạng, người bản lãnh là nhằm vào tại tự thân, lấy tự thân vị hòa lọ, thành một phương thiên địa, mượn nhờ là chính mình lực lượng. Cảm giác, ngươi đi một điều rất kỳ quái đường. Mặt đen oa tử xem Mạc Xuyên, có chút xem không biết rõ Mạc Xuyên hiện giờ trạng muốn cụ thể. Mạc Xuyên nghe mặt đen oa tử lời nói, lại là có chút mờ người, đầu bên trong còn tại chậm rãi tiêu hóa ký ức. Mặt đen oa tử cho rằng Mạc Xuyên còn tại suy nghĩ nguyên quả phụ kia một bên, ra tiếng an ủi nói, ngươi đừng lo lắng quá nhiều, ngươi đã làm rất tốt. Lưu Bố chí đủ để cho hai người bọn họ sau nửa đời áo cơm không lo, bình an thuận lợi. Ta đều có chút hâm mộ, không dám nghĩ bình bình an an áo cơm không lo quá mấy chục năm, có thể có nhiều hạnh phúc. Nay lúc đại trưởng Quý theo cửa sổ kia bên trong thò đầu ra, hỏi nói, thông châu còn đi hay không đi, nghe nói còn có mấy tháng, kia vị đại nhân thân thể liền hướng tạo gia công. Đại trưởng Quý không dám vào phòng, Mạc Xuyên còn không có nghĩ khởi hắn, rất sợ không để ý lại một gậy đánh tại hắn đầu bên trên. Nay đó thiên đại trưởng Quý ngủ đều là ôm đầu ngủ. Mạc Xuyên ngồi yên bên trên giường, đầu bên trong tiệm quá từng đạo từng đạo hình ảnh, hoang như chạy, nương nương trấn. Lão gia tử chết thời điểm hắn chính tại đang lung thành cùng Lý quản sự đấu trí đấu dũng. Tiếp theo liền lại có một ít hắn không gặp qua hình ảnh hiện ra, chính mình sinh hoạt tại một cái hiện đại hóa thành thị bên trong, các loại khoa học kỹ thuật xuyên qua. Kít sâu một hơi, nhịn không được xoa xoa đầu, Mạc Xuyên nhìn hướng đại trưởng quỹ phương hướng, nói: "Đi, tự nhiên muốn đi, bất quá không phải đi cùng bọn họ tranh kia thân thể." Đại trưởng quỹ khó hiểu, nói: "Vậy đi làm gì?" Mạc Xuyên nói: "Ta đầu hỗn loạn này một cái tháng, biết rõ ràng rất nhiều sự tình. Ta rõ ràng kia vị đại nhân bố trí, hiện đại vãng sinh người vì cái gì sẽ đến đến này bên trong." Ta vì sao lại tại nải bên trong? Vãng sinh người cũng tốt, vĩnh sinh người cũng được, kia vị đại nhân đến mức tu loại người, các loại môn đạo. Nay làm một cái rất lớn âm u, sở hữu người đều bị lửa gạn. Mặt đen hoa tử tới tinh hận, vội vàng hỏi, "Mau nói, ngươi biết cái gì? Vì cái gì nói là âm u? Ta lại chỗ nào bị người lựa gạn?" Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói, "Sở hữu người đều biết, có đạo hạnh tà ma hoặc người chết sau sẽ thành cho, xưng là hối hôi. Hối hôi chất chứa bọn họ suốt đời năng lượng, ăn chi có thể thêm dầu thêm mỡ." Nếu là bỏ mặc không quan tâm, Hối Hôi sẽ hấp thu thiên địa năng lượng, chậm rãi người chết theo cho tàn bên trong rải ra tới, trọng sinh. Vãng sinh tà ma, những cái đó tự xưng tới tự khác một cái thế giới người, các ngươi tử tế hồi ức, có phải hay không đồng dạng đạo lý. Mặt đen oa tử nghe mây bên trong xương ngủ bên trong, hiếu kỳ nói, cho nên ngươi ý tứ là, Hối Hôi vãng sinh cùng vãng sinh người tà ma là một cái nguyên lý. Chương 306. Chiêu hồn vãng sinh. Chương 306. Chiêu hồn vãng sinh. Mạc xuyên gật đầu lại lắc đầu, hắn hiện giờ đầu bên trong hình ảnh rất khó bệnh thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. rất có thể đem ký ức lung tung tổng hợp, làm cho cả chuyện xưa thay đổi hỗn loạn điên đảo. Trầm mặc lại nghĩ đến nghĩ, Mạc Xuyên ngẩng đầu nghi ngờ nói, bảo tử chuyển sinh kỹ thuật, tại ký ức thượng là như thế nào xử lý? Bọn họ đã lợi hại đến, có thể đem người ký ức rót vào bảo tử bên trong chứa được sao? Dù sao lấy khoa học kỹ thuật góc độ tới nói, cũng không có linh hồn này nhất nói. Mặt đen oa tử nghe được mơ hồ, chỉ có thể tại kia gào đầu. Mạc Xuyên bắt đầu tự quyết định, miệng bên trong nói thầm, qua một lúc lâu hắn đột nhiên sắc mặt nhất biến đầu góc bên trong một đoạn ký ức, làm hắn sinh ra một cái khủng bố ý tưởng. Căn bản không có cái gọi là hiện đại vãng sinh người. cái gọi là hiện đại vãng sinh người chỉ bất quá là bị người làm giọt vào thuộc về vãng sinh người cái gọi là hiện đại thế giới kia đoạn ký ức. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Nếu như là có người mượn nhờ hễ hôi đặc chất, người làm chế tạo ra vãng sinh người, sau đó vì bọn họ giọt vào mới ký ức, ý đồ đi che giấu cái gì đâu? Là một người tại chủ đạo vãng sinh người, đem bọn họ một đám theo hễ hôi bên trong loại da tới, mà không là cái gọi là bảo tử ký sinh. Những cái đó vãng sinh người khả năng căn bản liền không là hiện đại người, chỉ bất quá là bị người lợi dụng hễ hôi, giải ra tới vô ý thức thể xác. Hắn lợi dụng một loại nào đó đặc thú môn đạo làm giải ra tới người có ký ức, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái vãng sinh người, chỉ có hắn tới tự cái gọi là khoa kỹ thế giới. Sơn Bắc gái, nghe rộn cả người, nếu như thật là này dạng, nếu như thật có như vậy một người. Không cách nào tưởng tượng, làm lại quy mô người theo hối hôi bên trong tỉnh lại lúc, bị người làm rớt vào ký ức. Mỗi người bọn họ ũng có bất đồng ký ức, khiến lặng cho rằng bọn họ sống tại cùng một cái khoa học kỹ thuật hưng thị thế kỷ. Vì thế bọn họ bắt đầu tuần hoàn theo ký ức bên trong đồ vật, chế tạo khoa học kỹ thuật, chế tạo thành thị tiểu Tây Sơn, đi thăm dò bên ngoài thần bí thế giới đem thế giới nhất điểm điểm khai quật. Có thể như thế nào bảo trì như vậy nhiều người ký ức vừa vận phát họa ra một cái sỉ bợ thế giới đâu? Quan tại này phương diện, Mạc Xuyên đầu góc bên trong hình ảnh cũng vô pháp cấp hắn đáp án. Lại vừa rồi ý tưởng, rất khó thành lập. Quá phức tạp, không khả năng sở hữu ký ức đều không giống nhau, đồng thời bệnh ra một cái thế giới tới. Ai lại sẽ như vậy có kiên nhẫn, kiên nhẫn đến bóc méo mỗi người ký ức. Nhưng là, nếu như cũng không là gieo trồng ký ức, mà là triều hồn đâu? Nếu như những cái đó ký ức bạn thân liền tồn tại, kia không giữ quy tắc lý. Triều hồn. Một bên mặt đen loa từ càng thêm mơ hồ. Mạc Xuyên gật đầu. Tựa hồ bắt lấy mấu chốt, nói: "Không sai, triêu hồn, hắn lợi dụng hế hôi là tính, nắm giữ hế hôi vãng sinh yêu cầu một loại nào đó năng lượng, biết rõ hế hôi vãng sinh yêu cầu đạt thành điều kiện. Hế hôi bỏ mặc không quan tâm, chính mình vãng sinh kia liền là trọng sinh, nhưng hắn như vậy nhất làm, liền chờ cùng với giá tiếp mượn xác hoàn hồn." Mặt đen oa tử sửng sở, lập tức hung hăng nói: "Vậy còn không là đồng dạng, làm bẩn nhân tổ chức loạn ý nhi." Mạc xuyên gật đầu, kia người cũng chính là muốn lợi dụng này một điểm, lợi dụng mọi người đối vãng sinh người căm hận. Mặt đen oa tử cũng nói xác thực không sai, vẫn như cũng là làm bẩn người khác tiết độ. vẫn như cũng là mượn người khác kế thôi, Đoản Sát trọng sinh, khát nhau tại tại bảo tử ký sinh là tự chủ lựa chọn, mà kia hồn chỉ hướng một người nào đó, vãng sinh người nhóm cũng là thân bất do kỷ. Ký ức bên trong, tựa hồ từng thấy người đó, chỉ bất quá mạc xuyên bây giờ nghĩ không dậy nổi kia người bộ dáng, nhưng hắn khẳng định chính mình là gặp qua đầu góc bên trong ký ức hỗn loạn, hai loại hoàn toàn bất đồng chuyện xưa sản sinh. Thứ nhất loại, vãng sinh người sắc thực có đại quy mô đi tới này bên trong, nhưng bọn họ căn bản không cách nào thích ứng cái thế giới áp lực, dưỡng khí, từ đó xuất hiện đại quy mô tử vong. Bọn họ dùng tận hết thể biện pháp, rốt cuộc bảo trụ một người tính mạng. Kia người thăm dò rõ ràng này cái thế giới quy tắc trật tự sau, bắt đầu chiêu hồn vãng sinh, phục sinh mặt khác người. Ban đầu kia một nhóm người sống qua tới sau, cũng liền có Hoa Lý Tử thôn lão cất cái những cái đó lời nói. Mà kia người vì che giấu chính mình, làm vãng sinh người nhóm không có chết qua một lần ký ức. Còn có thứ hai loại liền là, nay trên đời thật có âm sai địa phủ, sở hữu thế giới đều liên thông một cái bảng đại người chết thế giới. Hiện giờ địa phủ yên lặng, kia người dùng chiêu hồn thủ đoạn, theo địa phủ bên trong đem hồn phách trộm ra tới, mượn hế hôi vãng sinh. Sự bỏ thế giới mọi người cũng xác thực nghe được vĩnh sinh người kêu gọi, chỉ bất quá bọn họ sớm đã chết ở tinh không bên trong, linh hồn bị kia người vãng sinh. Hai loại ý tưởng khác nhau liền ở chỗ, một loại kia người là vãng sinh người, một loại kia người khả năng là bất luận cái gì khả năng. Vãng sinh người chỉ bất quá là hắn chiêu hồn duồng nghịch đem diễn, hắn lại dùng vãng sinh người che giấu một cái kinh thiên bí mật. Giải thích cấp mặt đen oa tự nghe, mặt đen oa tử một mặt mở miệng, cái hiểu cái không, bật tốt lên, kia hắn mục đích là cái gì? Rốt cuộc muốn che giấu cái gì? Mạc Xuyên sững sờ, Tần Thanh nhỏ, này vấn đề hỏi rất hay, nói chúng tim đen, đúng a hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặt đen Đoa Tử thấy thế có chút cao hứng, xem ra chính mình quả nhiên tự thông minh, tùy tiện một câu liền đem Mạc Xuyên hỏi đến. Mạc Xuyên lại lo chính mình tại kia ngồi yên, đối với này loại tình huống Mặt đen Đoa Tử cũng thói quen. Mặc dù không đốc, ký ức cũng tìm trở về, nhưng Mạc Xuyên thỉnh thoảng liền sẽ ngồi tại kia ngẩn người, không biết nghĩ cái gì. Có đôi khi sẽ nhắc tới lão gia tử, có đôi khi sẽ nhắc tới nguyên quả phụ, có đôi khi cũng không biết nói nói chút cái gì. Rốt cuộc, Mạc Xuyên mắt bên trong khôi phục thần thái, đứng dậy cười nói, chờ đến Thông Châu liền biết kia người cũng đã tại Thông Châu chờ ta, đến kia bên trong, liền cái gì đều biết. Đẩy cửa đi ra ngoài, cửa bên ngoài đại trưởng quý nghe đã ngung ngơ tại kia, mặt đen oa tử một bả nâng lên đại trưởng quý, theo sát mặc xuyên đại trưởng quý lần trước ra tay cản bãi tiên giá hộ pháp, mặt đen oa tử là để tâm bên trong. Tang thêm đại trưởng quý đi theo hắn một đường đi tìm mặt đen oa tử, một người một mèo hiện giờ giao tình thân hậu, có không liền đánh một chút bại chín. Bất quá làm mặt đen oa tử không vui lạ, đại trưởng quý bại phẩm không được. Têu lên giải lão hán cùng tiểu niên Mạc Xuyên một hàng bắt đầu hướng thông châu đi, bất quá bọn họ mục đích cũng không là kia vị đại nhân vãng sinh đường bên trên mặt đen oa tử đem xích hôi quan tải bôm xuống, này lần bọn họ không truy cầu tốc độ, không cần thi pháp lên lượng, cho nên ngồi tại xích hôi quan tải bên trên, càng thêm hài lòng đại trưởng quỷ muốn cùng mặt đen oa tử tranh, Mạc Xuyên đem quần áo lấy xuống, sau đó chỉ huy quần áo lưng thượng xích hôi quan tải, vai bên trên ngồi. Đại trưởng quỷ, vẹn toàn đôi bên. Tia áo quấy liền giống bị vô hình người sui thượng, hai bên góc áo đong đượm, đi lại lúc còn sẽ vùng tay. Mạc Xuyên đi đằng trước, quần áo cùng phía sau, giải lão hán cùng thiếu niên tại chu gian. Giải lão hắn làm vì chạy chuyến lao giang hồ, mang lên đường bất lo vô cùng. Bọn họ một đường lướt qua tính mịch mang, nghĩ ấn lại tới lúc đường trở về. Cũng liền tại bọn họ sắp đến kia nơi huyết độc vực sâu thời điểm, một cái lương gù thiếu nữ cùng một cái hơn 200 tuổi tiểu nha nhi, xa xa đi theo bọn họ phía sau. Mạc Xuyên không có quá huyết độc vực sâu, khoảng cách vực sâu còn có mấy trăm trượng khoảng cách liền dừng lại. Mặt đen hoa tử cùng đại trưởng Quý hoàn toàn không có chú ý đến nguy hiểm, còn tại kia đùa giỡn. Hai vị cũng là đi thông châu. Quay đầu đi qua, xem đến xa xa đi theo phía sau ba ba cùng lương gù thiếu nữ, Mạc Xuyên cười hỏi nói: Hắn có thể thực rõ ràng cảm giác đến, này hai người ánh mắt một khắc cũng chưa từng rời đi chính mình. Thực rõ ràng này hai người là hướng về phía chính mình tới. Hoa Hoa tiên tử ha ha cười to, thanh âm vang dội, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Chớp tới thỉnh ngươi làm khách. Mạc Xuyên liền giật mình, cười nói, ngươi là Trung Châu tiên tử. Trung Châu có tiên tử thành Mạc Xuyên là biết, cho tới nay hắn còn tốt kỳ, Trung Châu sáu họ năm nắm giữ, vì cái gì sẽ có tiên tử thành? Tiên tử tồn tại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Hiện giờ một xem, liền càng nghi ngờ. Trung Châu thiên tử thế mà chỉ có như vậy lớn, nếu như là cùng địa mạch Long vận có quan, kia liền chứng minh hôm nay tử bị áp rất ác đều làm đến này loại trình độ, vì cái gì không lại làm tuyệt một điểm? Sao phải muốn lưu một cái thiên tử, bên ngoài thượng còn muốn thả chính mình độ thượng. Hoa Hoa mang lưng gù thiếu nữ đi tới Mạc Xuyên bên cạnh, to lớn uy nghiêm đập vào mặt, phản phất đi qua tới không là Hoa Hoa, mà là một điều chân long. Này Trung Châu thiên tử, tựa hồ không hề giống mặt ngoài xem đi lên như vậy yếu. Chương 307, ta gặp qua ngươi. Chương 307, ta gặp qua ngươi. Có thể là ta vì cái gì muốn đáp ứng ngươi đây? Ngươi là thiên tử lại như cái gì, lại không là ta thiên tử." Mạc Xuyên thực rõ ràng, chính mình không thể thừa nhận này vị thiên tử. Trong lòng thừa nhận, khí thế thượng không khỏi liền sẽ yếu 2 phần. Na oa oa uy thế to lớn, sợ là nghi tích thế áp hắn biện pháp, triệt dư chủ động. Cho nên hắn cần thiết đạ kích một chút này vị thiên tử, đối bị động vì chủ động. Tìm thượng chính mình mà không có động thủ, không biết này vị thiên tử rốt cuộc tại mưu đồ cái gì. Va oa thiên tử bị Mạc Xuyên một câu nói làm cho khí thế yếu 2 phần. Hắn tuy là thiên tử, nhưng tại Trung Châu cũng không có quá lớn tư quyền, sáu họ nhớ tới liền đến xem xem hắn, kéo hắn giả mù sa mưa vào chiều. Nhưng mà đều là sáu họ các tự tại tranh luận, hắn nói chuyện sẽ chỉ bị lấy lòng hai câu. Mặt ngoài là vào triều, thực tế là sáu họ tìm một cơ hội tập hợp một chỗ, lẫn nhau nói nói một trận, thuận tiện tại chèn ép chèn ép hắn này vị thế tử. Bì Mạc xuyên như vậy nhất nói, không tử có chút chỗ dạ, khí thế trì trệ. Mặt bên trên lộ ra suy nghĩ thần sắc, một lát sau, oa oa thiên tử mở miệng nói ra, ngươi nhục thân tại thông châu, hiện giờ sáu họ còn có mặt khác thế lực người, đều gắt gao nhìn chằm chằm. Ngươi muốn có được thân thể rất khó, ta có thể giúp ngươi. Mạc Xuyên lắc đầu, bình thản nói, ngươi không giúp được ta, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo như thế nào giúp ta. Ngươi khí vận bị áp cho nên chưa trưởng thành, ngươi thấy ta muốn rời đi Trung Châu, cho nên hiện thân ngăn cản. Vậy vậy thấy được, ngươi liền Trung Châu đều ra không được, hoặc giả không dám. Hoa Hoa tiên tử nhíu mày, một lát sau lông mày chuyển khai, cười nói, ta đã sớm đi theo ngươi sáu lần, chỉ bất quá thấy ngươi muốn rời đi ta mới hiện thân, này điểm không sai. Ta cùng ngươi hảo mấy ngày, ta nhìn ra được tới, ngươi thật giống như nhớ không rõ quá nhiều chuyện. Mạc Xuyên nghe vậy sững sờ, hồ nghi nói, ngươi có biện pháp làm ta nghĩ khởi càng nhiều chuyện. Hoa Hoa lắc đầu, cười nói, không có, bất quá ta hẳn là gặp qua ngươi, tại rất nhiều năm trước. Kia thời điểm ngươi Còn không dài này dạng, Mạc Xuyên Tâm thần chấn động, đôi đầu ánh mắt lạc tại Hoa Hoa Thiên tử mặt bên trên, rất nhiều năm trước ngươi gặp qua ta, đại khái là bao lâu trước kia? Hoa Hoa Thiên tử mỉm cười nói, kia thời điểm ta còn chỉ là ruộng bên trong một cỗ tinh khí, có ý thức nhưng còn không cách nào đi lại thế gian. Nhưng ta thực rõ ràng chính mình gặp qua ngươi, kia lúc ngươi, chính tại bận bịu lần thứ 2 vãng sinh. Ta nhớ đến ngươi cùng mặt khác một người đứng tại đỉnh núi bên trên trò chuyện, nói vãng sinh sự tình, ngươi nói vãng sinh là một cái âm ưu, nói cho kia người tuyệt đối không nên vãng sinh. Mạc Xuyên thần sắc ngưng lại, hỏi nói, ta còn nói cái gì? Hoa Hoa Thiên tử nói, Ta biết rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, biết ngươi rất nhiều bí mật, này đó bí mật là hiện tại ngươi không nhớ nổi. Có lẽ chỉ là cần thời gian, nhưng ngươi hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Như thế nào dạng, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giúp ngươi?" Mạc Xuyên gật đầu, nói, "Quả thật có thể giúp ta, kia ta yêu cầu giúp ngươi cái gì?" Va Va Thiên tử nói, "Nếu là vãng sinh thành công, ngươi chỉ cần đối phó sáu họ liền có thể, đến lúc đó ta liền có thể xoay người." Mạc đại nhân, ngươi cùng ta hướng dương là một đường, mà khác người sẽ trị lưu đồ ngươi linh hồn, thân thể ngươi, mà ta chỉ là nghĩ đến đến tự do. Bọn họ đem lợi coi là đăng tiên bậc thang. Trường Sinh Thịnh, hắn không thể lột ngươi ra xoa thành điểu, bỏ lên trên ngày đi, hận không thể ép khâu ngươi linh hồn, tham lam hấp thu vĩnh sinh huyền bí. Mà chấm, cùng bọn họ không giống nhau. Một bên mặt đen oa tử đột nhiên mở miệng, nói: "Nếu vãng sinh là âm u, vậy tại sao còn muốn vãng sinh, càng là liên tiếp bốn lần?" Ngươi cũng nói, xuyên oa tử kia thời điểm bất quá lần thứ 2 vãng sinh, nếu đã biết là âm u, vì cái gì còn muốn tiến hành lần thứ 3, đến hiện giờ lần thứ 4? Ngươi không cảm thấy ngươi lời nói bên trong lậu động có chút quá nhiều, xuyên oa tử là ngốc tử không thành, biết là cạm bẫy còn hướng bên trong dẫm. Đại trưởng Quỷ giúp nhà mình huynh đệ, nói, "Không sai không sai, bệnh hạ này lời nói nói, lửa gạt một chút tiểu hài tử vẫn được, lửa gạt không đến chúng ta." Hoa Hoa tiên tử nghe vậy nhìn hướng mặt đen hoa tử cùng đại trưởng Quỷ, cuối cùng đưa ánh mắt đặt tại đại trưởng Quỷ trên người, có chút ngoài ý muốn. "Ngươi là bùi gia lão thái thái bên cạnh kia cái mèo béo, ta mới đầu không xác định, ngươi nãy nói chuyện giọng điệu, ngược lại để ta nhớ tới. Sớm mấy năm nghe nói bùi gia lão thái không muốn ngươi, ngươi một mạch chi hạ trộm đi bùi gia một tràn thủ mệnh đèn, muốn để lão thái tìm ngươi. Bất quá ngươi trộm này đèn lại không là bùi lão thái, hắn đương nhiên sẽ không tìm ngươi." chỉ là sai người luyện chế lại một lần một trận. Ta nghe Bùi Lão Thái nói qua, nhớ tới ngươi hầu hạ nàng 200 năm, lại dùng ngươi một hồi. Lời này nói xong, Mạc Xuyên cùng Mặt Đen Hoa Tử liền đưa ánh mắt nhìn hướng Đại Trưởng Quỷ, mắt bên trong mãn là kinh ngạc. Mặt Đen Hoa Tử lẳng lặng nói, ngươi không là nói ngươi hầu hạ Bùi gia lão thái thái 200 năm, cho nên nàng ban thưởng một trận thủ mệnh đan cấp ngươi, làm nửa ngày này là ngươi trộm. Đại Trưởng Quỷ thần sắc có chút cuốn bạch, nay lúc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn gặp ngươi liền nói chính mình hầu hạ Bùi gia lão thái thái 200 năm, liền làm muốn để Bùi gia tìm hắn, không nghĩ đến Bùi gia căn bản không tìm. Hiện giờ nói dối bị vạch trần, làm hắn có chút khó xử. Lại không biết chính là hắn đại chủy ba đến nơi nói chính mình hầu hạ Bùi gia lão thái thái 200 năm, mới có thể bợ vậy lưu một cái mạng. Bùi gia cô kỵ mặt khác người cái nhìn, sợ bị mặt khác năm họ người chặt cổ sống, mới tha đại trưởng quỹ một mạng. Một chỉ bùi bạn 200 năm nẹo, nếu là nói giết liền giết sẽ bị người nói nói. "Hào à, chẳng trách lông dài đủ cũng không quay về, nói cái gì bởi vì mao trọng, Bùi gia lão thái thái không muốn ngươi." Thì ra là là không dám. Mặt đen oa tử càng nghĩ càng giận, ngay không tương đương tại mang một cái bom hẹn giờ. Kia ngày bồi gia lão Thái Thái nói không ngừng liền nhớ lại này sự tình, tìm người tới lấy đèn lấy mèo bệnh đến lúc đó chính mình cùng Xuyên Hoa Tử khẳng định sẽ rằng nghĩa khí giúp hắn. Chẳng trách Xuyên Hoa Tử choáng váng này mèo còn gắt gao cùng, thì ra là là muốn ôm ngủ. Ta nhổ vào. Một khẩu nhìn không thấy lại không có thực chất đàm phôn tại đại trưởng quý mặt bên trên, đại trưởng quý chỉ cảm thấy càng thêm quấn bách. "Đen đệ, ngươi nghe ta giải thích." Đại trưởng quý xem Hoa, hoa tiên tử liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, vội vàng kéo mặt đen hoa tử đến một bên. Mạc Xuyên liền thấy đại trưởng quý tại kia khoa tay một trận, tiếp mặt đen hoa tử liền cùng hắn xoay đánh lên. Không một hồi Nhi đại trưởng quỹ liền mặt mũi bầm dập trở về, mặt đen oa tử tự tựa hổ cũng tha thứ hắn. Biểu tình cổ quái, bất quá đại trưởng quỹ vấn đề cùng mặt đen oa tử vấn đề đều đáng giá nghĩ lại, bởi vậy Mạc Xuyên đem ánh mắt đặt tại oa oa tiên tử trên người, chờ hắn giải thích. Oa oa tiên tử cũng là xem mặt đen oa tử cùng đại trưởng quỹ xem đến sững sờ sững sờ, thấy Mạc Xuyên nhìn hướng hắn, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cùng kia người thương nghị, như thế nào mới có thể thoát khỏi vãng sinh nguyên lần rửa. Các ngươi thương nghị, muốn chế tạo một trận hỗn loạn, làm mặt khác người cần thiết phân tâm đi xử lý hỗn loạn. Không lâu sau đó, vãng sinh tà ma liền bắt đầu có, ngươi cũng bắt đầu lần thứ 3 vãng sinh. Ngươi tại chuẩn bị lần thứ tư vãng sinh thời điểm, ta cũng gặp qua ngươi. Chương 308. Hứa An. Chương 308. Hứa An. Mạc Xuyên không có muốn lắng đoa hoa tiên tử lời nói bên trong chính mình, chỉ biết nói này lúc xoán suất này đó không có ý nghĩa. Làm rõ ràng hết thảy nguyên do, biết rõ ràng sự tình mọi người, liền hết thảy đều hiểu. Tự theo đầu bên trong độ vật chắc nhiều, biết nhiều, Mạc Xuyên liền có một loại cảm giác. Phàm Phật có một điều vô hình truyền tại giáp chính mình, đem chính mình xem như đề truyền con rối. Mạc Xuyên cần thiết thoát khỏi này điều tuyến, không phải bị này điều tuyến để đi chịu chết đều không biết. một bên mặt đen oa tử bay lên tới quay chụp Mạc Xuyên bà vai. Mạc Xuyên quay đầu lại, mặt đen oa tử tại hắn bên tai nhẹ nói, "Xuyên oa tử, hứng không đến, hứng sự tình liền đại." Nay cực khổ thập tử thiên tử bất an hảo tâm, khẳng định một đôi rối rắm cục diện nghị kéo ngươi xuống nước. Kia lần thứ tư vãng sinh thân thể quan trọng, có thể kia lại có cái gì dùng, liên lụy đi vào căn bản mất mạng cẩm. Ngươi hiện tại nói mấy lần lại không có như vậy lợi hại, trước kia không biết đầu bên trong đồ vật, kia ý thức khống chế thân thể còn có thể đánh đánh tanh dai. Hiện tại ngươi đầu bên trong đồ vật đã giải quyết, ngươi lại không có hấp thu xong. Không bằng chúng ta trốn đi tới Trạm Dạ̃i trưởng thành, chờ người đem đầu bên trong đồ vật vứt thuận, lợi hại lại ra khỏi núi. Mạc Xuyên nhíu mày, mặt đen đọa tử nói cũng là một loại biện pháp, chẳng qua hiện nay vây quanh lần thứ tư vãng sinh thân thể làm văn chương, chính mình thật có thể an tâm trốn đi tới. Sợ là chính mình không đi qua, liền sẽ có ám lưu đồ thêm dầu vào lửa, kéo chính mình đi qua. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên lắc đầu, nhỏ giọng nói, Thông Châu là nhất định phải đi, căn bản tránh không được. Đâu sự tình giải quyết, nhưng mặt khác người cũng không biết, chỉ cần ta trang giống như, bọn họ liền sẽ kiêng kỵ ta, bọn họ sẽ cho rằng kia cái đại nhân trở về, xem đến ta liền sẽ sợ hãi. Nai Va Va tiên tử tuy nói có nhu độ, có thể mục đích là hợp tác, này thời điểm kéo đến trên một đường thẳng, là thực có tất yếu, hắn nói một điểm không sai, nếu như Trung Châu này một bên thiếu chút người, ta áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Mặt đen oa tử lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi xem, vãng sinh là cả bẫy, vậy tại sao còn muốn vãng sinh, còn trải qua đến lần thứ 4? Nhân gia đều nói vãng sinh 4 lần lúc sau, sẽ đến không một hạt bụi chi khu, một khi trưởng thành, chính là vô địch tồn tại. Làm này loại lời nói truyền đi thời điểm, liền nói rõ là muốn để người khác tới thu hồi ngươi, lại không nói vãng sinh cả bẫy, cái này là một cái bẫy. Cho ngươi đi vãng sinh liên là đối ngươi bất an hảo tâm. Mặt đen oa tử nói xong gãi gãi đầu, vẫn là không yên lòng, nghĩ nghĩ hắn còn là quyết định đả kích một chút Mạc Xuyên. Xuyên oa tử, không là ta nói ngươi, kỳ thật, ngươi kỹ thuật diễn cũng chẳng ra sao cả, xem đi lên từ khoa trường, nói không chừng đến lúc đó liếc mắt một cái liền bị người nhìn thấy, bị người bắt đi. Mạc Xuyên mặt bên trên một đen, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo diễn kĩ, thế mà bị mặt đen oa tử lên án. Một người một quỷ nói thì thầm, Giải Lao Hàn cùng Tôn tử chỉ có thể đứng tại kia, nghĩ Quỳ Hoa Hoa Thiên tử đem, lại cảm thấy Quỷ Ngưu trưởng quỹ không tốt xuống đài. Bọn họ hiện tại cũng biết Ngưu trưởng quỹ liền là Mạc Xuyên. bất quá trong lúc nhất thời không đổi được, mà đối diện là Trung Châu Thiên Tử, tuy nói sáu họ che khuôn ngày, có thể Thiên Tử liền là Thiên Tử, không là bọn họ này loại chạy chuyên giấm trọc, thậm chí cảm thấy đến hư huyễn. Nay cùng Nưu Trường Quỷ, mơ hồ lại là xem đến hiện nay thánh thượng. Thánh thượng thế nhưng là này loại bộ dáng. Khác một bên oa oa Thiên Tử thấy Mạc Xuyên cùng mặt đen oa tử nói khởi thì thầm, nói hồi lâu, nhìn không được ra tiếng ngắt lời nói, người ta hợp tác là cả hai cùng có lợi, về phần tại sao ngươi sẽ biết vãng sinh là cả bãi, là nguyên rủa, phải hỏi cùng ngươi thường nghị kia người. Ta bảo đảm, có ta ở đây, Trung Châu sáu họ này một bên không dám đại quy mô động tác, ngươi cũng sẽ bởi vậy thiếu chút áp lực. Mạc Xuyên quay đầu nhìn hướng Hoa Hoa thiên tử, gật gật đầu cười nói, vậy hạ nói rất đúng, không biết bệ hạ có thể hay không nhớ rõ ràng, lần thứ tư Vãng Sinh nhìn thấy ta, ta làm cái gì? Hoa Hoa thiên tử lắc đầu, nói, lần thứ hai Vãng Sinh thời điểm, các ngươi thương nghị muốn làm một cái việc lớn, đằng sau Vãng Sinh tà ma liền bắt đầu xuất hiện, này sự tình cùng các ngươi hai thoát không khỏi liên quan. Đến mức sau tới những cái đó, tà ma chiếm cứ không ít người lấy oai. Mạc Xuyên lắc đầu, hắn ký ức mặc dù hỗn loạn, nhưng ký ức bên trong cũng không nên là này cái bộ dáng. Hắn ký ức bên trong tựa hồ là hảo ý chỉ là đằng sau vì cái gì sẽ phát sinh này dạng sự tình, hắn cũng không biết rõ. Có lẽ, chỉ có kia cái cùng chính mình cùng nhau thương nghị người mới sẽ biết. Va Va Thiên Tử tiếp tục nói, lần thứ tư vãng sinh thời điểm, các người hai kể vai sát cánh, lẫn nhau tố tâm sự, cá mẹ một lửa. Mạc Xuyên nghe được này, tổng cảm thấy quen thuộc, này Va Va Thiên Tử nói hẳn là thật. Chính mình cùng kia người quan hệ, hẳn là rất tốt. Mà kia người nhất định sẽ tại Thông Châu chờ chính mình, này là phòng ngừa không được. Chính mình không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm chính mình, chờ đến Thông Châu đương mặt hỏi hắn không phải tốt. Đúng Vậy hạ có thể hay không biết kia người gọi cái gì tên? Ta nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Hắn sắt thực nghĩ không ra, không biết vì cái gì, hắn liền lảng nghĩ không dậy nổi kia người tên, rõ ràng là Tri Tâm bà tốt, chính mình ký ức lý ứng nên là khắc sâu nhất một vòng, như thế nào sẽ tới hiện tại cũng nghĩ không ra. Hoa Hoa tiên tử nói, "Tựa hồ, gọi Hứa An." "Hứa An?" Mạc Xuyên càng kỳ quái, hắn thật một điểm đều nghĩ không dậy nổi này cái tên, nghe được chỉ cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Cùng Hoa Hoa tiên tử lập kế, Hoa Hoa tiên tử phái bên cạnh lưng ngủ thiếu nữ cùng chính mình, nói có bất luận cái gì tin tức, đều sẽ làm cho đối phương nói cho chính mình. Hơn nữa nói này Lương Củ thiếu nữ thực có chút môn đạo, đến lúc đó sẽ trợ giúp chính mình, là nhất đại trợ lực. Giải lão hắn ra to luống, đại trưởng quỹ cùng mặt đen oa tử, hiện giờ lại thêm cái Lương Củ thiếu nữ. Mạc xuyên xem thiếu nữ, thiếu nữ hướng hắn hành lễ, mặt bên trên mang cười. Không biết này Lương Củ thiếu nữ lại là cái gì môn đạo, làm ba ba thiên tử như thế tín nhiệm lại tôn sủng. Mấy người tại vực sâu phía trước chờ đợi, không qua bao lâu, lại tới hai người, một nam một nữ. Hai người tựa hồ là một đôi, tay tùy thời đều kéo, nam anh tuấn, nữ mạo mỹ đương nhiên này loại mạo mỹ, là đời trước kia một bên mạo mỹ, chứng đúng mặt mày liễu. cũng không lạ một bên mà mỹ. Hai người qua tới không bao lâu, Mạc Xuyên liền cảm ứng đến túi đen bên trong cái kia có thể cảm giác hiện đại vãng sinh người bảng hiệu bắt đầu nóng lên. Ngay tại lúc đó, một nam một nữ này cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, khẩn trương xem qua tới. Mạc Xuyên gật đầu đáp lại sau liền không tiếp tục để ý, chờ phía trước người giấy thân ảnh mơ hồ qua tới. Tại sao tới đây, hiện giờ lại như thế nào trở về, tới thời điểm người giấy độ đạo, trở về cũng thế. Tựa hồ này nắm giữ người giấy độ đạo, tại này khởi suy nghĩ, những cái đó người giấy lưng thượng cái dương đều đại một ít, có thể dung nạp hảo mấy người. Hiện tại Thông Châu muốn phát sinh việc lớn, người người đều muốn đi Thông Châu lao một điểm chỗ tốt, khác người chỗ tốt không mò được, này phụ trách độ đạo người, sợ là đã kiếm đầy buồn đầy bát. Chờ người giấy lại đây khi, mặc xuyên sau lưng đã tới không ít người độ đạo người cũng không có nói giá tiền, liền làm bọn họ trước lên đường lại nói. Một nhóm người vào người giấy lưng thượng cái dương, người giấy bắt đầu đi trở về. Bọn họ đi không lâu sau, một đạo thân ảnh từ đằng xa chạy tới, kia thân ảnh một bên chạy một bên tự quyết định, như là tiên điên. Chỉ thấy kia tiên điên nhảy lên, lại là trực tiếp rơi vào huyết nục vực sâu bên trong, không bao lâu lại gánh nhất đại khối huyết nục. Theo khắc một bên huyết nục vách đá bên trên leo lên. Kia tiên điên miệng bên trong vẫn luôn lẩm bẩm, một khắc không ngừng. Hảo đồ vật, hảo đồ vật, Mạc Xuyên huynh đệ kia tiểu quỷ nhi ăn này thịt, khẳng định lại có thể có tiến bộ. Kia tiểu quỷ nhi xem đinh điểm đại, ta cũng coi là thú bá, đến mang hảo đồ vật đi qua. Ta nghĩ nghĩ đương thời đem Mạc Xuyên huynh đệ đặt tại nơi nào đến, đùng đùng đùng, Hoa Lý Tử thôn. Gần nhất rất nhiều người đều tại tìm ta huynh đệ, ta Kiêu huynh đệ thành thật, cũng không nên bị người hại. Nói nói, kia người liền lệ rơi đầy mặt, bò lên trên huyết nục vực sâu, gánh thịt hướng Thông Châu phương hướng hướng đi. Chương 309. Hứa An tương mời Chương 309, Hừa An tương ngợi. Mạc Xuyên cũng không nhìn thấy Dương Hoa Chính, hắn này lúc tại cái dương bên trong, những cái đó người giấy tốc độ cũng không nhanh, tính là lạc tại Dương Hoa Chính phía sau. Phụ trách độ đạo người còn là kia cái mặt bên trên có vết sẹo thanh niên, hắn tại đối diện phụ trách dẫn dắt người giấy độ đạo. Dương Hoa Chính theo vực sâu bên trong leo ra, toàn thân nhão rỉnh dính, huyết nục mơ hồ, còn đánh một khối hào đại hồng đồng đồng thịt, có thể cấp hắn dọa đến gần chết. Vực sâu bên trong có quái vật chạy đến. Trong lòng phát run, vết sẹo thanh niên sắc mặt tái nhợt, một lát sau khẽ cắn môi, mặt bên trên hung ác, hung ác nói, xem tới này tài phát đến đâu? Vực sâu bên trong đồ vật đều chạy đến, nay lần không có để ý ta, lần sau nói không chừng liền đem ta bắt ăn. Lần này nhất định phải hung hăng đe dọa giẫm một bước. Hắn còn cho rằng Dương Hoa chính là theo vực sâu bên trong chạy đến quái vật, trong lòng may mắn chính mình không có bị quái vật ăn đi, đồng thời lại quyết định muốn hung hăng đe dọa giẫm một bước. Những cái đó Trung Châu, một đám đều nghĩ đến Thông Châu lao chỗ tốt, tiền tài bọn họ là bỏ được ra. Hắn chỉ cần chờ những cái đó người giấy đến nửa đường, liền thi pháp dừng lại. Huyết độc trên vực sâu là không thể bay qua, trừ phi có vực sâu bên trong huyết độc quái điều chỉnh mình bay lên. Người giẫm lên những cái đó quái điều bay qua cũng là có thể. chỉ bất quá những cái đó quái điểu cũng không bị khống chế, ngươi nếu là không thao tác hảo, bị quái điểu lụng đi, có thể là sẽ nháy mắt bên trong hại cốt không còn. Vực sâu không biết như thế nào hình thành, mặt dưới quái vật một cái so một cái đáng sợ. Trước kia trừ hắn còn có mặt khác người độ đạo, bất quá hắn có bối cảnh, chập rãi này đường sống liền bị hắn lúng đoạn. Thông Châu trước kia được xưng là địa phương cất chim cũng không có, Thâm Sơn cùng cốc chi địa, đều không người nguyện ý qua tới. Ngược lại là nhiều thua thiệt kia vị đại nhất vụ. Trong lòng như thế nghĩ, vết sẹo thanh niên cũng là tay bên trên thi pháp, tay bên trong lục lạc lắc lư, leng keng leng keng tiếng vang truyền ra. Chính tại trung gian vị trí người giấy nhóng nháy mắt bên trong dừng lại bất động. Vực sâu bên trong bắt đầu có huyết nục quái điểu bay lên, phía dưới có huyết nục quái vật gào thét, không bao lâu một cái trường trường đầu lưới từ phía dưới kéo dài qua tới, lại làm một chút quẩn khởi những cái đó không ra huyết nục quái điểu mấy chục cái đầu lưới kia quẩn khởi quái điểu hướng hạ kéo, rất nhanh phía dưới truyền đến cự đại nhắm nuốt thanh. Cái dương cũng không là hoàn toàn bị kín, là lưu một cái miệng nhỏ, lại bên cạnh còn có khe hở. Thấu qua miệng nhỏ vừa vặn có thể xem đến phụ cận phát sinh sự tình, phản phật là cố ý lưu. Không ít người bị bên ngoài tràng cảnh dọa đến khuôn mặt thất sắc, nhịn không được run. Như thế nào hồi sự? Như thế nào bất động? Lại không động đầu lưỡi kiếm nhưng là không là quyền chi mân, là quyền người a. Mạc Xuyên cũng tại cái dương bên trong xem đến tình hình bên ngoài, nháy mắt bên trong hiểu ý, rõ ràng kia người là cái gì đem diễn. Không một hồi nhi, những cái đó phụ trách độ đạo người giấy một cánh tay kéo dài, đem tờ giấy theo miệng nhỏ nhét đi vào đại trưởng quý nhặt lên tờ giấy, mặt bên trên lập tức một đen, gầm thét gian thương hai chữ. Mạc Xuyên tiếp nhận tờ giấy, xem đến mặt trên chữ cũng là ý lặng, sáu cân xích hôi độ đạo, này không thuần muốn mạng người sao? Hồi tưởng lại chính mình theo thông châu đi qua thời điểm, chỉ ra một lượng ba tiền, đến bờ này một bên, nhưng cái đó nhân tâm hung ác. còn nghĩ dọa dẫm hắn. Bất quá kia lúc Đạo đạo chỉ lấy mới không sát hại tính mệnh, hắn hướng mặt đất bên trên ngủ nằm, người khác cũng thật sự tha hắn đi. Mà hiện giờ này Đạo đạo không chỉ có lấy tài, còn muốn tổn thương mệnh. Nay người giấy trên người một cỗ âm khí cùng tử khí đem bọn họ bao quạ, tăng thêm bản thân cái dương cũng là thuần âm vật liệu gỗ. Hiện giờ bọn họ chính tại vết nhục vực sâu chúng gian, một khi kia một bên phụ trách Đạo đạo người thi pháp, tán đi người giấy trên người kia cỗ tử âm khí, bọn họ liền muốn gặp nạn. Sáu cân xích hôi còn không phải một đạo, là một người, không phải kia người liền sẽ thi pháp hạ người, đem chúng ta toàn dốc đi ra ngoài. Giới xuống này vực sâu bên trong, cơ bản thượng chẳng khác nào chết, không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Giải Lao Hán lo lắng, chạy chuyến nhất biết các nơi kiến kỵ, cái này huyết nục vực sâu tại chạy chuyến vòng tròn bên trong, kia cũng là tiếng tâm lừng lẫy hung điệp. Không biết này bên trong, cả mấy chỗ đều có huyết nục hồ sâu, bất quá kém xa này vực sâu như vậy bằng đại, lệnh người sợ hãi. Nhưng những cái đó huyết nục hồ sâu liền làm không biết nhiều ít người ngộ hại, cái này huyết nục vực sâu sẽ chỉ càng kinh khủng hơn nhân, ngộ hại nói cũng không là chết, mà là chúng ta dính bẩn độ vận, kia so chết càng đáng sợ. Cũng hiện tại này lúc, phía sau có người bắt đầu hành động, thế nhưng theo mặt khác người giấy trên người bỏ qua đi. Cứng ngắc hướng bờ bên kia đi qua, xem bộ dáng đã có người giao tiền. Chỉ là 6 cân xích hôi có thể giao ra thật sự là ít rồi. Người giấy mặt bên trên hiện ra quỷ dị tươi cười, thân thể lay động, bắt đầu uy hiếp mặt khác người. Thùng giấy bên trong mọi người bắt đầu khủng hoảng, có người liền muốn đánh mở dương gọi âm phong bay qua, còn có muốn mượn những cái đó huyết nục quẻ đi đi qua, tuy nói có nguy hiểm, nhưng tổng so với bị dụ ra đi, rơi vào vực sâu hảo. Cũng liền tại nãy lúc, một trận lục lạc thành vang lên, tiếp theo mặt khác người giấy bắt đầu có động tác, mặt bên trên khôi phục cứng ngắc chết lặng, tiếp tục hướng bờ bên kia đi. Như thế nào hồi sự? Như thế nào đột nhiên lại bắt đầu đi, chẳng lẽ em muốn dẫn chúng ta đi chết?" Giải Lao hắn hắng giọng một cái, nói, "Chư vị, tiền ta nhà công tử đã thay lại ra ra." Mạc Khác người nghe vậy lập tức đại hỉ, nhao nhao tạ quá công tử. Mạc Xuyên lần trước độ đạo liền tham dò này đó người giấy phương pháp, cùng Lao gia tử giấy chặt người kỳ thật một cái đạo lý. Cũng là hắn học quá tạm, lại này cũng thuộc về bối quỷ người môn đạo, học được không có phí quá đại kiến. Nay loại bản lệnh, không coi là cái gì môn đạo. Duy nhất tính đến tới cửa đường, là dưới chân dây chặt xiển xích, này mới là độ đạo mấu chốt đối diện vết sẹo thanh niên thấy người giấy đột nhiên tập thể hành động, không nghe chỉ huy Sắc mặt nhất biến, biết là gặp được hiểu môn đạo đối trước kia hắn gặp được hiểu môn đạo cũng liền làm, hôm nay không được, bởi vì hôm nay là cuối cùng một đơn. Lấy ra huế hôi hương đến cùng hai tiết cực giải than đen, vết sẹo thanh niên bắt đầu cách làm, đem hai tiết than đen đặt đổ vật hai mặt, huế hôi hương đến thả tây bắc hai mặt. Lão quân hành sắc lệnh, hộ pháp độ ta thần, chấn kia bất quy đồ, nếu dám không ứng lệnh, áp tại khôi cường không phân minh. Theo pháp hành, phương xa người giấy mặt bên trên biểu tình biến hóa, giống như sống lại thành chân nhân. Đại nhân, lại làm ta tới. Không đợi mạc xuyên động thủ, lưng gù thiếu nữ tiến lên một bước, cũng không thấy nàng như thế nào thi pháp. Cổ lưng bắt đầu vằn mèo, có dự tận thanh âm đáng sợ truyền ra. Kia thanh âm không là nhắm vào Mạc Xuyên đám người, nhưng nghe cũng là tâm thần chấn động, tổng cảm thấy có vạn ngàn quỷ hồn tại gặm nhốt người thân thể, toàn thân khó chịu. Bởi bên kia vết sẹo thanh niên miệng bên trong còn tại nhắc tới, hạ một khắc liền thật khiếu chảy máu. Hắn vội vàng một bả phá mất chính mình pháp, quay người liền chạy. Lương Vũ thiếu nữ hạ thủ không có quá hung ác, lưu kia vết sẹo thanh niên một cái mạng. Mạc Xuyên không từ nhiều xem nãy thiếu nữ liếc mắt một cái, có thể làm hoa hoa thiên tử đại lực tổn sủng, quả thật có chút bản lãnh. Một nhóm người đến ở bên kia, mặc khác người nhao nhao hướng Mạc Xuyên nói cảm ơn. liền muốn lấy tiền tại ra tới, Mạc Xuyên lại là không muốn, nhớ nhất tỉnh. Lại lần nữa về đến Thông Châu, luôn cảm giác hiếm lạ, Mạc Xuyên một đoàn người hỏi thăm một chút, hướng thân thể vãng sinh địa phương đi qua. Chỉ làn giữa đường thượng, túi đen bên trong xích phù nóng lên, có người đột nhiên liên hệ thượng Mạc Xuyên đối diện thanh âm trầm thấp, nói nói, đại nhân, có người tìm ngươi. Mạc Xuyên xem tay bên trong chương phụng Trần xích phù, không tự hiểu kỳ, hỏi nói, ai tìm ta? Họ Hứa, hắn nói hắn gọi Hứa An. Làm đại nhân đi Tiểu Tây Sơn. Chương 310, lột ra người giấy. Chương 310, lột ra người giấy. Hứa An Nghe được này quen thuộc lại xa lạ tên, Mạc Xuyên trong lòng không từ có chút sốt tạm, mặc dù biết nhất định gặp được, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Huơn nữa nếu là như ba ba tiên tử theo như lời, chính mình cùng Hứa An hẳn là tri tâm bạn tốt mới đúng, vì cái gì chính mình ký ức bên trong, này người theo chưa xuất hiện quả. Thật giống như, có người không hi vọng chính mình nhớ lại, có thể hay không liền là này cái Hứa An. Mạc Xuyên đã sợ hãi lại trở mong, chờ thấy được hết thảy đều hiểu, liền sợ này vị đã từng chí hữu có hại hắn tâm. Ta sẽ đi. Nói xong Mạc Xuyên lại cùng Trương Phượng Trần nói mấy câu, bất quá khác một bên Trương Phượng Trần nói chuyện chi chi ngô ngô. rất nhanh liền cắt đứt liên hệ. Hoặc là Trương Phụng Trần biết chút ít cái gì, lấy này loại phương thức cấp chính mình truyền lại nguy hiểm tin tức, hoặc là bị xúi dục, đối mặt với chính mình trong lòng xoắn xuýt. Nhưng nói thật, lấy Trương Phụng Trần tính tình, nghị xúi dục hắn có chút không quá khả năng. Tháng nhãi này một khi náo bộ lên tới, căn bản dừng không xuống tới. Mà khác một bên, Trương Phụng Trần quay đầu xem biến mất không thấy thân ảnh, có chút ảo não, hắn tổng cảm thấy chính mình nhắc nhở quá mờ mờ, có nguy hiểm, kia Hứa An khẳng định bất an hảo tâm. Mạc Xuyên đem chính mình suy đoán nói ra, mặt đen oa tử thứ nhất cái liền đứng ra, muốn ngăn cản Mạc Xuyên đi thấy Hứa An. Xuyên oa tử ngươi vẫn là một cái thực ổn trọng trong người, hiện tại một điểm đều không ổn trọng. Chúng ta hẳn là trốn đi tới, chờ đợi thời cơ thành thục, chờ bọn họ tranh túi bụi lúc, tiến vào đi lấy liền chạy. Một bên Giải Lao Hán lắc đầu nói, ta cảm thấy không thực tế, kia gọi Hứa An, có thể khiến người ta liên hệ chủ gia, liền chứng minh hắn biết chủ gia tới thông châu. Nói không chừng hiện tại đã có đồ vật tại ngõ trường chúng ta, độc nước méo có khả năng tính, không lớn. Mặt đen oa tử nói có đạo lý, nhưng Giải Lao Hán nói cũng có đạo lý. Lương Vũ thiếu nữ mở miệng nói, đại nhân nếu là lo lắng, ta có một cái biện pháp. Chờ sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại Lương Vũ thiếu nữ trên người. Tiểu nữ nhìn trời một chút, nhìn xung quanh. Giải Lao Hán lập tức hiểu ý, lấy ra trấn vật phong trận, làm thiếu niên chó ghẻ xem tại bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Lương Vũ thiếu nữ mới mở miệng nói, "Chúng ta có thể chia binh hai đường." Giải Lao Hán vội vàng quát tay, nói, "Không làm được, chúng ta đã bị phát hiện, một khi tách ra chính là đánh cọ động dãn." Lương Vũ thiếu nữ cười nói, "Ta nói chia binh hai đường, không là mặt chữ thượng ý tứ chia binh hai đường." Giải Lao Hán cười ha ha một tiếng, nói, "Như thế nào, ngươi muốn đem chủ già phân thành hai cái?" Trang diện yên tĩnh, Lương Vũ thiếu nữ xem Giải Lao Hán, cũng không đáp lời. Ngươi thật muốn đem chủ gia phân thành hai cái? Như thế nào phân? Là đem chủ gia chém thành hai nữa, sau đó dùng ế hôi giải ra tới hai cái, còn lại như thế nào cái truy pháp? Có thể hồn phách cũng không thể phân thành hai phần đi." Giải lão hán nói xong liền xem lưng ngủ thiếu nữ, mặc khác người cũng là nhìn theo. Lưng ngủ thiếu nữ nhìn hướng Mạc Xuyên, nói: "Ta cũng không là muốn đem đại nhân chém thành hai nữa, ta là nghĩ lại làm một cái đại nhân ra tới. Lại hoặc giả làm đại nhân cùng các ngươi ai đổi một chút ra, chờ chút nhi ta đem đại nhân ra rút ra. Chúng ta ta đây một cái lão, còn có ta này tôn tử, ngươi một cái nữ, chỉ chúng ta ba người." Ta tuổi tác lớn, ngươi lại lương ngủ, chẳng phải là chỉ có thể làm ta tôn từ tới. Mạc Xuyên mở miệng đánh gãy bọn họ, nói, đổi ra cũng được không thông, này làm một cái ta gia tới, như thế nào cái cách làm. Lương Ngủ thiếu nữ nhìn hướng Mạc Xuyên, cười nói, chắc một cái người giấy, cùng này thời đại nhân dáng rất giống nhau người giấy. Mặt đen hoa tử hiếu kỳ nói, người giấy cứng ngắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Chắc người giấy từ đầu đến cuối không là chân nhân, rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy, căn bản không làm được, người giấy là không, người là thực thể, quá tốt phân biệt. Cho nên ta muốn đem đại nhân ra rút ra, cấp người giấy bộ thượng. đang sẽ truyền đại nhân này người giấy khống chế pháp môn, đại nhân có thể khống chế này pháp môn mỗi tiếng nói cử động, luôn hành cử chỉ. Bởi vì gia là đại nhân chính mình, cho nên khống chế lại thuận buồm xuôi gió, không sẽ có quá đại không hài hòa cảm. Nay biện pháp chỉ là nghe liền làm người sau lưng phát lạnh. Mạc Xuyên nghe lại là có chút tâm động, đồng thời cũng tò mò, kia ba ba thiên tử, có phải hay không cũng là người giấy khoác lên ra? Ngược lại là có chút ý tứ. Có hay không cần ta đem con mắt moi ra, này dạng xem càng linh động. Nay cũng là không cần, đại nhân hiện tại ký ức có chút vấn đề, con mắt xem vốn dĩ cũng không linh động. Nàng dừng một chút, vừa tiếp tục nói, "Vậy hạ làm ta cùng đại nhân, tận lực phụ tá đại nhân, chỉ có đại nhân cầm tới thân thể mới có thể làm đến. Ta nhất định sẽ giúp đại nhân cầm tới thân thể." Mạc Xuyên cũng không chấp nhất tại thân thể, nhưng bởi vì tự thân đặc tu tính, một ít người hy vọng hắn được đến thân thể, một ít người lại không hy vọng. Lấy hắn vãng sinh thân thể mà khởi sự tình, hắn này cái đương sự người ngược lại hứng thú không lớn. Ký ức bên trong đồ vật nói cho hắn biết, vãng sinh là người rùa, không thể vãng sinh. Thương lượng xong như thế nào tiến hành, khổ vì tài liệu không đủ, một đoàn người trước đi tìm có thể tài liệu. Lương Vũ thiếu nữ muốn chắc người giấy, yêu cầu một loại gọi âm mộc hoa đồ vật. Có này đồ vật liền có thể làm người giấy xuyên thượng ra người sau, nhìn không ra một điểm sơ hở tới. Bọn họ một bên tiếp cận tiểu Tây Sơn, một bên tìm kiếm âm mộc hoa, rốt cuộc tại một chỗ trấn bên trong tìm đến này, đồ vật âm mộc hoa không là hoa, là đồ gỗ, nghe nói là cần phải có người dùng âm mộc làm gối, âm mộc sẽ đem đầu bên trong ác nghiệp hút đi, làm người đem bên trong chỉ làm mộng đẹp. Cứ thế mãi hạ, gối đầu thượng liền sẽ hình thành một loại đặc biệt hoa văn. Chỉ là cái gì đều tính tới, có một điểm không có tính tới âm mộc hoa thật vất vả tìm đến, ban đêm hôm ấy đám người liền khẩn trương chuẩn bị lột mặt xuyên ra. Một chương giấy trắng đột nhiên theo chân trời bay tới. Giấy trắng đến tới sau, hướng đám người hành lễ, sau đó ồ mồm nói cái gì cùng Mạc Xuyên Định Hảo. Mạc Xuyên đều không nhớ rõ này giấy trắng, không biết cái gì ý tứ, hạ một khắc liền choáng váng, ý thức u ám, ngã xuống đất không dậy nổi. Kia người giấy còn nói gần đây mấy ngày không nên cử động Mạc Xuyên, đừng để Mạc Xuyên bị lương. Lương ngủ thiếu nữ hỏi có thể hay không lộ ra, người giấy nói không thể. Mạc Xuyên âm tọ bị tiếp đi, sẽ sống qua tới mấy ngày, này là mượn tọ không là tổ thường, này mấy ngày lễ hôi sẽ đối Mạc Xuyên không có dụng. Cũng liền là lộ ra, sẽ hảo không được, sống sờ sờ đau. Cho người giấy rời đi, đám người nhìn hướng Mạc Xuyên, Mạc Xuyên cắn răng nói, "Tiếp tục." Lương Vũ Thiếu Nương nghe vậy có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám lộ ra. Mạc Xuyên lại là quyết tâm làm nàng đạo thủ. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người lại lần nữa đi trước, người còn là những cái đó người, chỉ bất quá bước chân tăng nhanh. Chờ bọn họ rời đi không lâu, một cái thân xuyên rách dưới quần áo lão hán Lương một chiếc vại lớn theo thị trấn bên trong ra tới, hướng khác một cái phương hướng đi. Giải lão hán đám người khẩn trương lên đường, phía trước liền là nương nương trấn duy trì, không bao lâu liền có thể tới Tiểu Tây Sơn. Chương 311. Đã lâu không gặp. Chương 311, đã lâu không gặp. Mạc Xuyên Lương vật lớn, lu bên trong mặt thả thịt, ẩn ẩn có một cổ hôi chua hư thối vị. Hắn ngược lại là không có đem ra lò xuống, lưng ngủ thiếu nữ thực sự không dám hạ thủ. Kia dây trắng sống tạm bợ tựa hồ là âm gian bản lãnh, tại trang trừ mặt đen oa tử hiểu sơ một hai, căn bản liền xem không hiểu này muốn nói. Có thể mặt đen oa tử liền sẽ cầm roi trừ người, câu hồn, chỗ nào hiểu như vậy kỳ quái đồ vật đều là bổ tròn, tức khổ thập tử môn đạo, còn có thể mượn người khác ám tọ. Người cũng chưa chết mượn cái gì ám tọ, chẳng lẽ lại muốn nói cho bọn hắn biết, trước mắt sống sờ sờ Mạc đại nhân, là cái người chết hay sao? Người chết sống đạo không là nhiều hiếm lạ, nhưng người chết lúc sau sẽ thành cường, hạn bạn, hoặc thi loại tử tử. Không quản trở thành cái gì, người chết tổng là có thể nhìn ra tới, hơn nữa môn đạo cũng định tính, khẳng định cùng thi quỷ người chết một loại có quan. Giếng thi bối thú, thành quan tại bên trong thú, hoặc thi hạn bạn, cản thi dẫn quỷ tử tử. Sao có thể giống như Mạc Xuyên này, dạng có thể thi triển các loại môn đạo, lục thân còn cường hoành hơn, ngài nốt tương mừng. Cho nên đứng tại bọn họ góc độ xem, Mạc Xuyên tuyệt đối là người. Chỉ bất quá đứng tại tà ma góc độ đi xem cũng kém không nhiều, Mạc Xuyên lúc tức giận có lúc hùng, tựa như cái khoác lên da người tà ma. Cách ra sau Mạc Xuyên cũng không có hướng thân thể vãng sinh địa phương đi, hắn hướng khác một cái phương hướng đi đến sau, đi đến khác một cái thị trấn, mê người đi tìm trấn thượng lão gia, thị trấn thượng nhà giàu giúp chạy chuyến, đưa lộ vật đi tiểu Tây Sơn khác một mặt càng từ trại. Lấy Mạc Xuyên hiện giờ bản lãnh, thị trấn bên trong lão gia căn bản nhìn không ra thi pháp dấu vết. Mê người cũng là trấn thượng nhà giàu, còn cho rằng là bọn họ chính mình tiếp đến sống. Công phu sư tử ngoạng, hung hăng muốn hai lạng xích hơi, túy lão gia vui vẻ thả người. Chờ tím hảo người, Mạc Xuyên lại cùng đội ngũ ngủ cùng nhau, làm cái bôi túy môn đạo lão đầu, cùng đội chuyến. Như thế một phen phút tạm thao tác cũng là không có biện pháp. cũng là bởi vì không dám lột mạc xuyên da duyên cớ, Lương Vũ thiếu nữ chỉ có thể xuất đêm đổi hai kiện da người quần áo da tới, một cái cấp mạc xuyên bộ, một cái cấp người giấy bộ. Kia người áo da váy là dùng một loại tuy lao da da làm, không là thật da người. Lương Vũ thiếu nữ môn đạo tựa hồ cùng giả tạo có quan, kia quần áo làm da lui tới người giấy trên người một bộ, có thể nói sinh động như thật. Chỉ là lại sinh động như thật chung quy không là thật người, hành động luôn là có trì độ cảm. Nếu là đi nhanh, càng là có thể nghe thấy trang giấy ma sát sàn sạn thanh. Kia người giấy không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác này thời điểm tới, đem bọn họ kế hoạch toàn sáo trộn. Nếu như là đem ra rút bọc tại da người bên trên, trừ điều kiện dễ dàng bên ngoài, còn có thể kéo xa khoảng cách. Chỉ là bộ da người quần áo tại người giấy trên người, liền không thể cách đến quá xa. Hiện giờ Mạc Xuyên không thể xuất hiện ở ngoài sáng, chỉ có thể chấp nhận như thế. Hầu tại này thế đạo chạy chuyến không thiếu, đặc biệt là Trung Châu tới người lúc sau, chạy chuyến liền càng nhiều. Thông Châu này vùng biên cương thế phức tạp, khẳng định tìm bản địa người muốn thuận tiện chút, cho nên Mạc Xuyên cùng chạy chuyến tử ổn thỏa. Một đường tới Âm Phong đều không mấy trận. Khác một bên giải lão han đám người thì là bị Âm Phong cùng một đường, trên trời thỉnh thoảng Âm Phong chẩn trận, trận bay qua. Mấy người sợ mất mặt, lưng cụ thiếu nữ càng là ho khan không ngừng, có lúc còn ho khan ra máu. Môn đạo thi triển sẽ có hậu quả, tựa như phía trước độ đạo vết xẹo thanh niên. Hắn thi pháp quá sâu, rất có thể rất dài một đoạn thời gian đều sẽ trở thành ngủ lòa kẻ điếc, ăn lưng cụ thiếu nữ một cái ám chiêu sau, càng là khả năng lĩnh cửu tính ngủ mất đất rơi. Lưng cụ thiếu nữ đương thời thi triển kia một cái ám chiêu sau, cũng mắt chần có thể thấy rõ hơn rất nhiều, thân thể cơ năng phản phất bị lưng cụ địa phương lấy đi. Nàng lưng càng quổng, thân thể hao tổn cơ năng còn là dựa vào hế hô nhất điểm điểm bù lại. Tối hôm qua suốt đêm làm hai quyển quần áo Còn muốn sinh động như thật có thể nhúc nhích, có thể là làm nàng tâm lực lao lực quá độ. Cô nãi nãi đừng cục, phía trước liền là Tiểu Tây Sơn, chúng ta nên như thế nào? Giải Lao Hán Khẩn Trương xem liếc mắt một cái bên cạnh khoác lên ra người giấy mạc xuyên, rất sợ lộ tẩy. Lương Vũ thiếu nữ lại khục hai tiếng, tức giận nói, ngươi làm ta nghĩ, muốn không là không dám luận ra, sao đến nỗi như thế? Kia người giấy rốt cuộc cái gì đồ vật, như thế nào còn có thể mượn âm phỏng? Giải Lao Hán lắc đầu nói, ta đây làm sao biết nói, chủ gia thần thông quảng đại, tiếp xúc đến đồ vật tự nhiên quỷ dị bất thường. Đừng nói này cái, chờ đợi đến kia cái gì Tiểu Tây Sơn sau Chúng ta phải làm như thế nào?" Lương Hủ Thiếu nữ nói, "Yên tâm, ta cái này ra người, người giấy môn đạo mặc dù không bằng trực tiếp xuyên ra người áo, nhưng nghĩ liếc mắt một cái nhận ra còn là không quá khả năng." Đến lúc đó chúng ta cách khá xa một ít, còn lại liền xem đại nhân chính mình. Một bên người giấy mặc xuyên mặt bên trên lộ ra cứng ngắc tươi cười, lại là phát ra người thành, nói, "Chờ chút nhi các ngươi tại núi bên dưới chờ ta chính là, nếu như kia Hứa An muốn hại ta, các ngươi nhanh lên lưu. Nếu như kia Hứa An thật muốn hại ta, cũng không muốn công chúng ta như thế phiền phức." Người giấy xuyên ra người quần áo Con mắt không là thực linh động, mạc xuyên bản tồn tại khác một bên đuổi chuyến, phân thần khống chế này thân thể. Người giấy mạc xuyên trên người có xích phù, còn xuyên kia áo quái, rất nhiều động tác đều có thể làm áo quái điều khiển làm ra tới. Chỉ bất quá khác một bên mạc xuyên đến ra dáng ra hình bắt chước nữ điệu. Phía trước tiểu Tây Sơn gần ngay trước mắt, còn là kia phó núi thịt bộ dáng. Chỉ bất quá so trước kia tiểu rất nhiều, rất nhiều nơi đã lộ ra mọc đầy vết dục hiện đại hóa máy móc. Xa xa liền xem đến núi bên trên tựa hổ có bóng người, chờ giải lao hàn đám người đến núi bên dưới, núi bên dưới cũng có người. Mấy đạo thân ảnh tu vi không thấp, đều là sĩ giai 67, tiến lên ngăn lại Giải Lao Hàn đám người, đối người giấy mạc xuyên cung kính nói, "Hứa Lao tổ nói, chỉ thấy mạc đại nhân một người." Giải Lao Hàn mấy người như chút được cái nặng, vội vàng cười ha hả rời đi. Vừa mới chuyển đầu liền nghe được mặt đen hoa tử tê tâm liệt phế nói không, nói không muốn cùng mạc xuyên tách ra, kia biểu tình sốc nổi đến cực điểm. Giải Lao Hàn xấu hổ, nhanh lên quay đầu đem mặt đen hoa tử kéo đi. Mặt đen hoa tử động tĩnh dẫn tới núi bên trên người chăm chú nhìn, một người một quỷ tựa hồ đối với thị liếc mắt một cái, mặt đen hoa tử về thần thái có nhẹ nhàng biến hóa, ai cũng không có chú ý đến biến hóa. Giải lão hắn đám người rời đi, người giấy Mạc Xuyên bị một cái mặc trường bào, bên hông quai cổ thanh niên tỉnh lên núi đi. Mạc Xuyên bản nhân có thể thông qua đọ thị phủ xem đến bốn phía, hiếu kỳ bốn phía quan sát. Vì cái gì muốn gọi hắn hứa lão tổ? Các ngươi là hứa gia người. Thanh niên nghe vậy sửng sợ, cười nói, hứa gia cùng lão tổ xác thực có nguồn gốc, bất quá không lão tổ cho phép, ta không thể nói. Này thanh niên hồn nhiên không nhìn ra trước mắt Mạc Xuyên là người giấy, lưng gù thiếu nữ môn đạo sát thực lợi hại. Một đường đi tại tiểu Tây sát thượng, Mạc Xuyên xem bốn phía kia thuộc về hiện đại khoa học kỹ thuật dụng cụ, tổng cảm thấy nhìn con mắt Trước kia đầu bên trong ký ức còn bình thường thời điểm liền không này loại cảm giác, nghĩ tới là chính mình tại này sinh hoạt quá, nhớ không rõ nhưng cảm thấy quen thuộc đi. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền tới đến núi bên trên, núi bên trên kia đạo nhân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Kia là một cái thanh niên, mặt trắng như ngọc, giữa cử chỉ mang thư sinh khí, cấp người một loại nho nhã hiền hòa cảm giác. Trờ Mạc xuyên đến phụ cận, thanh niên mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói: "Mạc xuyên huynh đệ, hồi lâu không thấy, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Chương 312: Tiên căn. Chương 312: Tiên căn. Thanh niên đi lại hai bước, Mạc xuyên ngạc nhiên phát hiện Này thanh niên là cái người chọn. Hứa An không biết sống bao lâu, tu vi lại có bao nhiêu cao, nhưng thanh giai khẳng định là có đến thanh giai đã hoàn toàn có thể điều động cũng không chế tự thân hoạt tính, cơ bản thượng rất khó xuất hiện không cách nào nghịch chuyện tương thế. Liên tính có bọn họ cũng có thể dùng mặt khác phương pháp thay thế, cấp chính mình thay đổi có thể sử dụng con mắt, lỗ tai hoặc dạ chân. Phổ thông người khẳng định không được, cùng giai người sống hoặc giả cùng giai tà ma liền có thể, không dành được lợi nói, mượn hoặc giả đổi cũng được. Hoặc là này Hứa An trời sinh liền là một cái người chọn, hoặc là này Hứa An đã từng động tới tại chính mình không thể thừa nhận hậu quả môn đạo, tạo thành không cách nào nghịch chuyện trọng tận. cho dù đi qua như vậy nhiều năm, hắn vẫn như cũ không cách nào trị tận gốc. Nếu như là cái sau, kia Hứa An cũng có thu nợ người, đồng thời kia thu nợ người này lúc đều còn sống, thậm chí Hứa An không dám đánh hắn ý nghĩ, sợ là không biết sống bao lâu lão quái vật, này Hứa An lần thứ 2 vãng sinh liền nhận biết chính mình, hiện giờ không biết bao nhiêu năm đã trôi qua đều còn sống. Kia thu nợ sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Thấy Hứa An như thế như tình, mà xuyên lại không lý do cảm thấy xa lạ, hắn xem đi đến trước người nho nhã thanh niên, ký ức bên trong như thế nào cũng không có này thanh niên cái bóng. Nếu như thật là chính mình chí hữu, như thế nào sẽ như thế xa lạ? Mạc Xuyên trong lòng âm thầm cảnh giác, mặt ngoài thượng cũng là lộ ra tươi cười, nói: "Hứa Quân, hồi lâu không thấy." Hứa An nghe được Mạc Xuyên xưng hô hắn là Hứa Quân, da mặt run lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, rất khó làm người phát giác. Bất đắc dĩ Mạc Xuyên trong lòng cảnh giác, vẫn luôn nhìn chằm chằm Hứa An mặt, cho dù lại nhẹ nhàng biến hóa, cũng bị hắn nhìn vào con mắt bên trong đi. Trong lòng không tự hơi hồi hộp một chút, này Hứa An khẳng định có vấn đề. Ngươi đi xuống đi, làm ta cùng ta Mạc huynh đệ hảo hảo nói một chút." Mang Mạc Xuyên lên núi đeo cổ thanh niên cung kính xoay người lại, xoay người lại thời điểm Đối mặc xuyên bóng lưng không thanh cờ lạnh, mắt bên trong có khinh miệt chi ý đám người đi, Hứa An cười nói, "Mạc Xuyên à, còn nhớ đến này tiểu Tây Sơn, chúng ta còn một cùng sinh hoạt tại này bên trong quá." Mạc Xuyên nhíu chặt lông mày, ám đạo này Hứa An chẳng lẽ tin khẩu nói bậy, nghĩ tìm một chút hắn để. Bất quá này loại lo nghĩ rất nhanh liền biến mất, Hứa An mang Mạc Xuyên theo huyết nục bên ngoài đi vào tiểu Tây Sơn nội bộ, mang Mạc Xuyên hồi ức khắp nơi bọn họ cùng nhau trải qua quá địa phương. Những cái đó bị huyết nục bao trùm máy móc, thiết bị, kiến trúc, Hứa An rất dễ dàng liền nói ra tên, đồng thời mỗi cái giao lộ có cái gì, cái tiếp theo địa phương là cái gì, Hứa An đều thành thành sở sở. Hắn hảo giống như thật tại này bên trong sinh hoạt rất nhiều năm. Này đó năm, vất vả ngươi. Đến một chỗ phế tích phía trước, Hứa An quay đầu, mặt bên trên mang ấy nãy, lo lắng nói: "Mạc Xuyên khó hiểu xem Hứa An, chủ yếu hắn này người giấy cũng làm không được quá nhiều biểu tình. Người giấy chất phác, mắt bên trong không có không có thần thái, xem đi lên liền ngốc đốc, ngẩng đầu hướng kia một nhìn, liền cấp người một loại tìm kiếm nan án, hiếu kỳ nghi hoặc cảm giác. Hứa An tiếp tục nói: "Năm đó chúng ta vì thoát khỏi vãng sinh mê nền rủa, quyết định chế tạo một trận kinh thiên động địa náo độc lớn, lấy này hấp dẫn thu nợ người nhóm ánh mắt." Ngươi mượn cơ hội vãng sinh, mà ta lại lưu lại cùng thần nhóm chu toàn, cấp ngươi sáng tạo thời cơ. Nói đến đây, hắn mặt bên trên xuất hiện do dự chi sắc, quay đầu nhìn về phía trước phế tích, nói, năm đó chúng ta hai cái liền ở tại này. Hắn nhấc chân cất bước đi vào phế tích bên trong, Mạc Xuyên vội vàng đuổi kịp. Thừa An đưa lưng về phía Mạc Xuyên, nói, cũng là kia thời điểm, người ta thương nghị dẫn mặt khác sinh linh qua tới. Chỉ là giấy không gói được lựa, thần nhóm mép hỏi ta, bất đắc dĩ chi hạ, ta nói cho thần nhóm vãng sinh là âm u. Bất quá thần nhóm đều không tin ta. Vì thế ta liền cùng thần nhóm nói, không bằng chúng ta xem Chờ ngươi Vãng Sinh sau nói cho chúng ta đáp án. Chúng ta đều bức thiết nghĩ biết này cái đáp án, cho nên lựa chọn tùy ý ngươi Vãng Sinh, không ngăn trở cũng không giúp, tùy ý tình thế phát triển mới là chuẩn xác nhất đáp án." Hừa An nói xong liền quay đầu, mắt sáng như đuốc, khẩn trành Mạc Xuyên, nói, "Hảo huynh đệ, lần thứ tư Vãng Sinh đã tiến vào cuối, ngươi có thể hay không nói cho ta, đáp án có sao?" Mạc Xuyên nhíu mày, cố gắng đi suy nghĩ, nói thật hắn không có nghĩ đến Hừa An sẽ phản qua tới hỏi hắn. Một lát sau hắn lắc lắc đầu, nói, "Xin lỗi, rất nhiều sự tình ta đều nhớ không rõ, còn tại cố gắng nhớ tới. Ta trong lòng có đáp án." Nhất định sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta là trí hữu. Không phải sao? Hừa An nghe vậy lộ ra tươi cười, nói, không sai, chúng ta là trí hữu. Nhớ đến cái lúc chúng ta dẫn tới mới thế giới mọi người, bị bọn họ các loại thủ đoạn tinh diễm. Người ta thay hình đổi dạng tại này sinh hoạt, là sao chờ tiêu sái hài lòng, thu nợ người nhóm ánh mắt cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tới, kia đồng hồ hoa còn thực thành công. Không thiếu thu nợ người giống như chúng ta, giả bộ như người bộ dáng, trà trộn vào đám người giữa, đi cảm nhận khoa học kỹ thuật mang đến chấn động. Muốn không là bọn họ thực sự lòng tham, bởi vậy thăm dò đến không thể thăm dò địa phương. cũng không sẽ tao ngộ bất ngờ tai họa, trêu đến nhiều mặt đặc kích. Mạc Xuyên xem Hừa An, Tiểu Tây Sơn hủy diệt chân tướng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, không có chênh lệch quá lớn. Nay đó tại Hoa Lý Tử Thốt lúc, kia người giàu khất cái đã cùng hắn để cả quá. Ta thực thượng thức bọn họ, vì bọn họ chiêu hồn văn sinh, dựa vào huế hô năng lượng làm bọn họ một lần nữa sống lại. Cũng là tại vì ngươi chế tạo thời cơ. Hừa An lời nói rất nhiều, đối mặt Mạc Xuyên đĩnh đạc mà nói, phảng phất mệt vì quá lâu không thấy mà có nói không hết lời nói. Hắn nói cho Mạc Xuyên, thu nợ người không sẽ ngăn cản hắn văn sinh. Sau đó lại nói khởi bọn họ kế hoạch án nguyên bản kế hoạch, bọn họ xem chúng hiện đại người não khoa học kỹ thuật, muốn mượn này thoát khỏi vãng sinh, đem mạc xuyên chỉnh cái đầu góc đổi đi qua, đặt đến tân sinh. Chỉ là không biết vì cái gì xảy ra sai sót, chỉ đổi một nửa đầu góc. Mạc xuyên cũng bởi vậy trở nên không tỉnh táo lắm, kế hoạch không có giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Kia cái thời điểm ngươi còn không có cùng tu nợ người ký hiệp nghị, như thế nào sẽ sai lầm đâu? Án Hựu An cách nói, chính mình vãng sinh thân thể bị phát hiện, đầu bị lấy đi, là tại hắn cùng tu nợ người nhóm đạt thành chung nhận thức phía trước sự tình. Kia là lần thứ 2 vãng sinh, cũng không là lần thứ 4. có thể không có không thể can thiệp đạo lý, cũng liền là nói, Hứa An không có đạo lý làm kế hoạch phạm sai lầm. Hứa An nghe vậy nao nao, quay đầu nhìn hướng Mạc Xuyên, chuyển rơi chủ đề, nói, này cái thời điểm, Mạc huynh ngươi thân thể cũng đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Ngươi thân thể sẽ giải ra, trừ không có đầu óc, mà khác đều đã rửa sạch trần thế, không một hạt bụi chi thân. Mạc Xuyên xem Hứa An, tổng cảm thấy này lời nói ý có điều chỉ, đột nhiên hắn hoàn toàn tỉnh lộ, kinh ngạc nói, không, có đầu óc. Không là còn có nửa cái sao? Hứa An miết miệng cười một tiếng, nói, ngươi vẫn là như vậy cẩn thận. Mạc Xuyên cùng Hứa An lại về đến núi thị thượng. Nay lúc núi bên trên gió nhẹ từ từ, trên trời mặt trời treo lên thật cao, nơi xa quần sơn xanh biếc, càng xa xôi dãy núi chập trùng, phong cảnh đặc biệt tú lệ. Nếu là xem nhẹ dưới chân núi thì chỉ làm người cảm thấy tâm thần thanh hẳn, một phiến hài lòng. Trong lúc nhất thời hai người mặt bên trên đều lộ ra hưởng thụ thần sắc, tựa hồ quên vừa rồi trò chuyện sự tình. Mạc Xuyên cảm thụ được gió nhẹ, xem Hứa An bóng lưng, chỉ cảm thấy này một màn quen thuộc, không tự ý thức có chút hoảng hốt, đầu bên trong ký ức chập rãi bệnh thành hình. Mặt bên trên tươi cười biến mất, chập rãi sau lưng càng tới càng lạnh, nhịn không được hít sâu một hơi. Hứa An quay đầu, Xem Mạc Xuyên mặt bên trên tươi cười biến mất, cười nói, "Như thế nào? Nhớ tới sao?" Lời còn chưa dứt, Thừa An liền ra tay, một phát bắt được Mạc Xuyên cổ, hơi chút vừa dùng lực, Mạc Xuyên cổ liền sẹp. Trên người áo quái vội vàng theo người giấy Mạc Xuyên trên người cởi ra, bị một cỗ yêu phong thổi lên, phần phật hướng trên trời đạo mệnh đi. Thừa An nhíu chặt lông mày, một bà hất ra người giấy Mạc Xuyên, cắn chặt hàm răng, cố nén vẫn nộ nói, "Giả! Như thế nào có thể là giả?" Người giấy Mạc Xuyên từ dưới đất bò dậy, nói, "Ngươi không phải cũng là giả, ngươi này lúc hẳn là chính tại ta vãng sinh chi địa, chuẩn bị cướp đoạt ta thân thể." Chương 313 Hậu quả, chương 313, hậu quả. Ngươi không là người thợ, ngươi cũng không dài nải dạng, ngươi chỉ là muốn nhìn một chút ta có phải hay không thật không nhận ra ngươi. Thấy ta không có nhất bắt đầu nhìn xấu ngươi, ngươi nhất định tại trộm nhặt đi. Mạc Xuyên nói xong, chỉ thấy Hứa An mặt pha vỡ, thế nhưng cũng là ra da người quần áo bọc tại người giấy thượng. Chỉ bất quá so sánh hạ, lưng ngủ thiếu nữ tay nghề liền muốn tốt hơn nhiều, Mạc Xuyên người giấy cổ là xẹp, đầu bợ vậy cùng ai, nhưng chưa từng xuất hiện tổn hại địa phương. Một cái mặt bên trên vỡ ra, một cái cổ dẻn phai đầu, liền tại kia đôi nhìn. Hứa An xem Mạc Xuyên, mặt bên trên biểu tình biến hóa không ngừng. Một lát sau cười nói, phải thì như thế nào, ta liền là muốn xem ngươi chế giễu, đã từng không ai bị nổi ngươi, hiện giờ biến thành này phó bộ dáng. Ngươi sợ ta, ngươi thậm chí đều không dám tới gặp ta, làm một cái người giấy tới lừa gặp ta. Mạc xuyên xem Hứa An, đầu óc bên trong hình ảnh mặc dù không được đầy đủ, nhưng quan tại Hứa An bộ phận đã có đại khái. Hẳn là ngươi sợ ta, ngươi không dám lấy bộ mặt thật tới gặp ta, lại không dám làm ta tiếp cận ta vãng sinh. Ngươi sợ hại ta tại vãng sinh sẽ có cái gì biện pháp lấy đi thân thể. Ngươi còn lấy đi ta khác một nửa đầu óc, ngươi muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Gió nhẹ thổi tới, Tiếng mạc xuyên cổ vang lên kèn kẹt, đung đưa trái phải không ngừng, hình ảnh càng vì quỷ dị. Ngươi nghĩ trở thành ta? Lời này vừa nói ra, Hứa An mặt bên trên biểu tình bắt đầu mất khống chế, mặt bên trên da người bắt đầu phá vỡ. Này lời nói tựa hồ là đâm trọn hắn chỗ đau. Một lát sau, Hứa An mặt bên trên đã phá hơn phân nữa, da người mặt dưới có huyết nhục lúc nhích. Cấp hắn chế tạo da người quần áo nhân thủ nghệ không được, cái này da người áo còn yêu cầu dùng huyết nhục dính liền tại người giấy thượng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hiển nhiên kia người không là chuyên gia. Không nghĩ tới cái này da người quần áo là Hứa An chính mình làm, hắn xác thực không là chuyên gia. Tuy nhiên tay nghề cũng là không sai, không tử tế xem cũng rất khó nhìn ra tới. Cho nên hắn mới vẫn luôn nói chuyện, phân tán mạc xuyên chú ý lực. Chúng ta đã từng là như vậy muốn hảo, sinh tử chí giao, năm đó ngươi mang ta theo bừa bãi vô danh đến chúa tể một phương. Một đường theo thông châu đánh tới trung châu, đánh tới vô vọng chi địa, đánh tới huyết nhục vực sâu dưới nền đất. Ngươi thân ảnh lạc cơn tại vô số người trong lòng, lệnh nhân sinh sợ, lệnh người hỗn tới. Vô số người cam nguyện vì ngươi các mặt, lấy khép ngũ quan tri hình, vì ngươi khởi thế, tạm thế. Hắn càng nói càng kích động, tự hồ này phần trải qua là thuộc về hắn, phản phất hắn mới là chuyện xưa bên trong nhân vật chính. Một lát sau, cửa an bình tĩnh trở lại, thanh âm ấm lẫm, tiếp tục nói nói, ta đã từng là như vậy tín nhiệm ngươi, si mê tại ngươi, có thể ngươi lại lừa gạt ta, nói vãng sinh là âm u. Nếu như vãng sinh là âm u, ngươi lại vì cái gì còn muốn tiến hành lần thứ tư vãng sinh, ta từng vô số lần hỏi qua ngươi đáp án, có thể ngươi đều trả lời không được, bởi vì căn bản liền không có đáp án. Vừa rồi ta hỏi ngươi đáp án thời điểm, nhưng phàm ngươi nói ra tới, ta đều sẽ bỏ qua ngươi, cho dù là giả, có thể là nói không nên lời, bởi vì ngươi liền ta cũng lừa gạt. Cho dù mặt bên trên đã hư mất, cũng có thể cảm giác đến Hứa An này lúc nãy, hắn bởi vì chính mình nhìn thấu Mạc Xuyên mà đáp ý, bọn họ đều bị ngươi lựa gạt, tùy ý ngươi văng xinh, này chỉ sợ mới là ngươi cuối cùng mục đích, ngươi liền là muốn mượn này cái nói dối công khai văng xinh, cuối cùng vô địch tại thế gian, dù ai cũng không cách nào chế tài ngươi. Ta quá hiểu biết ngươi, chỉ là ngươi không nên liền ta cũng lựa gạt. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, hiện tại hết thảy đều sáng tỏ, chỉ là hắn có một số việc còn là không quá rõ ràng, sự tình đi qua rốt cuộc là như thế nào? Hắn dò hỏi Hứa An, Vừa an thấy đã từng si mê người bị chính mình tính kế, thuộc về thua tại hắn tay bên trong, mang niệm ai nói cho hắn biết năm đó sự tình. Năm đó bọn họ đem khác một cái thế giới người dẫn qua tới, cũng không lạ vì thế hôi vãng sinh chế tạo náo động. Bọn họ căn bản liền không biết tới sẽ là một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Chờ văn minh khoa học kỹ thuật đến, bọn họ cũng là mới lạ tại khoa học kỹ thuật lợi hại, thậm chí tâm sinh tiếng kỵ. Bọn họ muốn nhìn văn minh khoa học kỹ thuật đi tới này cái thế giới sẽ sản sinh cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy bọn họ ngụy trang chính mình, cùng qua tới người một đường, bốn phía thăm dò, học tập khoa học Chỉ bất quá này thế giới chỗ nào dùng khoa học có thể giải thích thông, sau này bọn họ cùng xây dựng Tiểu Tây Sơn, dần dần bị náo khoa học hấp dẫn. Mạc Xuyên tin tưởng vững chắc vãng sinh là âm u, quyết định tự cấp chính mình cấy ghép đại não, mượn cơ hội nên đón tân sinh. Mà hắn cấy ghép thân thể là chết, kia cái nguyên bản thiếu niên tại cấy ghép phía trước cũng đã chết. Nguyên bản cũng là đem chỉnh cái đầu cấy ghép đi qua, nhưng không biết vì sao, chỉ lấy đi hắn nửa cái đầu góc. Sau tới hắn lại lần nữa tìm đến thân thể, dọn đi rồi khác một nửa đầu góc giấu tại Tiểu Tây Sơn bên trong. cũng liền tại hắn muốn đem khác một nửa đầu óc cũng lập tức lúc, Tiểu Tây Sơn đi ra ngoài người bởi vì chạm đến một loại nào đó cấp kỵ, cũng bởi vì sinh vật khoa học kỹ thuật càng tới càng phát đạt, đã có thể đem người ý thức liên tiếp đến tà ma trên người. Từ đó này phương thế giới sinh linh bắt đầu sợ hãi, từ đó khởi pháp luật hai. Chờ hắn lấy lại tinh thần, khác một nửa đầu óc lại là bị người chống đi. Hắn cũng bởi vậy bị thương, đầu mơ mơ màng màng, rất nhiều người đều không nhớ rõ, cũng liền mê mang cùng mặt các người một đường theo Tiểu Tây Sơn chạy ra đi. Cũng liền là nói lần thứ 3 vẫn xinh, hắn toàn bộ hành trình không có thăm dự, là hứa an mang hắn độc. lấy nửa cái đầu an bài vãng sinh, mà hắn cũng mơ mơ màng màng chạy ở sơn lâm bên trong, không biết bao nhiêu năm trôi qua, thẳng đến gặp phải lão gia tử. Kia thời lão gia tử lưng xích hôi qua tải, bên cạnh dắt một cái thiếu niên, kia thiếu niên hững hờ, đối cái gì sự tình đều yếu khí, muốn đi tìm tỏi hư thực. Mạc Xuyên theo lão gia tử trên người cảm ứng đến một cổ rất quen thuộc khí tức. Lão gia tử trên người có mặt khác tu nợ người khí tức, tựa hồ là thủ vệ một đạo. Nếu như có thể cùng lão gia tử, Mạc Khắc tồn tại khẳng định nghị không đến hắn sẽ dưới đĩa đèn thì tối. Chỉ là hắn lần tiếp theo lại nhìn thấy kia thiếu niên lúc, thiếu niên đã chết, bị người phân thây ném ở hoàng giá bên trong. Lão gia tử nghĩ cứu sống chính mình Tô Tử, Mạc Xuyên liền cần thiết tham gia đi vào, cũng muốn theo lão gia tử cùng một tuyến, từ đó che giấu chính mình. Hắn cần thiết tham gia cũng có nguyên nhân, bởi vì lão gia tử này có thể người sống môn đạo, là thuộc về Mạc Xuyên môn đạo. Nếu như hắn không can dự, Hự An kia một bên sẽ phát ra đến, hơn nữa lão gia tử rất lớn xác suất sẽ thất bại. Chỉ có hắn tham gia, lão gia tử kia môn nói mới không có nợ quả, sẽ không bị thú nợ. Thế gian môn đạo đều có hiệu quả, ngươi nghĩ muốn đem người chết thay đổi sống môn đạo, làm sao có thể không hiệu quả? Lão gia tử thi triển môn đạo có thể là lông tóc không tổn hao gì. Liên hắn chính mình đều cảm thấy bất ngờ. Bất quá, lão gia tử môn đạo cuối cùng là thất bại. Mạc Xuyên gia tại hảo ý, muốn dùng chính mình hồn phách ổn định lão gia tử tôn tự hồn linh, theo bên trong chu toàn tu bổ, chỉ nghĩ cứu người kết thiện duyên. Hồn phách bên trong có một chỗ thiên quan, có thể nạp vật, hắn đem chính mình nửa cái đầu góc đặt vào thiên quan, hồn phách dũng vào lão gia tử tôn tự thân thể bên trong đáng tiếc hắn cũng thất bại, hắn ký ức không được đầy đủ, lão gia tử tôn tự hồn linh cuối cùng còn là tán ý thức. Bất đắc dĩ hạ hắn chỉ có thể khống chế thân thể, chỉ là lão gia tử tử đem đầu bên trong ý thức làm tạm a, Mạc Xuyên chính mình cũng như vậy cho rằng. Mỗi lần mất khống chế kỳ thật đều là tại cấp chính mình bộ não, làm điểm động tinh hấp dẫn chú ý lực, sau đó nhấp điểm điểm bộ não, quan sát bốn phía, mài cho đến hiện giờ. Ký ức bên trong, vãng sinh liền là âm u. Hứa An Sai, trước kia kia cái mã xuyên cũng không có lựa gật hắn, đến lần thứ 4, cơ hội là không thể vãn hồi cục diện, kia thân thể có thể nói ai cầm ai chết. Chương 314. Vạn chúng nhìn Trừng Trừng chi hạ. Chương 314. Vạn chúng nhìn Trừng Trừng chi hạ. Mặc dù là giả, nhưng có thể xem đến ngươi này phó bộ dáng, ta vẫn là rất vui vẻ, ta sẽ lấy đi ngươi thân thể, sau đó thay thế ngươi, vô địch tại thế gian. Ta là thế gian đệ nhất cái bốn lần vãng sinh sinh linh." Hừa An nói xong, mắt bên trong quang mang bắt đầu tản đi, hẳn là phụ tại ra người người giấy trên người ý thức tiêu tán, chuẩn bị toàn thân tâm đi lấy Mạc Xuyên lần thứ tư vãng sinh thân thể. Mạc Xuyên xem Hừa An ý thức sắp tiêu tán, không biết là ra tại cái gì mục đích, có lẽ là bởi vì bọn họ trước kia thật thực muốn hảo, là chí hữu. Hắn nhịn không được nhắc nhở, "Hừa An, vãng sinh thật là âm u." Hừa An mắt bên trong cuối cùng còn lại một điểm vẫn quang, nghe vậy lộ ra nguy hiểm, Phàm Phật đã nhìn tấu hết thấy, Vân Đạm Phong khinh nói nói, "Mạc Xuyên, ngươi đã lựa gạn không đến ta. Ngươi bố trí mưu lược đều không được." Ngươi bại, ngươi không bằng ta." Mạc Xuyên nhíu mày, lắc đầu nói, "Nếu như nói ta bố trí có vấn đề, như vậy duy nhất vấn đề liền là tín nhiệm ngươi." Giọng nói giơi xuống, Hứa An gia người người giấy vô lực sủi lơ tại mặt đất, có huyết nhục tại gia người hạ và mèo, rất nhanh cũng không động tĩnh. "Mạc đại nhân." Sau lưng có âm thanh kêu gọi, quay đầu lại, là mang hắn tiến lên neo cổ thanh niên. Kia thanh niên xem thời điểm lên núi, thấy Hứa An đi, liền ra tiếng kêu gọi. Hắn thấy Mạc Xuyên cổ bẹp có chút sững sốt, nhăn lại lông mày, sau đó mặt bên trên lại lần nữa đôi khởi tươi cười, nói, "Lâu văn đại nhân uy danh, học sinh vẫn luôn đều ngưỡng mộ đại nhân." Nghe đại nhân trước kia sự tích càng là tâm hướng hướng về. Đại nhân có thể hay không chỉ điểm học sinh một hai, nói cho học sinh một ít thiên môn nhi môn đạo, chí thắng pháp bảo. Mạc Xuyên lạnh lùng xem đeo cổ thanh niên, hắn có thể cảm nhận được ra mặt hạ kia xích lỏa lỏa ác ý cùng rối trá. Hắn đánh ra liếc mắt một cái thanh niên, xem thanh niên bên hông cổ, cười nói, "Ngươi môn đạo rất tốt, nhưng có một điểm không tốt, ngươi có phải hay không đêm bên trong thường thường cảm thấy đau lưng, đặc biệt là eo, như thực cốt thống khổ." Thanh niên nghe vậy sắc mặt nhất biến, vội vàng nói, "Đại nhân lợi hại, xin hỏi đại nhân, cái gì giải?" Này thanh niên môn đạo mạc xuyên nhìn hiểu, hóa ra đeo cổ cũng không là điểm tiên đăng gõ chống gọi túy, mà là dùng tới trấn quỷ. Nay cổ bên trong chứa ngự quỷ, có thể không đau lưng sao, thuộc về là môn đạo hậu quả. Nghĩ giải này biện pháp đơn giản, thỉnh thoảng đem cổ đổi vị trí, hoặc một môn tráng dương môn đạo. Người tự thân dương khí thiếu sót, lén lút tự nhiên hao tổn sức khỏe, như thế đơn giản đạo lý. Hứa họ lấy lén lút chấn miếu vì căn, ngươi lén lút, ngươi dương lén lút cùng này cổ khó chịu phối, cổ không thích hợp đó. Ngươi hẳn là, cấp nó đổi một cái miếu, thì như, gỗ lim quân tải, sắt bát một loại. Thanh niên nhíu mày, nói, này đổi miếu không nói Còn là quan tài sắt bát một loại, ta này lén lút chẳng phải là âm thịnh mà tổn thương ta tính mạng." Mạc Xuyên cười lạnh nói, "Ngươi đều hiểu còn hỏi ta làm cái gì?" Thanh niên mặt bên trên trầm xuống, liền nghĩ lại hỏi chút cái gì, phía trước Mạc Xuyên thân thể đột nhiên sụp đổ, chỉnh cá nhân cùng mới vừa hứa an đồng dạng, xuôi lơ tại mặt đất. Xem mặt đất bên trên hai người giấy rầu người, thanh niên nghiến lặng, nhịn không được nhà rẽ nói, "Không hổ là chí hữu, ý tưởng đều đồng dạng." Nói xong hắn biểu tình âm tình bất định, nghĩ muốn hay không muốn thử xem Mạc Xuyên nói biện pháp. Mặc dù nghe có chút không đáng tin cậy, có thể vạn nhất là thật đâu. Rốt cuộc chính mình cũng không có làm mặt biểu lộ ra mặt khác thần sắc tới. Nói không chừng ta không cách nào tiến bộ liền là bởi vì không dám nếm thử. Hắn cho rằng Mạc Xuyên cũng không biết hắn sau lưng tiểu động tác, trong lòng đã tin Mạc Xuyên mấy phần. Mà khác một bên, Mạc Xuyên tại một đám kỳ lạ ánh mắt hạ rời đi thị trấn. Không biện pháp, hắn vừa rồi toàn thân tâm vùi đầu vào người giấy điều khiển bên trong, thân thể bản thân cũng phải có tương ứng động tác. Chỉ thấy hắn không coi ai ra gì đi tại đường đi bên trên, sau đó để tại một chỗ góc tường, đối góc tường thùng gỗ bắt đầu nói chuyện. Mặt khác người liền thấy hắn tại kia lo chính mình nói, đột nhiên lại giơ tay bóp lấy chính mình cổ. đem chính mình khắp mặt bỏ bừng, chấn thượng người còn cho rằng mạc xuyên chúng ta, vội vàng tìm người tới trừ ta. Chờ trừ ta sư phụ đến, mạc xuyên cũng kết thúc kia một bên điều khiển, quay đầu thấy một đám người xem chính mình, doạ nhảy một cái, mau chóng rời đi. Kia trừ ta sư phụ lăng lăng bất minh tình huống, xem mạc xuyên mặt không đổi sắp rời đi. Khác một bên, mặt đen oa tự đám người đã sớm tại mạc xuyên lên núi sau liền lưu, một cái so một cái chạy đến nhanh. Bọn họ chỉ là vì che giấu hai mắt người, cho nên đi theo người giấy mạc xuyên bên cạnh, chờ người giấy mạc xuyên cùng hứa an gặp mặt, bọn họ cũng không dám tiếp tục lưu lại. Chạy một khoảng cách kia sẽ động áo quái cũng bay tới cùng bọn họ tụ hợp, bọn họ lập tức hiểu được, khẳng định là có nguy hiểm, không phải này hào quái không sẽ chính mình chạy. Các tự trong lòng đều có may mắn, kia Hừa An không biết là sao chờ nhân vật, không nói trước chạy căn bản chạy không thoát. Mấy người hướng Mạc Xuyên Phương hướng chạy tới, tại bên ngoài trấn tụ hợp. Xuyên Thoa tử, như thế nào nói, kia Hừa An nhưng lại yếu hại ngươi. Mặt đen Thoa tử khẩn trương dò hỏi Mạc Xuyên, Mạc Xuyên gật đầu nói, hào tại ổn một tay, không phải thật cấp hắn hại. Hừa An đã thay đổi, hắn nghĩ trở thành ta, dẫn ta đến tiểu Tây sợ tới, càng nhiều là vì kiểm chế lại ta, thậm chí muốn giết ta. Hắn này các hẳn là tại lấy lần thứ tư vãng sinh thân thể, mặc khác người hoặc là bị hắn tính kế, hoặc là muốn thất bại. Mặt đen oa tử nhíu chặt lông mày, muốn nói lại thôi, sắc mặt biến hóa không ngừng. Lương Củ Thiếu lư nói, đại nhân nếu là không chiếm được thân thể, có thể là đối phó không được sáu họ, vậy hạ cùng đại nhân ước định hảo. Mạc xuyên nhíu mày, nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không dùng đến đến thân thể, chỉ cần ta ra mặt bên ngoài người đều cho rằng ta sẽ đi lấy thân thể, chỉ cần ta lộ diện, nếu như cuối cùng thân thể biến mất, liền nhất định sẽ hoài nghi tại ta trên người. Đi lộ một mặt. Giải Lao hắn nói, muốn không còn là dùng gia người quần áo, ổn thỏa một chút. Mạc Xuyên cười nói, kia bên trong chỉ sợ kín người hết chỗ, không biết nhiều ít đôi mắt, hiểu ra người của lão chưa hẳn không có, chúng ta trực tiếp đi qua. Nói xong bọn họ liền khởi hành, bắt đầu lướng thân thể vãng sinh chi địa đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Tiểu Tây Sơn không có quá xa, chừng trăm dặm có một chỗ vô danh phòng, này lúc này tòa vô danh phòng bốn phía đã đầy ắp người, càng là tu sửa phòng ốc, mặt mặt ma ma phô mở. Bái Tiên giáo chật địa, Trung Châu sáu họ chật địa, Khô Nhục Linh, Hương Hỏa Thánh địa, còn có một ít mặt khác địa phương tới, Kỳ Hình quái trạng Tam A. Các loại huyết nhục bút đấu, không trung thỉnh thoảng có to cỡ miệng chén huyết nhục xúc tu tung bay. Quan âm nương Hà Nương nhất lưu cũng tại, này lúc sắp thực xếp tại cuối cùng, nhìn phía trước chờ đợi. Vương Phú Quý đứng tại một tòa phong ốc phía trước, tất cung tất kính, nhưng thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn quanh cử động cho thấy hắn trong lòng thấp thỏm cần trương. Phía trước Vãng Sinh đã chuẩn bị kết thúc, vô số con mắt chăm chú nhìn hạ, như xanh tinh cho tàn bên trong, đã giải ra người, chỉ còn lại có trái tim tại Thông Thệ Sinh Trưởng. Chỉ chờ phát thông phát thông trái tim thành, liền đại biểu Vãng Sinh kết thúc, kia cái thời điểm liền cần phải đi đem Vãng Sinh người bắt. Chương 315. Sử thượng đệ nhất đại lựa gạn. Chương 315. Sử thượng đệ nhất đại lựa gạn. Vãng sinh mới bắt đầu là nhất nhược tiểu thời điểm, kia thời điểm vãng sinh người chỉ có bị gột rửa qua thân thể, bị gột rửa qua linh hồn. Bọn họ ký ức còn cần thời gian khôi phục, chậm giải thích hướng mới hoàn cảnh, thân thể. Cho nên vãng sinh mới bắt đầu cần thiết bắt lấy cơ hội, này cũng cơ bản thượng là người bắt được vãng sinh người duy nhất cơ hội. Chờ vãng sinh người nằm trốn tránh một đoạn thời gian, chậm giải thích hướng qua tới, chậm giải dụng đời trước tích lũy tri thức một lần nữa sáng tạo chính mình, sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục cũng siêu việt trước kia. Hiện giờ núi bên trong nằm, liền là cho đến tận này biết lớn nhất vãng sinh người, đã trải qua 4 lần vãng sinh. có thể ngược dòng tìm hiểu đến dấu vết rất xa xưa. Hắn thân thể không một hạt bụi, đầu óc bên trong tri thức càng là mấu chốt, thậm chí có thể cởi bỏ này phương thiên địa huyền bí, thuế hôi nguyên do đương nhiên, nếu như núi bên trong nằm vãng sinh người là bình thường vãng sinh lại nói, lý luận thượng liền là này dạng. Chỉ bất quá núi bên trong nằm vãng sinh người cũng không là bình thường vãng sinh, này vị vãng sinh người hồn phách không thấy, đồng thời đến hiện tại cũng không trở về, làm đến đại gia đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, không khí gần trường tới cực điểm. Phúc Úy, ngươi cảm thấy kia vị đại nhân thật sẽ qua tới sao? Gian phòng bên trong truyền ra âm trầm, như là cái lao thái giám thanh âm. Phú Quý nghe được này thanh âm ra mặt rú lên, rõ ràng có chút e ngại. E ngại đồng thời hắn vừa hối hận, tại trang người cùng tàm a, không ai có thể so hắn càng hối hận. Hắn đã từng có thể độc chiếm này phần tiên đại chỗ tốt, gần trong gang tấp kia loại, hiện giờ lại chỉ có thể nhịn. Xa đến, bốn lần vãng sinh có thể là vãng sinh cuối cùng giai đoạn, này đều có thể nhịn từ bỏ, kia liền không là người. Hiện giờ chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, một khi kia vị qua tới, ngay lập tức liền sẽ đem này bắt lấy. Đến lúc đó liền có thể theo này miệng bên trong hiểu biết đến vãng sinh chi bí. Gian phòng bên trong người cười hỏi, biết là cạm bẫy còn sẽ tới. Vương Phú Quý gật đầu nói, "Là cạm bẫy cũng là kỳ ngộ, là tạo hóa, cũng là không cam tâm, đây chính là hắn mấy đời tích lũy." Gian phòng bên trong người nghe vậy trùng một hơi, hiển nhiên này khất trong lòng cũng không yên ổn. Vương Phú Quý như vậy nói, quả thật làm cho hắn trong lòng có chút an ủi. "Đúng, ta nghe Thương Hộ Phàm nói, người trước kia cấp kia mạc xuyên bãi quả nói, như thế nào không có bắt lấy cơ hội." Hết chuyện để nói, Vương Phú Quý nghe vậy mặt bên trên run mạnh, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, không thể nổi giận, chỉ có thể cười khổ mà nói chính mình cũng không biết mạc xuyên liền là kia vị lại nhân. Bại Tiên giáo trận địa bên ngoài, Mặt đất bên trên có huyết nục dịch nhờn một loại đồ vật, có như không ra con giun mặt đất bên trên vặn vẹo bò. Từng đạo từng đạo bóng người đi tại sền sệt mặt đất bên trên, từng người đeo vạc lớn ôm mình, lu bên trong bình bên trong đều là hư thối khối thịt, phát ra hôi thối vị. Nhan cấp lão già đem thịt róc đầy, hiện giờ chính là mấu chốt thời khắc, không muốn tư dãn. Lại khác một bên, hương hỏa nồng đậm tạo thành sương mù, những cái đó sương mù bao trùm nhất định pháp vi, sương mù bên trong tựa hồ có người nằm sướng, tựa hồ có thần ảnh tại sương mù bên trong bay lên lẩn ẩn, có tiếng người truyền ra, nói muốn thưởng xuyên cảnh giác, chuẩn bị đuổi bắt núi bên trong vãng xi người. Bọn họ đã tại này bên trong thủ hơn 2 tháng, lập tức liền muốn thấy kết quả, thời điểm mấu chốt nhất. Nơi đây bầu trời đều là âm u, tựa như lúc nào cũng sẽ mây đen áp đỉnh, mưa rào xối xả. Các phương vận sức chờ phát động, chờ đợi con cá mắc câu. Không nghi tới, bọn họ miệp bên trong con cá, đã đến biên duyên vị trí, đứng tại sơn phong thượng, xa xa xem phía trước tọa lạc phong ốc, tung bay sơn ngủ, tung bay huyết độc xuất tu. Hào đại chiến trận. Mặt đen oa tự xem phía trước tràng cảnh, nhịn không được cảm thán, nơi đó cũng không là ô hợp chi chúng, mà là từng cái địa phương lão gia, giống như thần tiên tồn tại. Mà những cái đó tán hộ đã sớm bị xa lánh tại bên ngoài. Đừng nói thịt cùng canh, sợ là mùi vị đều người không thấy một kia. Mạc xuyên xem phía trước, cười nói, "Này đó người đều tại chờ ta, bọn họ sớm sớm sẽ chờ ở đây ta tự chui đầu vào lưới." Bọn họ nghĩ từ trên người ta ép nghĩ biết hết thảy, chỉ bất quá bọn họ muốn thất bại, này bên trong sở hữu người đều muốn không vui một trận. Hứa An này lúc sợ là không biết trốn tại chỗ nào, thân thể một khi vãng sinh kết thúc, hắn liền sẽ đem thân thể lấy đi. Giải lão hàng nghe vậy nói, "Vậy cái này Hứa An liền là thiên hạ đệ nhất đại lừa gạt, lừa gạt sở hữu người." Hắn lừa gạt chủ gia, lừa gạt này đó qua tới chuẩn bị mưu chỗ tốt, thậm chí lừa gạt những cái đó thu nợ người. Thu nợ người bởi vì chủ gia nguyên nhân, cùng hắn đạt thành hiệp nghị không ra tay, chờ chủ gia lần thứ tư vãng sinh, muốn nhìn một chút vãng sinh có phải hay không ấm ỉ, không nghĩ tới chính chúng hắn y mến, làm hắn có thể bình yên mang thân thể vãng sinh. Nai Hứa An cũng là số 1 nhân vật, từ xưa đến nay chưa bao giờ có như vậy lớn ấm ỉ. Có thể bố như vậy lớn cục, không quản là tâm tính còn là mưu lực tầm mắt, đều yêu cầu quá cứng. Lấy này cái phương hướng đi xem, Hứa An xác thực là một cái nhân vật chuyển kỳ bản tồn tại. Mạc Xuyên nghe vậy lại nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ, vãng sinh mới là từ xưa đến nay lớn nhất ấm ỉ. Hảo Ta muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng, các ngươi cẩn thận một chút." Mạc Đen Hoa Tử nói, "Chúng ta có cái gì cần thận, nên cẩn thận là ngươi." Mạc Xuyên trắng đen Mạc Hoa Tử liếc mắt một cái, nói, "Liên là làm các ngươi cẩn thận một chút, bảo vệ tốt ta, đừng để ta đi ra ngoài đi dạo một vòng người không." Lưng Hồ thiếu nữ vẫn như cũ có chút không cam tâm, nói, "Đại nhân có phải hay không có biện pháp thu hồi thân thể?" "Này dù sao cũng là đại nhân chính mình thân thể." Mạc Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Quan tại thân thể nếu như đột lại, ta xác thực không có biện pháp, ta hiện tại trạng thái, ngươi có thể hiểu thành ta là một cái mới cái thể, mấy người Lương Vũ thiếu nữ nghe vậy thất vọng, lạnh lùng nói, ngài cùng bệ hạ có thể là nói tốt. Mạc Xuyên nói, ta đáp ứng hoàng đế ta khẳng định làm đến, chỉ là làm đến hắn muốn hiệu quả, cũng không cần cầm tới thân thể. Nói xong không đợi Lương Vũ thiếu nữ lại nói, Mạc Xuyên xuống núi thưởng thưởng sinh địa đi qua. Nay lúc còn ở bên ngoài vây, bên ngoài đều là một ít ốm may mắn tâm lý, chuẩn bị nhặt chỗ tốt người. Bọn họ tu vi cao thấp không đều, xích giai bạch giai đều có, môn đạo cũng là đủ loại. Mạc Xuyên đem dung mạo cố ý đổi thành phía trước Bạch Tuế Sơn bộ dáng, bởi vì mọi người biết rõ liền là kia lúc bộ dáng, còn có kia lúc bước họa truyền đến nơi đều là riễn như vậy sáng loáng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Theo một cái bối túi trung niên người bên cạnh đi ngang qua, kia trung niên hổ nghi xem Mạc Xuyên liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu đi chỗ khác. Hiện giờ chính là vãng sinh mấu chốt thời khắc, cũng không thể bởi vì người khác phân thân. Phía trước có một trận thiên đại tạo hóa, cũng không thể bởi vì không quan hệ thần yếu người qua đường, bỏ lỡ này cái tạo hóa. Chỉ bất quá này trung niên trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, suy nghĩ này đó người có thể chân nhãn tụa ca, tựa như là đem bên trong nằm mơ thấy quá đồng dạng. Mạc Xuyên theo kia trung niên trước người đi qua, thấy kia người bất vi sở động có chút kinh ngạc, nhịn không được qua lại tại kia người bên cạnh lật lướt. Bội lý trung niên vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ nói này người không có hảo ý, muốn để hắn mấu chốt thời điểm phân thần. Mạc Xuyên không khỏi có chút bội phục này người ý chí kiên định, chương 316, thi triển môn đạo. Chương 316, thi triển môn đạo. Hảo tại hắn thành công thoát ra tổn tại cảm, dẫn gợi mặt khác người chú ý không xa nơi một cái khô gầy thanh niên ngồi tại thu hạng, dư quang bên trong cảm giác có người tại nhảy nhót, nhịn không được tức giận. Hiện giờ đại gia đều nhìn thiếu niên vô danh phong phương hướng, chờ đợi ngay lập tức hảo đục nước béo cỏ, được đến đinh điểm vãng sinh người chỗ tốt. Các tự đều là tập trung tinh thần, động không dám động. Này cái thời điểm quái dối, kia liền là đoạn người tài lộ, thủy người tiền đồ, giống như giết người cha mẹ, tội ác tày trời. Khô gầy nhíu mày, nộ khí dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng, chuyển đầu nhìn sang, lập tức mắng lên, có hết hay không, hỗn chứng độ vận, không nghĩ đến chỗ tốt liền về nhà chơi. Đừng đừng, Mạc Xuyên. Mắng ra miệng lời còn chưa nói hết, người gầy kia liền nhận ra kia thân ảnh, dọa đến đều nói lắp. Hai chữ cuối cùng càng là sẹp trở về, chỉ có thể hắn chính mình nghe thấy trình độ. Kia có thể là ngày nào đó đêm nhớ nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, hận không thể đem bên trong ôm ngủ nhân nhi a không đúng, không chỉ là hắn Hiện tại không quản người còn là tà ma, đều đối Mạc Xuyên nghĩ đi nghĩ lại. Cẩn thận bốn phía quan sát, phát hiện trừ hắn ra còn có 4 người cũng là nhìn hướng kia một bên, biểu tình so hắn còn đặc sắc. Này mấy người, đều là ý chí không kiên định hạng người. Mỗi người bọn họ phát hiện Mạc Xuyên, quan sát lẫn nhau liếc mắt một cái liền bắt đầu động tác. Nay khi không có thể đánh thảo hoàng sở gián, người biết càng ít càng tốt, cho nên bọn họ cũng không sẽ đối chiến. Ngay mắt bên trong đạt thành chung nhận thức, trước tiên đem kia Mạc Xuyên bắt, lại thảo luận như thế nào chết của. Không đúng, phân cơ duyên. Năm thân ảnh lặng lẽ yên lặng hướng Mạc Xuyên tiếp cận, có bối túy tú lao ra là một cái vải rất túi. Đối bên trong mãn là huyết đục giăng nhọn. Hắn tâm hung ác, miệng bên trong lẩm bẩm lão gia lưu tình, đem chính mình mở ngược một bụng. Vài rách túi hưng phấn run rẩy, miệng túi hướng phá vỡ bụng bên trong trui, không ngừng truyền ra nhấm nuốt thanh, máu chảy nhất địa. Kia người sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc tại sắp không kiên trì được nữa thời điểm túi lao ra dừng động tác. Hắn nhanh lên lấy xích hôi mặc tại miệng vết thương, mà xong liền mất đi, còn lại chỉ cần giao cho túi lao ra liền có thể. Kia túi tà ma đem kia người cong lên, giống như người bình thường hướng mạc xuyên phương hướng chạy tới. Kỳ lạ là này túi không chỉ có chạy vô thanh vô tức, càng là chạy chạy không thấy thân ảnh. Mà khác mấy người cũng là các tự thi triển thủ đoạn, có người nhảy lên một cái làm ra nhảy mướt nước động tác, lại là chui vào lòng đất, một điểm bùn hoa đều không có. Có nữ tử lấy ra giấy khăn, giấy khăn bên trong bao có ác quỷ, nữ tử mang sợ hãi, làm ác quỷ thỉnh nguyện, cấp kia ác quỷ điểm hương, hóa văn mã. Giấy khăn bên trong đến ác quỷ chịu hương, đen ngòm con mắt xem bên ngoài, không một hồi nhi kia nữ tử phảng phất bị tự thân, nắm bắt lan hoa chỉ, khinh phiêu phiêu hướng Mạc Xuyên Phương hướng lướt tới. Mạc Xuyên tại khác một bên cũng chú ý đến kia mấy người, cáo hướng người khác chú ý đến hắn đồng thời cũng không dám chủ quan, quay người liền đi. Hắn mục đích chỉ là làm mà các người biết từ trước đến nay quá này bên trong, chờ Hứa An trộm đi thân thể thời điểm, như vậy hắn liền là lớn nhất hiểm nghi đến lúc đó hắn được đến thân thể lợi đồn liền sẽ truyền đi, mọi người sẽ truyền cho hắn vãng sinh thành công. Mà Hứa An cũng không thể lại ra để giải thích, hắn thân phận mẫn cảm không nói, được đến thân thể sau hắn cũng cần dung hợp. Hứa An nghĩ trở thành chính mình, cũng là cần thời gian. Lập tức bỏ chạy, Mạc Xuyên cẩn thận cẩn thận, cũng sẽ không khinh thường này lúc này đó người quyết tâm. Chỉ là hắn vừa quay đầu, lại là đã có người đến, là một cái chắt bánh quay chào biện, mặt bên trên mặt má hồng, xem đi lên 17, 18 tuổi Tuân Tiếu nha đầu. lại là có người như vậy nhanh. Mạc Xuyên mới vừa chuẩn bị động thủ, kia nha đầu liền ngồi xổm mặt đất bên trên, đem đầu chôn tại ngực bên trong bắt đầu khóc. Không sai, chôn tại ngực bên trong, mà không là khuỷu tay, kia nha đầu cổ rất dài, đầu hướng chính mình ngực bên trong chui, phát ra lệ người sởn tóc gáy o o tiếng khóc. Này lại là muốn làm cái gì? Cũng không dám dây dưa, không phải đám người nhiều đối hắn hợp nhau tấn công, hắn nhưng là chạy không được. Kia liền không là tương kế tiểu kế nghe nhìn lẫn lộn, làm gây quấy phân heo đảo loạn các phương bố trí. Bị bắt được liền là điển hình tự chui đầu vào lưới. Đội vàng lết qua này cổ quái nha đầu, Mạc Xuyên chạy như bay, liền nghi tăng tốc bước chân chạy đi. Nhưng mà hắn mới vừa chạy ra đi hai bước, liền chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, sởn tóc gáy. Sau lưng nha đầu kia tiếng khóc trở nên càng thêm kỳ dị, như khóc tựa như cười, lại thanh âm càng thêm khúc khắc, nghe vào trong lốt hai không chỉ có toàn thân khó chịu, còn phảng phất có ác quỷ tại dùng lợi trảo cào cả ngươi hồn. Mạc Xuyên phóng bế thái cảm, nhưng mà kia cổ quái quỷ dị thanh âm tựa như là trực tiếp xuyên qua lốt hai, thẳng tới não bên trong. Nay môn nói thật là kỳ quái, Mạc Xuyên trong lúc nhất thời lại là không có sợ thấu cái gì nguyên lý. Không thể tùy ý này nha đầu phát huy xuống đi, nếu không chính mình rất có thể bị ảnh hưởng, tinh thần thất thường. Ba hồn đạo A7 phế hạng, đầu nào u ám dương thần hoàng. Xuyên hoa tử, quái lạ, này nữ hoa tử không có dương thần, không phải người sống, là có người dưỡng thi. Thật quái lạ, còn sẽ khắc chế dùng môn đạo lạc. Mặt đen hoa tử từ đằng xa chạy đến, bản muốn giúp Mạc Xuyên thoát khỏi kia buộc đôi ngựa nha đầu, lại phát hiện ngài thượng bên trong mê hồn môn đạo không hiệu quả. Mạc Xuyên cũng cảm thấy mới lạ, bất quá nếu là dưỡng thi, không phá nổi môn đạo tìm đến thi pháp người là được. Hắn vội vàng bốn phía xem xét, quả nhiên tại một cái cây đằng sau, xem đến lộ ra tới nửa khuôn mặt. Kia là một cái 40 tuổi ra mặt nam nhân, xuyên rách dưới quần áo, khuôn mặt khô gầy, lộ ra nửa khuôn mặt bên trên mãn là sẹo mụn. Thù sau có yên khí tung bay, có hỏa quang lấp loé, xem tới kia sẹo mụn chính tại làm phép. Biết nguyên do vậy thì tốt rồi làm, mà xuyên trực tiếp hướng kia mặt bên trên mãn là sẹo mụn nam nhân hướng đi. Tay bên trên lấy ra huyết hồng côn, trực tiếp lấy pháp lực tế ra, đối kia sẹo mụn nam nhân mau chóng đuổi theo. Huyết hồng côn bên trên có dọa người sắc khí, oan hồn phụ, tại kia sẹo mụn nam nhân mắt bên trong, phong tơi hắn không là một cây gậy, mà là đếm mãi không hết ác quỷ. Mí mắt lắc một cái, sẹo mụn nam nhân nháy mắt bên trong liền sợ vỡ mật. Hào tại này lúc mặt khác mấy người đến, kia túi Túy lao ra mở ra huyết bổn đại khẩu, theo khắc một bên đánh tới. Nữ tử biểu tình cứng ngắc, tay bên trên lấy lan hoa chỉ nắm bắt giấy khăn, mặt bên trên âm trầm. Chỉ thấy nữ tử tay bên trên xoay tròn, kia giấy khăn quay tròn chuyển động, khăn bên trong tựa hồ có từng đôi đen ngòm con mắt tỏa đại, bị tia con mắt một xem, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy trên người có thiêu đốt đau đớn cảm giác. Cùng lúc đó, Mạc Xuyên dưới chân nhất hẩn, không biết bị cái gì đồ vật bắt lấy mắt cá chân. Hắn cúi đầu nhìn lại, lại là không xem thấy người, dưới chân bùn đất cũng là hoàn hảo, cũng không phải có người theo đuộng bên trong ra tới. Chỉ có ban đầu mắng người kia khô gầy thanh niên môn đạo tính là thông thường môn đạo, nay lúc chính thành thành thật thật thiết đàn phợi pháp, một lát sau tại kia nhảy nhảy nhóc nhóc, tay bên trong cầm phù vàng, trên người thiếp phù vàng, hắt thỉnh thần dao. Mới vừa rồi còn tại tại chỗ ngồi sồn khóc đuôi ngựa thiếu nữ, chẳng biết lúc nào đến phụ cận, cổ thân lao giải, mắt bên trong chạy xuống huyết lệ. Giải lao hán bọn người ở tại nơi xa, thấy thế hoảng hốt, đội vàng bắt đầu thi triển thủ đoạn. Lưng ngủ thiếu nữ mặt bên trên lộ ra đau khổ chi sắc, nàng xoay lưng cổ động, tựa hồ có tà ma muốn theo nàng lưng bên trong chui ra ngoài. Chương 317. Rất mạnh thiếu niên. Chương 317. rất mạnh thiếu niên. Dắt cậu thiếu niên ngồi xổm người xuống đối chó gẻ nói nói hai câu, kia chó gẻ lại là gạt ra hai giọt nước mắt tới. Thiếu niên nhặt nước mắt, theo tay áo túi bên trong lấy ra một trương bao lấy bùa vàng, hắn đem bùa vàng mở ra, bùa vàng bên trong bọc lấy một nắm chặt tóc. Một bên chính suy nghĩ như thế nào thi pháp giải lao Hán thấy thế hoảng hốt, vội vàng lên tiếng quát bảo ngừng lại, tựa hồ một khi dùng này biện pháp, thiếu niên sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì môn đạo, làm giải lao Hán như vậy khẩn trương. Thiếu niên lại là ánh mắt kiên định, đem mắt chó nước mắt mặt tại tóc bên trên, sau đó bên tóc, đem đầu tóc chặt thành bánh quay chèo trạc. Giả lão hán nghĩ chạy tới ngăn cản, đã tới không kịp, ám đạo kỳ quái, hôm nay chính mình này tồn tử như thế nào như vậy lỗ mãng. Không phải Giả lão hán phần chương, này thiếu niên ngày thường bên trong đều không thi triển môn đạo, hắn môn đạo tại cổ thân thượng, không như thế nào hiện. Nhưng hắn có một tay môn đạo cực kỳ bá đạo, danh vị gọi Quỷ Mẫu. Bất quá này dùng mắt chó nước mắt gọi Quỷ Mẫu, nhất định là ác quỷ, lại hậu quả rất lớn. Không đến tri lộ, vạn vạn vận dụng không được. Mà theo thiếu niên tay bên trên chặt rồi, kia roi vẫn mèo, lại là bắt đầu giãy rủa, kéo dài, tựa hồ muốn giải ra cá nhân tới. Theo roi càng dài càng dài, giải xuất huyết thịt, thiếu niên trên người thịt như là bị rút đi, càng tới càng dày, sắc mặt tái nhợt. Có khủng bố quỷ dị khí tức hiện ra, cùng với âm trầm bén nhọn tiếng cười. Thiếu niên bên cạnh bắt đầu xuất hiện quỷ ảnh, mơ hồ không rõ ràng cái bóng. Bọn họ cũng thuộc về là quan tâm sẽ bị loạn, lấy mạc xuyên hiện giờ bản lãnh, tuy nói kia mấy người môn đạo lợi hại quỷ dị, nhưng cũng không thể cầm mạc xuyên như thế nào dạng. Khác một bên mạc xuyên cũng là phát giác đến giải lao han đám người động tác, này thời điểm hắn cũng không hi vọng bọn họ ra tay giúp đỡ. Hắn mục đích là dẫn khởi quy mô nhỏ náo động, đem chính mình qua tới tin tức phô mở, làm những cái đó muốn đoạt hắn thân thể người lẫn nhau nghi kỵ, đối hắn kiêng kỵ cấp ấn tranh thủ phát dục thời gian. Liên này mấy người đấu pháp đánh nhau, có thể dẫn khởi đơn giản mấy chục người chú ý, hắn nghĩ trốn còn có cơ hội, nếu là giải lao hán bọn họ cũng ra tay, quá nhiều người nhìn qua, nhưng là đi không nổi. Đội vàng lên tiếng làm mặt đen oa tự trở về, làm giải lao hán đám người không cần thi pháp. Ngáy mắt bên trong khí huyết trào lên, chân bên trên nổi gần xanh, khủng bố thân thể lực lượng bộc phát, dùng sức nhấc lên chân, kia chảo chính mình mắt cá chân địa phương chỉ thấy trống rỗng máu dấu vết nước bắn. Mạc xuyên cự đại lực đạo, trực tiếp đem kia vô hình người cánh tay kéo đứt, ngáy mắt bên trong huyết nhục gân màng xé rách, liền mang theo bay ra ngoài cánh tay. Một đạo bóng người cũng cùng quán tính tung bay mà ra, mặt đất bên trên ùn ùn cục chuyển động không biết nhiều ít vòng. Thân hình nhất truyện, chém ra kia túi tà ma cán xé, đấm ra một quyền, đem tia túi tà ma đánh bay ra ngoài. Ngay lúc kia nữ tử khăn tay bên trong, lại là rũ ra một chỉ gián mua khô kia tay. Tia tay khô quắc như tuổi, có thể làm tủy đốt kia loại, theo khăn tay bên trong vươn ra sau, kia khô quắc ra thượng càng là trợn mở từng cái con mắt, mặt mặt ma ma. Những cái đó con mắt bên trong tơ máu dày đặc, tơ máu giống như từng đầu tơ máu trùng, dẫy dụn vật bèo. Này đó con mắt xem mạc xuyên, không chỉ có làm mạc xuyên trên người có đau đớn cảm. càng là có thể ảnh hưởng đến hắn thần trí, làm hắn tâm thần có chút không tập trung, đầu nợ ẩn ẩn làm đau. Không chỉ có như thế, kia nữ tử càng là lớn người mà thượng, tay bên trên móng tay như chùy đao, chụp vào mặt Mạc Xuyên. Mặt. Này mấy người bản lãnh lại đều là không yếu, một chút nước đều không có. Mạc Xuyên trong lòng tiêu khổ, này cũng là gặp được mấy cái ngạnh cha tử, không nghĩ đến mấy người như vậy khó chơi. Bất quá hắn dung hợp tiên pháp cùng môn đạo, đem hai người chỉnh hợp sau, ngược lại là khó được gặp được như vậy hảo buổi luyện. Liên lạc ứng đối phải cẩn thận một ít, không muốn lạc tương thế, nếu là mang tổn thương chạy trốn, rất dễ dàng lưu lại manh mối. Mới vừa đánh đi ra nắm đấm nháy mắt bên trong thu hồi lại, một phát bắt được kia nữ tử thủ đoạn, dùng sức vận một cái. Kia nữ tử sắc mặt nhấp biến, không nghĩ đến Mạc Xuyên tốc độ như thế chi nhanh, hạ một khắc một cổ cự lực theo chỗ cổ tay bắt đầu bắn ra, nháy mắt bên trong theo thủ đoạn đến cánh tay, làn da hướng một cái phương hướng quền khởi, toàn bộ cánh tay nháy mắt bên trong thành bánh qua trẹo. Tiếp theo cơ bắp, gân mạch, mạch máu nhao nhao bị vận nổ tung, làn da nổ tung, nữ tử có thể thấy rõ huyết nhục mạch máu nổ tung bộ dạng. Không chỉ có như thế, Mạc Xuyên khắc một cái tay hướng huyết hồng côn một chiều, hắn đã là hoàn toàn tại vận dụng thân thể, trái ngược lẽ thường. Hai cái tay tại nháy mắt bên trong làm ra bất đồng động tác, nhất tâm nhị dụng. Chính bay hướng kia sẹo mụn nam nhân huyết hồng côn nháy mắt bên trong dừng lại, tiếp theo từng cái oan hồn ác quỷ tuôn ra, mọi nơi bò đi, âm khi âm u, âm phong gào thét. Những cái đó ác quỷ nhào tới, nào về phía kia giấy khăn, bắt lấy kia khô quắc tay liền bắt đầu cắn xé. Nơi xa nhảy đại thần thanh niên dư quang xem đến này một màn, da mặt nhịn không được co lại. Rất mạnh nội thân, hảo trọng sát khí, cái này cần làm nhiều ý tác. Trong lòng kinh ngạc, ám đạo thị dành chi hạ vô hư sĩ, nghe đồn kia vị đại nhân tại mạc xuyên trên người, cũng liền xích dài tu vi. Nghĩ lại lợi hại cũng bất quá xích dài. Cũng tại nãy lúc, thanh niên pháp cũng thành, từng đạo từng đạo âm phong vọt tới, rõ bên trong có thấy không rõ thân ảnh bàng đại tà ma giở hỏi thỉnh bọn họ cái gì sự tình. Lấy Mạc Xuyên biểu hiện, thanh niên cảm thấy chính mình không sẽ là đối thủ, bất quá hắn còn là cắn răng làm thỉnh tới túy lao ra đi bắt giữ Mạc Xuyên. Rõ bên trong bàng đại lao ra giũi tay vô vụ thanh niên bà bay, làm hắn nhiều chuẩn bị điểm nghi lễ, không phải muốn hắn mệnh, tiếp theo liền thẳng hướng Mạc Xuyên. Túy tà ma bị Mạc Xuyên đánh bay sau ổn định thân hình lại lần nữa nhào tới, cùng những cái đó âm phong tà ma tiền hậu giáp kích, một bên kia giải cổ chặt roi nha đầu cũng đột nhiên có động tác, cổ giũi dài, cuốn về Mạc Xuyên. Mạc Xuyên toàn thân pháp lực ra tốc và chuyển, khí huyết cuồng bạo vận hành, gặp nguy không loạn. Nay đó cái tà ma thực lực đều là không yếu, Mạc Xuyên không dám thư giãn, bất quá nhục thân cùng tiên pháp đã chỉnh hợp thống nhất hắn, cũng đồng dạng không kém. Tiên pháp thi triển, nháy mắt bên trong đem huyết hồng côn bị kích phát đến cực hạn, ác quỷ trào lên, cùng một thời gian Mạc Xuyên thi triển pháp lực, điều động dạ lang quân pháp. Vô hình pháp lực vô mở, càng là đem mấy cái tà ma trói buộc chặt, không thể động đậy. Mấy cái tà ma hoảng hốt, ám đạo xem không hiểu này pháp môn, ngắn thời gian không thể thoát khỏi trói buộc ác quỷ quân thân, huyết hồng côn chống rống tung bay, một gậy một gậy đánh tại nải đó cái tà ma đầu bên trên. kia một bên như thế nào đánh nhau, như thế nào một đám đám người ổ một người. Bị quần đấu kia cái là ai, rất mạnh. Lơi xa có béo phụ nhân nhìn hướng này một bên, không khỏi kinh ngạc, nói: "Này mấy người môn đạo không giới ta, kia thiếu niên cũng là cùng giai, nhưng này môn đạo cường hành đồng thời, nhục thân cũng lợi hại, thật là cổ quái." Kia thiếu niên tinh thông lén lút chi thuật, muốn biết lâu dài cùng lén lút quan hệ, lại làm sao có thể thân thể khỏe mạnh. Các người mấy cái ngày thường cũng là không cố gắng, xem xem người khác nhà hải tử, thật lợi hại, sợ la đỏ bắt giai trở xuống, đều cầm không trụ hắn. Béo sau lưng phụ nhân cùng hai cái trung niên, hai cái thiếu niên, hai thiếu nữ Ngay vậy đều là nhíu chặt lông mày. Bọn họ có chút khinh phục, bởi vì Mạc Xuyên xem đi lên so bọn họ cùng lắm thì quá nhiều, dáng dấp còn xấu xí. Nay dạng một người, dựa vào cái gì so bọn họ lợi hại như vậy nhiều? Bên trong một cái thiếu nữ nói, này loại thời điểm như thế nào còn đánh nhau, chờ chút Nhi kia một bên vãng sinh mới là đánh nhau thời điểm. Đến lúc đó làm điểm nhiễu loạn, đục nước béo cò mới là ngạnh đạo lý. Khác một bên một cái thiếu niên mắt bên trong lộ ra hồ nghi chi sắc, nói, ngươi xem kia thiếu niên, giống hay không giống kia vị đại nhân? Đám người sững sờ, tử tế đánh giá một trận, mừng rỡ như điên, vội vàng vọt tới. Mạcuyên không có muốn này mấy người tính mạng, đợi phát giác đến lần lượt từng thân ảnh hướng này một bên đôi lúc vội vàng bứt ra rút đi. Rất nhanh hắn đến vãng sinh tin tức liền sẽ truyền ra, những cái đó người muốn tìm hắn, liền sẽ khiến chú ý, rất khởi chú ý liền sẽ tiết lộ phong thanh. Chỉ là làm hắn cùng giải lão hán bọn họ tụ họp, xem đến giải lão hán tôn tử lúc, sắc mặt đại biến. Chương 318. Giải bánh quay trèo biển của mẫu. Chương 318. Giải bánh quay trèo biển của mẫu. Này là cái gì? Này lúc giải lão hán tôn tử bộ dáng rất đáng sợ, có thể nói là da bọc xương, có chút địa phương làn da càng là phá vỡ. Có thể xem đến Bạch cốt âm u không chỉ có như thế, hắn bên cạnh quỷ ảnh vần quanh, hai điều bánh quay trèo biển tại tay bên trong, bị vô hình gió thổi động, bánh quay trèo biển thượng ẩn ẩn có mại răng thanh truyền tới, làm nhân tâm đệ phát lạnh, sởn tóc gáy. Này tóc bên trong như thế nào sẽ có mại răng thanh, tóc bên trong còn dài có hàm răng không thành. Mặt đen hoa tử mặt có chút phát hôi, xem Mạc Xuyên chi chi ngô ngô có chút nói không ra lời. Hắn có thể cảm ứng đến Giải Lao Hán tôn tử, tựa hồ muốn tỉnh tới một cái thực khủng bố đồ vật. Mạc Xuyên làm hắn chào hỏi Giải Lao Hán đám người không cần đậu thủ, Giải Lao Hán nghe, lưng gù thiếu nữ nghe, nhưng Giải Lao Hán tôn tử pháp đã bắt đầu. Nửa đường đoạn không được, không làm được mạc xuyên bàn giao sự tình, mặt đen oa tử chỗ dạ, mặt đều hôi. Giải lão hán môi trắng bệnh, đau lòng nói, này môn nói còn là ta này tôn tử lần thứ nhất thí chuyện, hiện giờ xem tới, liền tính thi chuyện xong, nhiều nửa cũng là mất mạng. Chỉ là kỳ quái, ta kia tôn tử ngày thường bên trong vô thanh vô tức, làm việc cổ trọng, như thế nào hôm nay như thế lỗ mãng. Không cần giải lão hán nói mạc xuyên cũng nhìn ra được tới, giải lão hán tôn tử này môn nói ra người, hiện giờ càng là quỷ ảnh trọng trọng, một xem liền không lạ thiệt vận. Nếu là ác quỷ, mới đi ra không ổn được, liền không là tổn thương gọi quỷ nhân. Sợ là dính khí tức đều phải tao ương, tựa như là người chết thành oán, trước hết làm hại chính là chính mình tân nhân. Giải Lao Hán tôn tử ép không được chính mình môn đạo, không chỉ có chính mình muốn gánh chịu hậu quả, trước hết bị thương tổn liền là Giải Lao Hán. Tiếp theo liền là gần nhất cùng Giải Lao Hán tôn tử có tiếp xúc bọn họ ý tứ liền là, Giải Lao Hán tôn tử Lỗ Mãng, muốn giúp mạng xuyên lại là biến khéo thành vụng, không chỉ có chính mình muốn gánh chịu hậu quả, còn muốn đem bọn họ cùng nhau hạ chết. Lại này khi không nơi sa bợ vì hắn đã bắt đầu dẫn khởi động loạn, hắn đến vãng sinh tin tức tại nhất điểm điểm tản ra. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài. mà các người này thời cũng nghĩ đến nơi này, bắt đầu lo lắng tự thân an nguy, Mạc Xuyên an nguy. Lương Vũ thiếu nữ càng là mở miệng muốn trước hạ thủ vì mạnh, đem Giải Lao Hán Tôn tự giải quyết rốt, còn nói nàng có biện pháp, có thể làm tỉnh tới ác quỷ không sẽ tìm bọn họ phiền phức. Giải Lao Hán nghe xong liền cốc, liền muốn cách làm đối phó Lương Vũ thiếu nữ. Mạc Xuyên xem bọn họ ầm ĩ lên, chỉ cảm thấy nghi hoặc, Giải Lao Hán nửa đoạn sau lời nói cũng thực có đạo lý. Tại hắn ấn tượng bên trong, này thiếu niên là cái lời nói thiếu thành thật, làm việc ổn thỏa người. Chỉ cần bàn giao sự tình, này thiếu niên tổng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nghiêm túc phụ trách. Mạc Xuyên còn từng âm thầm tán dương quá này thiếu niên là người mới. Liền tại bọn họ cái hỗn chi thế, thiếu niên tựa hồ là cảm nhận được, bắt đầu có động tác, hắn tái nhợt khô gầy mặt mặt hướng Mạc Xuyên, ánh mắt bên trong không có thần thái, có lẽ là không muốn hại tựa ra ra ra, này thời điểm lại là hiện ra nhân tính. Chỉ thấy hắn ra mặt co rúm hai lần, tựa hồ tại dãy rủa, chầm rãi lại là mở miệng nói chuyện. "Chủ gia, có người." "Hạ ngươi." Đám người nghe vậy, cũng rõ ràng đây là bị người hạ chủ nhà, chỉ là cái gì dạng chủ hạ vô thanh vô tức, lại thi pháp người lại tại kia. "Ta tôi thiết đàn Triệu Túy, hôm nay không thèm đếm xủa ta này điệu mạc ra." cũng phải đem kia tập nhân bắt tới. Giải Lao Hán cuống quýt tại ngược bên trong tìm tòi, lấy ra hương đến nguyên bảo, đền đồng cái bệ, tiền giấy bờ vàng, hương đến nguyên bảo, lạn quan tài đất, chấn âm rung rương những cây. Ngược lại là không nhìn ra, này tay tháo đâu mang túi bên trong, thả như vậy nhiều đồ vật. Không hổ là lão giang hồ. Thi pháp người hẳn là xem bọn họ, thấy Giải Lao Hán muốn thiết đàn cùng hắn đấu pháp, này tồn tử tay bên trong bánh quay trèo bệnh sinh trưởng tăng tốc, lấy cực nhanh tốc độ giải ra một trương mặt chó tới. Kia trương mặt chó thực lão, thực hung, mặt bên trên có một đạo dữ tợn vết đao, vết đao bên cạnh mọc đầy mủ đau nhức, mủ đau nhức bên trong đen ngòm. Tựa hồ có ác ý tiềm ẩn, đám người đều là sợ sở, Giải Lao hắn nói này muốn nói là gọi quỷ mẫu, thế nhưng không có nói là cậu mẫu a. Hơn nữa một nắm chặt tóc như thế nào còn giải ra một chỉ cậu tới, vốn dĩ vì hội trưởng cái phụ nhân, lại không tốt làm một cái lao thái bà cũng có thể tiếp nhận, như thế nào là điều giải bành quay trèo biệt cậu. Bất quá nghĩ Giải Lao hắn môn đạo tại cậu thân thượng, gọi quỷ mẫu là cậu mẫu, tựa hồ cũng có thể lý giải. Kia cậu giải ra đầu sau, liền bắt đầu dãy rựa, tựa hồ bởi vì Giải Lao hắn tôn tử tu vi không đủ, làm nó nửa người dưới ra không được. Nó nhe răng trợn mắt, lộ ra một khẩu xanh vàng hằn răng. Đầu bên trên Joey cuốn lấy giải Lao Hán tồn tử thân thể, lại lาก kéo giải Lao Hán tồn tử thân thể hướng Mạc Xuyên đám người xông qua tới ác quán trước hại thân nhân, giải Lao Hán theo lý thường đương nhiên trở thành thứ nhất cái. Hắn tự thân môn đạo đều tại tại thiết đản thi pháp, lại hiện giờ lại là đối mặt với chính mình tồn tử, chỗ nào bỏ được hạ thủ, mắt bên trong rừng rừng, chạy lại không chạy nổi. Mạc Xuyên vội vàng ra tay liền nghĩ cứu giải Lao Hán, giải Lao Hán sắc thực ngăn tại chính mình tồn tử trước mặt, làm cho Mạc Xuyên bất đắc dĩ chỉ có thể dừng tay. Giải Lao Hán bị kia cẩu đầu một bả bổ nhào, bị cắn một cái bên trong bả vai, lập tức xương cốt ca ca vàng, ngoa đuôi chào lên. An đi An đi, ăn cũng không cần hại ta tôn tử lặc. Cùng lúc đó, vãng sinh phân mộ, một cái thanh niên chính cùng một cái lão giả đánh cờ. Lão giả mặt lộ vẻ khó xử, tay bên trong cầm hắc tử, nâng cờ không chừng, bản cờ bên trong cờ trắng phục bút dấu dến, sát cơ bốn bố, hoa mai sơ ảnh, hơi không cẩn thận chính là thua hết cả bàn cờ. Thanh niên mày rậm mắt to, không thể nói tuấn thiếu, nhưng cấp người một loại nho nhã hiền hòa cảm giác. Trên người rõ ràng xuyên tố áo vải vấy, lại cấp người một loại xuất trần cảm giác. Thấy lão giả nâng cờ không chừng hắn cũng không nóng nảy, tựa hồ nắm chắc thắng lợi, thành thạo điều luyện. Rất nhanh lão giả cái trán trố liền bắt đầu bốc lên mồ hôi, mồ hôi như đậu đen đại theo mặt bên trên chảy xuống. Cũng liền tại nei lúc, một phiến lá cây chậm rãi từ từ tung bay qua tới, đợi cho phụ cận, kia lá cây thành hồ điệp bộ dáng, vỗ hai lần cánh, bay đến lão giả tay bên trong. Lão giả mặt bên trên nhất hỉ, vội vàng đứng dậy, cười nói, bản muốn theo hứa lão tổ hảo hảo quá hai chiêu, xem ra là không được, thật là quá đáng tiếc mắt nhìn thấy liền muốn thắng. Nói chuyện lúc hắn đem tay bên trên hồ điệp như tờ giấy triển khai, này là một chỉ giấy chát hồ điệp, hình như là khô, thật là kỳ lạ. Xem giấy bên trên viết, lão giả mặt bên trên lộ ra không có hảo ý tươi cười. Có chút vui sướng khi người gặp họa nói nói, "La Gà, kia họ mà tới, ngươi làm hoạt động muốn bị vạch trần lặc. Nói không chừng thất bại trong gang tấc lặc." Kia thanh niên chính là Hứa An, cùng lúc trước hình tượng có chút khác biệt, phía trước là mặt trắng như ngọc phiên phiên công tử, hiện tại nếu là chỉ nhìn khuôn mặt, không đi cảm nhận kia cổ tử nho nhã khí chất, càng giống một cái mày rậm mắt to, trùng thực lẩm ruộng. Hứa An nghe lão giả lời nói, nhíu chặt lông mày, một lát sau lại dắng giả, nói, "Ta biết hắn tới làm gì, hắn muốn theo ta đoạt thân thể. Hắn thành không được, này thân thể ta thế tại nhất định phải, hắn như khăng khăng muốn đoạt, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa." Nói đến đây Hứa An mắt bên trong lộ ra sắc ý, không còn che giấu. Chương 319, Quấn quỷ mộ tác cục. Chương 319, Quấn quỷ mộ tác cục. Lão giả thấy thế, mặt bên trên thu hồi vui sướng khi người gặp họa, lại lộ ra đắc ý chi sắc, cười nói, "Này ngươi cứ yên tâm đi, hai ta là một điều thuyền bên trên. Ta người đã tại đối phó hắn, làm bọn họ chính mình người đánh chính mình người." Hứa An nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói, "Hắn qua tới, liền chứng minh nghĩ muốn trở về này thân thể, chứng minh ta là đúng." Nói vãng sinh là âm ỉ, chính là vì lừa gạt mặt khác người, làm hắn chính mình có thể công khai vãng sinh. Đáng tiếc hắn cở kém một chiêu. làm ta thừa chỗ tốt, bất quá này đó chỗ tốt cũng là ta nên được đến, rốt cuộc cùng những cái đó tu nợ người đàm phán là ta, không là hắn." Lão già gật đầu, nói, "Không sai, đều là chúng ta nên được, ta kia người sẽ một tay tuyệt triều, danh quấn quỷ mục, đinh người xuống quộc." Lấy thịt tươi sinh hồn dưỡng làm mục, mục quấn quỷ, trấn người xuống hồn. Bọn họ một đoàn người bên trong đã có người trùng pháp, lại kia người còn sẽ gọi quỷ mẫu môn đạo, kia quỷ mẫu lợi hại, lấy hiện giờ hắn là ứng phó không được. Vốn dĩ vì 10 phần 79, ai biết Hừa An nghe được này tay tuyệt triêu sắc mặt lại là nhấp biến, quát lạnh nói, "Quấn quỷ mục!" Người kia thi pháp người, này lúc sợ là chết. Lão giả sửng sở, lập tức hiểu được, này là gặp được môn đạo chủ lợ. Ngươi đừng hoảng hốt, ta tự mình đi ngăn đón, bằng ta thanh giai năm tu vi, cầm hiện tại hắn dễ như trở bàn tay, này bên trong ngươi xem, cẩn thân thể liền đi, chúng ta chố cũ tụ họp. Biết sự tình nghiêm trọng tính, lão giả vội vàng đứng dậy, thuận tiện một bả lấy đi bản cờ, nhanh chóng rời đi. Phía trước vô danh sơn bên trên, một cổ hương vị nhi đột ngột xuất hiện, thừa an biểu tình đột nhiên khẩn trương lên. Kia cổ hương vị xông vào mũi, ngay liền làm người muốn ăn đại tằng, nghĩ tìm tòi hư thực, đem hắn phát ra hương vị độ vạn. tất cả đều nhét vào bụng bên trong đúng lúc có gió thổi tới, ngáy mắt bên trong đem kia hương vị nhi thổi đi ra ngoài. Hứa An sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy phóng tới Vô Danh Phong. Hắn lao ra không bao lâu, tim đập tanh ẽm liền bắt đầu xuất hiện, mới đầu còn ở nước nướp, chậm rãi càng tới càng lớn, oanh long vang vọng, giống như kinh lôi. Nghe tiếng người đều là đại hỉ, bởi vì này đại biểu vãng sinh kết thúc, muốn bắt đầu lấy cơ duyên. Ngáy mắt bên trong đám người tà ma bắt đầu rối loạn, các phương chỗ nào quản phía trước có quá cái gì ước định, đều là tranh nhau chen lấn tuân hướng kia Vô Danh Sơn Phong. Khác một bên, kia giải bánh quay trèo biển mặt chó gầm tại giải lão hán bà vai bên trên. đã đem bả vai bên trên thịt cầm ăn sạch sẽ, lộ ra mã code. Giải lão hán đâu không được, nhưng còn là cầu khẩn cầu mỗ ăn hắn không nên làm khó hắn to tử, càng la dùng khác một chỉ hùng hăng ôm lấy cầu mỗ đầu. Giải lão hán tôn tử mặt bên trên lộ ra giấy rủa, đột nhiên xoay người dùng kia khô gầy tay tới đấm đánh cầu mỗ đầu. Này hai người là chính mình tìm tới, Mạc Xuyên tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm đến hiện tại, Mạc Xuyên làm quá lớn nhất ác hẳn là thấy chết không cứu. Hắn chính mình đều không cách nào bảo đảm tình huống hạ đi cứu xa là người. Nhưng phàm gặp được, có thể phụ một tay, hắn cơ bản thượng đều giúp. Hắn rõ ràng mọi người quá đến khổ, mỗi lần đi ngang qua một chỗ Có không đều là cất dấu trấn thượng tùy lao ra trừ túy, hoặc giả giúp người giải thai, kiếp nợ là thiếu, có thể thật liền có thu nợ một ngày sau. Những cái đó phổ thông người nợ hắn thu lại cũng không dùng, cũng không thể nói hắn có nhu đồ. Trong lòng đối nhân mệnh từ đầu đến cuối là duy trì kính sợ chi tâm, hiện giờ xem này hai người chịu khổ, Mạc Xuyên làm không được. Nay khắc giải lão hán tôn tử đã thuộc về nọ mạnh hết đã, không khả năng thượng thủ đem này hai người cưỡng ép cách ra, chỉ có cưỡng ép tham gia thi pháp. Kia cắn giải lão hán cẩu đầu đột nhiên dãy rựa, manh hất đầu đem giải lão hán hất ra, kéo thiếu niên liền cắn về phía Mạc Xuyên. Mạc Xuyên sầm mặt lại, biết này là thi pháp người muốn chuẩn bị trước giải quyết hắn, không dám thiết đàn, chỉ có thể lấy nục thân lực đạo, hai tay duỗi về phía trước, đem miệng chó bưng lấy. Ai biết kia cẩu mấu lực đạo lại là do người, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt, đem giải lão hán tôn tử đẩy ra vọt tới Mạc Xuyên. "Chủ gia, cẩn thận ta tôn tử tính mạng." Giải lão hán kia vừa bỏ dậy, vội vàng hô hắn, chỉ sợ Mạc Xuyên lòng dạ ác độc, giết hắn tôn tử. Mạc Xuyên tay bên trên bung ra, vội vàng lui lại, kia cẩu đầu lập tức bay lên, một khẩu sắc bén thanh nha cắn Mạc Xuyên cánh tay. Tay bên trên đau xót, Mạc Xuyên tay bên trên máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn đổ tam giai nhập thân, tại này cẩu rỡi hàm răng, lại là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng lại không biết này cẩu mấu răng là nó lợi hại nhất địa phương, một khẩu hàm răng có thể phá thiết cốt. Mạc Xuyên nhịn đau đớn, mắt bên trong ngổ đen phủ văn leo lên, dùng ra khiên mệnh thẳng bản lãnh. Hắn thuận khiên mệnh thẳng quy tắc, ý đồ đi tìm tìm kia thi pháp người. Nơi xa một khối tảng đá lớn đằng sau, có béo phụ nhân trước người thả huyết nục, còn có trang hồn linh bác. Nàng chính quỷ, đối một cái đầu gỗ cung hương đập đầu, đầu gỗ bên trên âm hồn quấn quanh. Này quấn quỷ một môn đạo là ám chiêu, cũng gọi loại ơ mục Này đầu gỗ lâu dài bị nuôi nấng người sống huyết nục, người sống hỗn phách, trở nên hết sức tà tính ăn quá nhiều người huyết nhân thịt người sống hồn. Này đầu gỗ đã ủng có lớn lao pháp lực, được xưng tụng là đại ma. Chỉ là béo phụ nhân khái đầu, đã từ từ cảm thấy choáng váng, nàng mơ mơ màng màng bên trong, xem đến trước mặt chính mình, ngài đem cung cấp nuôi dưỡng đầu gỗ đột nhiên theo bên trong vỡ ra, phần bụng mãn là răng nọn, hướng nàng nhào tới. Sắc mặt nhất biến, phụ nhân mới vừa muốn đứng dậy, liền manh thất khiếu chảy máu, hoa mắt váng đầu. Kia quấn quỷ một cắn một cái tại nàng cổ bên trên, nàng duỗi tay đi kéo, lại là đem cổ kéo đứt, máu tươi phun ra ngoài thật xa. Nàng giãy giụa đi lấy bới, lại lạ như thế nào đều lấy không đến, ẩn ẩn ước tức giận, nàng tựa hồ xem đến một đạo khủng lồ thân ảnh, kia đạo thân ảnh là nàng mới vừa học môn nói lúc, ẩn ẩn thấy qua cái bóng. Lao Đông Tây, này là làm lão tử tới chịu chết, ta liền biết như thế nào sẽ như vậy hảo tâm, cùng lão tử nói làm xong này sự tình liền bỏ qua ta. Trong lòng không cam lòng, này béo phụ nhân thân thể đột nhiên nổ tung, vang một tiếng tiếng vang, dẫn tới xung quanh không ít người chú mục. Kia nổ tung máu càng là quỷ dị và bẹo, hình thành một đường, chỉ hướng một cái phương hướng. Không xa nơi lão giả thân ảnh hiện ra, cười hắc hắc, thầm nói, ta cũng không thể lộng thủ. Bất quá chỗ nào yêu cầu ta động thủ. Nay lại là này lão giả làm cục, đã lưu lại Mạc Xuyên, lại điểm mình Mạc Xuyên phương hướng. Mạc Xuyên này bên trong, Giải Lao Hán tôn tử chậm rãi là thanh tỉnh qua tới, chỉ bất quá này lúc hắn đã không cách nào lại khống chế cẩu mẫu, chỉ còn một tia khí lực. Mắt xem cẩu mẫu liền muốn đem Mạc Xuyên cánh tay cá nước, hắn vận dụng chút sức lực cuối cùng, thổi ra một tiếng yếu ớt hú sáo. Tiếng hú sáo sau, nguyên bản thuộc về môn đạo chó ghẻ này lúc mới ồ ồ phát ra tiếng khóc. Vừa rồi cẩu mẫu xuất hiện, chó ghẻ là không nói một lời, hoàn toàn không dám, này lúc bị Giải Lao Hán tôn tử kêu gọi, mới là dám ồ ồ nước mắt chảy ròng. Nghe được o o tiếng khóc, cẩu mẫu này mới dừng lại, hầu nghi buông ra khẩu, quay đầu xem liếc mắt một cái kia chó ghẻ. Giải lão hán tôn tử mới vừa muốn nói chuyện, Mạc Xuyên vội vàng ngăn lại, theo túi đen bên trong lấy ra thanh hôi cấp Hàn An. Hảo tại chỉ là hao tổn huyết nục, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu giải ra thì tới, lại kia cẩu mẫu thân thể cũng là nhất điểm điểm giải ra tới. Cẩu mẫu lợi dụng thanh hôi năng lượng, nhất điểm điểm giải được hành trình, một chỉ đầu bên trên có bánh quay trèo biển hắc cẩu. Giải lão hán thấy thế, vui đến phát khóc, vội vàng tiến lên ngâm, này một khó coi bộ dáng là quá. Xuyên Hoa tử, hảo. Rất nhiều người Mạc Xuyên sắc mặt nhấp biến, vừa quay đầu liền nhìn tiếp từng đôi mắt, những cái đó con mắt bên trong có hưng phấn, có lo lắng, có điên cuồng. Bắt, bắt lấy hắn, Vĩnh Sinh có vọng. Chương 320, Cừu lão lục. Chương 320, Cừu lão lục. Này đó người tới này bên trong mục đích là cái gì? Tự nhiên là hy vọng có thể đục nước béo cò, được đến cho dù một chút xíu chỗ tốt. Bọn họ đi tới này bên trong mấy tháng, liền trông coi phía trước vãng sinh chi địa, xin nhìn đơn giản là có thể ăn chút thịt mạt tinh tự hút chút nước. Mặt trên người cầm đầu, hơi bất lưu thần lậu bọn họ mới có tranh. thực sự không được cho dù nghe một khẩu mang vãng vãng sinh hương vị không khí đều hành. Ai đều không gặp qua lần thứ tư vãng sinh, không biết lần thứ tư vãng sinh rốt cuộc là cái gì dạng. Ai có thể nói đến chuẩn, kia vãng sinh lúc sau có thể hay không sản sinh nhân luân chi khí phô mở, nghe một chút liền có thể kéo dài tuổi thọ. Vãng sinh thành trò, phổ thông bạch hôi đều có thể nhất định trình độ thượng thịt tươi ra tới, chớ nói chi là sích hôi, thanh hôi, đến mức hiện tại lần thứ tư vãng sinh, nghe đồn bên trong nói kia như xanh tinh bình thường người môi. Nói không chừng kia loại hôi, nghe một chút liền có thể cất cao cảnh giới, không phải như thế nào sẽ dẫn tới như vậy nhiều đại nhân vật tại bên trong tu sửa phòng ốc, ngày đêm trông coi. Mỗi cái giai tầng sở tiếp thu được tin tức đều là không giống nhau, này đó xích giai người tiếp thu được, trừ Mạc Xuyên tin tức bên ngoài, đều là không rõ, thậm chí tầng dưới chốt nhất Mạc Xuyên đã bị yêu ma hóa. Mà hiện tại này đó xích giai một nhóm, bọn họ biết một chút nhưng không nhiều, mà khác chỉ có thể dựa vào tập hợp một chỗ hồ đoán nghĩ lung tung. Có thể biết Mạc Xuyên tồn tại, còn là bởi vì nghĩ thêm một người nhiều một đôi mắt, làm Mạc Xuyên không chỗ có thể trốn. Mạc Xuyên thì tương đương với núi lý chính thả thịt, núi bên trong là một nửa, Mạc Xuyên là khác một nửa. Ngày đó người vốn chỉ muốn nghe điểm vị thịt nhì, vận khí hảo ổng may mắn ý tưởng có thể uống chút canh. Hiện giờ Mạc Xuyên như vậy lớn một khối thịt bảy tại trước mắt, làm bọn họ làm sao có thể tự điều khiển, cơ hồ là đánh mất lý trí. Mạc Xuyên xem bốn phía chất đầy bóng người, xem mỗi người bọn họ mắt bên trong mạo hiểm vẻ huyết qua mang, ám đạo hẩm bết. Hắn đã rất cẩn thận, như thế nào này đó người như vậy nhanh liền có thể tìm tới. Mặt bên trên hơi trắng bệnh, này loại nguy cơ cũng không là nói qua liền quá, này đó người đã mất lý trí, ngôn ngữ cũng không thể làm bọn họ dao động. nay loại thời điểm, có thể tuyệt đối võ lực mới có thể phá cục. Vấn đề liền là, Mạc Xuyên hiện tại cũng không có tuyệt đối võ lực, đầu vấn đề không giải quyết nói không chừng có thể dãy dụa một chút. Có thể đầu vấn đề không giải quyết, hắn liền vẫn luôn làm tiên điên, sau đó theo ký ức tích lũy, Triệt Đệ trở thành một cái mối nguy. Chẳng khác nào Triệt Đệ chết. Đến nghĩ biện pháp, chỉ ít trước sống sót tới, cho dù bị bắt lại ngày ngày cắt thịt đều hành. Đám người sau lưng, Cưu đạo nhân theo tay áo bên trong lấy ra cái bản cùng rượu, xem bộ dáng hắn tay áo bên trong, trang cùng Mạc Xuyên túi đen đồng dạng nạc và túi. Những cái đó nhà quê muốn tóm lấy hắn hỏi hắn vãng sinh đồ vật, cũng không thể làm bọn họ bắt lấy, đến lúc đó thằng nhãi này yêu luôn hoặc chúng, nói cái gì vãng sinh là âm u, đem những cái đó người đều lừa gạt chuột. Những cái đó người đến lúc đó còn đến đem hắn cùng bái làm tổ tông. Dung này đó người đem thằng nhãi này mãi chết tốt nhất. Cửu đạo nhân nói nhà quê, chỉ là thông châu thậm chí chúng châu, bài tiên giáo, khô nhục lĩnh, hương hỏa thánh địa, sáu họ những cái đó. Sáu họ người mặc dù gọi thông châu nhân dân, nhưng đối với Mạc xuyên hiểu biết, còn không bằng thông châu này một bên nhiều, tự nhiên không biết bốn lần vãng sinh hàm nghĩa. Bọn họ đồng dạng muốn tóm lấy Mạc Xuyên, ép Mạc Xuyên sợ hụ giá trị. Cưu đạo nhân cùng Hứa An hai cái hiểu rõ tình hình người, thậm chí là phía sau mà người, tự nhiên là không hi vọng Mạc Xuyên tiếp cận. Hết thảy đều dựa theo bọn họ kế hoạch đi, nay lần Mạc Xuyên sẽ chết, thân thể cũng sẽ bị Hứa An chiếm cứ, thừa kế hết thảy, cuối cùng vô địch thế gian, trở thành mới thống trị giả. Cưu đạo nhân tại nhìn bên này hảo hí, khác một bên Mạc Xuyên một đoàn người mặt một cái so một cái bạch. Xem phía trước ố Hương Hương một phiến, lưng hộ thiếu nữ vội vàng nói, đại nhân, nhưng có dịu kế. Nàng ngẩng đầu một cái, Phát hiện Mạc Xuyên mặc so nàng còn bạch, trong lòng nhất thời lộ bộp nhảy một cái, ám đạo không ổn. Xem tới này vị đại nhân cũng không có biện pháp, ta đến trước lưu. Trong lòng hạ quyết tâm, Lương Vũ thiếu nữ tiến lên chuẩn bị cùng Mạc Xuyên chào từ giã, nghi tới này đó người mục đích đều là Mạc Xuyên, nghi tới hẳn là sẽ không làm có nàng. Phu thê còn có thể đại nạn lâm đầu cắt tự bay, nàng chỉ là phục mệnh hành sự, cũng không thể làm nàng bán mạng đi. Hỗ trợ bán mạng có thể có hiệu quả cũng coi như, trước mắt này tình huống, hắn này cái mạng không thèm đếm xỉa cũng liền chờ tại rọi chậu nước, không được hiệu quả. Cũng không đợi nàng mở miệng, Mạc Xuyên cũng đã một bước bước đi ra ngoài. Mặt bên trên gạt ra tươi cười tới, cười nói: "Chư vị đừng nóng độ, ta có một cái ý tưởng." Lưng Củ thiếu nữ sững sờ, giải lão hắn này khắc đỡ chính mình tốt tử, thấy thế cũng là khó hiểu, không biết Mạc Xuyên làm cái gì thành tựu. Mặt đen oa tử Lưng qua tải, xem Mạc Xuyên dấu ở sau lưng tay tại phát run, biết Mạc Xuyên không nắm chắc, âm thầm nóng độ. Hắn nghĩ như vậy nhiều người, có thể như thế nào phân a, một người một khối thịt đều phân không đều đều. Không nghĩ tới Mạc Xuyên cũng là như vậy nghĩ, hắn tránh là gan đối bốn phía người nói nói, nói bọn họ như vậy nhiều người không tốt phân, cái gì không đem hắn rượng lên tới, làm một khối thái thuế, này dạng liền lấy không hết. Tuấn nữa quan trọng nhất là chính mình đầu bên trong tri thức, khẳng định đối bọn họ có sợ ích lợi, có thể trợ bọn họ môn đạo cùng tu vi thượng đều có tiến cảnh. Nói này đó lời nói thời điểm, Mạc Xuyên khẩn trương tới cực điểm, nhưng hắn cần thiết làm chính mình xem lên tới tự tin, nói lời nói mới có có thể tiến độ. Chẳng trách Hừa An sẽ bị lựa gạt, này người giỏi về mê hoặc nhân tâm, lôi sẵn liên hoa, yêu ngôn hoặc chúng. Cửu đạo nhân có thể thực rõ ràng xem đến, bởi vì Mạc Xuyên một phen toái thác lý do, làm rất nhiều người do dự. Châm thi sinh biến, này lúc Hừa An chính tại lấy thân thể Quỷ biết Mạc Xuyên có hay không có mạc khác biện pháp lẹn qua đi đến lúc đó thất bại trong gắng sức, cũng không tốt bằng dao. Nghĩ đến này, Cửu đạo nhân một bả tung bay cái bàn đứng dậy, bước nhanh đi tới đám người phía sau. Chỉ thấy hắn đối một người vô vô bả bay, kia người quay đầu liếc hắn một cái, liền hai mắt thất thần bị mê chặt. Cửu đạo nhân đối này người nói mấy câu, cấp kia người một cái đen xỉ đồ vật. Kia người ăn đen xỉ đồ vào sau, chen chúc qua đám người hướng Mạc Xuyên đi đến, còn chưa đi đến Mạc Xuyên phụ cận, liền thất khiếu chảy máu chết đi qua. Đại nhân, ta cáo lui trước, ta sẽ cùng bệ hạ nói rõ tình huống. không có bất luận cái gì rõ dự, lương ngủ thiếu nữ thấy kia người đi qua tới liền thất khiếu chảy máu tử vong, trực tiếp quay người liền đi. Nàng mấy bước đi ra ngoài, lại là không người để ý đến nàng, này lúc này đó người mắt bên trong trừ mạc xuyên nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Mạc xuyên ra mặt run lên, bình tĩnh mặt nhìn khắp bốn phía. Có cái lão lục tại sau lưng âm hắn. Chủ gia. Ai, ngươi cũng đi thôi, ngươi tôn tử tình ta thừa hạ. Chủ gia hiểu lầm, ta này tôn tử nói, cậu mẫu muốn ăn được thịt. Mạc xuyên sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia dài bánh quay treo biển mắt chó bên trong mạo hiểm hừng quang, chính đôi bốn phía người nhẹ răng trợn mắt. thật vất vả giải vừa rồi chỗ tối người Pháp, này gọi ra tới cẩu mẩu không thấy máu chính nó nóng, trước mắt này đó người lại tới, chỉ làm cẩu mẩu khát máu dục vọng đạt đến cực hạn. Khí sâu một hơi, Mạc Xuyên cố gắng bình phục chính mình nhịp tim, để điều chỉnh hô hấp, thân thể trạng thái. Một lát sau, Mạc Xuyên bình tĩnh tỉnh táo, xem phía trước nói, bọn họ sẽ không đối phó các người, các người hai người trốn tránh điểm, ta muốn. Lao ra. Chương 321, Thảm đấu. Chương 321, Thảm đấu. Mạc Xuyên vẫn luôn đều nghĩ làm cái lao lục, lấy ổn thỏa vị chủ, cho tới nay hắn đều lo liệu có thể cầu thị cậu thái độ. Giống như này loại cần thiết chính diện mạnh cương tình huống càng là lần thứ nhất gặp phải. Lại thực rõ ràng sau lưng còn có một cái lão lục tại nhằm vào chính mình, cũng liền là bất kể hắn làm cái gì, kia cái lão lục đều sẽ nghĩ biện pháp kích động đám người cảm xúc. Hắn làm người chịu chết, giá họa chính mình, nói rõ cùng mặt khác người nói rõ, chính mình muốn cùng chết, mặt khác người liền sẽ tận hết sức lực độc thủ. Sau lưng kia lão lục là muốn dồn chính mình vào chỗ chết. Xem ra là cùng hứa an một đám, hứa an đi lấy thân thể, này người tới đối phó ta. Đông, đông, đông. Tiếng trống trầm trầm vang lên, phía trước đã có người tại thi pháp, một tay trụ bên hông cổ. Một tay lấy ra dao lấy máu cắt thịt, tia máu tươi lạc tại mặt trống, làm tiếng trống thay đổi tà tính, nặng nề. Như vậy nhiều người, thật làm cho này đó người môn đạo phumở, kia liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Tốc chiến tốc thắng. Này đó người môn đạo thi pháp, tổng là cần thời gian, này đoạn thời gian cần thiết bắt lấy. Mặt bên trên hung ác, nháy mắt bên trong khí huyết trào lên, dũng vào hai chân, mặc xuyên đột nhiên đạp một cái, như mũi tên bình thường bắn nhanh mà ra. Huyết hồng côn đồng thời thế ra, mang xé gió thanh gào thét mà đi, côn thượng từng đạo từng đạo oan hồn phát ra gào thét thanh, hướng đám người đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục Tiếng trống im bặt mà dừng, kia trụ cột Điểm Thiên đang tiểu nhị bị ma xuyên một quyền đánh ở ngực, hoa phun máu, tung bay mà ra đám người lập tức bị đập ngã một phiến, này đó người không có cường hành thể phách, đã sớm bị tà ma lấy hết thân thể, chỉ còn chống rống lại chết lặng túi da huyết nục, căn bản chịu không được gõ. Huyết hồng côn thượng oan hồn xông ra, không ít người bị quỷ hồn cuốn thân, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lại là đối bên cạnh người ra tay. Phía sau giải lão hán tôn tử gọi khẩu mẫu phát ra như dã thú tiếng rống, mặt bên trên vết sẹo vỡ ra, chống đỡ vết sẹo bên cạnh ngủ đau nhức phá vỡ, lưu ra một cô nước mũi. Những cái đó nước mũi bên trong có bóng đen chạy ra đi. rơi xuống đất thành từng cái dài người Mạc Cộng. Những cái đó người mặt cầu chó sủa vài tiếng, cũng là đối đám người vọt tới ác quỷ thêm người Mạc Tắc Huệ, tựa hồ tại số lượng thượng cũng không thiếu, tựa hồ có cơ hội ỷ vào huyết hồng côn lý mãnh, tự thân thân thể cường hành, còn có thời gian chờ đúng, này đó người môn đạo còn không có thi triển ra, Mạc Xuyên cấp tốc giết ra một đường máu. Têu thảm thanh liên tiếp, có chút người tức thì bị Mạc Xuyên lấy cường hành thân thể đụ bay, đại miệng phun máu, rơi xuống đất lúc quay cuồng đi ra ngoài, dừng lại lúc chỉ thấy xương cốt nứt gãy, xương sườn đâm xuyên cái bụng. Mạc Xuyên cơ bản thượng mỗi một chiêu mỗi một thức đều là sát chiêu, truy cầu một kích chí mạng. bằng nhanh nhất tốc độ để cho địch nhân giảm viên. Chiêu không còn đem huyết hồng côn làm phi kiếm sử, lấy đầu người. Khác một bên Cẩu Mẫu So Mạc Xuyên càng hung hãn, hoặc giả nói so hiệu suất không bằng Mạc Xuyên, nhưng so Mạc Xuyên tàn nhẫn không biết nhiều ít, sở qua một phiến huyết nục mơ hồ. Nhưng mà này không chỉ có không có dọa lùi vây quanh đám người, ngược lại làm bọn họ càng thêm hưng phấn. Mạc Xuyên bọn họ đối mặt từ đầu đến cuối là một cái phương hướng người, mà khác phương hướng người hưng phấn đem chính mình môn đạo thôi phát đến cực hạn. Không cần một lát, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy tay chân nhất hận, vô hình âm phong đem hắn trói buộc chặt. Điểm Thiên đang lạc. Chân đạp đất, đỉnh đầu ngày, thân xuyên nạm bảo tay xách rồi Lão quân lò đi một phen, thỉnh kia túy trận chính trại tiên. Lão tiên a lão tiên, này ngươi có người đàn, khóa kia người tay trần, cuốn kia người eo bạn. Nhóm lựa nhóm lựa, đang đường đang đường. Chỉ thấy có người lại là lấy ra tự gia tổ tông bài vị tới, một bả bó đuốc tổ tông bài vị cấp điểm. Bài vị bên trong có tổ tông chửi mắng thành, tiếp theo chính là thê thảm thành, theo bài vị thành cho, một cổ yêu phong chào lên, tựa như hiến tế tổ tông đến môn đạo, có đại tú nghe triệu lạc. Mạc Xuyên cảm ứng đến kia yêu phong bên trong đại tú, sắc mặt nhất biến, chỉ cảm thấy hung uy đập vào mặt. Mắt nhìn thấy kia yêu phong nào tới, liền tại hắn lo lắng như thế nào ứng đối lúc. Hạ Cẩu mấu lại là sống qua tới hưng phấn nào tới, tựa hồ đối với yêu phong bên trong đại tú cảm thấy rất hứng thú. Kia có khủng bố khí tức đại tú lại là bị Cẩu mấu mấy cái cắn xé rất chết. Này, hảo dữ dội. Chỉ là tới không kịp cảm thán, đã có người cấp mạc xuyên hạ diêm vương thiếp, không ngừng hô hào mạc xuyên tên. Này loại đường mặt gọi, hơn nữa như vậy nhiều người đều tâm tâm niệm niệm mạc xuyên tình huống hạ, là tất nhiên sẽ bên trong môn đạo. Mạc xuyên chậm rãi tay chân không lại linh hoạt, đầu cũng bắt đầu đau nhức, tuy nói mặt đen hoa tử rất nhanh ngưng đánh hồn roi đem kia gọi tên người đánh tới thảm, đoạn môn đạo Nhưng hiện tại đối mặt không là một người, này một bên môn đạo đoạn còn có khác một bên. Chỉ thấy có người lấy ra thẻ gỗ khắc mạc xuyên tên, đem thẻ gỗ cắm tại mặt đất bên trên, lấy ra sứ chấm bát, hương đến tiền tiền giấy. Này người điểm đốt hương đến tiền giấy, hạ một khắc liền khóc lên, diễn phi thường hảo, miệng bên trong lẩm bẩm mạc xuyên tên, nói hắn chết được thật thê thảm. Mặt đen oa tử cách kia người không xa, nghe vậy sợ hai tháng phục, như không là này lúc quan hệ khẩn trương, hắn đều nghĩ bái sư học nghệ. Hàn La là làm xuyên oa tử qua tới xem xem. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mặt đen oa tử cũng biết này khi không là nghĩ này đó thời điểm, vội vàng tiến lên đem kia người thẻ gỗ hủy đi. Phá kia người Pháp. Mạc Xuyên tự nhiên là xem không đến nổi một bên tràng cảnh, hắn này khắc bị các loại môn đạo rơi vào trên người, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở. Bang vào thân thể cường hành, đầu bên trong ký ức chắp vá, mắt bên trong phủ văn nhúc nhích, khiến mệnh thằng bạn lẫnh làm hắn tìm đến rất nhiều cùng hắn có liên quan người. Những cái đó người hẳn là thiếu trước kia Mạc Xuyên lỡ, hiện giờ bị hắn thừa đi qua. Lợi dụng này một điểm, Mạc Xuyên làm rất nhiều người nỗ lực đại rối. Có người chính tại thi triển môn đạo, thình lình thất khiếu chảy máu, có người lấy chính thức ra phù vàng, cắn nát ngón tay vẫy bùa, có lấy ra cơm trắng, chính muốn làm chút cái gì, đột nhiên đầu đổ, đổ tung. Máu tươi tại chỗ đám người bên trong bốn phía truyền đến kinh hô thành, nhưng mà đã này dạng, các tự mặt bên trên đều là mang ngân sắc, chẳng là gan tiếp tục thi pháp, thế tất yếu đem mạng xuyên mày chết. Không bao lâu, mặt đen oa tử cũng gặp nạn, bị một cái mũi to mặt mũi nhăn nheo tóc trắng lão hầu của lấy, bị kia lão hầu lấy vải đỏ che kín con mắt. Mặt đen oa tử lập tức dừng lại, lại là không động tĩnh. Kia lão hầu đem mặt đen oa tử nắm tới, nhìn nửa ngày kia âm phong đánh hồn roi, lăng là không nhìn nổi danh đường. Nàng vừa rồi có thể thấy được thức quá mặt đen oa tử lợi hại, nay tiểu quỷ nhi tay bên trong roi chỉ cần đánh tại người trên người. Rõ ràng không có một chút ngoại thường, kia người liền là đau nhức nghe răng trợn mắt. Nay loại lợi hại môn đạo, này lão hǒu cũng nghi học, chỉ là nàng như thế nào cũng xem không rõ, trong lòng càng thêm lo lắng, nhịn không được dùng tay đi bắt kia âm phong, rồi, cho rằng là này joy lợi hại, là không tầm thường pháp khí. Nhưng mà tay bắt lên đi, lập tức chỉ cảm thấy hồn phách đau đớn, đau nàng hai mắt một phiên liền mất đi, một quỷ một lão hǒu nằm chỉnh tề âm phong joy đánh hồn, không nhìn mục thân, đối với hồn phách tới nói liền là che kín gai nhọn hỏa diễm joy, này lão hǒu cũng là tâm đại, dám dùng tay đi bắt. Phía sau giải lão háng trộm đạo sờ chờ đúng thời cơ. Đi đem mặt đen oa tử con mắt bên trên vài đỏ cởi bỏ. Giải lão hán không có đối mặt khác người động thủ, thỉnh thoảng còn muốn làm bộ cùng mặt khác người một đám, đối mạc xuyên kêu đánh tiêu giết, dạ vợ dạ vị thi pháp đối phó mạc xuyên. Thoạt đầu mọi người cũng chỉ cố lấy đối phó mạc xuyên không quản mặt khác người, sau tới thế cục một loạn, liền lại không người để ý tới nải hai người. Chỉ cần giải lão hán không động thủ giết người, kia liền không có việc gì. Mặt đen oa tử đứng dậy, nghi hoặc cầm lấy kia đem hắn mê hoặc vải đỏ, không lạ thực có thể hiểu được, chính mình như thế nào bị một khối vải đỏ trấn trụ. Giải lão hán đem vải đỏ thu hồi, đội vàng làm mặt đen oa tử đi tiếp hỗ trợ. Khác một bên, Mạc Xuyên đã không có quá nhiều khí lực, toàn thân xuất hiện từng đạo từng đạo khẩu tử, máu tươi tuôn ra. Cũng tại lúc này, Cẩu Mẫu ăn đủ, lại là rời hắn mà đi. Hắn cũng không biết Cẩu Mẫu là bị Cửu đạo nhân sợ quá chạy mất, nghi thẩm Cẩu Mẫu đã đủ trưởng nghĩa, chỉ tự trách mình mắc lừa. Chính mình cẩn thận ứng đối, cũng muốn kỳ triêu, liền là không nghĩ đến có lão lục. Cửu đạo nhân xem Mạc Xuyên thảm trạng, nhịn không được vỗ tay bảo hay, vừa uống rượu một bên ăn thịt, miệng bên trong một khẩu răng vàng nhấm nhướt, hai mắt trừng đến chói kia. Hôm nay cuối cùng là bị ta bắt được, chờ ta lấy nảy mặt khác nửa đầu. Cửu đạo nhân cũng không có chú ý đến Không sa nơi có một đạo thân ảnh chính tại qua tới, kia thân ảnh xuyên rách dưới, vai bên trên cánh thịt, một đường tự ngôn tự ngữ, thần thần tao tao. Chương 322, Nghiên ép cừu lão nhân. Chương 322, Nghiên ép cừu lão nhân. Cừu đạo nhân tất nhiên là có tư tâm, này thế đạo thừa thái nhân tình, không điểm lòng dạ như thế nào có thể tới thành giai, chớ nói chi là cừu đạo nhân vãng sinh quá một lần, nhưng phàm thiếu cái tâm nhãn, uế hôi đã sớm bị người khác tìm đến nhặt được ăn. Càng la xuống lâu, kia tâm nhãn càng là nhiều, nếu là cừu đạo nhân nguyện ý đem tâm lấy ra, vậy khẳng định là mọc đầy tâm nhãn, mật mật ma ma. Thừa An nghĩ sự tình hắn như thế nào sẽ không nghĩ, Thừa An nếu là thành, hắn nhất định phải ý tưởng tử chế ước mới được. Trước kia Mạc Xuyên có nhiều dữ dội, hắn có thể là ký ức như mới, rõ mồn một trước mắt, mỗi lần nghĩ tới liền tâm sinh sợ hãi, thỉnh thoảng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Hiện giờ tâm ma không chỉ có muốn trừ, vẫn là bị hắn tự tay giật trừ, chỉ làm hắn cảm thấy tâm tình thoải mái, muốn ăn đại tằng, lại lấy ra rượu thì tới, một bên vỗ tay bảo hay, một bên ngoặm miếng thịt lớn. Phương xa kia điên điên khùng khùng thân ảnh càng đi càng gần, càng chạy càng nhanh, cuối cùng càng làn ném đi gánh thịt, nhanh chân lao đến. Mạc Xuyên bị từng đạo từng đạo pháp thuật đem diễn chói buộc. Hắn ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp có thể thoát khốn, hắn liền như thế nào hậu thủ đều nghĩ hảo. Liên chuẩn bị thi triển thủ đoạn hô Phú Quý. Gọi Phú Quý hỗ trợ lúc, bên cạnh một cái hán tử qua tới, đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, trưởng thành một trương mạng xuyên rất tinh tường mặt. Ai dám hại ta mạc huynh đệ? Kia hán tử từ bên hông rút đao, nháy mắt bên trong hướng bên cạnh người đâm tới, bên cạnh người đều không phản ứng qua tới liền bị liền đâm mấy đao, rủa xuyên bụng lạn. Người nhiều đối phó mặt khác người sát thực lợi hại, nhưng Dương Hoa Trinh không sợ nhất liền là người nhiều. Chỉ cần phá không được hắn muốn đạo, tu vi lại không bằng hắn, người lại nhiều đều là phá hôi. Bên cạnh người không ngừng biến thành Dương Hoa Trinh chợ tay lại là còn có thể động dụng chính mình môn đạo, thẳng hướng mặt khác người. Bần tiểu tiểu nhân, lại là dám hại ta huynh đệ, cầm ta huynh đệ kịp thời duyên, chết. Đám người bên trong, từng gương mặt một vặn bẹo, biến thành các loại dương hoa chính, cách đó không xa cửu đạo nhân nghi hoặc khó hiểu, nhịn không được dùng mãn là chất béo tay rủi rủi con mắt. Lại chợt mở lúc, hắn con mắt đỏ bừng, mắt bên trong vần vện tia máu. Chờ thấy rõ ràng cái gì tình huống sau, hắn lạnh lông mày dựng thẳng, hung hăng nói, ai dám hưa ta chuyện tốt. Lời còn chưa dứt, cửu đạo nhân liền cảm giác đến đầu bị một chỉ bàn tay to năm lấy, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện tại hắn bên cạnh. Trong lòng giận mình ám đạo cái gì thời điểm tới người, hắn lại là một điểm đều không phát ra đến. Liên la ngươi hại ta huynh đệ." Thanh âm băng lãnh, phảng phất có đạo đạo hồi âm, hạ một khắc những cái đó hồi âm chạy ngược đến cựu đạo nhân Lỗ Thai bên trong, biến thành thanh âm bất động, phảng phất có hơn ngàn người tại hắn bên tai vừa nói xong mới kia một câu lời nói. Lỗ Thai bên trong nửa lạ hết sức, cựu đạo nhân nhịn không được đi tảo, tảo lỗ Thai huyết nục mơ hồ đột nhiên hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng một bả đánh dụng đầu bên trên bàn tay lớn, cuốn quýt lui lại. "Cái gì người, thế nhưng đánh lén?" Cựu đạo nhân tối lui, sau lưng đã là bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi tới, khó thở bại hoại chỉ dương hoa chính. lẩm thết ra tiếng. Không xa nơi vốn nên đối phó mạc xuyên đám người bên trong một trận hỗn loạn, không ngừng có kêu thảm thanh. Cửu đạo nhân không dám nhìn tới, rất sợ trước mắt người sẽ tại hắn quay đầu nháy mắt bên trong ra tay với hắn. "Ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta cũng không là giấy." Nói chuyện lúc phía trước kia thân ảnh cất bước đi tới, dọa đến Cửu đạo nhân vội vàng thi pháp, chỉ thấy hắn theo tay áo bên trong lấy ra một cái chát giấy hoa hoa. Kia hoa hoa cao ba tấc, là nữ hoa, mặt bên trên có mặt quỷ dị tốt màu, miệng tượng mang khuôn mặt. Bị Cửu đạo nhân lấy ra, kia chát giấy nữ hoa phát ra tiếng cười chói tai, thân thể tử tung bay lên tới. Quay típ một vòng, manh phóng tới Dương Hoa Chính. Lập tức lại thấy cựu đạo nhân đứng trung bình tấn, đối Dương Hoa Chính không người một bái, này một bái phong vân biến ảo, trên trời đám mây đều bị nhuộm thành màu xám, khủng bố uy năng bắn ra. Này một bên thanh giai đấu pháp, thanh thế to lớn, khác một bên Mạc Xuyên xem không ngừng có người biến hóa mặt mặt, còn chưa tới cao hứng liền bị này cổ tử khí tức kinh sợ. Giải Lao Hán đã cùng Mạc Xuyên tụ hợp, hắn nhìn bên cạnh không ngừng có người thay đổi mặt, vội vàng kéo tựa ra tôn tử hướng Mạc Xuyên dựa vào. Cũng tốt tại này nhất tự động, mới khiến cho Giải Lao Hán hai người bẩm bệnh. Này cái gì môn đạo, hảo làm người ta sợ hãi. Cảm thán xong Dương Hoa chính môn đạo quỷ dị, khác một bên cửu đạo nhân thi pháp, là mấy người đều là kinh sợ. Nay loại cường hành phi tức, nếu là cùng bọn họ đấu pháp, khoảnh khắc chi gian sợ sẽ có thể đem bọn họ xé thành vỡ nát. Dương Hoa chính mặt bên trên dải xuất huyết lục xúc tu, nhất điểm điểm bệnh quân kết, bệnh thành một trương nhiều cái sắc thái, giữ tận cùng bố mặt. Xương gọ má dài dấp thịt, hàm dưới hai cây như lợn rừng bình thường thanh nha để tại mặt bên trên, mi tâm làn ra nhân lại, hình thành quỷ dị đồ án. Trên người lại dài ra huyết lục xúc tu, bệnh thành một cái đại hồng bảo tự. Kia dây chát nữ va đi qua, ngáy mắt bên trong từng đầu xúc tu theo áo khoác bên trong dài ra tới. đem địa nữ hoa sévernat, theo cựu đạo nhân một bái, một đạo quỷ thần chi ảnh hiện ra, đề khoát phủ thẳng hướng dương hoa chính. Kia quỷ thần chi ảnh có lớn lao thần uy, tu vi thấp cho dù cách gần đó đều sẽ tâm trí không yên, chỉ cảm thấy bên thai có vô số người tại gặp hết. Này biện pháp vì bái thần môn, cũng quỷ bái thần, quỷ phản sát người. Cái này quỷ thần chi ảnh là cựu đạo nhân tích lũy tháng ngày dưỡng ra tới âm minh. Hiện giờ này âm minh đã có thành tựu, tại cựu đạo nhân thanh giai năm tu vi hạ gia trì hạ, đã có quỷ thần chi năng. Xem Âm Minh giết quá tới, liền thấy Dương Hoa chính thân thể vặn vẹo, đạp cổ quái bộ pháp, kia quỷ thần chi ảnh còn chưa tới hắn trước người liền nổ tung, nhấc lên cuồng phong. Cửu đạo nhân sắc mặt đại biến, kia có thể là hắn dưỡng không biết bao nhiêu năm Âm Minh, tu vi cũng liền chỉ so với hắn kém nhị giai. Đối vàng lại đi môn đạo pháp thuật, cũng quất lấy ra một bả đồng phiến, chỉ là không đợi Cửu đạo nhân có hành động, đối diện Dương Hoa chính biến thành xua đuổi thần dịch bệnh đối hắn liền là nhất chỉ. Cũng không biết như thế nào, Cửu đạo nhân chỉ cảm thấy trái tim đau lớn khó nhịn, sắc mặt trắng nhợt, tay bên trên đồng phiến bịch rơi xuống đất. Hắn đau nhức quỳ mặt đất bên trên, hạ một khắc liền từng ngụm từng ngụm nôn ra máu. Này người như thế nào hồi sự, như thế nào ta nhìn không thấu này muốn nói, như thế nào còn có ta nhìn không thấu muốn đạo. Hoa một tiếng, Cửu đạo nhân đem trái tim phun ra, chỉ thấy trái tim thượng mọc đầy mật mật ma ma ngoút móng tay lớn nhỏ con mắt. Nắm lên trái tim, Cửu đạo nhân theo miệng bên trong đem trái tim lại nuốt xuống. Tỉnh táo lại Cửu đạo nhân vội vàng lấy ra hương nến cắm tại chính mình trước người, lấy ra huế hôi điểm đốt, huế hôi nháy mắt bên trong tiêu đốt hầu như không còn, hóa thành khói xanh, bị hắn nhanh khẽ hốc, hút vào mũi bên trong. Này có thể so trực tiếp nuốt hế hôi tới nhanh, nháy mắt bên trong Cửu đạo nhân huyết nhục lại sinh. Ngáy mắt bên trong nắm lên mặt đất bên trên đồng phiến đồng phiến vung lên, âm phong tứ ngược, vốn dĩ vị cựu đạo nhân muốn tới nhất ba đại, không nghĩ đến lại là quay đầu liền chạy. Đen đuổi, đen đuổi, đen đuổi. Dựa vào cái gì hứa an kia tiểu nhân có thể được đến bốn lần vãng sinh thân thể, ta cựu đạo nhân liền không thể. Mắt nhìn thấy này khác một nửa đầu góc liền tại này, này chỗ nào xuất hiện đồ vật, như vậy khó chơi. Âm phong thổi hướng Dương Hoa Chính, chỉ thấy Dương Hoa Chính đại hồng bảo tự tay áo vén lên mở, lại là đem kia cuộn bảo âm phong thu được tay áo bên trong, như là ảo thuật bình thường. Tại giải lao hàn đám người mắt bên trong, Dương Hoa Chính môn đạo, đều giống như ảo thuật. một cái so một cái tà dị. Thu âm phong, Dương Hoa chính đối cựu đạo nhân chạy trốn phương hướng vỗ vỗ tay, kia cựu đạo nhân thân thể nhấc hẳn, lại là trực tiếp ngã sấp xuống tại mặt đất. Sắc mặt đại biến, cựu đạo nhân chỉ cảm thấy bị vô hình tay bắt lấy, hạ một khắc kia tay bắt đầu dùng sức, đem hắn đè ép. Rất nhanh hắn liền thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, hắn trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, cuống quýt hô to. Hứa An, cứu ta. Hứa An, cứu ta. Hứa lão tổ, hứa lão tổ. Chương 323. Ta rất tốt, không cần lo lắng. Chương 323. Ta rất tốt, không cần lo lắng. Cửu đạo nhân mặt ngoài cùng hứa an khách khí, kỳ thật trong lòng là xem không dậy nổi hứa an, cảm thấy hứa an là một cái bội bạc, bán bằng hưu tiểu nhân. Vậy mà lúc này sinh tử tồn vong chi tế, cửu đạo nhân đã bị sợ vỡ mật, không lo được trong lòng tính kiến, vội vàng lao tổ lao tổ gọi. Trước mắt này hồng bào quái vật môn đạo quỷ dị, cho dù thanh giai năm, thậm chí còn vãng sinh quá một lần hắn, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nay lúc hứa an đã được đến thân thể, chính chuẩn bị rời đi, đi cửu đạo nhân nói chỗ cũng đi. Không biết vì cái gì, nay lần vãng sinh như trước kia không quá đồng dạng, có chút quá thơm. Trước kia vãng sinh thân thể cũng có hương vị. nhưng cùng hôm nay căn bản không cách nào so sánh được. Kém chút làm hắn không chế không trụ, muốn đem này thân thể xé nát nhất điểm điểm ăn. Hảo tại, hắn nhìn xuống, thừa dịp mặt khác người còn chưa tới tới phía trước đem thân thể đóng gói mang đi. Cũng liền tại này lúc, Hứa An cảm ứng đến Cửu đạo nhân kêu gọi, trong lòng không từ dân mình. Cửu đạo nhân bản lãnh mặc dù lơ lòng bình thường, nhưng tốt xấu cũng là thanh giai năm tồn tại, hiện giờ đại bộ phận thanh giai đều tại núi bên trong, bốn phía phát điên tìm kiếm không thấy vãng sinh thân thể. Ai sẽ tại kia một bên? Cửu đạo nhân ra sự tình. Nhíu mày, Hứa An đột nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng khác một cái phương hướng bỏ chạy. Hắn thân thể cầm tới, cựu đạo nhân chết hay không chết đã không quan trọng. Khác một bên cựu đạo nhân còn tại đau khổ chờ hứa An cư hắn, hắn có thể cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ bị đè ép biến hình, dẫn đến hắn đã hô hấp khó khăn. Lại quá một lát, hắn thể nội bắt đầu xuất huyết nhiều, theo con mắt cái mũi lỗ hai bên trong rúng mạnh tiến đến ra, theo làn da lỗ chân lông thẩm thấu ra. Mà cựu đạo nhân cũng rốt cuộc tỉnh ngộ, trong lòng sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng. Hứa An thẳng nãy này tiểu nhân, chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta không để ý? Trong lòng đại sợ, cựu đạo nhân triệt để phá phòng, đem hết toàn lực điều động thể nội một chút xíu pháp lực, theo tay áo bên trong lấy ra một cái màu đen bình nhỏ. Hắn đem màu đen bình nhỏ bóp nát, cái bình bên trong một cột khói đen tuôn ra, văng vào này cột tử khói đen, cừu đạo nhân lại là lại lần nữa có thể hoạt động. Tới không kịp đắc hối, chỉ có thể dùng một mạc nhất phương pháp lấy ra huế hôi hướng miệng bên trong tắc, tận lực có thể khôi phục một điểm thương thế. Liên là kia lão đầu nhi hại ta, cũng không thể làm hắn trốn. Mạc Xuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm này một bên, tự nhiên phát giác đến này một điểm. Hắn vội vàng chào hỏi mặt đen oa tử đi qua đánh người, chính mình thì ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng, lấy ra chấn vật, hương đến, tiền đến giấy, nguyên bảo, chuẩn bị nghị cách rời đàn. Mặt đen oa tử hiểu ý, vội vàng tiến lên. Đối cừu đạo nhân liền là một roi quất đánh đi qua. Cừu đạo nhân bị một roi đánh trúng, kinh nghi ra tiếng, có chút kinh ngạc này roi trực tiếp đánh hồn phách hiệu dụng. Hắn cũng không có giống mặt khác người đồng dạng đau đến nhe răng trợn mắt, xem bộ dáng là hồn phách rất cường đại, không là rất sợ âm phong roi. Mặt đen oa tử có thể quản không được như vậy nhiều, một roi một roi lao chụp, tổn thương không đủ vậy liền dùng tần suất tới thấu đừng nói hắn này đã nhanh, cừu đạo nhân cũng là bắt đầu kêu gọi, miệng bên trong bắt đầu chửi bậy. Mạc Xuyên cũng tại này cái thời điểm thi triển biện pháp thành, huyết hồng côn bên trong hai cái âm quỷ đi ra, tay bên trên giắt xích sắt, bay tới cừu đạo nhân phía trên, xiềng xích rơi xuống. đem cừu đạo nhân của lấy. Nay cừu đạo nhân có lẽ là cùng Hứa An một đám, bắt lấy Nghiêm Hình cha tấn, nhất định phải hỏi điểm đồ vật ra tới. Cừu đạo nhân đại nộ, vừa rồi thế cục đại hảo, kém chút bị hắn chơi chết người, hiện giờ lại là lưỡng cực đảo ngược. Hắn chỗ nào có thể chịu, miệng bên trong mắng càng hùng. Một cái mặt đen quỷ, một cái chỉ có nửa cái đầu góc tiểu nhi, hôm nay cũng muốn chói ta, ta nổi vào. Nhanh cầm các ngươi miệng gặm ta bản chất tử, lão đầu tử ta có thể là vãng sinh quá, ăn chân ra đều là có thể tăng trưởng tu vi, còn dám mạnh miệng. Mặt đen oa tử tức giận, lại là hai roi xuống đi, mặc xuyên mặt tối sầm. Vội vàng thu hồi chấn vật đứng dậy đi tới Cửu đạo nhân trước người. Giơ lên côn, không có bất luận cái gì do dự liền hướng Cửu đạo nhân đầu đánh tới. Hắn lực đạo khống chế hảo, đánh Cửu đạo nhân hoa mắt váng đầu, bang bang rung động. Cửu đạo nhân chỉ cảm thấy choáng váng, lập tức trong mắt quay tít một vòng, trộm đạo sờ xem một cái mã xuyên cùng mặt đen hoa tử, đại thổ một ngụm máu tươi, làm đổ ngất đi. Vừa rồi gặp qua cao thâm diễn kỹ mặt đen hoa tử lập tức liền nhìn ra manh mối. Hắn cố gắng học kia người tinh thú, mặt bên trên xuất hiện sốc nội kinh ngạc thần sắc, lớn tiếng lại chậm chạp, gằn từng chữ một, "A, hôn. Này làm sao làm nha?" Nói chuyện thời điểm mặt đen oa tử còn hướng Mạc Xuyên nháy mắt, Mạc Xuyên lập tức hiểu ý một người một quỷ nhãn thần giao lưu một trận, chế định sức lực. Mạc Xuyên làm bộ nhíu mày, nghĩ nghĩ, ra vẻ thâm trầm nói nói, còn phải hỏi lời nói đâu, đem hắn thức tỉnh. Mặt đen oa tử nói, nhưng chúng ta vừa rồi là đem hắn đánh ngất xỉu, lại đánh có thể đánh tỉnh sao? Mạc Xuyên lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói, có thể, phiến hắn vào miệng. Mặt đen oa tử lập tức dùng roi phiến cựu đạo nhân vào miệng, đánh cựu đạo nhân cắn chặt răng, nhịn lại nhịn. Cuối cùng còn là nhịn không được, lại lần nữa mở miệng giận mắng. Chủ gia, chủ gia. Cũng hiện tại này lúc Phía sau đột nhiên truyền đến giải lão hán kinh hô thành, quay đầu lại, chỉ thấy một đám dương hoa chính đi theo phía sau, mặt bên trên quải quỷ dị tôi cười. Kia hình ảnh thực sự quỷ dị, Hoàng sợ giải lão hán chân đều mềm, cơ hồ là run chân đỡ tựa ra tôn tử qua tới. Mạc Xuyên xem hơn trong cái dương hoa chính cũng là đơn tử một luồng lương khí, ám đạo dương huynh đệ này môn nói càng tới càng đáng sợ. Nay loại môn đạo thi triển ra căn bản không có báo hiệu, khó lòng phòng bị không nói, còn giống như ôn dịch đồng dạng nhanh chóng lan tràn, căn bản không sợ đôi nhân số đổi cái thanh giai không phải là không có biện pháp giải quyết, nhưng khẳng định yêu cầu phí đại lực khí, hơn nữa còn đến trốn tránh thi pháp, lấy pháp giết người. Chỗ nào có dương huynh đệ môn đạo như vậy quỷ dị, đem người khác biến thành chính mình. Chỉ là dương huynh đệ chỗ nào đi? Vừa rồi thi thố tại năng dương hoa chính hiện giờ lại là không thấy tung tích, chỉ còn kia từng cái thay đổi mặt hắn. Liên tại Mạc Xuyên nghi hoặc chi tế, Dương Hoa Chính gánh nhất đại khối không biết tên huyết nục theo đám người bên trong ép ra ngoài, mặt bên trên quải tươi cười. Hảo tại ta tới kịp thời, kém chút làm ngươi bị gian nhân làm hại. Một bên bị trói cửu đạo nhân phẫn nộ quát, máng ai, máng ai. Dương Hoa Chính không để ý đến, đem vai bên trên khối lớn thịt giao cho Mạc Xuyên, nói, này là ta tìm đến thịt, đối kia tiểu hắc kiếm và có dụng. những cái đó cái xấu xí đồ vật, lại dám không cấp ta. Ta ngạnh sinh xin theo bọn họ trên người giật xuống tới, ha ha ha. Mạc Xuyên tiếp nhận kia khối thì lớn, cảm nhận được mặt trên kinh người khí tức, kinh nghi một tiếng, vội vàng lấy ra túi đen đặt đi vào. Hắn xem Dương Hoa Chính nói chuyện đâu ra đấy, tựa hồ trước kia kia loại bệnh điên có hảo truyện, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Chỉ là Mạc Xuyên mới vừa chuẩn bị cùng Dương Hoa Chính nói chuyện, liền thấy Dương Hoa Chính ngồi xổm người xuống, không hiểu ra sao ăn khỏi buồn, tiếp lại phun ra, tại kia tự ngôn tự ngữ. Quá một hồi lâu hắn mới lại xoay đầu lại, cười nói, ta bị chạy tới Trung Châu đi. Đi không bao lâu liền thấy đến nơi đều là huynh đệ ngươi bức họa, hiểu biết lúc sau mới biết được ra sự tình. Nói xong này một câu Dương Hoa Chính liền điên điên khùng khùng chạy ra ngoài, lại quá một hồi lâu mới chạy về tới, cười nói: "Huynh đệ không, có việc gì liền tốt, ta cũng rất tốt, ngươi cứ yên tâm, không cần lo lắng." Chương 324: Chúng ta là cường đạo. Chương 324: Chúng ta là cường đạo. Dương Hoa Chính tại kia chạy, Thỉnh Phượng làm ra kỳ quái động tác, nói kỳ quái lời nói. Đột nhiên dựng ngược, đột nhiên dùng hai cánh mông chống tại mặt đất bên trên đi lại, đột nhiên lại đứng dậy dùng đầu đi đụng mặt khắc Dương Hoa Chính. Đem Mạc Khắc Dương Hoa chính đụng ngã một phiến, chỉ có đối mặt Mạc xuyên thời điểm, Dương Hoa chính mới hơi chút thanh tỉnh, có thể bình thường nói hai câu. Nhưng này loại tình huống cũng tại dần dần biến ít, Dương Hoa chính càng tới càng không thanh tỉnh. Xem Dương Hoa chính thanh tỉnh lại điên mất, tại kia vào đầu, đem đầu tóc chao lộn xộn, da đầu đều cào ra máu, Mạc xuyên chỉ cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp làm Dương Hoa chính thoát khỏi tình tiên diện không chế, khôi phục lý trí. Hắc, hắc, ta ngược lại là cái cái gì nhân vật? Thì ra là đem chính mình bán cho Na diễn thần khôi lỗi. Nay người đã chết chín thành chín, ý thức đã bị mại còn thừa không có mấy. liền tụ một loại nào đó chấp nghiệm cho mệnh, chờ kia chấp nghiệm tiêu, thần tiên khó cứu. Một bên cựu đạo nhân mở miệng niệm ai, ngôn ngữ bên trong mãn là đắc ý quên hình. Hắn mới vừa rồi bị Dương Hoa Chính trọng thương, cho nên mới bị Mạc Xuyên bắt, hắn sợ là Dương Hoa Chính, cũng không sợ này lúc Mạc Xuyên cùng mặt đen đó tử. Mạc Xuyên chỉ có nửa cái đầu óc, rất nhiều sự tình khẳng định không hiểu rõ, yêu cầu hỏi hắn. Cho nên cựu đạo nhân biết, Mạc Xuyên ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không giết hắn. Hiện giờ đối phó chính mình người thật thần trí, chờ hắn chỉnh đốn một lát, liền có thể thoát khốn đến lúc đó. Mạc Xuyên cùng kia cầm roi tiểu hắc quỷ, còn không phải dễ như chờ bắt tay. Cuối cùng còn là chính mình thắng, chỉ bất quá trung gian ăn chút đau khẩu thôi. Này ngươi miệng thật tối. Mặt đen oa tử cầm lấy roi liền chịu cừu đạo nhân miệng, cừu đạo nhân muốn mắng, chưa miệng liền bị âm phong roi cuốn lấy, chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ mạc xuyên nghe cừu đạo nhân lời nói, một trái tim chìm đến đáy cốc. Dương Hoa Chính đã chết chín thành 9, chỉ còn một hơi, tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn ác liệt. Này na mặt thần bên trong không biết nhiều ít ý thức cùng xua đuổi thần dịch bệnh tồn vệ, Dương Hoa Chính chỉ bất quá là một cái ván cờ thôi. Chờ góc nhặt đến đầy đủ lực lượng, na mặt bên trong ý thức liền sẽ bị chỉnh hợp tốt tệ. cuối cùng thế gian nhiều một tôn vô tình xua đổi thần dịch bệnh, Dương Hoa Chính cũng liền triệt để chết đi. Rốt cuộc cái gì dạng chấp nghiệm chống đỡ lấy Dương huynh đệ? Bất quá cửu đạo nhân nhắc nhở Mạc Xuyên, nếu là có thể tìm đến này chấp nghiệm sở tại, nói không chừng liền có thể cứu hạ Dương Hoa Chính. Xuyên Hoa Tử, nơi đây không nên ở lâu, như vậy nhiều người dài cùng một chỗ mặt, quá làm người khác chú ý. Chờ ta gọi âm phong tới đêm này bên trong tình huống truyền đi, chúng ta đi nhanh lên. Mặt đen hoa tử thu hồi roi, nói xong liền trực tiếp thi pháp gọi âm phong. Những cái đó âm phong bên trong tà ma xem đến phía dưới tràng cảnh cùng Mạc Xuyên, không cần mặt đen hoa tử giao đại liền bay tán loạn đi ra ngoài. Tưởng tượng sinh địa trung tâm mạnh đã đi, rất nhanh ngày bên trong tình huống liền sẽ được cho biết. Mạc Xuyên biết mặt đen loa tử cách làm là đúng, làm áo quấy xuyên tại cừu đạo nhân trên người đi theo bọn họ. Tiến lên đuổi kịp Dương Hoa Chính, mang Dương Hoa Chính cùng nhau đi, ai biết đi hai bước Dương Hoa Chính đột nhiên thoát khỏi Mạc Xuyên, chạy về. Mạc Xuyên sắc mặt nhấp biến, tâm tình thấp thọm, cho rằng lại muốn ra yêu thiếu thân. Chờ hắn kiên trì đuổi kịp, phát hiện yêu thiếu thân ngược lại là không ra, nhưng sợ thấy một màn chỉ làm hắn sợ mất mật. Chỉ thấy những cái đó Dương Hoa Chính đều là đem chính mình mặt lấy xuống, một đám mặt bên trên huyết nhục mơ hồ, rất lạ dạng người. Chủ gia Từ nơi nào nhận biết ngài người, này muốn nói, có chút quá mức bất thường. Giải Lao Hán có thể không gặp qua này loại trạng diện, chỉ cảm thấy một cộ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đến đỉnh đầu đi. Mạc Xuyên sắc mặt cổ quái, đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Nhớ đến mối quen Dương Hoa Chính thời điểm, liền là bởi vì trại bên trong có người mặt tà ma. Chẳng lẽ lại theo kia bắt đầu, Dương Hoa Chính liền bị nảy tỉnh tiến diện để mắt tới. Liên tại này lúc, tại thu người mặt Dương Hoa Chính lại khôi phục thần trí, nắm chặt thời gian đem người mặt thu hồi, quay đầu kéo Mạc Xuyên mau chóng rời đi, nói nói, "Mạc huynh đệ, nơi đây không nên ở lâu." Nếu là quá nhiều thanh giai môn đạo qua tới, ta cũng không giữ được ngươi." Mạc Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, bất quá Dương Hoa chính chạy hai bước đi ra ngoài liền lại điên mất rồi, làm hắn càng thêm lo lắng. Cùng lúc đó, Vô Danh Phong vãng sinh đông đảo thế lực đông đảo tà ma tại núi bên trong điên tìm, có lúc gặp còn sẽ ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời đến nơi đều là đánh nhau tanh, sơn phong lung lay sắp đổ. Không biện pháp, cũng cái không đến bọn họ. Bọn họ xông vào vãng sinh, ngạc nhiên phát hiện nguyên bản nằm tại núi bên trong thân thể không thấy. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, liền như vậy hư không tiêu thất độ vật không khả năng hư không tiêu thất, khẳng định là bị người khác lấy mất. Này thân thể hồn linh đều còn tại bên ngoài không có trở về, càng không khả năng chính mình chạy. Kia nhất định là có người trước tiên qua tới đem thân thể trọng đi. Không khí tại kia lúc bắt đầu biến hóa, nguyên bản mặt ngoài bình thản bị đánh vỡ, trở nên hỗn trướng. Không có ngay lập tức đánh lên tới đã là đáy lòng cuối cùng lý trí. Trong coi như vậy lâu độ vật lại là công giá trạng, đừng để tâm tính có nhiều nộ tung. Liên cũng hoài nghi là đối phương lấy đi thân thể. Sân phòng lại không lớn, ngắn ngủi thời gian cơ hồ đem núi bên trong phiên một cái út xấp, có thể nói là chân chính đảo bà thứ đất. Cuối cùng ai đều không có tìm được, bắt đầu kiểm kê nhân số, xem có hay không có thiếu ai. Có thể kiểm kê xuống tới cũng không có thiếu, cũng liền đại biểu. Lấy đi thân thể người tại đục nước béo cỏ, còn không có đi. Xem ra là có người lấy đi thân thể sau, cùng chúng ta xen lẫn tại cùng nhau, hôm nay ai đều không cho phép đi. Khô nhục lĩnh một cái lương thịt bình lao đầu khó thở bại hoại, hét lớn ra tiếng. Cũng là cấp này tiểu lão đầu cấp ra hỏa khí tới. Có người mở miệng nói, có thể hay không là kia mạc xuyên có khác biện pháp, trộn đạo sở đem thân thể lấy đi. Kia vị đại nhân nhất hướng âm hiểm sảo trá, ta gia bên trong có bạn cổ tịch, lần thứ 3 vãng sinh thời điểm, kia vị đại nhân liền tới một tay thay xả đổi cột. Đương thời không có náo như vậy lớn. chỉ có số ít người biết, kia vị đại nhân làm một cái giả thân thể, đem đương thời người lừa đoạn đoạn chuyện. Nói chuyện người bạn nghĩ tiếp nói, có người ra tiếng đem này đánh gãy. Thật coi chúng ta ngốc tự không thành, nếu là mấy cái thanh giai cũng liền thôi, chúng ta như vậy nhiều người, như vậy nhiều tùy lao gia, đã sớm tại bốn phía bày ra môn đạo thủ đoạn. Chỉ cần kia mạc xuyên tiếp cận một bước, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Đám người chúng ta ma đều là gật đầu, cảm thấy đằng sau này người nói có đạo lý. Bọn họ như vậy nhiều người như vậy nhiều tà ma, cái nào không là chúa tể một phương bản tồn tại đến thính giai, đều đối chính mình bản lĩnh cực kỳ tự tin. Hơn nữa Mạc Xuyên hiện giờ tu vi cũng liền xích giai, lại như thế nào lợi hại, biết lại nhiều kia cũng là xích giai. Căn bản không khả năng làm bọn họ mặt đem thân thể trộm đi. Nay cũng là Mạc Xuyên vì cái gì một hai phải qua tới nhảy nhót một vòng nguyên nhân, nay đó thanh giai không tốt lựa gạt. Tục Ngư nói mắt thấy mới là thật, chỉ có chính mình đi qua đi một vòng bị người xem đến, nay đó người mới sẽ tin tưởng. Mạc Xuyên nhân tinh thấy được quá nhiều, biết nay đó nhân tình là cái gì ý tưởng. Phần lớn đều là tiết từ phái, chư phụng Trần kia loại kỳ hoa là vô cùng ý thấy, cũng không nên tại này nghe nhìn lẫn lộn, ta xem liền là ngươi trộm đi thân thể, vô oan giá họa cho Mạc Xuyên. nghi độc nước méo cỏ, quả thực là giỏi tính toán. Lại có người mở miệng, đem đầu mâu chỉ hướng ban đầu nói chuyện kia người, nay lúc đã là Dương cung bạc kiếm, ai ra mặt liền cắn ai trình độ. Ngươi đừng ngậm máu phương người. Kia người sắc mặt đại biến, vội vàng phủ nhận. Liên tại đám người chúng ta ma lẫn nhau ngở vực vô căn cứ lúc, nơi xa có âm phong quá bay tới, xoay quanh tại đỉnh đầu. Một lát sau, có người sắc mặt nhấp biến, vội vàng hướng núi bên ngoài bỏ chạy. Cùng một thời gian, mà khác có thu được tin tức người cũng là hướng núi bên ngoài bay đi. Người không biết chuyện bắt được kia xoay quanh âm phòng, dò hỏi chi hạ cũng biết như thế nào hồi sự, cùng đuổi theo. chỉ là chờ bọn họ đi tới Mạc Xuyên phía trước tại địa phương, chỉ thấy nhất địa không có mặt thi thể. Ta nhớ đến phía trước có cái náo sự, yêu thích bóc người mặt, có phải hay không gọi Tiên Diễn Lang Quân? Hắn bị đuổi đến Trung Châu lại trở về, còn bắt đi Mạc Xuyên. Không đúng không đúng, ngươi nói không đúng, là Thiên Diễn Lang Quân cùng kia Mạc Xuyên kết phường, đánh cấp thân thể. Không không không, ngươi nói cũng không đúng, mọi người đều biết Tiên Diễn Lang Quân là một người điên, là Mạc Xuyên đánh cấp thân thể sau, bị Thiên Diễn Lang Quân bắt đi. Ta cảm thấy là Mạc Xuyên đánh cấp thân thể, sau đó bắt đi Thiên Diễn Lang Quân. Các ngươi đều không đúng, kia thân thể vốn dĩ liền là Mạc Xuyên, chúng ta mới là kẻ trộm. Không đúng, chúng ta là cường đạo. Nay đó người cùng tà ma cãi lộn quá sau hướng các tự phương hướng bay đi. Mạc Xuyên mới vừa được đến thân thể, nhất định phải tại ngắn nhất thời gian đem hắn tìm ra, Vãng Sinh bốn lần đại biểu có phong phú kinh nghiệm, sẽ tại ngắn nhất thời gian bên trong khôi phục thực lực đến lúc đó hết thảy đều xong. Chương 325, tìm lương trang trưởng quỹ. Chương 325, tìm lương trang trưởng quỹ. Lại không nói Mạc Xuyên có thể hay không thu sau tính sổ, này loại thiên đại chỗ tốt ai không nghĩ muốn. Lần thứ 4 Vãng Sinh thân thể cũng khác trưởng sinh đang dự, lại tăng thêm Mạc Xuyên đã cẩm tới thân thể đại biểu chỉ cần tại nhất định thời gian bên trong tìm đến Mạc Xuyên, thân thể cùng hồn phách liền đều cẩm tới tay. Chỉ cần tìm được Mạc Xuyên, kia liền là được đến bảo sơn, hôm nay phía dưới lớn nhất cơ duyên, vô địch địa bảo. Mạc Xuyên cũng biết tiếp xuống tới một đoạn thời gian bên trong hắn sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng này cái nguy hiểm cùng hắn Lộ Không Lộ Diện không quan hệ. Hắn Không Lộ Diện cũng nguy hiểm, Lộ Diện cũng nguy hiểm. Dù sao đều nguy hiểm, khẳng định là không bằng Lộ Diện, Không Lộ Diện nhiều lắm là làm người nghi kỵ, Lộ Diện chẳng khác nào tự truy. Hứa An tại được đến thân thể sau một đoạn thời gian bên trong là sẽ không cần hắn, bởi vì Hứa An yêu cầu cùng bốn lần vãng sinh thân thể dung hợp, hoàn toàn trở thành khác một cái chính mình. Một cái hoàn toàn do Hứa An tự duy năm giữ, tổng có bốn lần vãng sinh, không một hạt bụi tri thân chính mình. Cho nên Mạc Xuyên còn là giống như thường ngày, chỉ cần trốn đi tới thuận tiện. Dù sao hắn đều đến trốn đi tới, lộ diện ngược lại có hy vọng có thể phá cục. Về phần Hứa An kia một bên, Mạc Xuyên xem chừng, chờ Hứa An triệt để khống chế thân thể thời điểm, cũng liền cách cái chết không xa. Nghĩ đến này Mạc Xuyên trong lòng có chút phất tạm, nói không rõ thương tâm còn là cao hứng. Tại ký ức bên trong, Hứa An tựa hồ là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Rất nhanh 3 ngày đi qua. Khoảng cách vãng sinh 200 dặm có một chỗ phong sơn linh, linh bên trong cây cối che trời, giống như viễn cổ rừng rậm. Trên trời lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng lướt qua, từng đạo từng đạo âm phong tứ ngược, gió bên trong có từng đôi mắt hướng hạ xem, quét mắt phía dưới hết thảy. Có tà ma bị gió xoáy, kia tà ma như là một đống tròn vo thịt mỡ, trên người mọc đầy con mắt, mật mật ma ma. Chỉ thấy từng cái con mắt đem phía dưới hình ảnh chiếu vào con mắt bên trong, những cái đó con mắt tựa như là máy quay phim, bị xem qua hình ảnh lại còn có thể chiếu lại. Từ bên trên đi qua lúc, kia đống thịt mỡ giải ra từng căn căn xúc tu rủ xuống tới. Súc tu đỉnh là từng cái tròn vo con mắt, không ngừng ghi chép chúng quanh hết thảy. Thôi chút có gió thổi cỏ lay, những cái đó súc tu liền màu trong tới, chửng trong mắt nhìn chằm chằm kia nơi xem. Cho dù là một cái côn trùng đều không đông tha, thật giống như kia côn trùng sẽ là mạc xuyên thay đổi long dạng. Mạc Xuyên dĩ nhiên không phải kia tại cây bên trên bò huyết đục côn trùng, bất quá hắn tại côn trùng bò kia khỏa thụ bên trong đem thụ đạo không, thủ tâm để ở túi đen bên trong, đám người xếp chồng người bình thường, trốn tại thụ bên trong. Dương Hoa chính mặt không ngừng run rẩy, thân thể không ngừng run, Mạc Xuyên trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Dương Hoa chính đã nhận thức vất vả, Thực sự nhịn không được chỉ có thể lao ra đem này tà ma xử lý. Nhưng này tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh, bại lộ vị trí đến lúc đó sẽ đối mặt không biết nhiều ít cái thinh giai, liền tính có Dương Hoa Chỉnh tại cũng không dùng, khẳng định bị bắt được. Hảo tại Dương Hoa Chỉnh cuối cùng còn là nhịn xuống, chờ kia tà ma đi qua, đều là buông lòng một hơi. Giải Lao hán nhỏ giọng hỏi nói, "Chủ gia, muốn tránh bao lâu?" Mạc Suy nói, "Ít nhất cũng phải một cái tháng." Giải Lao Hà nhiên lặng, này loại cao cường độ hạ tránh một cái tháng, nói nghe thì dễ. Bọn họ lại không thể chỉ ở một chỗ trốn tránh. Dương Hoa Chính lại làm sao nhịn cũng có một cái cực hạn, thỉnh thoảng liền sẽ nổi điên chạy ra đi, một đường có thể nói là hung hiểm dị thường. Mạc Xuyên thừa dịp Dương Hoa Chính thanh tỉnh thời điểm đem chính mình sự tình ngắn gọn nói một chút, Dương Hoa Chính hướng Mạc Xuyên bảo đảm sẽ không hư sự tình, một đường nhịn. Nhưng nhịn kết quả liền là, mỗi đến nhất định thời gian, Dương Hoa Chính liền sẽ chạy ra đi. Kỳ quái sự tình, Dương Hoa Chính bị điên điên chạy ra đi, lại là không có bại lộ Mạc Xuyên bọn họ hành tung. Những cái đó bốn phía tìm kiếm âm phong tà ma hoặc giả người, đều không có phát hiện Dương Hoa Chính tung tích. Tựa hồ điên Dương Hoa Chính cũng sẽ san bằng dấu vết, thậm chí ẩn nấp thân hình. Mạc Xuyên cũng không biết là, mỗi lần Dương Hoa Chính có thể nhẫn nhịn, đều là tự nhận cự đại hành hạ. Sợ chính mình điên hành việc, Dương Hoa Chính lưng Mạc Xuyên cấp chính mình tạo một cái thước dài cái đinh. Dấu Mạc Xuyên, Dương Hoa Chính đem tia cái đinh treo chính mình đầu đỉnh đánh vào đi, mỗi khi muốn mất khống chế, hắn liền đánh chính mình đầu, làm đầu bên trong cái đinh quấy động. Như thế nhất tới, đại não kịch liệt đau nhức chi hạ, cùng hắn tranh thân thể quả nhiên thiếu. Bất quá thiếu không có nghĩa là không có, Dương Hoa Chính thần phảng còn là sẽ mất khống chế, nhưng hắn cố gắng khống chế không sẽ lại ảnh hưởng đến Mạc Xuyên dấu kín. Mạc Xuyên cũng không dám thả Dương Hoa Chính rời đi. Căn dặn hắn chạy ra đi có thể, nhưng thanh tỉnh nhất định phải trở về. Hiện giờ Dương Hoa Chính đã chết chín thành chín, liền tụ một điểm trách nhiệm chống đỡ lấy. Hắn rất sợ thả Dương Hoa Chính chính mình đi ra ngoài, lần sau gặp lại lúc, Dương Hoa Chính cũng đã triệt để không. Cho dù hiện tại Mạc Xuyên cũng rất sợ Dương Hoa Chính chạy ra đi liền không trở về, có thể là Dương Hoa Chính môn đạo quỷ dị, đừng nhìn điên điên không cùng, rời đi vô thanh vô tức, trở về cũng lạ. Mạc huynh đệ, ta rời đi một lát. Dương Hoa Chính nói xong liền không thấy, cũng không biết hắn như thế nào rời đi. Giải lão hắn hỏi lại lần nữa, chủ gia, chúng ta hiện tại đi đâu? Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói đi tìm một cái người, hắn đầu óc linh quang, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp. Giải lão hãn giận mình, vội vàng nói, chủ gia không sợ kia người phản bội. Nói thật, muốn không là đánh không lại chủ gia, ta khả năng đều sẽ tâm động. Mạc xuyên điên lặng, biết giải lão hãn là tại mở vui đùa, giải lão hãn cùng tự gia lão gia tử động dạng, là cái gia giòn lão nhân, nhưng biết thủ đoạn cũng không ít, sẽ đồ vật cũng nhiều. Nói không chừng thật có chính mình không phòng được đồ vật. Nói lên tới này giải lão hãn cũng là chu tâm, một đường cần cụ chăm chỉ, một bả lão cốt đầu còn như thế dày vỏ. Hiện giờ như vậy nói cũng là lo lắng chính mình. Yên tâm đi. Ta kia bằng hữu, hắn thiếu ta một cái mạng tới, hại không được ta, muốn hại ta tâm cũng không thể có kia loại. Giải lão hán nghe vậy sửng sở, tùng một hơi, nói, thì ra là quá mệnh giao tình, kia ta liền yên tâm. Bất quá cái gì người có thể như vậy lợi hại, có thể bang chủ nhà vượt qua nan quan. Muốn biết này lần nan quan cũng không nhỏ, cơ hồ chỉnh cái thông châu phủ thế lực đều tham dự, còn có trung châu thế lực cũng tham dự. Như thế bệ bội phức tạp quan hệ, cái gì dạng người có thể có như vậy lớn năng lực, mạc xuyên giải quyết. Chẳng lẽ lại là thu nợ? Giải lão hán trong lòng giật mình, nghĩ lại lại cảm thấy khả năng mạc xuyên thân phận huyền điệu Nhận biết Thu Nợ người cũng không đủ vị kỳ, chính mình muốn gặp được Thu Nợ người. Trong lòng kích động, giải lão hàn trái tim phát thông phát thông nhẹ. Mạc Xuyên không biết giải lão hàn ý tưởng, hắn này hành là muốn đi tìm Lương Trang Trưởng Quỷ. Lương Trang Trưởng Quỷ tổng là có làm người hai mắt tỏa sáng ý tưởng. Luận hữu lực lòng dạ, này là Mạc Xuyên nhận biết đệ nhất người. Trừ Lương Trang Trưởng Quỷ, Mạc Xuyên còn muốn tìm Trần Á Bảo, này mù lòa một phâu thuật sổ tạo nghệ đến, có thể rất ngắn thời gian bên trong tính ra nhiều loại khả năng, cũng là nhất đại trợ lực. Về phần Trương Phụng Trần, Mạc Xuyên thật không dám tìm, lần trước Trương Phụng Trần cùng hắn liên hệ, thực rõ ràng đằng sau có hứa ăn người. Chương 326: Nữ nhân chi thuật. Chương 326: Nữ nhân chi thuật. Mấy người một đường trốn chôn tranh tránh, theo Phong Sơn lĩnh đến Hoàng Nưu núi, theo Hoàng Nưu núi đến Hóa Ngựa trấn, đi về phía Đông đi đến giải mấy trấn đi ngang qua Hoàng Nưu núi lúc, có tà ma Tinh Quế Sen lẫn tại cùng nhau xếp đặt cửa ải. Giải Lao Hàn đi qua dò hỏi mới biết được, vì tìm kiếm Mạc Xuyên, hiện giờ thông hướng từng cái trấn, trại, hương khẩu tử, đều xếp đặt quan, ngăn cả đường. Phụ trách trông coi cửa ải tà ma đều là giò xét hảo thủ, một đám tay nhiều con mắt nhiều, không dung tha một điểm chi tiết. Chỉ thấy cửa ải bên trong, có tà ma thân cao hơn một trượng. 89 cái đầu, 89 điều cánh tay, trên người 60, 70 con người trơ mắt. Thứ 89 điều cánh tay đều là cầm cương đồng, đối tới người chính là nhất đô chiếu. "Chủ gia, kia tấm cương huyền diệu, ta cảm ứng đến dung nhập ngươi khí tức, hoặc là cầm ngươi quần áo, hoặc là hạ ngươi dòng họ, tìm ngươi huyết mạch." Mạc Xuyên sắc mặt nhấp nháy, nghĩ đến Tề gia, Tề gia chẳng lẽ bởi vì hắn ra sự tình. Cứ việc trong lòng lo lắng lại bị quất, nhưng này khi không là trở về xem thời điểm, rất có thể là cả bẫy. Mạc Xuyên khẽ cắn môi, bình phục tâm tình, mang đám người nhiều đường, theo Hoàng Ngưu ngọn núi bên cạnh thượng nhiều đến hóa ngựa trần. Quả nhiên cùng nghe được đồng dạng, hóa ngựa chân tình huống cùng hoàng lưu núi cùng loại, cũng là xếp đặt cửa ải cầm cương động. Mạc Xuyên đám người cần thiết càng thêm cẩn thận, ven đường núi non sông ngoại thậm chí có cây đều có thể là thay mắt, chân chính thảo mục giai binh. Cũng không nhỏ nhìn những cái đó đường bên trên có cây, nói không chừng liền rải ra tiểu nhân nhi tới, hoặc rả rài ra trò mắt. Hơi chút không chú ý, thượng liệt nhìn có cây, một bối thân liền sẽ mọc ra tay chân chạy. Hảo tại mặt đen oa tử dấu kín pháp môn, tăng thêm giải lao hán biện pháp, tại trên người mặt mãn bùn đất, phủ lên phi tức. Một đoàn trưởng mấy người tựa như trong suốt, thật cẩn thận, không dám thở mạnh. Chờ đến rải mấy chấn Lương Trang Trưởng Quỷ tiếp đến bọn họ mới dám vung lòng một hơi. Dài mấy chấn cũng xếp đặt cửa ải, bất quá hảo tại có Lương Trang Trưởng Quỷ đảm bảo. Cũng không biết Lương Trang Trưởng Quỷ cùng những cái đó thủ quan nói cái gì, lại là đơn giản đành cái đối mặt, liền đem mạc xuyên đám người bỏ vào đi. Dài Lao Hãn thấy thế, ám đạo Lương Trang Trưởng Quỷ bản lãnh thông thiên, này đều có thể đi quan hệ, thực sự đến đám người cùng Dương Hoa Chính, một đường vào thị trấn. Lương Trang Trưởng Quỷ hiện giờ ngày tháng quá thực nhàn rỗi, ngày thường bên trong đều không có cái gì sự tình, đi theo Bạch Tuyế Sơn đương sai lúc so, quả thực không muôn quá dễ dàng. Tự theo Bạch Tuyế lão già ra gia sự tình, Mới tới lão gia thay đổi chính mình người, tăng thêm Dương Hoa Chính đương thời vĩ đại hành động, có thể nói là máu chảy thành sông. Không ít người đều yếu dũng khí, không còn dám tại lão gia thủ hạ làm việc. Chỉ là Lương Trang Trưởng Quỷ sự tình trước không biết Dương Hoa Chính cũng tại, hắn tiếp đến Mạc Xuyên đám người lúc, xem đến Dương Hoa Chính chính là sửu sốt, nhưng không hổ là lòng dạ thâm trầm người, xem Mạc Xuyên liếc mắt một cái, cũng không có nhiều nói cái gì, liền đem bọn họ mang về tựa ra. Bọn họ đi tới một chỗ bệnh viện, viện tử bên trong bốn phía thiếp vải đỏ, tựa hồ là có cái gì hỉ sự. Lương Trang Trưởng Quỷ không nói, Mạc Xuyên cũng không nhiều hỏi. Viện tử không lớn, liền ba gian phòng. Cùng Lương Trang Trưởng Quý trước kia viện tử so, nhỏ rất nhiều đám người vào phòng, Lương Trang Trưởng Quý thịnh đám người ngồi xuống, vỗ vỗ tay những cái đó ấm trà chén trà không gió mà bay, cấp bọn họ trà nóng đổ nước. Ban ghế chính mình qua tới, mời bọn họ ngồi xuống. Chờ uống trà, Lương Trang Trưởng Quý mới chậm rãi nói, người đi lúc sau, phát sinh rất nhiều sự tình, Tẩu Trang cung phụng chết, chết giả, hắn làm ta đem môn đạo cấp ngươi. Mạc Xuyên sững sờ, Tẩu Trang cung phụng hắn biết, liền là cái cái sẽ xúc địa thành thốn, thần tiên trưởng môn đạo lão đầu. Lần trước lâu quý nhân một sự tình, Tẩu Trang cung phụng môn đạo có thể là làm Mạc Xuyên hoảng sợ rất lâu. Chỉ là liên hệ Lương Trang Trưởng Quỷ thời điểm, hắn cũng không có nói này sự tình, hiện đến có chút đột nhiên. Hơn nữa Tẩu Trang cung phụng vì cái gì muốn đem môn đạo cấp chính mình? Lương Trang Trưởng Quỷ nhìn ra mạc xuyên nghi hoặc, nói: "Kia tiểu lão đầu không chết mấy ngày, vài ngày trước tìm đến ta, đem ghi chép môn đạo biện pháp quyển sách cấp ta, làm ta cái gì thời điểm nhìn thấy ngươi, liền chuyển giao cấp ngươi." Hắn nói cộng sự một trận, ngươi này lúc nguy cơ hắn giúp không được gì, hắn môn đạo chạy trốn nhất tuyệt, nói gặp được ngươi liền đem môn đạo cấp ngươi, nhiều cái bảo mệnh biện pháp. Còn có liền là, hắn nói này môn nói nhiều nữa có liên hệ với ngươi, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Nói giao lương trang trưởng quý tại gian phòng bên trong tìm kiếm một trận, theo ngăn tủ bên trong lấy ra hai bản ngón tay cái dày quyển sách. Mạc Xuyên tiếp nhận quyển sách, phiến mấy trang, chỉ cảm thấy bên trong ghi chép môn đạo quen thuộc lại mới lạ. Quen thuộc là có loại cảm giác đã từng quen biết, mới lạ là không nghĩ đến còn có thể này dạng thi triển môn đạo, dùng tuổi thọ đổi khoảng cách. Huyền Trang cung phụng cùng ta nghe ngóng quá người, bất quá ta xem hắn càng giống là đối ngươi có mưu đồ, liền không có cùng hắn nói cùng ngươi liên hệ sự tình. Lương Trang trưởng quý cùng Mạc Xuyên nói đến biệt nhà, đem Mạc Xuyên rời đi Bạch Tuế Sơn sau sự tình nói cái đại khái. rất nhiều người chết, lại có người đến cơ duyên hiện giờ phong sinh thủy khởi, nghe Mạc Xuyên chỉ than thế sự vô thường. Người vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì sự tình, ngoài ý muốn cũng kinh hỉ, cái nào tới trước. Viện tử bên trong đại vải đỏ thấy được chưa, ta nhanh thành thân, liền mấy ngày nay. Đột nhiên, Lương Trang Trưởng Quý nói khỏi viện tử bên trong các nơi đại vải đỏ sự tình. Thành thân. Mạc Xuyên nghe này ra lạ từ ngữ, xem Lương Trang Trưởng Quý mặt có chút mê mang. Hắn nghĩ đến vào thị trấn thời điểm, những cái đó tà ma như vậy tùy tiện liền thả hắn đi vào, bừng tỉnh đại ngộ. Lương Trang Trưởng Quý cười gật đầu, nói, không sai, thành thân Này đó ngày tháng đã không thiếu thân thích qua tới, nhưng cái đó trông coi cửa ải tà ma đã không sợ người khác làm phiền, cho nên mới sẽ như vậy tùy tiện thả các ngươi đi vào. Ta trước tiên liền bố trí tốt, làm những cái đó thân thích án phê lần qua tới, đã sớm đem những cái đó xem cửa ải tà ma kiên nhẫn mà hết. Nay thời điểm chỉ cần cấp điểm chỗ tốt, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lười nhắc quản. Nói đến đây, lương trang trưởng quý còn tăng thêm một câu chính mình lời nói, nói, chỉ cần có tư tưởng, kia liền sẽ có nhược điểm, sẽ có trì khí, nhẫn lại tính. Ngươi chỉ cần nắm giữ người khác tính nết, hành sự quy luật, chẳng khác nào khống chế kia người. Những cái đó trông coi cửa ải Tam A, ý nào đó tới nói, đã bị ta khống chế trụ. Giả lão hắn nghe này, lời nói chỉ cảm thấy không thích hợp, này làm sao nghe giống như ngự nhân chi thuật? Có từng thấy ngự thú, ngự tà ma, hôm nay này trung niên người cấp hắn cảm giác, là ngự nhân. Bất quá như vậy nghe cũng xác thực có đạo lý, nếu như ngươi có thể biết người khác như thế nào nghĩ, vậy ngươi mỗi một câu lời nói, đều có thể dẫn đạo người khác, từ đó hình thành khống chế xu thế. Mạc Xuyên không vòng vèo tự, nói thẳng bội phục lương trang trưởng quỷ, còn chụp một tay mông ngựa, hỏi nói, cũng liền là nói, ngươi về để cho ta có thể đi vào thị trấn không bị hoài nghi, chuyên môn kết một một thân. Lương Trang Trưởng Quỷ cười cười, nói: "Này cũng không là, ta cùng kia cô cô đã sớm tình đầu ý hợp, chỉ bất quá bởi vì ngươi, làm ta hạ quyết tâm thôi. Ngươi giúp ta diệt trừ sau đầu ma trướng, cũng bởi vậy làm ta nhận biết kia vị cô cô." Nghe được cô cô hai chữ, mặc xuyên biểu tình cổ quái, bởi vì này một bên rất ít như vậy hình dung nữ tử. Bình thường bị gọi cô cô, đều là tà ma. Chương 327: Dương Hoa chính chấp nhiệm. Chương 327: Dương Hoa chính chấp nhiệm. Muốn cùng Lương Trang Trưởng Quỷ thành thân xác thực là một cái tà ma, còn là cái khoác lên da người tà ma. Nguyên bản cách thành thân còn có chút vài tháng. Dựa theo tập tục, này đoạn thời gian nam nữ hai bên là không thể gặp mặt. Ai biết nữ tử kia một bên nhịn không được trong lòng tưởng niệm, đến đêm bên trong cùng lương trang trưởng quý trung hội. Nay cũng làm cho mạng xuyên trước tiên xem đến lương trang trưởng quý nói cô cô. Hạnh nhi nương là một cái đặc biệt nữ tử, Tráng Non Onu, khóe mắt mỉm cười, cấp người thân hòa cảm giác. Bất quá nàng cũng không là người, là một chu hành tử thụ, này thế giới có thể không có yêu quái hóa hình nhất nói, trên người xuyên là da người quần áo. Cũng không biết là chính mình tìm tài liệu lạm, còn là theo người trên người lồ xuống, lại kia mặt mày chi gian Onu, con mắt linh động, như là chân nhân bình thường. Bất quá Mạc Xuyên còn là xem đến kia túi da hạ thỉnh thoảng nhúc nhích cảnh cây hình dạng, lại hạnh nhi nương này túi da không đủ hoàn chỉnh, chân bên trên có một chỗ lỗ hổng, lộ ra bên trong có huyết nục gân màng, giống như lão thụ dây leo thượng leo lên huyết nục cẩm rác. Lương Trang trưởng quý lòng dạ thâm trầm, khẳng định có hán đạo lý, hơn nữa nếu là chân hái, Mạc Xuyên tự nhiên là duy trì. Một người một hành tử thụ, tà ma ngược lại là không có làm mặt khác sự tình, liền la lẫn nhau tố tương tư chi khổ, lẫn nhau tố tâm sự. Lương Trang trưởng quý đem Mạc Xuyên cũng giới thiệu cho hạnh nhi nương, bất quá không có nói rõ Mạc Xuyên thân phận. Hạnh Nhi Nương có chút kinh ngạc nhìn Mạc Xuyên, bởi vì này còn là Lương Trang Trưởng Quỷ lần thứ nhất chủ động người tiến cử cấp nàng nhận biết. Trong lòng nghĩ hoặc là tự ra văn bố, hoặc là liền là năng lực thập phần xuất chúng người, lại nàng cũng thật thực Ôn Nhu, rất biết chiếu cố Lương Trang Trưởng Quỷ cảm xúc, vội vàng cười cùng Mạc Xuyên trò chuyện. Hạnh Nhi Nương rất biết cách nói chuyện, đơn giản mấy câu liền làm Mạc Xuyên đối này leo mắt mà nhìn. Nàng nói chuyện sẽ thực kéo cảm xúc, Thỉnh Phượng sẽ quay đầu Ôn Nhu nhìn hướng Lương Trang. Trình cái biểu hiện ra, là một cái Ôn Nhu dị lạnh, hiền nội trợ hình tượng. Lương Trang Trưởng Quỷ bồi nàng, trình cá nhân đều có loại phiêu nhiên tự tin cảm giác. Mạc bên trên khuôn mặt chưa từng dừng quá. Mạc xuyên xem bọn họ, trong lòng cũng là an tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, có này hai vợ chồng đánh phối hợp, chính mình hơn phân nửa là có thể chống nổi đi này lần nguy cơ. Tiếp xuống tới 2 ngày, Hạnh Nhi nương thỉnh thoảng liền sẽ trộm đạo đến tìm Lương Trang Trường Quý, Mạc Xuyên cũng thức thời không đi quá dày, nếm thử cùng Dương Hoa Chính trò chuyện, nghĩ rõ ra kia chấp niệm căn bản, chỉ là mỗi lần nói đến đây, Dương Hoa Chính liền lại đột nhiên điên chạy ra đi, quá một hồi nhi mới có thể trở về, Mạc Xuyên cũng không dám lại hỏi. Có Dương Hoa Chính tồn tại, ưu đạo nhân bản tính là triệt để thất bại. Hắn bị nhốt vào đen nhánh đầu gỗ cái giường bên trong. không biết đặt tại chỗ nào, trên người thương thế không chỉ có không hảo chuyện, ngược lại càng thêm tăng thêm. Dương Hoa Chính kia môn nói quỷ dị, sợ Cửu đạo nhân hại Mạc Xuyên, thỉnh thoảng liền sẽ mở ra cái dương cấp hắn tới một chiêu. Mặt ngoài không có bất luận cái gì thương thế, kỳ thật thể nội đã ngũ tạng lệch vị trí, trái tim tại thận vị trí, thận tại tâm thất, phổi tại bụng bên trong. Cửu đạo nhân cơ hồ là chỉ có chút giận, muốn không là tự thân tu vi đủ cứng, đã bị hành hạ chết. Hắn không nghĩ đến Mạc Xuyên sẽ mang nạn tên điên cùng lên đường. Hiện giờ Mạc Xuyên tình huống có thể là không ổn, đến nơi đều phát điên tìm hắn. Hơn nữa những cái đó người là biết thiên diện lang quân Dương Hoa Chính. mang một người điên chạy trốn, có thể thật là to gan lớn mật, này làm Cửu đạo nhân không thể không hoài nghi, Mạc Xuyên có phải hay không đầu óc hư mất. Nay dạng một cái bom hẹn giờ, không quản nhiều tốt quan hệ, đổi hắn cũng không thể mang. Càng làm cho Cửu đạo nhân không nghĩ đến là Dương Hoa chính ý chí thế, nhưng như vậy kiên định, một đường thượng lại là chưa từng bại lộ bọn họ hành tung. Cửu đạo nhân không thể nào hiểu được này là vì cái gì, chỉ có thể theo thời gian trôi qua, thân vị trí trái tim bắt đầu lo lắng, sợ Dương Hoa chính đột nhiên đem hắn giết cậu. Mấy ngày nay đi qua, tâm đã ngã xuống đáy cốc, Mạc Xuyên còn chưa tới dò hỏi hắn quan tại Hứa An sự tình. hắn có thể còn sống liền là bởi vì Mạc Xuyên có rất nhiều không hiểu muốn hỏi hắn, nếu như Mạc Xuyên vẫn luôn không hỏi, cũng liền đại biểu hắn không giá trị. Sợ hai tử vong dần dần bao phủ tại cựu đạo nhân trong lòng, ngày đêm hành hạ hắn tâm trí. Mà Mạc Xuyên không hỏi cựu đạo nhân, là sợ nếu bung ra cựu đạo nhân cấm chế trên người, cựu đạo nhân sẽ đánh cá chết lưới rách trí tưởng, làm ra động tính tới, làm bọn họ lâm vào khốn cảnh. Tốt nhất chờ này đoạn thời gian qua, thả ra tới chậm rãi dò hỏi, cuối cùng xử lý sẽ sẽ. Liên như vậy lại qua mấy ngày, Dương Hoa chính tình huống tại này mấy ngày tựa hồ có hảo chuyện, thanh tỉnh thời gian biến nhiều. Thanh Tình trước một ngày, Mạc Xuyên tìm đến Lương Trang Trưởng Quý, cùng hắn cùng nhau thương thảo Dương Hoa Chính sự tình. Thiên Diện Lang quân chấp niệm. Lương Trang Trưởng Quý nghi hoặc xem Mạc Xuyên, tại hắn xem tới, Thiên Diện Lang quân Dương Hoa Chính đây là bị hậu quả tìm thượng, cơ hội là không cứu. Nhưng mà nghe Mạc Xuyên ý tứ, là muốn để Dương Hoa Chính có thể bảo trì thanh Tình. Nếu là lý trí đối đãi, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cho tới bây giờ không nghe nói quá bị nợ quả tìm thượng còn có thể nguyền chuyện. Mạc Xuyên nói, Dương huynh đệ chỉ có nhìn thấy ta mới có thể tận lực bảo trì thanh Tình, kia chấp niệm tựa hồ có liên quan tới ta, chỉ là không biết cụ thể là cái gì dạng chấp niệm. Lương Trang Trưởng quy nói, có lẽ là trước kia cùng ngươi cùng nhau trải qua quá cái gì sự tình vẫn luôn không cách nào quên, cho nên liền thành chấp niệm, chỉ là này chấp niệm không thể tiêu, tiêu hắn cũng liền chết. Cần thiết làm hắn chấp niệm tăng cường, chấp niệm dục vọng lớn đến hình thành bản năng, áp chế thể nội mặt khác ý thức, thậm chí là áp chế xu a đổi thần dịch bệnh mãn nạn. Chỉ là vấn đề liền tại này, căn bản liền không biết là cái gì dạng chấp niệm, lại như cái gì đi lớn mạnh. Nói đến đây hai người đều là lâm vào trầm tư, bởi vì Dương Hoa chính thể nội không chỉ một ý thức, mà khác ý thức sẽ ngăn cản Dương Hoa chính nói cho bọn họ chân tướng. Nếu là bực cấp những cái đó ý thức đem kia chấp niệm tiêu liền hư. Mạc Xuyên cùng Lương Trang trưởng quỹ hợp kế tìm cái biện pháp có thể biết Dương Hoa Chính chạy ra đi rốt cuộc đi làm cái gì. Nay dạng nói không chừng có thể biết chấp niệm rốt cuộc là cái gì. Sự tình đều bận bịu không sai bị lắm, ngày mai là ta đại nhật tử, Mã cũng phụng, cũng không thể chuyện xấu. Mạc Xuyên sững sờ, cười nói, trưởng quỹ yên tâm chính là. Cũng liền tại Mạc Xuyên cùng Lương Trang trưởng quỹ nói Dương Hoa Chính lúc. Nay lúc Dương Hoa Chính lại điên điên khùng khùng chạy ra ngoài, hắn chạy đến bên ngoài trấn không ngừng dùng đầu đụng vào vách núi đá bên trên, đụng tanh tanh rung động. Hắn rồi tay đi khoáy động kia đầu bên trong cái đinh, hai mắt mũi miệng đều là tuôn ra máu tươi. Không thể ngây người, ngươi quả muốn tu mật, chúng ta muốn càng nhiều mật. Liên la liên la, ta nghĩ ta có chút nghĩ bản đường, làm ta đi tìm bản đường. Mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, đông đông đùng, thường thường thường. Dương Hoa chính thanh âm vẫn luôn tại thay đổi, mặt cũng vẫn luôn tại thay đổi, ngữ khí cũng thay đổi, khi thì là nữ tử, khi thì là lão nhân. Không được, ta kia huynh đệ gần nhất không yên ổn, ta không buông tâm đi, ta kia huynh đệ thành thật, một không cẩn thận liền sẽ bị người hại. Huynh đệ? Lý Nghị bỗng không là ngươi huynh đệ. Lúc trước ngươi vì mạng sống, có thể là khô hán máu. Đội vàng vần và mèo Mặt bên trên đồng thời xuất hiện ảo mấy trưa người mặt, hung tận trách Cứ Dương Hoa Chính. Khuôn mặt vặn mèo, tay bên trên tăng lớn cường độ khoáy động đầu bên trong cái đinh, Dương Hoa Chính khôi phục chính mình diện mạo, mắt bên trong chảy xuống huyết lệ. Đúng là như thế, ta tuyệt không có thể lại để cho Mạc huynh đệ ra sự tình, các ngươi cấp ta điểm thời gian, chờ ta kia huynh đệ quá nan quan, ta ngay lập tức đi thỉnh kinh diện. Chương 328, đón dâu. Chương 328, đón dâu. Nhanh nhanh nhanh, rời giường rời giường, trời sắp sáng, đừng bỏ lỡ canh giờ. Trời còn chưa sáng, trấn thượng khách sạn liền sớm sớm sáng lên ẻn, lục lục tục tục có người ra tới. Bọn họ bên hông cổ tay bên trên đều quấn lấy vài dải đỏ điều. Bọn họ theo khách sạn bên trong ra tới, hình thành đội ngũ hướng Lương Trang Trưởng Quý nơi đó đi. Giản lão hán cùng này Tôn Tử cũng tại, hai người mặt bên trên đều là vui mừng mà hồng má hồng, thiếu niên dắt lại bì cái bụng bên trên cũng là trói hồng điều. Hôm nay là Lương Trang Trưởng Quý đại hỷ ngày tháng, bọn họ giúp đỡ thân. Một đám người thực cố gắng không đi quá rầy đến ngay bên trên hàng xóm, mặt bên trên hưng phấn chi sắc lại là ức chế không nổi, đi đến nửa chỉnh rốt cuộc còn là rối bẩy, ồn ào hống đám người liền như vậy ồn ào hống một đường, rất nhanh liền tới đến Lương Trang Trưởng Quý viện tử phía trước. Tân Lang Quan, Tân Lang Quan Đường chậm chẽ canh giờ, cố kịp chuẩn bị tốt sao? Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Viện tử bên trong, Mạc Xuyên cùng Lương Trang Trưởng Quý một đêm chưa ngủ, sớm sớm chờ đợi. Bố trí phòng ốc, chuẩn bị đón dâu đồ vật, một đêm không ngủ. Lương Trang Trưởng Quý tự mình đi mở cửa, cười nói: "Bố trí xong, đã sớm chờ các ngươi. Gà vịt 6 cái, dê bò 3 chỉ, 6 phiến heo, hễ hô như làm, thương đến giấy mên bảo, còn có thượng hảo vài vóc, còn có châu đáo đồ trang sức." Đón dâu đội ngũ cầm đầu là một người có mái tóc hoa dâm lão đầu, tựa hồ là Lương Trang Trưởng Quý trưởng mối. không ngừng dò hỏi các phương diện chi tiết, chỉ sợ kia điểm không làm tốt, mất thể diện. Lương Trang trưởng quý trật tự rõ ràng, một điều một điều trở về, chứng minh hắn xác thực đều nhớ này đó đồ vật, an bài vững vững vàng vàng. Kia liền thay quần áo, chúng ta đi kết hôn, này một bên làm đầu bếp nhóm chuẩn bị thật nóng rượu, thịt muối, chuẩn bị hảo tiền tiền giấy, mặt trắng Momo. Mạc Xuyên bên hôm cuốn lên vài đòi điều, tay bên trên cầm hai cái đại giấy đỏ hoa đứng ở một bên, Lương Trang trưởng quý nghe xong trưởng bối lời nói quay đầu hướng hắn gật gật đầu, hắn lập tức liền hấp tấp đi làm sự tình, thông báo mặt khác người. Nay tiểu tử làm việc ma lưu, cũng không tệ lắm, chờ người này một bên sự tình quá. Không muốn bạc đãi người khác, không được liền làm hắn cùng lưu lao đầu học tay nghề, tạo quan tài. Lương Trang Trưởng Quý nhịn không được cười lên, suy nghĩ chính mình có thể bạc đãi không được nãi vị, về sau còn đến dựa vào nãi vị. Vội vàng giúp Mạc Xuyên ta quá, chờ Mạc Xuyên trở về, Lương Trang Trưởng Quý cũng thay đổi vui mừng quần áo, một đám người chọn, nhấc, dắt Châu đi về, hướng Hạnh Nhi nương sở tại địa phương đi. Nhưng mà nửa đường thượng lại là xuất hiện rất nhiều tà ma, chỉ thấy phía trước mịt mịt ma ma khắp núi tà ma, một cổ huyết tinh vị sông vào núi ma vào, từng đôi xanh mơn mận con mắt nhìn chằm chằm bọn họ đám người bắt đầu bất an, nội tâm thấp thỏm lo âu. Hiện tại Mạc Xuyên cho rằng muốn ra sự tình thời điểm, Lương Trang Trưởng Quỷ đứng dậy, những cái đó Tà Ma lại là tới thảo hỉ. Lương Trang Trưởng Quỷ lấy ra bạch hô một đường phân phát cho những cái đó chờ đợi Tà Ma, những cái đó Tà Ma biết nói chuyện đều sẽ chúc mừng một tiếng, hoặc là nói lao ra cát tường. Mạc Xuyên kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ đến Tà Ma cũng sẽ thảo hỉ, đám người cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc bên ngoài trấn đến nơi đều là yêu quái Tà Ma, yêu quái Tà Ma nhóm đều là ăn lợi, mỗi người hung ác vô cùng. Còn đến là Dương lão đệ có mặt bài, lão ca ta lần thứ nhất nhìn thấy Tà Ma như vậy cũng kính phân rõ phải trái. Nay lần cùng ra tới, cũng là dạy kiến thức Lạ à lạ à, Dương lão đệ phía trước có thể là cấp bách tuế lao ra làm trưởng quý ngự, bản lãnh lẫ lặc. Theo bản thân liền biết hắn có bản lãnh, ta cùng ngươi nói à, này người này cái mặt tướng là làm không được giả, ta xem người thực chuẩn. Có thể là 10 giặm 8 hương tuấn hậu sinh. Hắn bên cạnh kia tiểu tử thấy không, gầy là gầy điểm, bất quá cưn đến mức Dương liền coi trọng. Trở về đem kia hai nha đầu giới thiệu cho hắn, chí ít có thể cùng ăn ngon uống say. Này là cái hảo chủ ý, cũng không cần cùng chúng ta tại hương bên trong chịu khổ, còn đến để phòng lao ra giới luật. Đám người nói nói liền đem mạc xuyên suốt đợi hạnh phúc cấp định ra. Bọn họ chỉ biết nói Mạc Xuyên là cùng Lương Trang trưởng Quỷ Dương Liên, lại là cũng không nhận ra, cũng không biết nhà ai nhi tử. Nhưng có thể nhìn ra được tới Lương Trang trưởng Quỷ đích coi trọng Mạc Xuyên, muốn mượn này giới thiệu cho tựa gia người. Mạc Xuyên này lúc thính lực có thể là hảo, nhưng cái đó người tại sao Lương nói hắn nghe nhất thành nghi sợ. Một đường thượng đều là náo nhiệt, khoảng cách Hạnh Nhi nương kia bên trong chỉ có mấy dặm đường lúc liền bắt đầu khua chiêng gõ trống, miệng bên trong hát đón dâu ca dao. Mạc Xuyên lần đầu tiên nghe loại đón dâu ca dao, như là sơn ca, có khác một phen hương vị. Tới rồi tới rồi, thân lang quan tới rồi. Đợi cho nhất định khoảng cách phía trước có sơn lâm, sơn lâm bên trong có thôn sói, thôn sói bên trong mãn là tinh quái. Cái gì phi tước, sờ tinh, hồ ly, miỆng phun nghiêm túc, miệng bên trong kì kì cha cha. Có hồ ly mặc áo bào đỏ người đứng thẳng, lưỡi bên trong ôm một cái tròn ống trúc, ống trúc bên trong không biết thả cái gì, có cổ tử hương vị nhi. Nghe tân lang qua tới, hồ ly chạy đến đỉnh núi bên trên dùng bàn tay chụp đánh ống trúc, ống trúc bên trong hương vị nhi tràn ra tới, bị cơn gió một quyển, trôi lững đón dâu đội ngũ. Lang nên hương, tân nương tự vui vẻ lặc. Đám người khua chiêng gõ trống càng hân, tiết tấu càng thêm nhẹ nhàng, nghe nên hương là nhà gái tại cùng bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Đồng thời biểu lộ trong lòng vui vẻ. Thôn tử phía trước hành tử thụ rầm rầm lắc lư, thủ hạ hành nhi nương xuyên đại hồng bảo tử chờ đợi, mắt bên trong mãn là hỉ ý, hôm nay là hạnh cô câu ngày vui, thỉnh các vị ăn bữa tiệc, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa. Lập tức lập tức, đã trưng hảo rượu, qua tới liền có thể uống. Một đám tinh quái nhẹ nhẹ nhõp nhõp, xách bàn lễ, đoan vòng tròn lớn bát, bát bên trong có thơm ngào ngạt thịt. Chờ hạ không nên ồn ào, không muốn hù đến đỏ nón rượu, thủ quan lão gia gọi tới không, thỉnh bọn họ uống rượu. Gọi gọi, bọn họ chờ chút nhi liền đến, phân phê tới, sợ kia mạc xuyên sẽ bất lưu thần lẹn qua đi, không tốt thứ dân. theo bọn họ đi, nhanh đến, đưa ta về phòng. Hạnh Nhi nương cân nhắc chủ đáo, bọn họ này chẳng thân, càng lại án thế tục tiêu chuẩn đi. Án lý tuyết càng náo nhiệt địa phương, bọn họ càng nên nghiêm trà, phòng ngừa người đục nước béo cò. Chỉ là ta bố chí sớm, thành thân tin tức đã sớm truyền đi, hàng xóm láng giềng đều biết. Tăng thêm ngày thường bên trong ra ra vào vào người nhiều lại tạm, đã để bọn họ thói quen, tư tưởng ngủ rốt. Nghe Lương Trang trưởng quý lời nói, Mạc Xuyên gật đầu, nói, thủ giáo, cái này là biến tướng nước gấm nấu hết xanh, những cái đó thủ quan đã chết lặng, chỉ biết án nữa tiệc, vui mừng. Lương Trang trưởng quý này điểm cũng là làm mạc xuyên thưởng tức một điểm, này lao tiểu tử là thật tinh, nhân tinh bên trong nhân tinh. Hảo tại không là đích nhân, nếu là đích nhân, thật là có chút khó đối phó. Chờ đón dâu đội ngũ đến, đám người bị kéo vào tôn tử ăn sớm bữa tiệc, nhộn nh nhẹ. Nhà gái sớm bữa tiệc muốn tiết kiệm thời gian ăn, đám người đều là vô cùng lo lắng ăn, sau đó liền thương lượng như thế nào sớm cửa. Mạc xuyên cùng náo nhiệt một lần thuận lợi tiếp đến tân nữ tử. Tôn tử không xa có 7 tỷ mỗi hoa, đi qua làm tân nhân kiểm tra, nghe nói có thể sinh 7 bào thai, hoặc là sinh 7 cái, về sau náo nhiệt. Lại đi xem cái gọi là 7 tỷ mỗi hoa. Đám người bắt đầu hướng trở về đùi. Chờ đến dài mấy chấn, thị trấn thượng đã bãi thượng lưu nước nữa tiệc, thỉnh hàng xóm láng giềng nhóm ăn uống. Xa xa chính là nghe được náo nhiệt thanh, không dứt bên tai. Dựa vào này lần hỉ sự, Mạc Xuyên mặt bị hai bên đều biết rõ, kia mấy cái thủ quan tà ma còn cùng Mạc Xuyên uống rượu với nhau. Mạc Xuyên rất là nhiệt tình, chỉ cảm thấy sự tin ổn. Sau tới hắn ra thị trấn đều sẽ không bị kiểm tra, những cái đó cái tà ma cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chỉ là này làm huynh đệ cũng có chỗ khó, mắt xem thời gian từng giờ trôi qua, kia cái Mạc Xuyên còn không có tìm đến đã có tà ma vụng trộm làm tốt cơ sí, chờ thời gian không sai bị lắm. liền cao quải mặc lao ra vào rồi. Bắt không được Mạc Xuyên, kia chờ Mạc Xuyên lại ra tới, liền là trừ tu nợ người bên ngoài, lớn nhất lao ra. Thiên diện lang quân chấp nhiệm, ta có lẽ là biết. Tại thị trấn bên trong hơn 20 ngày, Dương Hoa Chính một ngày phần lớn thời gian đều là thanh tĩnh. Liên tại Mạc Xuyên mừng rỡ thời điểm, Lương Trang trưởng quỹ tìm đến Mạc Xuyên, nói biết Dương Hoa Chính chấp nhiệm. Chương 329. Độc cùng bổ. Chương 329. Độc cùng bổ. Người gặp hỉ sự tinh thần thoải mái, Mạc Xuyên cũng coi là cảm nhận được này loại cảm giác. Ngày tháng từng ngày từng ngày đi qua, mắt xem nguy cơ liền muốn đi qua. Hiện giờ Dương Hoa Chính chấp nghiệm lại có lông mày, này làm hắn có thể nào không vui vẻ. Nếu là có thể biết Dương Hoa Chính chấp nghiệm, liền có thể đúng bệnh hút thuốc, nói không chừng có thể giải quyết hắn điên chứng." Lương Trang trưởng Quy nói, "Thiên Diễn Lang quân chấp nghiệm, sắp thực cùng người có quan." Mạc Xuyên ám đạo quả nhiên, vội vàng dò hỏi là làm sao biết nói, lại là cái gì dạng chấp nghiệm. "Ta kia bà nương là hạnh tử thụ, mỗi quá mấy ngày liền yêu cầu cấm dế thủ địa, can dâu kéo dài đến bốn phương tám hướng." Như thế nhất tới, bốn phương tám hướng chỉ cần là mặt đất bên trên, đều chạy không khỏi nàng cảm giác. Thiên Diễn Lang quân chạy ra đi đem các ngươi lần trước mang qua tới kia lão đầu đánh cho một trận. làm thực hình, sau đó chạy đến một chỗ đất trống tại kia tự ngôn tự ngữ. Lương Trang trưởng quý đem tình huống nói rõ, Mạc Xuyên nghe được Hành Nhi nương còn có này loại năng lực, không tự cảm thán Lương Trang trưởng quý âm lưu tính sâu xa. Nếu như là sớm có Dưỡng Nưu, kia Lương Trang trưởng quý đã nghĩ đến chỗ rất xa đi. Thiên Diệt Lang quân trước kia có một cái huynh đệ gọi Lý Nghị Đồng, tựa hồ tao đến Thiên Diệt Lang quân tộc thủ. Mặt Đen Hoa tử cũng chưa từng gặp qua Lý Nghị Đồng, cũng không biết Mạc Xuyên cùng Dương Hoa Chính Lý Nghị Đồng là cái gì giao tình. Nghe được Dương Hoa Chính hại chết chính mình huynh đệ, sắc mặt nhất biến, cảnh giác lên tới, cho rằng Dương Hoa Chính là muốn hại Mạc Xuyên. Chủ yếu cũng là lo lắng Mạc Xuyên. Lương Trang Trưởng quý dừng một chút, tiếp tục nói: "Đương thời tình huống cụ thể ta vậy mà không biết, Thiên Diện Lang Quân vị mạng sống, đem lý nhị bổng không máu, này mới được đến Thỉnh Tiên Diện, cũng liền là Thiên Diện Lang Quân nguồn gốc. Nay Thỉnh Tiên Diện bên trong có một tôn Sua Đổi Thần Dịch bệnh không chọn vẹn ý thức, nói là thu thập đến đầy đủ mật, liền có thể làm những cái đó tiếp mặt người khôi phục bản thân, được đến vĩnh sinh." Mạc Xuyên nhíu mày, này lời nói nghe có chút giả, làm sao có thể có này loại sự tình? Lương Trang Trưởng quý tiếp tục nói: "Ta tìm đọc cổ tịch, trước kia cũng có này loại sự tình, bất quá cuối cùng kia Sua Đổi Thần Dịch bệnh cũng không có thu thập đến đầy đủ mật, liền bị đương thời một vị đại nhân trảm." Sách bên trong không có nói vậy đại nhân bộ dáng, nói kia vị đại nhân thấy không rõ mặt, không biết là tu vi cao thâm, còn là nói kia vị đại nhân không có ngũ quan. Nghĩ tới này, nam mặt nghĩ Đông Sơn tái khởi, lấy trưởng sinh vị dẫn, châm ngòi nhân tâm bên trong dục vọng, thay hắn bắn mạng. Về phần cái gọi là trùng sinh, đội một loại thuyết pháp khả năng càng tốt lý giải. Mạc xuyên gật đầu, tiếp nhận Lương Trang trưởng quỹ lời nói, nói, đem thịt tan vào cái bụng bên trong, chính mình giải thích, có phải hay không chẳng khác nào ăn thịt sinh trưởng tại chính mình trên người. Kia chính mình vĩnh sinh, có phải hay không liền đại biểu kia khối thịt cũng cùng vĩnh sinh. Lương Trang trưởng quỹ gật đầu, nói, thông minh liền là này cái ý tứ, hắn nhưng lại không biết này cái lý niệm là bãi tiên giáo truyền tới. Bãi tiên giáo tìm người bái nói, cũng là như vậy cái ý tứ, ta đem tiên dưỡng giả tới ăn đi, có phải hay không chờ tại ta luyện chế một mai trường sinh bất lão thuốc. Thành tiên người liền là bọn họ vì chính mình luyện chế tiên đan. Những cái đó người biết na mặt cả người, có thể là trong lòng lại bởi vậy có kỳ vọng, liền cam tâm tình nguyện đi mời mặt, tìm đến có tư cách trở thành na mặt khôi lỗi người. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, nhưng nếu như thật là na ma thần, hắn lại yêu cầu làm cái gì, mới có thể cứu Hạ Dương Hoa Trinh. Nếu như đem na mặt bên trong xua đuổi thần dịch bệnh ý thức tiêu diệt, đến lúc đó sở hữu ý thức đều sẽ hỗn loạn, tại Dương Hoa chính thể nội bạo cậu, giải ra từng gương mặt một tới, trở thành quái vật. Nhưng nếu như không giải quyết na mặt thần, Dương Hoa chính lại không cách nào giải thoát, cuối cùng trở thành xua đuổi thần dịch bệnh chất dính dướng. Ta ngược lại là có một cái ý tưởng, bất quá có điểm khó. Lương Trang trưởng quỹ xem Mạc Xuyên, chậm rãi nói: "Mạc Xuyên giật mình, hắn cũng có một cái ý tưởng." Lương Trang trưởng quỹ cười nói: "Xem tới ngươi cũng nghĩ đến, chúng ta hai ý tưởng hẳn là nhất trí." Hai người con mắt đều là sáng tỏ, hai miệng không đồng thanh nói: "Đem mặt khác ý thức toàn bộ giật đi." Lâm Dương Hoa chính trở thành Na Ma Thần, thành chân chính Na Ma chủ nhân. Thưa một câu là Lương Trang Trưởng Quý nói, hạ một câu là Mạc Xuyên nói, hai người nói xong đều là sự sốt, không một cái chữ là giống nhau. Sau một lúc lâu, Lương Trang Trưởng Quý cười nói, ngươi này biện pháp có thể hành. Mạc Xuyên gật đầu, nói, ngươi biện pháp cũng có thể, kỳ thật ý tứ không sai biệt lắm, hai cái biện pháp chúng ta có thể kết hợp lại cùng nhau dùng, liền là thế nào diệt đi mặt khác ý thức. Lương Trang Trưởng Quý ánh mắt lóe lên một tia tán nhẫn, nói, hạ độc. Mạc Xuyên nhíu mày, hỏi nói, cái gì dạng độc? Tinh thần thượng độc, không tổn tại độc, một loại căn bản không có nhưng có hiệu quả độc. Như thế nào đi hạ độc? Không cần hạ, ngươi chỉ cần lớn mạnh Dương Hoa Chính chấp niệm, sau đó làm Dương Hoa Chính cấp mặt khác ý thức tẩy náo liền có thể. Thậm chí ngươi có thể thay Dương Hoa Chính chọn lựa, chọn lựa ngươi chính mình người trở thành dưỡng mặt ý thức. Cứ kéo dài như thế tình huống, những cái đó ý thức liền bị độc chết, bất quá có một cái chỗ khó, hắn cần thiết khống chế những cái đó ý thức, cơ hội là đồng thời tử vong. Lấy ta chi kiến, những cái đó ý thức có thể bị na mặt thần xem chúng, đều là bởi vì có cường đại chấp niệm. Ấm áp nước nâu hết xanh, liền là diệt chấp niệm. Lương Trang trưởng quỹ cùng Mạc Xuyên ý tưởng, này cuối cùng mục đích đều là đồng dạng. chỉ bất quá một cái là độc, một cái là bổ. Mạc Xuyên nghĩ là, lớn mạnh Dương Hoa chính ý thức cùng lực lượng, mà Lương Trang trưởng quỹ ý tứ là diệt đi mặt khác ý thức. Hai loại biện pháp hoàn toàn tương phản nhưng trăm sông đổ về một biển. Chỉ là nghĩ muốn làm mặt khác ý thức gần như đồng thời chết mất, liền cần thiết muốn có ngoại lực tham gia. Mà nghĩ muốn lớn mạnh Dương Hoa chính chấp niệm mà không bị na mặt thần can thiệp, cũng là nan đề. Hai loại biện pháp nói lên tới đều có thể, nhưng đều có khó khăn, tiếp xuống tới liền muốn ý tưởng tử, như thế nào đi thực hành? Thời gian cũng không nhiều, Thiên Diệt Lang Quân bội vì hại chết Lý Nghị Động, lâm vào thật sâu hối hận giữa. cũng hiện tại này lúc ngươi xuất hiện, kéo hắn một cái. Cho nên tại Tiên diện Lang Quân trong lòng, ngươi cùng Lý Nghị Bổng đều là hảo huynh đệ, hắn tuyệt không cho phép nhà mình huynh đệ chết thảm. Tại biết được ngươi có nguy hiểm sau, hắn đánh mặt khác ý thức ăn mọn, theo trùng châu chạy về tới. Hiện giờ ngày tháng đi qua, hắn xem chừng cũng liền muốn rời đi, có thể liền tại này 2 ngày, chạy ra đi liền sẽ không trở về, ngươi phải xem khẩn một điểm hắn. Quyết định lớn mạnh Dương Hoa chính ý thức đồng thời, cấp mặt khác ý thức hạ động. Hai loại biện pháp cùng nhau dùng. Mà như thế nào mới có thể để cho Dương Hoa chính ý thức lớn mạnh. Kia liền là mạc xuyên có nguy hiểm, lại vẫn luôn có nguy hiểm. Tính toán thời gian, chính mình được ra đi đi một chút. Thế ra kia một bên có tin tức sao? Lần trước làm lương trang trưởng quỹ tìm hiểu tin tức, như vậy lâu, lại làm một điểm thanh vàng đều không có, làm Mạc Xuyên càng thêm lo lắng. Nếu là còn tìm hiểu không đến tin tức, hắn cũng chỉ có chính mình đi qua. Thế ra bà bà chết sau, ý thức mơ hồ, tựa hồ có người trộm đi nàng hồn phách. Chính mình còn không có tìm đến kia trộm hồn người, thế ra lại ra sự tình, chờ ngày nào nghĩ đến bà bà hồn, hắn có thể như thế nào giao đại a còn có lao ra từ sự tình, chính mình tìm cơ hội, cũng cùng nhau giải quyết mới được. Chương 330. Huynh đệ yên tâm. Có ta ở đây. Chương 330, huynh đệ yên tâm, có ta ở đây. Tề gia kia một bên có chút vấn đề, tin tức phong như thế khẩn, hẳn là nghĩ bức ngươi trở về. Bọn họ là biết Tề gia cùng ngươi quan hệ, đánh cược ngươi sẽ trở về xem. Hảo tại ngươi trầm trụ tĩnh tĩnh, nếu bọn họ phong tỏa tin tức, kia chắc chắn sẽ không làm quá tuyệt. Bọn họ cũng là sợ, sợ tại nhất định thời gian bắt không được ngươi, lưu lại một tay. Mạc Xuyên Uy danh có thể là không nhỏ, huống chi hiện tại cơ hồ sở hữu người đều cho rằng hắn được đến thân thể. Lần thứ tư vãng sinh thân thể, tăng thêm phía trước mấy đời ký ức, Mạc Xuyên sẽ rất nhanh trở nên vô địch. Vậy vậy tìm đến Mạc Xuyên phía trước, bọn họ đều không dám đem sự tình làm tuyệt. Mắt nhìn thấy ngày tháng gần, ta đem Dương huynh đệ kéo tại bên cạnh, trưởng quỹ giúp ta ổn điểm thể cục. Hai người ra cửa tìm kiếm Dương Hoa Chính, Mạc Xuyên cấp Dương Hoa Chính xích phủ, kêu gọi chi hạ chẳng mấy chốc Dương Hoa Chính liền trở về. Nay lúc Dương Hoa Chính gió xuân đầy mặt, đem chính mình xử lý sạch sẽ. Trừ khuôn mặt bên trên so trước kia dàn mùa, như là về tới đang lung thành thời điểm, điểm thiên đang thời điểm. Mạc Xuyên mặt bên trên lộ ra u sầu, nói: "Dương huynh đệ, ngày tháng không sai biệt lắm, ta nghĩ thẩm vấn một chút kia lão đầu, ngươi nhưng phải bảo ta chu toàn." Này lao tặc lợi hại, là thanh giai tồn tại. Quả nhiên, Dương Hoa Chính nghe vậy mặt nháy mắt bên trong liền trầm xuống, một mặt nghiêm túc. Thật là ghê tởm, Mạc huynh đệ cần cự châm chỉ, thành thành thật thật, thế nhưng tao này đó tặc nhân nhơ thương. Huynh đệ yên tâm, này lao tặc dám can đảm dở trò xấu, ta muốn hắn chết. Mạc Xuyên bị nói mặt có chút hồng, nhưng mắt bên trong mãn là cảm kích, hắn trong lòng nghĩ đến trước kia lão gia tử, mắt bên trong liền chảy xuống nước mắt tới. Mặt đen oa tử kinh hô ra tiếng, ám đạo Mạc Xuyên thế nhưng tiến bộ thần tốc, trong lòng vạn phần đen gết. Dương Hoa Chính thấy Mạc Xuyên như thế, chỉ cảm thấy đau thắt cơ tim. Chính mình kia huynh đệ như thế thành thật, nhưng cái đó muốn hại hắn người, thật không lại độ vận. Đáng thương ta bà bà kia gia nhân, hiện giờ bởi vì ta sinh tử chưa biết, làm ta như thế nào cùng chết đi ra ra giao đại. Xem mặt xuyên chân tình bộc lộ, Dương Hoa chính không từ năm chặt năm đẫm. Mạc huynh đệ liên tâm, đêm nay lao tạc xong, ta cùng ngươi cùng nhau đi tẩy ra. Ta ngược lại muốn xem xem, cái nào không muốn sống, dám hại ta huynh đệ nhà bên trong người, ta nghiền chết hắn, không sẽ phiền phức đi. Huynh đệ nói chỗ nào lời nói, các ngươi chờ ta một hồi nhi, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Hoa chính nói muốn cùng Mạc xuyên đi tẩy ra. Hắn biểu tình liền bắt đầu không thích hợp, thể nội ý thức bắt đầu tranh đoạt khống chế quyền. Bọn họ nguyên bản là nói tốt, chờ Mạc Xuyên vượt qua này, lần lớn nhất nguy cơ liền rời đi đi, hiện giờ Dương Hoa Chính lại đáp ứng Mạc Xuyên, muốn cùng Mạc Xuyên đi giải quyết mặt khác sự tình. Xem Dương Hoa Chính rời đi, Mạc Xuyên nhìn hướng Lương Trang Trưởng Quỷ, Lương Trang Trưởng Quỷ cười cười, nói: "Yên tâm, Hạnh Nhi Nương sẽ giúp ngươi xem." Dương Hoa Chính rời đi Mạc Xuyên tầm mắt, càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền chạy như điên đi ra ngoài. Hắn đi tới sơn lâm bên trong lúc, mặt bên trên đã chợt ních từng chư người mặt. Có lão giả nói: "Ngươi nói muốn cùng chúng ta đi mời mật, như thế nào có thể lật lọng?" Ngươi này cái không giữ chữ tín tiểu nhân. Không sai, Dương Hoa chính ngươi vong ân phụ nghĩa, lúc trước muốn không là chúng ta, ngươi có thể sống đến hiện tại. Không có chúng ta, ngươi đã sớm bị Quan Âm Nương hoặc Giả Hà Nương người bắt về, đã sớm không biết vào nhà ai bụng. Các ngươi tin ta, chỉ cần này lần đi giải quyết ta huynh đệ gia nhân sự tình, ta liền đi với các ngươi, đi mỏi mắt. Thật sự, ta kia huynh đệ thành thật, cho tới bây giờ không mở miệng cầu người, trước kia làm quản sự cũng cho tới bây giờ không có giá đỡ. Cang La lại nhiều lần cứu ta tính mạng. Hắn nói là xảy ra chuyện rồi, ta như thế nào có thể tha thứ chính mình? Chẳng mấy chốc Dương Hoa Chính liền trở lại, Mạc Xuyên vội vàng nói: "Dương huynh đệ, như thế nào?" Hắn làm biết rõ còn cố hỏi, vừa rồi Dương Hoa Chính hết thảy bọn họ đều là thấy được. Hạnh Nhi nương tìm đến bọn họ, tay lý trưởng ra cây mây, dây leo thượng giải ra con mắt, đem vừa rồi Dương Hoa Chính tình huống hiện ra tại con mắt bên trong. Bọn họ thấu qua con mắt, đã hiểu biết hết thảy. Dương Hoa Chính lắc đầu nói: "Huynh đệ yên tâm, có ta nha, kia lao đạo không dám đả thương ngươi." Mạc Xuyên hài lòng gật đầu, Dương Hoa Chính tại trước mặt dẫn đường, bọn họ đi theo phía sau. Cửu đạo nhân này nửa tháng quá thực khổ, hắn hoài nghi chính mình lập tức chứ ngay, nhưng ngày tử kỳ chậm chạp không đến. chỉ có Dương Hoa chính không có việc gì sẽ đem hắn đào ra tới đánh một trận đều như vậy lâu, kia nửa cái đầu óc Mạc Xuyên khẳng định là không cần hắn. Chẳng lẽ Hứa An cùng Mạc Xuyên kết phường lựa ta, ta chúng bọn họ kế, lại hoặc giả kia Mạc Xuyên đã nhớ tới sở hữu, không cần ta. Các loại suy nghĩ xen kẽ tại đầu óc bên trong, Cửu đạo nhân trong lòng sợ hãi càng thêm lớn mạnh, đã không cách nào khống chế. Liên tại hắn kinh hoàng tới cực điểm lúc, đầu gỗ bản tử bị sốc lên, Mạc Xuyên mặt xuất hiện tại phía trên. Cửu đạo nhân theo chưa như vậy hy vọng nhìn thấy qua Mạc Xuyên, chỉ cảm thấy trong lòng bùng lòng một hơi. Dương Hoa chính tiến lên giải rơi cựu đạo nhân cấm chế trên người, làm thứ năm bận lục phủ quý vị, Mạc Xuyên cười nói, lao trượng như thế nào xư hô? Có lẽ là quan quá lâu bị hành hạ quá lâu, thậm chí có chút hoảng hốt, Cửu đạo nhân hoãn rất lâu mới mở miệng nói chuyện, nói, gọi ta Cửu đạo nhân tu tiện. Chỉ cần các ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói, Hứa An làm những cái đó bận sự tình ta toàn cấp hắn tu ra. Mạc Xuyên xem Cửu đạo nhân bộ dáng, biết này lao đầu bị dọa đến không nhẹ. Hứa An dung hợp thân thể yêu cầu bao lâu? Rốt cuộc cùng chính mình vãng sinh bất đồng, này loại trộm người khác thân thể lui tới sinh, không biết yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể thành công. Cửu đạo nhân nghĩ nghĩ, nói: "Này cái ta không xác định, nhưng xem chừng hai cái tháng tà hữu." Mạc Xuyên nói, ý tứ là còn có một cái tháng, lại này cái nguyệt thời gian, Hừa An sẽ bởi vì dung hợp vãng sinh thân thể mà trở nên hết sức yếu đất. Cửu đạo nhân gật đầu, nói: "Ta biết Hừa An tại kia, cái gì không thừa dịp cơ hội đi giết chết hắn. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta nguyện ý xu phong." Mạc Xuyên xem Cửu đạo nhân, không từ nheo lại con mắt, quay đầu xem một cái lương trang trưởng quý, hai người lẫn nhau, ý nghĩ trong lòng không lưu mà hợp. Cửu đạo nhân cũng là cái lão lục, nói chuyện làm sao có thể không thể tùy tiện tính tưởng. Chần chờ một lát, Mạc Xuyên hít sâu một hơi, ra vẻ cao thượng nói, "Vốn dĩ chuẩn bị cấp ngươi một cái cơ hội, đã ngươi không muốn nói lời nói thật, cái kia chỉ có tiễn ngươi lên đường." Cửu đạo nhân mặt bên trên lập tức âm tình bất định, một lát sau mắt bên trong bị sợ hãi lấp đầy, vội vàng quỳ xuống giật đầu. "Hừa an kia tiểu nhân cẩn thận, hắn cũng không có hoàn toàn bỏ qua chính mình thân thể, hắn đem thân thể dưỡng thành hoạt thi, hắn dung hợp thân thể thời điểm, hoạt thi liền sẽ thay hắn giữ cửa ải." Mạc Xuyên ám đạo quả nhiên, nếu như tùy tiện tin tưởng này lão đạo, bọn họ đi qua liền sẽ bị kia hoạt thi liên hợp này cửu đạo nhân đem bọn họ giật trừ. Lương Trang Trưởng Quỷ này lúc mở miệng nói, cùng này tin một cái miệng bên trong không có lời nói cho người, không bằng chính mình đi tìm tìm chân tướng. Liên tính hắn lời nói bên trong có 9 phần nói thật, kia còn lại 1 phần cũng đủ để muốn mạng. Nói đến đây, Lương Trang Trưởng Quỷ mắt bên trong có sát ý, Dương Hoa chính càng là hung tận xông đi lên, không để ý cựu đạo nhân cầu xin tha thứ, đem đầu lâu vặn xuống tới xuống tới. Lương Trang Trưởng Quỷ lại nói, hồn phách bắt lấy, ta muốn hình hồn. Chương 331, bại lộ. Chương 331, bại lộ. Cựu đạo nhân như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình liền động như vậy một chút xíu tiểu tâm tư, liền bị trực tiếp tuyên án tử hình. Hắn bản nghĩ đem Mạc Xuyên bọn họ lừa qua đi cùng hứa an dưỡng bại câu thường, hảo thung ngư ông thủ lợi. Ai có thể nghĩ Mạc Xuyên mấy người như vậy cẩn thận cẩn thận, lại phát giác đến hắn nói dối, hoàn toàn không cấp lần thứ 2 cơ hội. Sống như vậy lâu cửu đạo nhân, liền như vậy chết, chết như thế trực tiếp. Hắn hồn phách bị bắt lại, Lương Trang trưởng quý đối này thi triển hình hồn pháp môn, nghi hình hồn hoặc giả vấn thi. Nhưng mà hồn phách rõ ràng đều rời thân thể, đầu đều bị vặn xuống, tại Lương Trang trưởng quý hình hồn thời điểm, cửu đạo nhân không đầu thân thể lại là run rẩy kịch liệt. Tuyệt hồi hắn này không hồn nhi thân thể vẫn như cũ có thể cảm nhận được hồn phách thượng đau đớn. Mà run rẩy quả sau, kia không đầu thân thể phần bụng phát ra hùng hổ cục thanh âm, kia rơi xuống ở một bên đầu trước miệng, phát ra rên thống khổ. Này có thể thực đem mấy người dọa nhảy một cái, có chút quá mức bất thường. Lương Trang trưởng Quỷ thăm dò đối hồn phách sử dụng tiêu chết, kia thân thể bên trên lại là bắt đầu bốc khói. Kia một bên đầu càng là hô hào đau, miệng bên trong không ngừng kêu gọi. Thật là cổ quái. Đám người đều là có chút kinh ngạc, không biết này là cái gì môn đạo, thế nhưng như thế cổ quái. Không chỉ như thế, hình hồn chi pháp mặc dù làm cựu đạo nhân đau khổ, nhưng là một chút tin tức hỏi không ra tới. Bên hai chỉ có cựu đạo nhân rơi tại mặt đất bên trên đầu phát ra rên thống khổ. Tựa hồ hình hồn môn đạo đối này không cần dùng, cũng là, giống như này loại sống không biết bao lâu lão quái vật, đối hình hồn môn đạo khẳng định có chống lại thủ đoạn. Chỉ là này rên rỉ nghe, như thế nào giống như tại độc chú ngữ đồng dạng. Không đúng, che hắn miệng. Lương Trang trưởng quý trước tiên phát giác đến vấn đề, Dương Hoa chính mặc dù không hiểu, nhưng lập tức hành động, nhấc chân liền đi giẫm cùi đạo nhân đầu, ý đồ đem kia đầu một chân giẫm nát. Ai biết hắn chân nâng lên còn chưa rơi xuống, cùi đạo nhân kia không đầu thân thể đột nhiên đứng dậy, nắm lên mặt đất bên trên đầu, càng làm một chân đá vào Lương Trang trưởng quý eo bên trên. Lương Trang Trưởng Quỷ bên hông đau xót, bị một tảng đá bay đi ra ngoài, đụng vào núi đá bên trên, cựu đạo nhân thân thể thừa cơ đoạt lấy chính chịu hình hồn, quay người liền chạy. Mặt đất bên trên bùn đất chấp lên, ngáy mắt bên trong bùn đất tung bay, từng đầu cánh tay thô cây mây quay cuồng mà ra, cuốn về phía kia ôm đầu cầm hồn không đầu thân thể. Phía sau Lương Trang Trưởng Quỷ hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tới. Cho dù hắn vừa rồi có đề phòng, nhưng thanh giai cùng xích giai chi gian từ đầu đến cuối là một đạo hằng câu, bị cựu đạo nhân một tảng đá gãy nhiều cái xương sườn. Từng đầu cây mây theo ruộng bên trong chấp lên, đan sen se lẫn, cuốn tại cùng nhau, đem Lương Trang Trưởng Quỷ vững vàng bảo vệ. Trưởng Quý, không có việc gì đi. Căn châu rung động, phát ra giọng nữ, hạnh nhi nương thanh âm truyền tới, lực khí bên trong mãn lạ lo lắng. Lương Trang Trưởng Quý khoát khoát tay, căng chặt răng mở ra cái bụng, đem gãy mất xương sườn xử lý một chút, lấy ra huyết hơi mặt tại miệng vết thương. Tiêu Cửu đạo nhân ngược lại là giảo hoạt, hoặc người khác đem chính mình thân thể cũng dưỡng thành hoạt thi. Chúng ta đối này hoạt thi môn đạo không hiểu rõ, trong lúc nhất thời chúng hạn kế. Nói chuyện lúc Lương Trang Trưởng Quý lại là phun hai ngụm máu tới, nhuộm đỏ quần áo. Nay lúc tụ ngoài tường truyền đến anh Long Thành, Dương Hoa chính cùng Cửu đạo nhân lại lần nữa đánh thành một đoạn, rất lớn động tĩnh. Mấy chiều qua sau, Cửu đạo nhân tự biết không địch lại, rốt khoát là lựa chọn chạy trốn, vừa đánh vừa lui, không cùng Dương Hoa Chính liều mạng. Cửu đạo nhân môn đạo kỳ lạ, từng đạo từng đạo quỷ ảnh theo này sau lưng cuốn ra, nhưng Dương Hoa Chính môn đạo càng thêm quỷ dị, chỉ thấy những cái đó quỷ ảnh xông ra tới sau, khuôn mặt vật vẹo, lại là dài ra Dương Hoa Chính mặt. Một đám ác quỷ Dương Hoa Chính nhào về phía Cửu đạo nhân, Cửu đạo nhân chạy ở trên trời, như là bị cuồng phong kéo túm, phiêu diêu không ngừng. Dương Hoa Chính môn đạo quỷ dị, càng là hoàn mỹ khắt chế Cửu đạo nhân, nhưng mà Mạc Xuyên lại cau chặt lông mày. Này là Cửu đạo nhân như kế Hắn biết rõ Dương Hoa Chính môn đạo quỷ dị, thả quỷ ra tới chính là vì cấp Dương Hoa Chính thi pháp, hắn chính mình môn đạo hắn chính mình nhất rõ ràng. Cho dù những cái đó ác quỷ trưởng thành Dương Hoa Chính mặt, nhưng cuối cùng là hắn chính mình lấy ra, nguyên lý hắn thực rõ ràng. Mặt ngoài thượng hắn bị ác quỷ truy đuổi, kỳ thật là dựa vào những cái đó ác quỷ yểm hộ tại trốn. Dương huynh đệ, không thể lưu thủ, hắn tại lợi dụng ngươi môn đạo." Mạc Xuyên mở miệng nhắc nhở, Dương Hoa Chính mặc dù vẫn là không hiểu, nhưng còn là ngay lập tức thay đổi môn đạo, trên người dài ra từng đầu huyết nục xúc tu, vận trưởng bảo nam mặt. Vì vạn vô nhất thất, Dương Hoa Chính không dám viễn trình thi pháp, nhanh chân bước ra truy hướng chân trời cửu lão nhân. Cửu lão nhân chạy ở trên trời, ngoắc kẹp lấy đầu, đầu bên trên tròng mắt chuyển động, đầu lưỡi duỗi dài như là tiệm thử, quet khởi các một bên hồn phách kéo tới miệng bên trong đem hồn phách ăn đến miệng bên trong. Cửu lão nhân lúc này mới đem đầu thả trở về cổ bên trên. Quay đầu một xem, chỉ thấy Dương Hoa Chính biến thành nam mặt thần chính tại phía sau, đã không xa, dọa đến hắn đầu kém chút lại rất xuống tới. Không lo được mà khác, cửu lão nhân vội vàng hô to. Tới người a, tới người a, Mạc Xuyên Tại này bên trong, Mạc Xuyên Tại này bên trong. Phía sau Dương Hoa Chính đội vàng dừng lại. Rũ tay đối cửu đạo nhân nói lẩm bẩm. Cửu đạo nhân chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, kia loại bị vô hình người chói buộc cảm giác lại tới. Mạc Xuyên tại này bên trong, hắn còn không có dung hợp thân thể, máu tới người a. Bắt lấy hắn, liền trở tại tìm đến thế gian bảo tàng lớn nhất, ai được đến Mạc Xuyên, liền có thể biết bốn lần vãng sinh huyền bí, như thế nào lần tránh môn đạo hậu quả huyền bí. Tại triệt để thoát lực phía trước, cửu đạo nhân lấy thanh giai năm tu vị, phối hợp môn đạo, thanh âm hết sức cử đại, giống như kinh lôi, ngáy mắt bên trong tản ra. Tao, không tốt. Phía sau lương trang trưởng quỹ cùng Mạc Xuyên sắc mặt đều là nhấp biến, hạ một khắc cây mây bay muội. Hạnh Nhi Nương căn dâu nháy mắt bên trong đem Mạc Xuyên cô lấy. Tại trang một cái dương hoa chính, bản lãnh quỹ dị lại lợi hại, Cửu đạo nhân nói Mạc Xuyên còn không có dung hợp thân thể, kia không sẽ như vậy lợi hại. Còn có một cái lương trang trưởng quỹ, là Hạnh Nhi Nương trợ phụ, hiểu tận gốc rễ. Còn lại một cái không hiện sơn không lộ thủy, liền chỉ có thể là Mạc Xuyên. Lương trang trưởng quỹ vội vàng ngậm hét, "Hạnh nương, không thể không lễ." "Vậy mấy dung động?" Hạnh Nhi Nương nói, nghe đồn này Mạc Xuyên được đến lần thứ tư vãng sinh thân thể, là thứ nhất cái bốn lần vãng sinh người, phu quân, chúng ta nếu là có thể biết được vãng sinh huyền bí, Nếu là có thể được đến hắn đầu bên trong tri thức, chúng ta lo gì thành giai. Nhân sinh trăm năm, đối với ta mà nói bất quá một lát, nhưng đối với phu quân ngươi tới nói, lại là một đời. Six giai vãng sinh, không biết bao nhiêu năm mới có thể thành công, này bên trong nguy hiểm không cách nào đánh định giá, ta muốn cùng phu quân bên nhau lâu dài, không chỉ trăm năm. Lương Trang trưởng Quý lắc đầu, vuốt ve bên cạnh tay mày, nói: "Hạnh nương, ngươi nói cả, bắt giữ hắn không nhất định liền có thể làm ta lại gần một bước, nhưng chúng ta thành tự hắn, thì nhất định sẽ làm ta lại gần một bước." Hạnh Nhi nương chần chờ một lát, nói: "Có thể là hắn này một đường, tất nhiên gian hiểm." Ta không nguyện phụ quân mạo hiểm." Lương Trang Trưởng Quỷ cười nói, "Ngươi muốn lượng sức mà đi, ta cũng sẽ không cùng hắn một đường, hắn không thành, cũng liền làm ta nhìn sai rồi. Nếu như thật như nghe đồn kia bản lợi hại, chúng ta bản lãnh, làm sao có thể theo hắn trên người lấy đến chi thức? Đừng quên, vừa rồi kia cửu cửu đạo nhân hồn phách, ta liền không hỏi ra độ và tới. Hạnh Nhi nương vài lần do dự, cuối cùng còn là lựa chọn tin tưởng Lương Trang Trưởng Quỷ phán đoán thu hồi cây mây. Nơi xa Dương Hoa chính bắt được cửu đạo nhân, này một lần đem cửu đạo nhân trực tiếp xé nát, thì nát cùng máu tươi bay tán loạn mà ra. Bất quá cửu đạo nhân cũng là giảo hoạt, hồn phách rời thân thể, thừa cơ chạy ra ngoài. Dương Hoa Chính sợ cấp Mạc Xuyên lưu hậu họa, vội vàng đuổi theo. Cũng liền là nãy cái thời điểm, lần lượt từng thân ảnh theo chân trời chạy tới, dài mấy chấn thủ quan tà ma nhóm cũng là đến nơi này. Chương 332. Dương huynh đệ cứu ta. Chương 332. Dương huynh đệ cứu ta. Cửu đạo nhân hồn phách bị Dương Hoa Chính bắt được, hắn điểm đốt hồn phách gầm thét ra tiếng, liều mạng kia khí lực cuối cùng hóa thành một đạo hỏa quang, chánh thoát Dương Hoa Chính chói buộc, hướng Mạc Xuyên phương hướng hướng đi. Tình thế chắc chắn phải chết, Cửu đạo nhân ôm cá chết lưới rách trí tưởng, chết cũng không muốn để Mạc Xuyên hầu quá. Cho dù Dương Hoa Chính kịp thời ra tay ngăn cản, Có thể lại như thế nào cũng là thanh giai năm, càng là vãng sinh quá một lần tổ tại, liều chết sức mạnh bùng lên, thập phần cùng bố. Quả nhiên này đó sống được lâu lao đông tây một cái so một cái âm hiểm, thứ an là một cái, này cửu đạo nhân đều này dạng, đều còn muốn bày mã xuyên một đạo. Mặt đất bên trên từng đầu thanh đằng phóng lên tận trời, giống như cự mãng quay cuồng, phóng tới cửu đạo nhân, Hạnh Nhi Nương nếu lựa chọn tin tưởng tựa gia phu quân, khẳng định là muốn hỗ trợ. Cửu đạo nhân nốt hết cuối cùng lực lượng xông qua tới, đụng vào thanh đằng thượng, đem thanh đằng đụng vỡ nát, mảnh gỗ vụn tung bay. Mặt đen oa tử mắt thấy Hạnh Nhi Nương ngăn cản không nổi, vội vàng ngưng tụ âm phong đánh hồn dọa. Xông đi lên liền đối kỵu đạo nhân hồn thân một trận quyết đánh. Hiện giờ trực tiếp đánh tại hồn phách trên người, so đánh tại nhục thân thượng trực tiếp gấp trăm lần, âm phong đánh hồn do uy lực hiển thị rõ, đánh kỵu đạo nhân hồn phách chấn động không ngớt, phát ra kêu rên chi thanh. Mạc đen oa tử lại hỉ, nay lại biểu về sau gặp được đánh nhục thân không đánh nổi người, có thể đem hồn phách câu ra tới lại đánh, trực tiếp đánh hồn, đánh hồn phách qua qua gọi. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên cũng ra tay, thế ra huyết hồn côn. Côn bắn nhanh mà ra, phanh một tiếng đánh tại kỵu đạo nhân hồn phách trên người, kỵu đạo nhân thân hình dừng lại, hạ một khắc huyết hồn côn bên trong từng đạo từng đạo oan hồn trào lên, hé miệng cắn xé. Đem cửu đạo nhân sẽ thành vỡ nát. Cửu đạo nhân đã không có dư lực, hắn cuối cùng lực lượng dùng tới tránh thoát Dương Hoa chính chói buộc, song qua tới càng nhiều là điểm minh mạc xuyên phương hướng, bởi vậy không chịu được huyết hồng côn bên trong oan hồn cắn xé. Có thể là cửu đạo nhân là giải quyết, nhưng Mạc Xuyên cũng bại lộ. Mấy chụp đạo thân ảnh lần lượt rơi xuống, lạnh lạnh nhìn hướng Mạc Xuyên này một bên. Này đó thân ảnh bên trong, có chút Mạc Xuyên quản quan thuộc, Hoàng Nưu núi kia nhiều mắt nhiều tay tà ma, hóa ngượi chân kia có người thần, nhưng đầu là ba cái đầu rắn tà ma. Giai mấy chấn kia mấy cái cùng Mạc Xuyên xưng huynh gọi đệ cũng tại đến nơi đều tại tìm Mạc Xuyên, như thế nào cũng không tìm được. nghĩ không đến liền tại chính mình mĩ mắt phía dưới. Nghĩ đến này, dài mấy chấn mấy cái thủ quan tà ma sắc mặt xanh xám. Như vậy lớn khối thịt mỡ bày tại trước mắt bọn họ thế mà vẫn luôn không biết, ta thật là con mắt mù, tại trước mặt lắc lư đều không nhìn ra. Vậy làm sao bây giờ, bắt lấy hắn. Này, ngươi chư thượng, ta cấp ngươi bậc hầu. Khoảng cách vãng sinh đã một cái tháng, dựa theo tiến độ, nếu như Mạc Xuyên được đến thân thể, kia cũng hẳn là dung hợp 7, 8 phần. Mặc dù vừa rồi cựu đạo nhân hô to, nói Mạc Xuyên cũng không có chiếm được thân thể, nhưng không có người tin. Mạc Xuyên đi vãng sinh cử động, hiện giờ cũng coi là được đến chính phản hồi đương thời như vậy nhiều tà ma âm phong báo tin, nói tận mắt thấy Mạc Xuyên. Nay cũng không là tin đồn thất thiệt, nay là mắt thấy mới là thật, là vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ sự thật. Mạc Xuyên qua tới một chuyến, sau đó vãng sinh thân thể liền không thấy, trừ Mạc Xuyên còn có thể là ai, có thể thần không biết quỹ không hay trộm đi thân thể. Dù sao cũng là Mạc Xuyên chính mình thân thể, chỉ có Mạc Xuyên có thể làm đến, trừ Mạc Xuyên bọn họ nghĩ không đến còn có thể là ai. Chúng ta ma ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, lại là hoàn toàn không dám động thủ. Lại nhìn liếc mắt một cái Mạc Xuyên. thấy Mạc Xuyên xem đến bọn họ đều không chạy, càng thêm tin chắc chính mình trong lòng ý tưởng. Vừa rồi kia tư kỳ thật không yếu, sợ là thanh giai tồn tại, như thế tu vi đều chết thảm Mạc Xuyên côn hạ, ta xem là hắn tự biết hẳn phải chết, nghĩ kéo đệm lưng, chúng ta tin liền chúng hắn kế. Người sắp chết, này nói cũng ác, không thể tin. Chúng ta lại không là kia loại không có đầu óc, vô duyên vô cớ liền nhảy ra tới cắn người vô nào phản phái, cẩn thận có thể dùng tuyển văn năm. Một fan khẽ khẽ bàn luận, dài mấy chấn mấy cái thủ quan bị đẩy ra, chuẩn bị thăm dò một fan Người tại bọn họ mỹ mắt mặt đất bên dưới đều không phát ra đến, bọn họ có trách nhiệm rất lớn, bởi vậy bị đẩy ra cũng là không có lý do phản bác. Giai mấy chấn cùng sở hữu bốn cái thủ quan. Một cái xấu xí phụ nhân, miệng bên trong ngọc đầy răng vàng, từng viên nhọn như linh thép, cười lên tới phá lệ làm người ta sợ hãi. Một cái lưng gù lão hán, lưng thượng lưng một khẩu đại hồng hồ lô, kia hồ lô có cao cỡ nửa người, đỉnh dài ra một đoạn mầm non, kia mầm non dài đến kỳ quái, như là một cái treo ngược người đầu. Còn có một cái là xinh đẹp nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, da trắng mà mỹ, dáng người liền truyện, vòng eo càng là doanh doanh một nắm kiến loại, bị bọn họ gọi tiểu nữ tử. Cuối cùng một cái tà ma thân cao hơn một trượng, ba đầu sáu tay, dài đến hung thần ác sát. Hiện giờ bốn vị đều là thật cẩn thận xem Mạc Xuyên, sau một lúc lâu sửu nữ tử mở miệng nói: "Mạc đại nhân, gần đây có thể hảo." Mạc Xuyên sợ hãi trong lòng, có chút không đễ. Hắn mặt ngoài bày ra cao thâm mặt chất bộ dáng, kỳ thật sau lưng tăng tăng hướng bên ngoài mạo hiểm mồ hôi. Hiện tại bại lộ thân phận vẫn còn có chút quá sớm, có thể hắn lại không thể chạy. Một khi chạy chẳng khác nào nói cho người khác biết hắn sợ. Hắn hiện tại cần thiết biểu hiện đến bá đạo thông dong một ít, để người khác cho là hắn được đến thân thế, từ đó vì chính mình tranh thủ thời gian. Ngẩng đầu đỡ ngực, Mạc Xuyên ra vẻ lạnh lùng, nhìn hướng kia xỉu nữ tự hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh một tiếng dọa dại mấy chấn mấy vị sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, náy mắt bên trong lui lại mở rộng, dấu tại núi đá phía sau thò đầu ra nhìn quanh. Mắt hắc tà ma thấy thế, cũng là dọa đến lui ra ngoài thượng sa. Bốn lần vãng sinh thành công Mạc Xuyên, bọn họ cũng không dám trọng. Mặc dù trong lòng ho nghi, nhưng người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn, có tà ma đã vụng trộm lấy ra chuẩn bị hảo Mạc lão ra cơ trí, hơi có gì bất bình thường tính liền sẽ giơ cao lên tới. Mạc Xuyên xem những cái đó thủ quan như thế sợ hãi chính mình, trong lòng cũng là hơi chút dừng lại. Xem tới này lần nan quan là muốn đi qua. Chỉ là ngẩng đầu lại xem đến xa một bên Dương Hoa Chính gấp trở về thân ảnh, Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vội vàng thu hồi lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, ngược lại mặt bên trên lộ ra kinh hoàng sợ hãi thân sắc. Chờ Dương Hoa Chính đi tới bên cạnh, Mạc Xuyên vội vàng nói, "Dương huynh đệ cần phải cứu ta." Dương Hoa Chính trên người huyết độc xuất tu nhanh chóng co vào biến mất, thấy thế sầm mặt lại, hừ lạnh nói, "Huynh đệ yên tâm, có lão Dương tại, ai cũng không đả thương được ngươi." Nhắc tới cũng kỳ ta, kia cựu đạo nhân như thế buồn nôn giận, ta nên để phòng một tay. Là bởi vì ta sơ ý chủ quan, mới khiến cho Mạc huynh đệ bại lộ thân phận. lâm vào hiện cảnh. Mạc Xuyên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hảo tại Dương Hoa Chính không thấy được hắn chàng cao thâm bộ dáng. Toối lui đến nơi xa một đám thủ quan tà ma có chút sợ không đầu não, hạ một khắc liền thấy Dương Hoa Chính quay người đối bọn họ xông qua tới. "Tao, Mạc Lao Gia Thu sau tính sổ, chuẩn bị giết chúng ta lặc, nhanh chạy." Một đám tà ma không dám lưu lại, doạ đến cuống quýt chạy trốn. Dương Hoa Chính lại không dám truy quá xa, sợ truy xa những cái đó tà ma vòng trở về đem Mạc Xuyên làm thịt. Chạy ra đi một cái đều không có bắt được, chỉ có thể đẩy cối lòng ngày nay trở về. Chương 333. Toàn băng tưởng tượng, quần quần sóng lẫm. Chương 333, toàn bằng tử tượng, quần quần sóng ngầm. Mạc Xuyên là danh nhân, người người ngưỡng mộ, trên trời từng đạo từng đạo âm phong bay qua, hắn tại dài mấy chấn sự tỉnh rất nhanh liền truyền ra ngoài. Sau này mấy ngày không quản hắn làm cái gì, đều sẽ bị âm phong bên trong tả ma ghi chép, sau đó trở về hồi báo cho sai chúng nó người. Bất luận ăn cơm ngủ còn là cởi quần đi tiểu. Nay loại thời điểm chỉ cần trang cao thân mặt chắc liền có thể, mỗi một đạo âm phong bay qua, Mạc Xuyên đều lộ ra lạnh nhạt tươi cười, cho dù đi tiểu ngủ cũng thế đón gió mười trượng, không nói chơi, ngủ tư thông dòng, chút nào không hoảng hốt đương nhiên, đối mặt Dương Hoa chính khi không sẽ Hắn sẽ lưng âm phong lộ ra sợ hãi thân sắc, run rẩy môi, miệng bên trong nói nói nói đến đây, "Dương huynh đệ, ta này cuối cùng là dấu không được, lại nhưng như thế nào là hảo?" "Huynh đệ yên tâm, có ta Dương Hoa Chính tại, ai đều tổn thương không được huynh đệ." Dương Hoa Chính nghe vậy chỉ cảm thấy vai bên trên gánh trọng, gánh nặng được xa. Ngẩng đầu đối trên trời âm phong gầm thét ra tiếng, dọa những cái đó âm phong chạy trốn tứ phía. Mạc Xuyên trang cao thân hình vì cũng là tội nguyện làm những cái đó âm phong bên trong tà ma ngộ phán, cứ việc sợ hãi Dương Hoa Chính, nhưng còn là sẽ trộm qua tới ghi chép, sau đó nhanh đi rời đi. Tà ma nhóm thấy Dương Hoa Chính vẫn luôn hộ Mạc Xuyên, liền có suy đoán Mạc Xuyên khôi phục tu vi, đem Thiên Diện Lang Quân tu phục. Ta liền biết, chỉ có ta không có đơn sai, là Mạc Xuyên bắt đi Thiên Diện Lang Quân. Âm phong bên trong Tà Ma bốn phía du tẩu, đem tin tức truyền bá ra ngoài. Các phương người nghe vậy đều là kinh nghi bất định. Mọi người đều biết Thiên Diện Lang Quân là một người điên, bị môn đạo hậu quả hành hạ, hiện giờ lại biểu hiện giống như một cái bình thường người, hẳn là kia Mạc Xuyên cũng có, có thể giải quyết hậu quả môn đạo. Nếu như thật có này loại bản lĩnh, vậy chỉ cần được đến này bản lĩnh, liền rốt cuộc không sợ môn đạo hậu quả. Nhiều ít người bởi vì môn đạo hậu quả mà lo lắng hãi hùng, lại tu vi càng cao càng sợ này cái không hổ là kia vị đại nhân, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có thể hay không ra tiền thỉnh kia vị đại nhân cùng ta sau lưng thu nợ người nói một câu, không muốn thu ta nợ. Nhanh nhanh nhanh, sai người chuẩn bị hôi, đi tìm Mạc Lao ra. Chấm dãi, Mạc Xuyên bản lãnh cũng bị càng truyền cẩn thận, thanh danh cũng là càng tới càng lớn, so khởi trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Trước kia mọi người đối với Mạc Xuyên nhận biết chỉ là nghe đồn, còn có lần thứ tư vãng sinh thân thể. Hiện giờ Mạc Xuyên được đến thân thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong, lần thứ tư vãng sinh rồi, không khác tại thế tiên nhân. Hiện tại Mạc Xuyên có thể giải quyết môn đạo tệ đoàn, kia chẳng phải là nói Mạc Xuyên so những cái đó tu nợ người còn lợi hại, thậm chí có thể là bởi vì Mạc Xuyên quá mức cường đại, ép buộc tu nợ người, cưỡng ép tẩy bỏ Dương Hoa chính bệnh điên. Dù sao Mạc Xuyên cường đại, đã toàn bằng bên ngoài người tưởng tượng. Bởi vì không người biết tu nợ người rốt cuộc có nhiều lợi hại, lần thứ tư vãng sinh người khôi phục thực lực rốt cuộc lại có nhiều lợi hại. Trước kia đắc tội quá Mạc Xuyên người này khắp đều là lo sợ bất an, rất sợ Mạc Xuyên trở về tìm bọn họ để gây sự. Thông Châu chi địa hương hỏa thánh địa, quần sơn cùng nổi lên hương hỏa bay tán loạn, quần sơn phía trên khắp nơi điện thờ tu sửa. Từng đạo từng đạo bóng người bận rộn tại các nơi điểm hương. Thánh địa bên trong có tiểu bàn nha đầu 15-16 bộ dáng, mặt béo thất ngoan, mỹ nhân bộ dáng. Nàng chớp mũi hương hỏa tràn đầy, ngưng tụ không tan, cuồn cuộn không ngừng hương hỏa theo bốn phương tám hướng vọt tới, bị nàng hút vào mũi bên trong. Hương hỏa thánh nữ Ban Thu Doanh nghe bên cạnh người lời nói nhịn không được nhíu mày, viên viên mặt bên trên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Xung quanh hương hỏa chi khí chấn động không ngớt, chư hiện này lúc nàng cảm xúc thập phần không ổn định đột nhiên, thánh nữ Ban Thu Doanh gầm thét ra tiếng, nói: "Thật sự như thế đến, kia chẳng phải là sẽ ảnh hưởng ta thánh địa địa vị, về sau Bạch Tính kia còn tin chúng ta?" cấp chúng ta hương hỏa cung phụng. Dứt khoát đều đi tin kia cái gì mạc xuyên hạo, dù sao hắn không gì làm không được. Hỗn hồn này mới một cái tháng, sao có thể như vậy nhanh? Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, sở hữu tùy thần đều đi ra ngoài cấp ta dò xét kia mạc xuyên hư thực, nếu là có hư, lập tức cầm nã hình hồn. Truyền tin người vội vàng nói, đương thời có thanh giai tổn tại bị mạc lão gia một gậy đánh chết, nghe đồn sợ là không giả, bất quá. Kia bị đánh chết thanh giai chết phía trước nói mạc lão gia cũng không có dung hợp thân thể, không biết cái gì ý tứ. Lấy ta chi tuyển, khẳng định là Nghĩ Họa thủy đồng dẫn, nghĩ lừa dối chúng ta động thủ, cấp mạc lão gia tìm phiền toái. Thương Hỏa Thánh Nữ Ban Thu doanh hừ lạnh một tiếng, nói, liền sợ hắn nghe nhìn lẫn lộn dục nước béo cỏ, bị kia thanh trai phát hiện, sau đó lợi dụng, kia Dương Hoa chính mới giết kia thanh thần trai, "Tỉnh, ta đi cùng cô cô nói, này sự tình có nhiều ít người biết." Truyền tin người nói, biết người cũng không nhiều, bên ngoài bây giờ đều truyền mạc lão gia sắp lâm thế thành tiên, muốn thành thánh người, này sự tình chỉ có số ít mấy nhà biết, lại bảo chỉ hoài nghi. Thương Hỏa Thánh Nữ Ban Thu doanh gật đầu, nói, "Ta biết, cô cô nếu là cho phép, ta tự mình đi gặp một lần ừ kia Mạc Xuyên, ta ngược lại muốn xem xem là cái cái gì nhân vật, rốt cuộc có hay không cũng có ngươi nói như vậy mơ hồ." Bãi Tiên giáo địa bàn, khắp nơi phòng ốc sai lạc, như là thực phổ thông thị trấn. Vương Phú Quý bình tĩnh mặt, tay bên trên nước trà giơ lên lại rơi xuống. "Phú Quý ca, Phú Quý ca, như thế nào cho phải? Chúng ta có thể là đối mạng xuyên trợ cho xấu, muốn cấp hắn bãi nói tới. Hiện giờ hắn đến, khẳng định sẽ trở về tìm chúng ta phiền phức, không được không được ta muốn thu nhặt đồ vật chạy trốn, ta không đợi." Chu Vân xảo đi tới đi lui, đem Vương Phú Quý con mắt đều tròn váng. "Mạc Xuyên lợi hại không là chuyện tốt sao? Ngươi vội cái gì, chúng ta bãi nói là đổ cái gì? Đồ hắn lợi hại có tiềm lực. Chúng ta bãi Tiên giáo giáo nghĩa là cái gì?" Dương Tiên Thành Tiên, hắn lợi hại không là chính hợp chúng ta ý. Không có chúng ta hắn như thế nào có thể đi đến hiện tại tình trạng, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chúng ta liền là kia gà chó, không cần phải lo lắng, ta có biện pháp. Cũng liền là ngay lúc, ngược bên trong xích phù nóng hổi, Vương Phú Quý lấy ra xích phù, Quan Âm Nương thanh âm xuất hiện, nghe thập phần lo lắng. Hộ pháp cần phải cứu ta tính mạng, kia ma quản sự lợi hại, chắc chắn trở về hại ta. Quan Âm Nương tâm tình thấp họng, nàng có thể là truy sát mạng xuyên lâu nhất, cũng bởi vì người nến đèn một sự tình. Nàng suy nghĩ một chút đến chính mình rất có thể bởi vì một chản nhỏ nhỏ người nến đèn mà mất mạng, liền cảm thấy bất khuất. Tốn Văn Phú quy tìm kiếm che chở thời điểm, nàng đã phái người đi tìm Mã Xuyên, nói người nến đèn không ổn, trước kia là nàng sai, cầu mạng Xuyên tha mạng. Vương Phú Quý miệng bên trong nói sẽ hộ quan ầm đường, trong lòng lại là không làm hồi sự, thậm chí nghĩ không bằng chính mình độc thủ, còn có thể được điểm xích hôi. Không chỉ Hương Hòa Thánh Điện, Bại Tiên Giáo, Khâu Nhục Linh cũng là tại thương nghị Mã Xuyên sự tình, thông châu chi địa các phương thế lực đều tại động tác. Trung Châu bồi ra, thiếu niên bồi Huyền đeo một cái túi lớn phục theo che kiến các loại đèn lồng viện tử bên trong ra tới, hướng thông châu đi. Tề gia lão thái thái xem chúng này thiếu niên, nghĩ lấy này thiếu niên thông minh tài trí, nhất định có thể vì gia tộc tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Chư tế gia, Chu gia thần tiên cũng là khó được ra cửa, một đường du sơn ngoạn thủy hướng thông châu đi. Chương 334. Thể gia thảm trạng. Chương 334. Thể gia thảm trạng. Rải mấy chấn chiến trời, âm phong càng ngày càng nhiều, càng tới càng mật, mặc xuyên mặt ngoài tuy nói phong khinh vân đạm, trong lòng lại là càng thêm lo trọng. Hắn có thể cảm nhận được theo ngày tháng tích lũy, nơi xa xem hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều, người cùng tà ma ánh mắt đan vào một chỗ, nói không nên lời ú ẩn quỷ dị, chỉ làm hắn sau lưng run lên. Này đó người hoặc tà ma chỉ dám đứng xa nhìn không dám lên phía trước, đến mức bốn phía sơn lâm bên trong không ngừng có tất tốt chi thanh, lần lượt từng thân ảnh mơ hồ không rõ ràng, núi liền không, rực. Từng cái con mắt giấu tại chỗ tối, ánh mắt giao hội. Tại Mạc Xuyên cảm giác bên trong, chính mình đã bị con mắt vây quanh, chỉnh cái thế giới tựa hồ chỉ có mật mật ma ma trong mắt chuyển động, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Lựa chọn một điều đường, liền muốn chịu đựng kia điều đường bên trên gian khổ, không quản có phải hay không đùi gai đầy đất, đều muốn nhấc chân cất bước đi qua. Mạc Xuyên có thể cảm nhận được mấy đạo không giống bình thường chăm chú nhìn, ánh mắt bên trong có nói không nên lợi phức tạp. mà xuyên tìm ánh mắt đi xem, lại phát hiện chính mình không cách nào xem đến này mấy đạo ánh mắt chủ nhân, tựa hồ này không có tư thể, hoặc giả dấu tại hư vô bên trong. Không biết là chính mình bản lãnh không đến nhà, còn là này mấy đạo ánh mắt chủ nhân thực sự đến. Hắn suy đoán, chính mình hơn phân nửa là đã bị tu nợ người để mắt tới. Trong lòng có chút không đễ, nhưng muốn tiếp tục tu sống, nghị muốn tề ra người sống xuống đi, nghị muốn chính mình tại hồ người hoặc sự tình không bị cường đại lực lượng vỡ nát, muốn lại tìm đến lao ra tự, muốn làm rõ ràng hết thảy nguyên nhân do, hắn liền cần thiết như vậy làm. Không giả bộ như cường đại, những cái đó người liền sẽ coi hắn là làm vĩnh sinh thuốc bổ. Sự đuổi giết không ngừng nghỉ chính mình, mà nghĩ muốn có an bình ngày, liền phải nghĩ biện pháp cưỡng đại đến không bị bất luận cái gì người tại Hưu mới được. Mạc Lao ra đi hảo, ta liền không cùng ngài một đường, ta có thể tử tại này, nàng thân thể là tù, rơi xuống đất trở về gốc rễ, không thể vẫn luôn chuyển địa phương. Lại tiếp tục chờ đợi, vài mấy chấn liền bị vây chật như nêm gối, vài mấy chấn lao ra đã sợ đến chộc đầu, trốn tại động bên trong không dám ra ngoài. Mà Mạc Xuyên mới vừa đưa ra muốn đi, lương trang trưởng quý cũng đã chuẩn bị hảo thoái thác lý do bịn mồm. Mạc Xuyên đem muốn nói lời nói lại nuốt trở vào. Hắn xác thực thực hy vọng lương trang trưởng quý một đường, rốt cuộc lương trang trưởng quý mưu lược bày tại kia. Lưu hai chương sách phủ để câu thông, mặc xuyên mang mặt đen đoa tử, Dương Hoa Chính, Giải Lao Hán cùng Tôn Tử rời đi giải mê trấn. Bà bà kia một bên qua được, tuy nói là tại vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ đại, nhưng hắn tiếp xuống tới rất dài một đoạn thời gian phỏng đoán cũng sẽ ở vô tận ánh mắt hạ vừa qua. Hắn tổng là muốn đi qua, hơn nữa đi qua như vậy dày vỏ, không biết bà bà kia một bên có hay không có ra vấn đề, còn có thể gắng bao lâu. Có thể giải quyết tốt nhất còn là nắm chặt thời gian giải quyết rốt, cũng có thể mượn này đem Dương huynh đệ buộc tại bên cạnh. Dương Hoa chính thành tâm thành ý để tính, Mạc Xuyên cũng không muốn hắn bị Na Mặt Thần Mai rơi ý thức, nhất định phải tìm các loại lý do lưu lại người. Lần này đi tính là một công ba việc. Mạc Xuyên rời đi giải mấy trấn, những cái đó ánh mắt cũng cùng rời đi, lần lượt từng thân ảnh phát ra sơn lâm, như là náo loạn nạn châu châu. Không thiếu thân ảnh đã giơ lên lại kỳ, cơ sĩ thượng viết Mạc lão gia và thuế. Dương Hoa chính quay đầu xem bốn phía len lỏi thân ảnh, sắc mặt cũng là có chút biến hóa, này đó người nếu là cùng nhau tiến lên, hắn không chắc nhất định có thể bảo vệ Mạc Xuyên. Mạc Xuyên tuy nói biết này đó người là cái gì tâm tư, không sẽ đối chính mình động thủ, nhưng vẫn là không nhịn được sau lưng phát lạnh, rất nhanh mồ hôi liền đánh ở mứt lưng. Má xem mồ hôi liền muốn thấm đẫm quần áo, mặt đen oa tử vội vàng đem quan tài giao cho Mạc Xuyên Lưng. Kít sâu một hơi, Mạc Xuyên Lưng quan tài một đường hướng Thanh Phong trấn đi. Ven đường gặp được thủ quan, đều là ân cần nhường đường, hận không thể đem đường lau sạch sẽ, lau phản quang kia loại đường đất đều bị đầy vương vực, có cục đá yêu quái chuyển động đi lên, liền sẽ có thân ảnh xông ra đến đem thứ nhất chân đá bay. Mạc Xuyên liền như vậy một đường thản đi đến Thanh Phong trại trấn, hắn trong lòng nói thật, vẫn còn có chút rụt rè. Rốt cuộc không có thật mới thật làm, che không được để đến Thanh Phong trấn, nên đón Mạc Xuyên còn là kia điệu thanh xã, chỉ bất quá hiện giờ đến Thanh Phong trấn lao ra mình đẩy tư tích, cái đuôi đều đoạn một tiết. Thanh Phong trấn lao ra ra tới gặp đến bên ngoài đen ngịt người cùng tám a, học người quỷ đất tư thế, phát thông quỷ tại Mạc Xuyên trước người. Mạc Xuyên vội vàng tiến lên đem kia thanh xã kéo lên, quay đầu nhìn hướng Dương Hoa Chính, nói, còn tình hình đe uy hiếp vi hiếp. Dương Hoa Chính lập tức xoay người lại, thanh âm không lớn, lạnh lùng nói, ai dám vào thị trấn, chết. Bên ngoài đạo đạo thân ảnh nghe vậy, đều là không rét mà run. Dương Hoa Chính truyền lời Tự nhiên là Mạc Xuyên ý tứ, này một câu lời nói, lại là dọa lùi không thiếu thân ảnh, lại là xám xịt chạy. Thanh Phong lão gia, ta nhà mẹ chồng có thể hảo. Mạc Xuyên hỏi hướng Thanh Phong lão gia, Thanh Phong lão gia sắc mặt nhất biến, có chút chi chi ngô ngô không dám nói lời nào. Còn La thấy Mạc Xuyên mặt trầm xuống, này điều đại xả mới vội vàng lên tiếng, nói, "Tệ gia người." Còn tại, Liên La còn lại nhiều ít ta liền không biết. Tháng trước đột nhiên liền vọt vào tới một đám tà ma, hỏi ta tệ gia người tại kia, ta đương nhiên sẽ không nói, bọn họ liền đánh ta, đem ta cái đuôi đều đánh gãy. Sau tới bọn họ tìm một loại gương đồng, đối trại bên trong người nhất bốn chiếu, rất nhanh liền đuổi kịp ngươi nhà mẹ chồng người. Ta cùng bọn họ lý luận, bọn họ lại đánh ta một trầu, đem ngươi nhà mẹ chồng người đều khống chế lại. Bọn họ tựa hồ là nghĩ ép hỏi ngươi tin tức, có thể ngươi căn bản liền không trở lại qua, ta đi nói, bọn họ không tin, lại đánh ta một trầu. Lúc sau bọn họ liền đem viện tử vây lại, chỉ có thể nghe được bên trong kêu thảm thanh. Lại đến sau tới những cái đó người liền không thấy, nhưng lưu cấm chế, ta tu vi thấp vào không được, cụ thể tình huống còn đến ngươi chính mình xem. Mạc Xuyên mặt trầm trầm, Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi bởi vì Dương Hoa Chính lời nói mà chạy đi thân ảnh. Hắn vội vàng quay đầu, lệnh giọng làm mặt khác thân ảnh đem muốn đi ngăn lại. Nhất hô bỗng đứng, cơ hồ nháy mắt bên trong, lần lượt từng thân ảnh xung ra, đem nguyên bản nghĩ trốn thân ảnh bắt giữ. Có thể Dương Hoa Chính đã nói trước, bọn họ bắt lấy cũng không dám đưa qua tới. Mạc Xuyên thấy khống chế lại những cái đó nghi chạy, này mới quay người hướng trấn thượng đi, xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đến tề gia viện tử phía trước. Hiện giờ viện tử tàn tạ, bốn phía gạch ngói rơi xuống đất, viện tử bên trong một phiến quạnh quẽ yên tĩnh, tử khí nặng nề. Lương Trang Trưởng Quý nói Tề gia người không sẽ ra việc lớn, những cái đó người không dám làm tuyệt. Sắp thực không có làm tuyệt, nhưng cũng không thiếu làm. Dương Hoa chính trên người na khí lao nhanh, đục nát bốn phía bày ra chấn vật, mọi người đi tới viện tử bên trong đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy chung quanh đều là huyết nục tản mát, nồng đậm huyết tinh vị bị cấm chế ngăn lại, phá tan cấm chế mới chen chút mà ra, nhào vào mũi bên trong. Mạc Xuyên mang người tại viện tử bên trong tìm một vòng, lại là một người không xem thấy. Trong lòng băng lạnh, hắn nhanh lên hướng Tề gia từ đường đổi, kia bên trong còn không có tra xét. Chờ đến Tề gia từ đường một bên thượng, rốt cuộc có tiếng hồ nào vang. Bước nhanh đi vào từ đường, chỉ thấy một đám tề gia người chân cột tay đức nằm mãn, ngẩng đầu tìm kiếm một cái cái linh bài, lại phát hiện nguyên bản thuộc về tề gia bà bà vị trí bên trên, rốt tuyết, là xuyên nhi ca sao? Chương 335, chén nước ổn mệnh pháp. Chương 335, chén nước ổn mệnh pháp. Tề Hoàn Thành âm tại góc bên trong truyền đến, Mạc Xuyên nhìn sang, trong mắt có vào. Chỉ thấy Lãnh Nhi từ này khắp hơi thở thôi thoát, thoát, một cái cái đinh theo này hốc mắt nơi xuyên qua, đem này đóng đinh tại tề gia thả linh bài bên dưới sàn gỗ phương. Khác một chỗ hốc mắt bên trong cắm hai cây hương, mắt nhìn thấy đã đốt đến cuối cùng. đỉnh hỏa tinh tử chiếu hốc mắt bên trong huyết nục phát hồng, cao nhiệt độ thiêu đốt huyết nục, phát ra từ từ thanh. Huyết nục phòng lên rung động, mạo hiểm bồng loáng, như là theo thân thể bên trong ngao ra dẫu tới. Này là người sống đại. Sau lưng giải lão hán thấy tề hoàn tình hình, lập tức kinh hô ra tiếng. Giải lão hán chạy một đời chết tử, đối các loại thiên môn đều có sở nghiên cứu, này người sống đại cũng chính là thiên môn bên trong một loại, bất quá hắn vẫn còn là lần thứ nhất thấy. Chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy qua, còn cho rằng tất chuyên nha, nghĩ không đến này Thùng Châu lại có này loại biện pháp. Này hương bạc không đến, này cái đinh cũng lấy không được. Mạc xuyên xem kia cái đinh cùng hương thời điểm, liên ẩn ẩn phát giác đến manh mối. Này hương cùng cái đinh đều liên kết tê hoàn mệnh, tùy tiện không độc được. Biết được nói này cái đinh cùng hương là dùng cái gì biện pháp liên kết mệnh, sau đó dùng nhằm vào tính đặc thú biện pháp lấy mới được. Nếu là mù quáng hành động, sẽ chỉ hại nhân tính mệnh. Giải Lao Hán tiến lên, nói, "Này môn đạo hữu một câu cách ngôn, mắt bên trong đinh, đầu bên trong hương, kéo cái đinh toi mạng, bạc hương diệt hồn." Này cái đinh đinh này tiểu cô nương mệnh mạch, này hương điểm là hồn lương, mà người sống đại lại phân người đại cùng náo đại. Người đại tại trên người, cái zốn cùng dưới zốn ba tộc. Người đại là chú người đoạn tử tuy tôn, nào đại thì là mượn não. Lấy cái đinh đem này đóng đinh, mắt bên trong lập hương, liên tiếp huyết mạch, này hương điểm đốt sau, thương khí sẽ chui vào nàng đầu góc bên trong, này thời điểm hỏi cái gì liền sẽ đáp cái gì. Phía trước thủ quan dùng kia tấm gương bốn phía chiếu, còn nghĩ là dùng cái gì biện pháp. Hiện giờ có thể xác định, liền là dùng này người sống đại môn đạo. Kia tấm gương dính này ở nha đầu máu, chiếu vào chủ gia trên người, tựa như là này nha đầu tận mắt thấy ngươi, liền có thể tìm ra chủ gia. Này biện pháp hắc độc lại không dễ phá, hơi không cẩn thận liền sẽ muốn tể hoãn nha đầu máu. Cũng liền là thi pháp người nói rõ không muốn để cho nảy nha đầu sống, liền là muốn dùng này nha đầu tìm ra Mạc Xuyên mà thôi. Thương nhanh tốt hết, thương không này nha đầu bệnh cũng sẽ cùng không có, chủ gia nhường một chút, ta có biện pháp có thể ổn định nàng tính mạng, bất quá chỉ có thể ổn mấy ngày. Mấy ngày hậu chủ nhà tìm không đến biện pháp, vậy cũng chỉ có thể ngè thiên mệnh. Giải Lao Hàn nói xong, phân phó tự nhà tôn tử đi tìm bắt tìm nước, Mạc Xuyên đối Tề gia viện tử quan thuộc, cũng là không dám trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ tìm chén nước qua tới. Chủ gia xem hảo. Mạc Xuyên biết này là Giải Lao Hàn cấp chính mình xem môn đạo hàm vấn, do ngó một mà biết toàn cảnh. Đối với chính mình là có chỗ tốt đặc biệt là hiện giờ thế cục, Bắc chúng gia chi trưởng, biết càng nhiều môn đạo, đối chính mình càng có chỗ tốt. Nếu như gặp phải so chính mình lợi hại, liền có thể dựa vào chính mình cửa đối diện nói quen thuộc, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ thấy Giải lão hán đem nước nâng hàng, theo tay áo bên trong lấy ra to bằng bóng tay bùn đất thả đến nước bên trong. Có một loại thuyết pháp, đất vàng làm nền nước vì ngày, vì hoa trong gương, trong trong nước này. Há miệng, uống một ngụm tiên thủy. Hai tay mười ngón giao nhau, đặt tại bát một bên, Giải lão hán mở miệng làm tê hoàn nha đầu hút một ngụm nước. Đề Hoàn Nha đầu đuốn một muỗng nước, này lúc hốc mắt nơi hương đã nhanh mất hết, hốc mắt bên trong huyết dục bị bọn buốc lên khói xanh. Giải Lao Hán vội vàng lại đem bát phóng bình, bát bên trong chiếu ra thể Hoàn Nha mặt tới. Chỉ thấy này miệng bên trong nhếch tới, rồi tay đến chén bên trong, bát bên trong nước lại là không lúc lích. Tay thăm dò vào chén bên trong, đem Đề Hoàn Nha đầu hốc mắt bên trong cắm hương bóc tắt, tiếp theo thu tay. Đứa đưa cho ta, đem nàng chuyển một chút vị trí. Quay đầu hướng tự nhà tôn tử nói xong, Giải Lao Hán tôn tử vội vàng đem đã sớm chuẩn bị hảo một đũa đưa tới. Không sai, là một bữa, cũng không là sắc đũa đem một đũa đưa tới. Giản lão hán tôn tử lại đi đem Tề Hoàn chuyển một chút vị trí, ngông rời đi. Giản lão hán tay bên trong năm bữa, sắc mặt nghiêm trọng, mồ hôi theo cái trán tuôn ra, tựa hồ đến nhất mấu chốt thời khắc. Hắn đem bắt bưng đến Tề Hoàn phía sau, làm bắt bên trong chiếu ra Tề Hoàn cái hốt vị trí. Chỉ thấy kia cái hốt bị cái đinh xuyên qua, đính tại tấm ván gỗ tử thượng. Nước chính là mệnh tuyển, đất, nước, mục, sinh sôi không ngừng, ta muốn đem nàng đầu bên trên cái đinh ném ra tới một tấc. Tớ. Nếu là không tạm, hương diện, cái đinh liền sẽ hướng đầu bên trong co lại, thu này nha đồ mệnh. Cũng liền là một đứa thêm nguyên bản hoa trong gương, trong trong nước này. Sản sinh sinh cơ có thể không tổn thương tề hoàn tính mạng tình huống hạ, đem cái đinh lui một tấc. Nhưng giải Lao Hán chỉ có thể lui cái đinh một tấc, hoàn toàn giải quyết này muốn nói, còn đến thi pháp người tới mới được. Hiện giờ chỉ là cứu mạng cử chỉ. Búa hướng bắt bên trong tạm, lại là phát ra vang ầm ầm, phản phất đập tại tấm ván gỗ bên trên. Xuyên qua tề hoàn nha đầu đầu cùng hốc mắt cái đinh bị nhất điểm điểm đẩy về sau. Nha đầu có thể đứng động, muốn mạng sống này đau nhức liền phải nhịn. Cực liệt đau đớn làm tề hoàn nha đầu thân thể cơ bắp co rút, không bị khống chế rung động. Giải Lao Hán nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, sợ này nha đầu nhịn không được loạn động, đổ bác, phá hắn biện pháp. Bởi vì Tề Hoàn Nha đầu bị cái đinh đóng đinh tại bản dựng thẳng bản bên trên, vị trí không nhiều, cũng không làm cho người giúp đỡ. Này chèn nước một khi để tốt vị trí nhưng là không thể động. Lão tiên sinh yên tâm, Tề gia không có nạo chủng, cứ việc tạm chính là. Tề Hoàn nói xong, cắn chặt răng, giải lão hán một đũa một đũa xuống đi. Này nhi tử lại là liền hôm một tiếng hừ hừ đều không phát ra tới, chỉ có sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lên ken một tiếng vang, cái đinh theo bản tử thượng lui ra tới, giải lão hán vội vàng đỡ Tề Hoàn Nha đầu, phòng ngừa cái đinh quất tại bản tử thượng, khoé động náo hoa. Biện pháp là thành, bất quá nghĩ muốn lưu lại tính mạng, còn đến thi pháp người. ta ổn định tính mạng, kia thi pháp người hẳn là cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chủ gia hiện tại đi tìm có phản phệ, tất nhiên cùng này sự tình có quan. Nói xong giải lão hán cũng là oa phun ra một đ bụm máu, mặt bên trên nháy mắt bên trong huyết sắc tấn khởi, muội mặt đầy vẻ. Giải lão hán tôn tử vội vàng đi lên phủ, giải lão hán khoát tay nói, giải người khác môn đạo, khẳng định sẽ chịu nhân quả, chết không được. Chủ gia mau đi đi. Mạc Xuyên nghe vậy, mang Dương Hoa chính lại ra bên ngoài đi, đều không cần hắn tìm, chỉ cần hỏi hai câu, liền có tà ma đem vừa rồi chịu phản phệ người đẩy ra tới. Bị đẩy ra hơn 10 đạo thân ảnh, một đám sắc mặt tái nhợt. Mạc Xuyên sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm sâm, lửa giận trong lòng ngập trời. Muốn không là ra tay liền sẽ bại lộ thực lực, hắn đã sớm một gậy đánh tại nơi đó người đầu bên trên, đem bọn họ đánh chết. Mạc lão gia tha mạng a, chúng ta cũng chỉ là chịu người sử dụng. Mạc Xuyên đi tới nơi đó người phía trước, lạnh lùng nói, chịu người sử dụng liền có thể tha mạng. Kia ta mượn đao giết người, các ngươi có phải hay không cũng sẽ tha thứ ta? Thậm chí không phản kháng. Chương 336, đều chết. Chương 336, đều chết. Bị đẩy ra hơn 10 đạo thân ảnh có người có tà ma, bọn họ tới tự bất đồng thế lực. Hiển nhiên sự tình phát sinh sau, không chỉ một phương thế lực nghĩ đến tìm Tề gia người phiền phức, bước ra Mạc Xuyên. Nay đó thân ảnh này khắc nghe vậy sắc mặt đều là nhất biến, không biết như thế nào trả lời. Mạc Xuyên cố gắng làm chính mình giữ vững tình cáo, hắn còn yêu cầu hỏi ra cởi bỏ Tề hoàn trên người môn đạo biện pháp. Người sống đại biện pháp như thế nào giải? Đám người nghe vậy đều là sững sờ, có người nhỏ giọng nói, "Này biện pháp đó, giải không được. Này biện pháp là khô nhục lĩnh kia một bên cấp chúng ta, chúng ta chỉ quản dùng không quản mặt khác. Hơn nữa còn là cái tàn pháp, còn là chúng ta như vậy nhiều người hợp lại ý tứ tử, mới có thể thành công." Mạc Xuyên nghe đến đó, Tâm đã lạnh một nửa, tạm thời không nói khô nhục lĩnh, nếu như chỉ là tản pháp, kia như thế nào giải, liền tính tìm đến khô nhục lĩnh người cũng không hề dụng. Thì tương đương với không có giải dự động. Tề Tế gia bà bà Linh Bảy ai lấy đi? Ngay lời nói một ra, những cái đó cái thân ảnh đều là sử số, có người nghi ngờ nói, Linh Bảy, chúng ta tới thời điểm liền không thấy được a. La Hảo giống như nghe nói qua, xác thực có nào vị Tề gia người Linh Bảy không thấy, nhưng không phải chúng ta cẩm. Hít sâu một hơi, nếu như thế, kia này đó hại Tề gia người người cùng ta mà, cũng không có giá trị tồn tại. Cũng liền tại này lúc, lại có thân cao hơn một trượng. Như cái thủ nhân, đầu bên trên đỉnh bản tay đại vài miếng lá cây, đầu bên trên giải thô giáp người mặt, cái cầm dài đại nổi một Tama tiến lên, nói nói: "Nay sự tình cũng xác thực sai tại các ngươi, các ngươi đại khái có thể tuân lệnh lúc sau, tùy tiện lựa gạt liền tốt." Nó mặt bên trên lại là đắc ý, lại nói: "Ta tuân lệnh lúc sau liền tại kia viện tử bên trong ngủ ngon, lão gia có thể đi hỏi, rõ như ban ngày, ta cái gì đều không có làm." Nay Tama đường hoàng, hai câu nói liền đệm quan hệ lẩy đi ra, một bộ không liên quan ta sự tình, ta vẫn luôn hướng Mạc lão gia bộ dáng. Nó nói này lời nói mặc dù lập trường rõ ràng, nhưng cũng bởi vậy đắc tội sau lưng người. Này là tại nói chính mình lá mặt lá trái, không làm thực sự tỉnh, nhưng là đây đều là vì Mạc lão gia đương nhiên nó cũng biết nói này lời nói hậu quả, nhưng này khắc bảo mệnh quan trọng, tử đạo hữu bất tử bản đạo, bất kể như thế nào trước sống sót tới lại nói. Có tà ma cũng là phản ứng qua tới, vội vàng vận vẹo vòng eo, biến thành một cái mập mạp nữ tử. Hóa thành nữ tử chỉ ít 300 cân, bàn mập bụng tròn, thịt mỡ tích lũy, một vòng lại một vòng, quải tại cái bụng bên trên. Lấy ra quần áo nửa che không che, béo chảy mỡ mặt nhìn hướng Mạc Xuyên, đối Mạc Xuyên vút bị nhãn. Xinh đẹp như vậy nữ tử, chắc hẳn không có người sẽ không tâm động. Nó tự xưng là biến hóa thuật đến, nhất định có thể bởi vậy giữ được tính mạng, kia có nam tử không thích trường diện người, ngược lại là có mấy phần tư sắc. Dương Hoa chính ngưng cằm lên, tán thưởng một câu: "Ân." Mạc Xuyên kinh ngạc thời điểm, Mạc Khác người cũng cùng bắt trước, muốn để hắn tha mạng. "Mạc lão gia, chúng ta đều là các phương thế lực, ngài liền tính thiên hạ vô địch lại như cái gì, cũng không thể tự làm tất cả mọi việc, tổng có dùng đến chúng ta địa phương. Chúng ta sau lưng lão gia nhóm liên hợp lại, cũng là không nhỏ thế lực." Đến lúc đó Mạc lão gia làm việc cũng thuận tiện, rốt cuộc Mạc lão gia vãng sinh như vậy lâu, hôm nay phía dưới rất nhiều sự tình. không là một lát có thể làm rõ ràng. Hơn nữa ta còn thông minh, lần trước có cái Dương Tử Chấn lao ra muốn ăn thì mỡ, còn là ta cấp hắn ra chú ý, sau tới hắn có ăn không hết thì mỡ. Mạc Lao gia đừng giễu ta, ta điểm tử nhiều lắm. Mạc xuyên sững sờ, tại biết được người sống đại biện pháp giải không được lúc hắn liền sinh sát tâm, ngược lại là không nghĩ đến còn có ngoại ý muốn thu mạch. Lại vẫn có tham dự Dương Tử Chấn một sự tình. Lâm Gia Nữ Nhi đương thời thảm trạng, hắn còn rõ mồn một trước mắt, không ngừng sinh trưởng thịt mỡ bị tự gia nhân cắt bỏ đốn bản, thân thể cùng tinh thần thượng đều nhận hết hành hạ. Dương Tử Chấn Lâm Gia Nữ Nhi sự tình, là ngươi để chú ý. Ta nhớ tới Kia dương tự chấn lao ra chiêu tà ma sấm chấn, làm cho lâm gian nữ nhi phá giới, ngươi liền là kia cái sấm chấn tà ma. Ngươi cũng không đánh tự chiêu. Nói chuyện kia tà ma sững sờ, cái trán toát ra tỉ mị mồ hôi lạnh, biết chính mình nói sai lời nói, vội vàng cầu xin tha thứ. Mạc lão gia tha mạng a, tiểu cũng không biết những cái đó người cùng Mạc lão gia có quan, nếu là biết, cấp ta một vạn lá gan cũng không dám a. Tha không được, theo ngươi bắt đầu, đều đi chết đi. Kia tà ma nghe vậy, tự biết hẳn phải chết, mặt bên trên hung ác, gầm thét một tiếng, trương đại chủy ba, hút mạnh một hơi, quay hàm bị một khẩu cuốn phong xông lên, đại như vạn nước. Miệng bên trong khí phun ra, lập tức cuồng phong gào thét, tiếng gió gào thét mà ra, thổi lên đầy trời báo cát, tuần hướng mặc xuyên. Chỉ là không đợi gió tới, kia tà ma liền kêu lên thảm thiết, hắn mặt bên trên huyết nhục lúc nhích, giải ra dương hoa chính mặt, hạ một khắc nách hạ sinh ra bốn điều cánh tay, phân biệt lấy ra tâm, lá gan, thận, phổi. Bị gió thổi lên tới thân thể ném đi một hệ liệt tạng khí, như là diều bị đứt dây treo trên trời rơi xuống tới, trực tiếp không khí tức. Thanh giai năm cửu đạo nhân đều không là Dương Hoa Chính đối thủ, tại trang luận đơn đả độc đấu, sợ là không người có thể theo Dương Hoa Chính tay bên trong chiếm được chỗ tốt. Dương Hoa Chính nỗ lực đại giới Được đến làm hắn có thể đặt chân lực lượng, sớm đã không là lúc trước kia cái lấy đao hoa cái bụng tiểu hòa kế. Thậm chí đại đa số người cùng Tam A đều xem không hiểu Dương Hoa chính muốn đạo, gọi thẳng quỷ dị bất thường. Chỉ là bất thường lại như cái gì, đảm mệnh quan trọng. Nếu Mạc Xuyên đã lựa chọn đối thủ, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Có thể là vãng sinh bốn lần đại năng, thật có thể tại này tay bên trong chạy trốn sao? Những cái đó tham dự tệ ra một sự tình người cùng Tam A, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng trong lòng còn có hy vọng, càng không muốn ngồi chờ chết, nhao nhao bạo khởi. Ban đầu kia duồng nghịch tiểu thông minh Tam A, còn chưa kịp chạy, lại là bị đồng bọn trực tiếp liên thủ cấp giật. Nó một câu lời nói đem Mạc Khắc sở hữu người đều đẩy đi ra, có thể nói là phạm chúng nô. Không cần Mạc xuyên ra tay, liền bị người khác giết. Kia sẽ biến hóa chi thuật tà ma, nhấc chân cất bước song qua tới, trên người thịt mỡ rung động, mắt hàm xuân ba, miệng bên trong hô hào mạc lao ra tha mạng. Dương Hoa chính nhận tâm ra tay, kia béo mỹ thân ảnh nháy mắt bên trong nội tung, hương tiêu ngập vẫn. Mạc các người thấy thế, hiểu thêm hiện giờ thế cục, như vậy mỹ nữ tử đều có thể giết, huống chi bọn họ. Tốc ra chạy, ta xem hắn có mấy cái tay tới bắt chúng ta. Xem ta mây mưa bồ lôi, lật. Có bối túy nhanh lên uy lão gia thịt, có tà ma hét lớn một tiếng. Trên trời mây đen dày đặc, lại là có đạo đạo lôi đình sinh sôi, hạ một khắc lôi đình ảnh lồng rơi xuống. Các ngươi đánh, ta đi lên người. Còn có tà ma hết lớn, lập tức thân thể rung động, đầu bắt đầu phát sáng, thân thể cũng bắt đầu phát sáng, khoang lên quần áo nháy mắt bên trong hóa thành tro tàn, hóa thành một đạo nóng bỏng hào quang ngút trời mà khởi, tốc độ này nhanh. Dương Hoa chính gầm thét một tiếng, trên người na bà bệnh, nháy mắt bên trong mười dư thân ảnh khuôn mặt nát giữa, giải ra mới mặt tới. Giải ra mới mặt người hoặc tà ma bị khống chế, dùng môn đạo đối chính mình ra tay, khoảnh khắc chi gian huyết nục văng tung tóe, bộ dáng thảm liệt. Chỉ là có hai đạo thân ảnh đột đột đến. Dương Hoa chính lại không dám thăm truy, chỉ có thể mắt xem bọn họ trốn đi. Liên tại hắn lo lắng thời điểm, phía sau mạc xuyên mắt bên trong phủ văn nhè nhót, khiến bệnh thằng bản lãnh hừ hừ rượu, không nhìn giai đoạn, này pháp vận dụng cũng không sẽ bại lộ tu vi. Chỉ thấy hắn chống rống nhất trảo, kia chạy trốn hai đạo thân ảnh không bị khống chế bay ngược trở về. Nay một tay sắc thực khởi hiệu quả, bốn phía sơn lâm bên trong thân ảnh đều là bị trấn trụ, không ít người kinh hô ra tiếng. Kia hai đạo bị bắt trở lại thân ảnh biểu hiện khác nhau, một đạo thân ảnh nhất thời bị dọa đến can đảm vỡ tan, gào khóc lên tới. Khác một đạo thân ảnh thì nội lòng ngắc động, giống như đi cuồng, phát điên bình thường. Ta không muốn chết. quả ngươi cái gì mạc lão gia, lão tử liều mạng. Hôm nay liền làm thịt mạc lão gia. Chương 337, thiếu niên buổi luyện. Chương 337, thiếu niên buổi luyện. Trên người kim quang bạo cậu, kia người giống như thần thánh, mang theo kim quang rơi xuống, có khí thế không thể lý nổi. Này quanh thân không khí bị cường đại uy năng xé rách, xuất hiện đạo đạo vết rách. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rơi xuống, mà xuyên lại lần nữa khiên động mệnh dây thử, kia thân ảnh lẹ ra, đụng vào sơn lâm bên trong. Sơn lâm bên trong như vậy nhiều thân ảnh dấu kín, nhao nhao kinh hô ra tiếng, vội vàng ra tay, nháy mắt bên trong các loại môn đạo xung đột ra. đem kia thân ảnh đánh thành vỡ nát. Dương Hoa chính vị chủ, Mạc Xuyên làm phụ, rất nhanh liền đem những cái đó cái thân ảnh giải quyết. Hai người môn đạo đều tiền, làm người xem không ra cụ thể tới, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Nay cũng ngồi vững nghe đồn, Mạc Xuyên cầm tới thân thể, hiện giờ thực lợi hại. Sơn Lâm bên trong, ngân Mạc lão gia vạn tuế cờ sĩ liền càng ngày càng nhiều. Mạc Xuyên sợ lại tiếp tục chờ đợi lộ thệ, liền lạnh giọng làm khô nhục lĩnh người già khỏi hàng. Khô nhục lĩnh người là ra khỏi hàng, nhưng nói khởi người sống đại môn đạo, sát thực không cách nào có thể giải. Vậy liên đệ khô nhục lĩnh có thể giải qua tới. Không người có thể giải liền làm khô nhục lĩnh lao ra quỷ qua tới thời ta. Sơn Lâm bên trong truyền ra hấp khí thanh, khô nhục lĩnh lao ra kia trở lại túy, đã là tiếp cận thu nợ người hàng ngũ. Như thế bá đạo. Không đúng, này mới là thiên hạ vô địch nên có khí phách, mặc lao ra uy vũ bá khí. Sơn Lâm bên trong, lần lượt từng thân ảnh bị Mạc Xuyên mê hoa mặt, lộ ra si mê chi sắc. Một cái mặt trắng như ngọc thiếu niên này lúc đứng dậy, cười văn nói, "Này môn nói ta có thể giải." Mạc Xuyên tìm theo tiếng nhìn lại, xem nơi xa Sơn Lâm bên trong già tới tuấn thiếu thiếu niên, giật mình. Này thiếu niên cấp hắn một loại cảm giác rất cổ quái. tính mạng dự quan, lại có Dương Hoa chính tại, chính mình cũng có bảo mệnh thủ đoạn, lại chính mình dung hợp thân thể sự tình, người ngoài cũng đã tin. Tiệp Khô nhục lĩnh lão già cũng không biết cái gì thời điểm qua tới, thậm chí không thấy được nhất định sẽ tới. Hiện giờ có người nói chính mình có thể giải, khẳng định là bắt lấy cơ hội. Suy nghĩ một lát, Mạc xuyên mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói, "Đã ngươi có thể giải, đưa qua tới đi." Thiếu niên gật đầu, đối phía sau vẫy tay, rất nhanh một cái mặt bên trên dài mũi đau nhức lưng gù lão già đi ra tới. Mạc lão gia, này vị là miễn dược sư, thiện y đạo, yêu cầu hắn giúp đỡ. Dương Hoa chính thấy Mạc Xuyên có chút do dự, vội vàng lên tiếng nói, "Cứu người quan trọng, kia thiếu niên bất quá sức, trai, kia lão đầu cũng là thanh giai khởi đấu, lật không nổi bọn nước." Mạc huynh đệ cứ yên tâm. Mạc Xuyên trong lòng cảm thấy ổn định mấy phần. Mang kia thiếu niên cùng lưng gù lão giả, mấy người một đường trở về thị trấn, hướng Tề gia từ đường đi. Một đường thượng này thiếu niên luôn là một bộ không chút để ý bộ dáng, tựa hồ cũng không sợ chính mình này vị Mạc lão gia. Mạc Xuyên hiếu kỳ nói, "Ngươi gọi cái gì tên?" Thiếu niên nói, "Ta gọi Tề Huyền, nói không chừng cùng Mạc lão gia có nguồn gốc, ta biết này viện tử bên trong người cũng họ Tề." Tiểu Nhiên dừng một chút, mang theo nghiền ngẫm nói nói, nói không chừng trước kia là một nhà người đâu. Mạc Xuyên nhíu mày, tổng cảm thấy này Tiểu Nhiên có chút không đúng, tư thế cảm ứng chí hạ, tựa hồ tại đại trưởng quý trên người có cùng loại khí tức. Nếu là đại trưởng quý tại, còn có thể hỏi một chút hắn. Đúng a, kia cái mèo béo đâu? Nghĩ đến này Mạc Xuyên sững sờ, hảo giống như bất tri bất giác bên trong, đem kia cái mèo béo mất. Thậm chí đều nghĩ không ra, kia cái mèo béo cái gì thời điểm không thấy. Bất quá nếu cùng kia cái mèo béo có liên quan, liền rất dễ đoán. Nay Tiểu Nhiên sợ là trung châu bùi da người, kia cổ quái khí tức, hẳn là bùi da mệnh đen khí tức. Liêu thêm một cái tấm nhãn, Mạc Xuyên đột nhiên lấy ra chính mình còn sót lại một điểm ế hô đưa tới. "Ta Mạc Xuyên không là không thèm nói đạo lý người, ngươi cho tụ, nếu là có thể thành, ta có trọng lễ." Bùi Huyền Nước lượng trọng lượng bỏ vào tay áo túi bên trong, hắn cũng không quan tâm có nhiều ít. Vừa rồi Mạc Xuyên ra tay, làm hắn phát giác đến một chút manh mối, tự hồ này vị Mạc lão gia là ngoài mạnh trong yếu, là trang giá tới. Dựa vào giải quyết người sống đại tư đầu, hắn có thể thăm dò một phen. Bên cạnh miễn dược sư cũng có biện pháp đối phó thiên diện lang quân dương hoa chính, nếu như hắn hoàn đúng, kia đẩy trời phú quý, liền là hắn. Nghe đến này Thiếu niên Bùi Huyền trong lòng liền có chút kích động, nhưng lại không biết một bên mặt đen oa tử đã thuần thục quay lưng đi, lấy ra phủ vàng liền chuẩn bị viết chữ. Mạc Xuyên vội vàng lấy tâm niệm truyền âm, nói: "Họ Bùi, viết Bùi Huyền." Mặt đen oa tử động tác nhanh, đã viết tên Huyền, nghe vậy cũng không nghi ngờ, một lần nữa lấy giấy viết xuống Bùi Huyền. Thiếu niên Bùi Huyền tựa như có phát giác, nghi hoặc nhìn hướng Mạc Xuyên, chỉ thấy Mạc Xuyên cao thâm mặt chất bộ dáng. Mấy người rất nhanh đi tới từ đường, Thiếu niên Bùi Huyền xác thực sẽ giải người sống đại môn đạo. Chỉ thấy hắn theo tay áo túi bên trong lấy ra hai mặt bản tay đại gương đồng, lại để cho người bưng tới một chén lại một chén nước. Hán ý tứ là nước cũng được, tấm gương cũng được, chỉ cần có thể chiếc xạ hình ảnh là được. Cũng loại với giải lao Hán biện pháp, bất quá tinh diệu hơn rất nhiều. Giải lao Hán tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm tự nhà tôn tử nhanh lên cầm quyển sách nhỏ nhử kỹ. Thiếu niên mùi Huyền cũng không để ý người khác học trộm, không ngừng làm mạ xuyên hỗ trợ. Trợ Tề hoàn mắt bên trong cái đinh lấy xuống, giải lao Hán vội vàng lấy vế hôi đi lên, ổn định tương thế. Thiếu niên mùi Huyền xem Tề Hoàn, cười nói, này nha đầu mệnh cũng tốt, này đôi con mắt lạ không gánh nổi, vế hôi cũng giải không ra tới, tuổi thọ cũng bởi vậy rút ngắn thật nhiều, sau này ngày tháng bên trong, càng là dễ dàng chiêu bệnh tùy tự thân. Mạc Suy nói, có thể sống liên tốt. Thiếu niên buồn Huyền gật đầu, cười nói, "Là à, có thể sống liên tốt, có thể là ai có thể làm Mạc lão gia ra mạng xuống đâu? Vừa rồi ta muốn rất nhiều chăn nước, này bên trong chữa bệnh dụng, chỉ có ba bác, mà khác Mạc lão gia cho là có cái gì dùng?" Trang thượng không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tự nhiên là xem Mạc lão gia, xem Mạc lão gia nhất cử nhất động, theo từng cái phương vị đi xem. "Ta làm Mạc lão gia giúp đỡ, Mạc lão gia dùng Chu gia tiên pháp, người khác xem không hiểu, ta lại nhìn hiểu." Ta thở nhỏ liền tại Chu gia lớn lên, lão thái thái vụng trộm đem ta cùng Chu gia một nữ tử qua đổi, làm ta học trộm Chu gia tiên pháp. Mạc Xuyên, ngươi quả nhiên không có dung hợp thân thể, ngươi đi vãng sinh là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi muốn dùng này loại biện pháp chênh né truy sát, giữ được tính mạng. Chương 338, họ bùi đèn lường pháp. Chương 338, họ bùi đèn lường pháp. Nói đến đây, thiếu niên ngồi huyền mặt bên trên lộ ra đắc ý, vỗ tay tán thán nói, không thể không nói, ngươi là gan rất lớn, lớn đến làm người bội phục trình độ. Đối mặt mặt mật ma ma tama, thế nhưng có thể mặt không đổi sắc, còn có thể sát có này sự tình bình thường, tại kia dạ vở giả, giả vịn. Nghe là tán thưởng lời nói, nhưng ngôn ngữ bên trong niệm ai đã hiện lộ không thể nghi ngờ. Đổi lại là ta Liên làm không được nảy một điểm. Thiếu niên Bùi Huyền giống như cười mà không phải cười, vây quanh mạc xuyên đi dạo một vòng, một bên Dương Hoa chính hắn đều không để ý, tựa hồ không có sợ hãi. Chỉ là, thoại phong nhất truyện, thiếu niên Bùi Huyền thanh âm trở nên lạnh lùng, quáp, bên ngoài như vậy nhiều người cùng ta mà, bọn họ mặt ngoài thượng định mà người, nhưng chân tâm thật ý khang khang một mực, có thể có mấy cái. Bọn họ chỉ là mê luyến vô hình ngươi, một khi ngươi cùng bọn họ nghĩ không giống nhau, bọn họ liền sẽ ném rơi tay bên trong cờ sĩ, giơ dao lên kiếm nâng lên lợi trảo, miệng bên trong lộ ra dữ tợn răng nhọn. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đem ngươi xé nát, hú ngươi máu, ăn ngươi thịt. Đem ngươi xương cốt mãi thành vấn, liễm sạch sẽ. Hiện tại có nhiều công tính, đến lúc đó liền sẽ có nhiều tầm nhẫn. Thiếu niên mùi huyền trên người, có bốn phía sáng lên, phân biệt là mi tâm, trái tim, ngực, đan điền. Trừ cái đó ra, này sau lưng còn như như ngầm hiện qua mang. Bùi gia mệnh đen, ba trận có thể tái tạo lại toàn thân, năm trận có thể chống đỡ thành giai, bất tử thân. Thu hồn mệnh đen, năm chặt mệnh đen, giải mệnh đen, bảo vệ nhục thân hồn phách, đen bất diệt liền không chết. Này thiếu niên có 4 trận đạn, lại sau lưng rõ ràng còn cất dấu một trận, liền tính không là hắn chính mình, có thể phát huy ra tới hiệu dụng cũng chí ít là 4 trận nữa. So ra kém thanh giai, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dương Hoa chính nhíu chặt lông mày, trên người từng căn căn huyết nộc xúc tu mở rộng ra tới, liền muốn thi triển na thuật. Thiếu niên Bùi Huyền cười nói, Thiên Diễn Lang Quân, thật cho là không người có thể trị ngươi không thành, ngươi muốn không nghi ý thức mất diệt, lập tức biến mất, cũng không cần ra tay. Phía sau miễn dược sư tiến lên một bước, đứng tại Bùi Huyền bên cạnh, nên tiếp Dương Hoa chính ánh mắt không sợ chút nào. Vừa rồi Dương Hoa chính đã lộ chính mình bản lĩnh, quỷ dị hết sức. Hù đến không thiếu tà ma. Hiện giờ này miễn dược sư còn dám này dạng, chẳng lẽ lại thật có đối phó Dương Hoa chính bản lãnh hay sao? Bùi Gia thiếu niên xem bộ dáng đến có chuẩn bị a. Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, cũng không thể làm Dương Hoa chính ra sự tình. Một lát sau, Mạc Xuyên đột nhiên trồng lên cười mặt, nói: "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, vừa rồi ta cũng nói, chỉ cần ngươi có thể chữa bệnh, tất có thâm tàng." Thiếu niên Bùi Huyền nói: "Kia liền thỉnh Mạc lão gia cùng ta đi một chuyến." Trên người mấy chỗ quang mang càng thêm, Bùi Huyền chỉnh cá nhân đều mạo hiệp quang, giống như thần thánh. Mạc Xuyên trong lòng nhảy một cái, suy nghĩ một lát, nói: Bên ngoài như vậy nhiều người, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi?" Thiếu niên Bùi Huyền sững sờ, khó hiểu nói, "Bên ngoài như vậy nhiều người, nếu là ta xuyên phá ngươi thân phận, ngươi sợ là như thế nào chết đều không biết." Mạc xuyên gật đầu, nói, "Là a, có thể là kia đối các ngươi Bùi gia có cái gì chỗ tốt." Thiếu niên Bùi Huyền sững sờ, mới vừa khởi thế chỉ trệ, mắt bên trong lộ ra mê mang. "Là a, thiếu phá thân phận đối bọn họ Bùi gia có cái gì chỗ tốt? Đến lúc đó Bùi gia cũng là công gia trưởng, kia hắn qua tới ý nghĩa lại là cái gì, không doi công bận rộn một trận sao?" Giải Lao hắn đám người nguyên bản có chút khẩn trương, này lời nói mở ra, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt hẳn là không sẽ có quá lớn biến cố, chủ gia tâm xảo thiện đoạn A Mạc Xuyên tiếp tục nói, "Bùi gia tổng không nghĩ đến chỗ tốt còn muốn cùng người khác phân đi." Thiếu niên Bùi Huyền nhíu chặt lông mày, có chút tức giận, nói, "Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta nắm bắt ngươi nhược điểm, nếu là này nhược điểm không cần, vậy ta còn nắm bắt làm gì, không bằng thả ra đi, không để ngươi dễ chịu." Mạc Xuyên ám đạo này thiếu niên thông minh, mặt bên trên YouTube, nói, "Chờ sự tình không sai biệt lắm, ta sẽ đi Bùi gia." Thiếu niên Bùi Huyền nheo lại con mắt, lại là tại hạ một khắc đột nhiên ra tay, rũ tay một giọt sét, chụp vào Mạc Xuyên nơi của họ. Trên người các nơi tỏa ra ánh sáng, mi tâm, ngực, trái tim, đan điền phản phất trở nên trong suốt, ẩn ẩn có thể xem đến đèn lồng hư ảnh. Theo đèn lồng sáng lên, một luồng khí tức yêu dị phô mở ra. Bùi Huyền nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ bắt mặc xuyên, đến lúc đó hướng bao tại bên trong một bộ, thừa dịp người khác chưa kịp phản ứng thời điểm lại vụng trộn chạy đi, cũng không cần sợ hãi hảo đồ vật sẽ bị người khác phân. Dương Hoa chính lập tức ra tay, giải lao hắn đám người vội vàng túi lui, lấy ra trấn vật kết đan. Mặt đen oa tử gầm thét một tiếng, tay bên trên ngưng kết trường tiên, đối Bùi Huyền bên hông quất đánh đi qua. Bùi Viễn sau lưng hiện ra một trận cự đại đèn lồng hư ảnh, mặt đen đoa tử roi đánh tới, bị kia đèn lồng một chiếu, chính là tự mình nhi bắn ra đi ra ngoài. Giải lão hán pháp đan trực tiếp nổ tung, phun ra máu tươi tới, mặt bên trên sợ hai nan sen, nói, sau lưng kia trận là bùi gia lão thái đèn. Dương Hoa chính trên người na bà bệnh, kia miễn dược sư khuôn mặt vẫn mẹo, lại là không chút hoang mang, từ ngực bên trong lấy ra một bao thuốc bột nuốt vào ăn hạ dược sau hắn mặt bên trên liền không lại vẫn mẹo, đồng thời miệng bên trong phun ra một khẩu hắc vụ. Dương Hoa chính thấy kia hắc vụ lại là sắc mặt đại biến, hắn không biết là cái gì đồ vật, nhưng trong lòng có sợ hãi một tiếng. Phản phất dính vào kia độ vận, liền sẽ phát sinh không cách nào tưởng tượng khủng bố sự tình. Nai Bùi Huyền tìm đến này, miễn dược sư còn thật là khắt chế Dương Hoa Chính, mà hắn trừ bản thân có được bên ngoài, còn có Bùi gia lão thái mệnh đen hư ảnh đi theo, chuẩn bị có thể nói đầy đủ. Tại Mạc Xuyên mắt bên trong, tầm mắt nháy mắt bên trong liền thay đổi, chỉ thấy bốn phía mấy mọn đèn lồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đèn lồng bên trong tuân gia yêu dị xương đỏ, xương mủ bên trong tựa hồ có côn trùng tại bay múa, phát ra ong ong chi thanh. Xương đỏ bên trong, một chỉ tái nhợt tinh tế tay che giấu tại này bên trong, như là dấu kiến gián động, chuẩn bị cất giấu đột nhiên cấp Mạc Xuyên cổ tới một khẩu. Mạc Xuyên mắt bên trong phủ vân nhẹ nhót, lại là có thể xem xuyên này xương đỏ, chỉ cảm thấy kia tay cùng Thiếu Niên Bùi Huyền có chút tương tự. Kỳ quái môn đạo, kỳ quái đèn. Thể nội lô hỏa bừng bừng dâng lên, khủng bố nhiệt độ lấy Mạc Xuyên về trung tâm tầng ra, xương đỏ bên trong phát ra dày đặc vô cánh thanh, bị lô hỏa bức lui. Xương đỏ rút đi thời điểm, kia tinh tế chi thủ nháy mắt bên trong bắt ra tới. Mạc Xuyên khí huyết trào lên, đấm ra một quyền, quyền trưởng tự, dao, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang, Bùi Huyền tay nháy mắt bên trong vật mèo, rút lui mà ra. T Bùi Nguyên bị đau thanh âm theo trước người chuyển tới, Mạc Xuyên lấy ra huyết hồn, hoàn toàn không quản bốn phía kia cự đại đèn lồng, đối phía trước một gậy đánh đi ra. Nhưng mà rõ ràng là nghe được thanh âm, Mạc Xuyên này côn lại không. Bốn phía sương đỏ lại lần nữa vọt tới, cự đại đèn lồng lay động, loé hay ra thấu xương quần phong. Mạc Xuyên biết này đó là kia bùi gia mệnh đèn chướng nhắn pháp, nhưng cũng là không nóng nảy phá giải. Bởi vì khiên mệnh thằng luyện thành con mắt cùng tiên pháp diễn cơ, hoàn toàn không nhìn này đó. Tuy nói sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng không có quá chí mạng. Nhất mấu chút là. Bùi gia này tiểu tử không biết ta, lập tức giả trang ra một bộ bị ảnh hưởng đến bộ dáng. Kỳ thực nắm chặt tay bên trong huyết hồn côn, chờ kia bùi gia thiếu niên lại xuất thủ, liền cấp hắn một côn. Chương 339. Tẩy đèn. Chương 339. Tẩy đèn. Tề gia người một đạm vết thương trầm chất, nay khác lại là muốn đứng dậy hỗ trợ. Chỉ bất quá bọn họ kia điểm lạc hạnh, chỗ nào giúp được một tay, chớ nói chi là hiện tại trọng thương tại thân, đứng dậy cũng khó khăn, đi hai bước đều chuyến. Mặt đen loa tử vội vàng làm bọn họ lui ra, miễn cho chết vô ích mấy cái. Cắm cắm, hơn phân nửa là muốn cắm a. Giải lao hắn tái nhợt mặt đem miệng bên trong máu phun sạch sẽ, lại nhìn mạc xuyên cùng Dương Hoa chính tình huống, chỉ cảm thấy xong. mà xuyên tay bên trong cầm huyết hồng côn, mặt bên trên biểu tình kỳ quái, còn cầm côn lung tung vung đánh, tựa hồ là xem không đến phía trước thiếu niên mùi huyền. Mà thiếu niên mùi huyền trên người mấy chỗ sáng lên đèn lồng ảnh, vừa mới bị đánh gãy tay ở ngực đèn lồng hồng quang một cộ yêu dị quang mang chiếu rọi hạ, ca ca vài tiếng liền khôi phục như ban đầu, khôi phục lực có thể sưng cùng bố. Bùi gia mệnh đèn, cũng là một loại có thể hoàn toàn không tá trợ hế hôi liền có thể thị tơi môn đạo. Quả nhiên có thể tại Trung Châu độc bá nhất phương gia tộc, là có này đặc biệt bản lĩnh, sát thực lợi hại. Thiên Diệt Lang quân này khi không biết như thế nào, bị một cô hắc vụ đuổi theo tại từ đường bên trong bốn phía chánh gọi. không phía trước vô địch khí thế, không dương hoa chính trợ giúp, Mạc Xuyên cũng bị áp chế, cứ tiếp như thế, sợ là không đủ sức xoay chuyển cả đã trời. Mạc Xuyên rất lớn khả năng sẽ bị thiếu niên Bùi Huyền mang đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giải Lão Hán không biết có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, thình lình xem đến Mạc Xuyên khệ miệng có ý cười. Chẳng lẽ có chuyển cơ? Trong lòng máy động, hạ một khắc liền thấy Mạc Xuyên bị Bùi Huyền một bả bóp lấy cổ, lập tức răng rắc một tiếng xương cổ vỡ vụn, cổ vai đi qua. A này. Xong nha. Không chỉ Giải Lão Hán trong lòng như vậy nghĩ, mà Khắc Tề gia nhân tâm đầu cũng như vậy nghĩ. Tề Hoàn mới vừa mặc dù nhìn không thấy Nhưng nghe thấy, phía trước Tề gia gặp nạn Mạc Xuyên không có trở về, kỳ thật trong lòng là có nho nhỏ hán nghiệm. Vừa rồi nghe Bùi Huyền lời nói mới biết được, Mạc Xuyên tự thân cũng khó khăn bảo, hiện giờ còn muốn trang bộ dáng qua tới xem bọn họ, thú chi Mạc Xuyên vừa rồi tìm người cứu nàng mẹ. Các ngươi tại vội cái gì? Xuyên Nhi ca như thế nào? Này, Xuyên oa tử cổ bị người bẻ gãy, Tề Hoàn Nha đầu ngất đi. Tề Hoàn nghe vậy trực tiếp liền ngất đi, cổ đều bị bẻ gãy, kia có lẽ là không nha. Thiếu niên Bùi Huyền bóp nát Mạc Xuyên xương cổ sau, cũng không có chủ quan, sau lưng đèn lồng hư ảnh mạo hiểm hồng quang càng thêm nồng đậm, thậm chí đến đặc dính tình trạng. Hắn sau lưng đèn lồng là bùi gia lão thái thái tích lũy tháng ngày, dùng 3000 đồng nam đồng nữ tẩy đèn, luyện chế ra tới bó mệnh đèn đồng nam đồng nữ thần thánh nhất, này má bên trong cũng có không tí vết thần chất, này linh hồn tuyệt khiết, dùng này tẩy đèn, đèn liền có thần ý, liền có chính minh thần. Bị này đèn một chiếu, liền giống như 3000 đồng nam đồng nữ giữ chặt ngươi tay chân, làm ngươi không thể động đậy, đèn lồng hư ảnh thượng hồng quang đột dính, hình thành giống như thực chất tứ hồng, đem mạc xuyên tay chân của lấy. Mạc xuyên trong lòng kinh ngạc, nghĩ không đến này đèn lồng soi sáng ra tới quang thế nhưng có thể chói người, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác đến, này bó mệnh đèn uy lực không chỉ như thế. Bùi gia đèn đốt cuộc luyện thế nào, thật là lợi hại. Trong lòng như thế nghĩ, lại tự tế một cảm nhận, lập tức cảm nhận được từng đạo từng đạo ảo ảnh nghiệm xen lẫn tại này hồng quang bên trong. Tựa hồ có nói không rõ nam và nữ hoa hướng hắn tố khổ, cũng là rõ ràng này đèn lồng là như thế nào hồi sự, nhịn không được trong lòng sinh ra một cơn lửa giận. Nay bùi gia thật sự là tàn nhẫn, nay đèn lồng sợ là không biết dùng nhiều ít người mệnh đổi. Mạc xuyên liếm thử điều động chính mình thể nội lô hỏa, cảm nhận được những cái đó hồng quang sợ hãi lô hỏa, trong lòng hơi chút tụ một hơi. Nghĩ tới này đó hồng quang cũng là quỷ oán chi lực, liền sợ chính mình tuần dương hỏa diễm. Chính mình còn là có cơ hội chỉ là không thể để cho kia thiếu niên thi triển ra càng lợi hại đèn pháp mới được. Nếu là kia sau lưng đèn lại lợi hại một ít, chính diện giao phong chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên cắn răng đem thể nội lô hỏa dập tắt, tùy ý kia hồng quang ăn mòn thân thể. Không bao lâu Mạc Xuyên trên người liền xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu, tiếp làn da đột nhiên phải bỏ, máu tươi chảy ra, huyết nhục bị một cổ không biết tên lực lượng ép ra ngoài. Như là dùng tay chen chúc bùn loang tia loại cảm giác đau đớn là thật sự rõ ràng, Mạc Xuyên đau khổ rã rủa, muốn hoàn thủ lại bị hồng quang chói buộc chặt. Nay là vì giảm xuống nỗi huyền đệ phong tâm, hiện giờ thời điểm còn chưa tới, nếu như này lúc phản kích rất có thể thất thủ. Nếu làm một kích không trúng, chờ kia thiếu niên bùi Huyền cẩn thận, liền không tốt lại thủ thắng. Mạc Xuyên cần thiết cố nén đau đớn, khắc chế chính mình. Làm Mạc Xuyên ngoài ý muốn là, hắn như thế khắc chế chi hạ, đầu bên trong lại là đột nhiên nhiều rất nhiều đồ vật. Kiến thức đến này đèn pháp lúc sau, đầu bên trong đột nhiên hiện ra mấy loại có thể đối phó bùi gia đèn pháp môn đạo. Này, có lẽ là kia nửa bên đầu hộ chủ ý thức. Bất quá chờ Mạc Xuyên tử tế cảm ngộ, lại phát hiện này đó môn đạo điều kiện có chút hà khắc, không quá tốt thi triển. Lâm thời học mới biện pháp, có thể không có như vậy thiên tài ổn thỏa lý do, hắn còn là ẩn lại vừa rồi ý tưởng tới. Tật lực đem nải bụi ra thiếu niên lửa qua tới gõ muộn con nhi. Tương kế tửu kế, dãy dụ một phen sau, Mạc Xuyên biểu tình đau khổ, tứ chi sủi lờ, không lại động tĩnh. Thiếu niên Bùi Huyền thấy thế tụm một hơi, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Không có bất luận cái gì chờ chờ, từ ngực bên trong lấy ra một cái túi đen tới, mở ra miệng túi, vừa muốn đem Mạc Xuyên đặt vào. Bắp nát của họng cũng không thể làm Mạc Xuyên tự vong, Bùi Huyền biết này một điểm. Nhưng tăng thêm bó bệnh đen lực lượng, Mạc Xuyên tại cổ họng bị nát, thiếu dưỡng trạng thái hạ tăng thêm quanh thân đau khổ, khả năng rất lớn tính sẽ ngất đi. Nghĩ hoán lại đây, sợ là đến hảo mấy ngày thời gian. Trí Ít Bùi Huân không cho rằng chính mình có thể rất nhanh hoán lại đây. Nay dạng đau khổ, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, cũng e ngại thể hội. Cuối cùng thành, lão thái thái khẳng định cao hứng. Bùi Huân miệng thượng bùi ra lão thái thái yêu thích một điểm chính là thông minh, lại đầy đủ cẩn thận, làm việc thập phần ổn thỏa. Theo hắn ra tay là đánh lén, tăng thêm nháy mắt bên trong liền vận dụng năm trăm đèn, toàn lực cứng phó không cấp mạc xuyên cơ hội liền có thể nhìn ra tới này một điểm. Hơn nữa hắn cũng cóưu kế. Hắn trước lấy lời nói hấp dẫn mạc xuyên chú ý lực, chờ mạc xuyên nghe lọt được mới ra tay, một kích thành công. Mắt bên trong có ý cười, Bùi Huyền đem Mạc Xuyên từ đầu tới đuôi hướng túi bên trong thả. Chỉ là vừa thả đến một nửa, Mạc Xuyên thể biểu tràn ra khủng bố cao nhiệt độ, nháy mắt bên trong chính là bước lui bốn phía hường quang, tiếp theo tay bên trên hất lên, huyết hồng côn đánh về phía Bùi Huyền đầu. Hai người như thế gần khoảng cách, Bùi Huyền chỗ nào có thể tránh, đầu rắn chắc ai một vậy, bộc một tiếng huyết tương vang khắp nơi, thân hình bất ổn, tang tang lui lại. Tiên pháp mệnh giếng cùng dáng cùng ba tu vận chuyển, cổ nơi ca ca vận động, gây mất cổ khôi phục, trên người phá vỡ địa phương mầm thịt tung bay, giải ra thì mới. Kia khôi phục tốc độ, sau so khởi kia bùi ra đèn cũng là không thua bao nhiêu. Vũ hộ Xuyên hoa tử lại sống. Thế gia người thấy thế, lập tức hưng phấn lên tới. Nhanh nhanh nhanh, đem thẻ Hoàn Nha đầu đánh thức, khắp nàng nhân trung. Bùi Huyền cọ cọ lui lại, rốt cuộc tại chống đỡ trụ cột thời điểm ổn định. Hắn nửa bên đầu đều phá toái, xương đầu khảm vào não hoa bên trong. Nhịn không được rũi tay đi bính, hạ một khắc đau khổ ra tiếng, ngồi xổm mặt đất bên trên phát ra gạo thiết thanh. Sau lưng đèn lồng hồng hồng quang một chiếu, đầu nơi lại là não đậu phỏng rải, gạt ra bể nát xương sọ. Kia xương sọ lại cũng là rải ra mới. Chương 340. Hướng Lục lao ra địch khế. Chương 340. Hướng Lục lao ra địch khế. Huyết nhục dài đến nhanh liên tính, không gặp qua đầu, xương cốt có thể trở lên như vậy nhanh. Nhưng phàm xem đến này một màn, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mạc Xuyên sợ hãi thán phục tại này bùi ra đèn pháp khủng bố khôi phục lực, chỉ thấy bùi huyền trên người mấy chỗ đèn lồng sắp nổi, quần quần không ngừng sinh cơ dũng vào miệng vết thương, khôi phục thương thế. Hắn lấy kiên mẫn thẳng con mắt đi xem, chỉ thấy từng đầu bệnh chiêu theo những cái đó đèn lồng bên trong leo ra, tán thành tinh thuần năng lượng, đi tu bổ miệng vết thương. Như vậy một xem, hắn cũng coi như rõ ràng bùi ra đèn pháp là như thế nào hồi sự. Cùng này nói là đèn lồng thần kỳ, không bằng nói là sinh mệnh thần kỳ. Bùi gia đèn chính là tuân mệnh, sống tạm bợ, dùng mệnh, cũng có khi không đến xương làm mệnh đèn, bởi vì mỗi một trận đèn đều là lấy mạng người luyện ra. Bọn họ đem mệnh tồn đến đèn bên trong, đặt vào thân thể ngũ tạm lục phủ đến mức đan điền, làm chính mình thân thể bên trong lưu bảng đại sinh mệnh lực. Mỗi lần bị thương chỉ cần theo đèn lồng bên trong đem cái kia khủng lỗ sinh mệnh lực điều lấy ra liền có thể. Tiên pháp cùng giáng cung ba tu đều là làm bản thân lớn mạnh, làm thân thể bản thân đủ có bảng bảng sinh cơ, cùng này bùi gia đèn pháp có thể nói là hoàn toàn tự phản. Một cái hoàn toàn dựa vào chính mình, sống mở nhục thân sinh tử huyền quang, một cái chờ cùng với dựa vào người khác kéo dài tính mạng. Bùi gia đèn xác thực lợi hại, nhưng có chút quá mức cực đoan, hơn nữa này loại thương thiên hại lý môn đạo, nhân quả luẩn ngần, sợ là hậu quả không cách nào phỏng đoán. Bất quá này thế đạo người đều là chân quý làm hạ, liền cung cấp ngươi một bút cự đại tài phú, nhưng ngươi chỉ có thể sống 2 năm đồng dạng. Cấp ngươi tiền làm ngươi sống 2 năm, còn là làm cái người nghèo một đời, ngươi tuyển cái nào? Mạc Xuyên đương nhiên sẽ không bỏ mặc này bùi huyền thương thế khôi phục, quanh thân khí huyết trào lên, nháy mắt bên trong mang khủng bố sóng nhiệt liền xông ra ngoài. Kia bùi huyền trên người đèn lồng quang mang đại thịnh, nháy mắt bên trong bắn ra khủng bố hồng quang, đem toàn bộ tử đường đều nhuộm thành huyết sắc. Kia huyết sắc dính Giống như nước bình thường, rất nhanh liền có tệ ra người không thể thở nổi, sắc mặt tái nhợt. Mà ở vào trung tâm Mạc Xuyên, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lệ quỷ hướng hắn dũng mãnh lao tới. Thể nội lô hỏa tăng mạnh, đạt đến nhất đỉnh phong trạng thái, bên cạnh lập tức toát ra khói trắng. Những cái đó hồng quang tiếp cận Mạc Xuyên liền phát ra tứ tứ thành vàng, ẩn ẩn có kêu thảm thanh truyền đến. Mạc Xuyên vọt tới bụi huyền trước người, một bả đè lại bụi huyền, năm chặt năm đấm liền đối kia còn không có giải hảo đầu đột nhiên nện xuống. Bành! Một tiếng trầm đục, sóng nhiệt cùng kình phong càn quét mà ra, chung quanh hồng quang bị đảo loạn, tệ ra người, giải lao hắn đấm người mới hoán một hơi. Đội vàng hướng từ đường bên ngoài đi. Bùi Huyền bị một quyền đập trúng, đầu dán tại mặt đất bên trên, hoàn màu đỏ thấm ba màu nhễu mặt đất bên trên. Hắn thân thể bên trong đèn lồng quần quần không ngừng cung cấp cấp hắn sức cơ, cơ hồ là mặc xuyên giơ tay lên, những cái đó bị đánh nát địa phương liền tốt. Không có biện pháp, mặc xuyên liền từng quyền từng quyền hướng đập xuống, huyết nhục vang tung tóe, xương vỡ bắn bay, cường đại lực đạo mang theo đạo đạo của phòng, từ đường bên trong linh bài sụp đổ trước kia, xa nhà bên trên xuất hiện vết rạn. Lại là một quyền, mặt đất vỡ vụn gạch đá tràn vào bùi Huyền đầu bên trong. Cự đại đau đớn, đau nhức bùi Huyền hét to. Mạc Xuyên một quyền đấm nát cổ họng đánh nát, làm hắn không cách nào ra tiếng. Bùi huyên cổ họng nơi cốt cốt chảy máu, sau một lúc lâu lại giải hảo. Nay một lần hắn không có hô to, bởi vì hô to Mạc Xuyên liền sẽ một quyền đánh nát hắn cổ họng. Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, âm dương quát khí, nói, Mạc lão gia lợi hại, không chỉ có gan lớn, nhẫn nại độ cũng cao, vừa rồi kia loại tình huống, lăng là không hoàn thủ, làm ta chủ quan. Có thể thì tính sao, Mạc lão gia không giết chết được ta, ngươi thiên diện làm quân huyện giờ ấp còn không mang nỗi mình ấp, cứ tiếp như thế, tất nhiên là ta thắng. Đã về mặt, hoặc là ngươi bị ta mang về. Hoặc là ngươi bị bên ngoài đổ vật phân không còn sót lại một chút cặn. Bành một tiếng, Bùi Huyền cổ họng lại lần nữa bị đánh nát. Mạc Xuyên từng quyền từng quyền đánh đi ra, phát hiện quả nhiên như Bùi Huyền theo như lời, căn bản đánh không chết hắn. Kia bảng bạc sinh cơ tựa như vô cùng vô tận. Nguyên bản ôm đem này sinh cơ mãi tận ý tưởng là không làm được, cũng hứa đánh 10 ngày nửa tháng khả năng thành công. Nhưng hắn làm sao có thể tại từ đường bên trong đánh Bùi Huyền 10 ngày nửa tháng? Chạy ra đi tề ra người chỉ thấy từ đường không ngừng rung lên dậy, lung lay sắp đổ, bên trong xương trắng bừng bừng, thấy không rõ tình huống. Người nào thắng? Người nào thắng? Thấy không rõ à, đoán chừng là xuyên hoa tử đi. Ta lúc chạy ra, xem hắn đem kia người đầu đều đánh nát. Đầu đều đánh nát. Không cần, đánh nát kia người còn có thể giải, không phải như thế nào sẽ đánh như vậy lâu. Ta không quản, khẳng định là xuyên hoa tử thắng. Kỳ thật muốn không là Mạc Xuyên đánh lén, đem bùi huyền trọng thương, hiện giờ lại áp bùi huyền đánh không ngừng nghỉ, làm bùi huyền rất nhiều môn đạo đều thi triển không ra tới, không phải bùi huyền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Bên ngoài sơn lâm bên trong tà ma cách xa, chỉ có thể nhìn thấy từ đường bên trong mạo hiểm sương trắng cùng hồng quang, không biết cụ thể. Bọn họ cũng không dám vọng thêm suy đoán, chỉ có thể chờ đợi. Gian phòng bên trong, Mạc Xuyên lại là hai quyển Khâm một bên Dương Hoa chính lại là trước chống đỡ không nổi, miệng bên trong phát ra hoa hoa quải thiếu. Hắn tựa hồ bị tia loại cổ quái hắc vụ chui vào thân thể bên trong, làm hắn cực kỳ khó chịu. Rất nhanh Dương Hoa chính liền bắt đầu nói mê sảng, trên người từng gương mặt một hiện lên, mắt thấy là phải đến sụp đổ biên duyên. Nay trận thật vất vả có điểm chuyển cơ, mắt nhìn thấy là thất bại trong gang tấc. Mạc Xuyên nhíu mày, một cổ ám kình đánh vào đùi Huyền Đẩu bên trong, ngưng tay tới, lạnh lùng nói: "Hành, tất cả dừng tay đi, chúng ta nói một chút." Miễn dược sư, dừng tay đi. Mặt đất bên trên đùi Huyền cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra: Miễn dược sư lập tức dừng tay, không lại làm khó Dương Hoa Chính, cười lạnh nói: "Thiên Diệt Lang quân một người thiên diệt, nói trắng ra liền là chứng bệnh, người khác sợ hắn, có thể ta không sợ. Ta này Dương Mộ là người điên sứ mù, Thiên Diệt Lang quân dám cùng ta đấu pháp, vậy trước tiên đi đi, có thể hắn không nghĩ lại điên, liền chỉ có thể bị ta trấn ép." Mạc Xuyên hít sâu một hơi, có chút lo lắng nhìn hướng Dương Hoa Chính, chỉ thấy Dương Hoa Chính co quắp tại góc bên trong, không ngừng tự lộn tự ngữ, đã đến điên biên duyên. Cắn chặt răng, Mạc Xuyên hít sâu một hơi, nói: "Đấu xuống đi đối ngươi tạt đều không tốt. Liên tính ngươi thắng, ta chỉ cần lao ra." bên ngoài những cái đó đổ vật đem ta phân, ngươi cũng không có chỗ tốt, không bằng đặng hỏa. Bùi Huyền ngồi dậy, hắn dưới thân mãn là đắc dính chi vật, cười nói, có lý, bất quá mạc lao ra thế nhưng cũng sẽ sợ. Xem tới cùng Thiên Diễn Lang quân này cái tên điên quan hệ rất to ta, ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về phủ gia, nói không chừng ta làm lao thái thái, giải quyết triệt để Thiên Diễn Lang quân con cảnh, làm hắn có thể thành tỉnh sống. Mạc Xuyên cũng không dám đáp ứng, cùng Bùi Huyền trở về hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bị đạo gia náo nhân kia loại. Hắn nhìn hướng Bùi Huyền, nói, ta tại ngươi đầu bên trong loại môn đạo, ngươi sợ là nói chuyện hảo nghe một điểm. Không phải hạ một khắc đầu nổ tung, tung tóe đến nơi đều là, thật cho là ta đánh không chết ngươi. Ngươi? Bùi Huyền sắc mặt nhấp nháy, cắn răng chỉ mà xuyên. Một lát sau, hắn cũng không nghĩ lại chịu kia loại đầu vỡ vụn đau khổ, chỉ có thể nén giận. Mạc lão gia nói có lý, có thể hôm nay cần thiết có cái điều hòa biện pháp. Mạc xuyên nói, các ngươi đi đầu rời đi, Trung Châu ta sẽ đi, bất quá không lại hiện tại. Kia cái gì thời điểm đi? Một cái tháng, chúng ta dịch khế, hướng Lục lão gia khởi khế. Bùi Huyền nhíu mày, nhìn hướng Miễn dược sư, nghĩ nghĩ, nói, có thể, ngươi ta hướng Lục lão gia khởi khế, đến lúc đó không tới. Ngươi chờ Lục lão gia câu người hồn đi. Ta có thể là nghe nói, âm gian truyền sửa xong, hồi trước không biết kia cái thiên sát mượn âm thọ cấp kia một bên, làm kia truyền sửa xong. Nói không chừng, hiện tại là thật có Lục lão gia. Nói xong Bùi Huyền liền cùng Mạc Xuyên định khế ước, không chừng cũng không được, hai người cũng không thể cùng chết xuống đi. Bùi gia nghĩ muốn là chỗ tốt, nếu như Bùi Huyền không thể hoàn toàn đem Mạc Xuyên mang về, kia đều là thua thiệt. Miễn đạo nhân có thể đối phó Dương Hoa Chính, có thể là chỉ là Dương Hoa Chính, Dương Hoa Chính chết, Thiên Diễn Lan Quân cùng lắm thì đổi cái ý thức khống chế. Ngươi cũng không biết kia thỉnh tiên diện bên trong tiên gia hay không cùng Mạc Xuyên một đường. Thoái khai xuống đi, hai bên cũng không chiếm được hảo. Bất quá Bùi Huyền lời nói làm Mạc Xuyên giật mình, âm gian sửa xong, lại âm gian, là một chiếc thuyền. Hai người định khế hoàn thành, mắt bên trong đồng thời thiểm quá một mặt quá mang. Mạc Xuyên tại Bùi Huyền đầu bên trong ám kính có thể không dẫn phát, khế ước bên trong cũng không có này một cái. Chờ hắn đi ra ngoài, cách khá xa, đầu trực tiếp cấp hắn nổ tung. Mà Bùi Huyền cũng có tiểu tâm tư.